t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín rùa ngọc quên lại tới t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín rùa ngọc quên lại tới đại khái nửa giờ sau tiểu vân mới ra ngoài thất chân bộ đồ tây nha lại đổi một thân trang phục c á p bạn nam tối hôm qua về sau ngươi đã đi đâu ai tại rửa chân cửa hàng qua một đêm đều xoa khoan khoái ra phi không có một câu đứng đắn lời nói đi thôi đi vào tân phòng cư xá xanh hóa toàn bộ làm tốt mã vo cũng không cái gì kinh nghiệm càng không hiểu được nghiệm thế nào thu vào làm thiết tử đi vào ba mươi lâu đông nhìn một cái tây nhìn xem tường đều xây tốt kéo phôi thô t ngài. Ngài người cầm c h ra ngoài đi là ngày bận rộn to lớn trong phòng chỉ có mã võ cùng tiểu vân mã võ đứng tại ban công bên cạnh nhìn về phương xa vẫn tỉ che giấu lương tâm đạt được bộ p h ò n g này ngươi nói là cái gì ta liền không vui đâu tiểu vân cười nói ngươi cũng nói là che giấu lương tâm cái kia có thể an tâm sao ai từng nghe nói qua một câu danh n ôn tiền không có có thể kiếm lại lương tâm không có liền có thể kiếm tiền nhiều hơn v ẫ n tỷ năm ngoái ta thứ nhất lần đến thâm quyến thời điểm khi đó ngồi giường nằm trên xe ta ý nghĩ chỉ là muốn tìm một công việc tranh chút món tiền nhỏ nuôi sống chính mình như loại này mua phòng ốc sự t ì n h nà mơ m cũng không dám muốn nhưng hôm nay phòng ở có ta lại đầy trong đầu phiên não cảm giác còn không có trước kia vui vẻ ngươi nói ta đây là không phải phạt tiện cái này rất bình thường à, người khoái hoạt cùng tiền tài s á c thực có quan hệ nhưng không phải là tuyệt đối kẻ có tiền cũng còn có nhảy lầu tự sát đây này người tại đói bụng thời điểm chỉ có một cái p h i ề n não nhưng ăn no rồi liền có vô số p h i ề n não người bây giờ thuộc về ăn no rồi này chủng loại hình Đi. tiểu võ người hôm nay có chút đa sầu đặc ả m có phải hay không cùng phú bà cãi nhau làm sao có thể ta nói bị người khác đội non xanh n g ư ờ i tin không a n g ư ờ i nói là phú bà ở bên ngoài còn có nam nhân khác vậy làm sao khả năng nàng sẽ không tiểu vân cười nói ta hiểu được k h ẳ ngươi định n là g đừng i học c á nghĩ quá nhỏ hẹp liền như ngươi loại này không chịu trách nhiệm thái độ cho ngươi đội nón xanh không nhiều bình thường sao mã võ liếc nàng một cái vậy ngươi có thể hay không cũng cho ta đội nón xanh cặn ba nam xin nhờ hai chúng ta là quan hệ như thế nào ngươi thừa nhận ta là bạn gái của ngươi sao vẫn là ngươi sẽ đối với ta phụ trách nhiệm ta nếu là ngươi bạn gái hay là lão bà ngươi vậy khẳng định sẽ không cho ngươi đội nó xanh nhưng chúng ta chẳng phải là cái gì nếu có nam truy ta ta để mắt ta khẳng định cùng hắn tốt mã vò nói ta cũng liền như thế thuận miệng nói đi thôi chúng ta trở về đi đi cái nào cái này đều nhanh tới giờ cơm ngươi không mời ta ăn cơm không đi ăn cơm À, ngươi chờ một chút mã vò đi vào phòng khách trong phòng khách chất đống một đống hạt cát mã vò đào lên một cái hố đem thu vào làm t i ế p hợp đồng dùng túi ngựa bao khỏa trực tiếp ô người ở t r o n đông Đi thôi. Tiểu võ, có câu nói ta muốn nói n g cát. có câu thôi. Tiểu ta với võ, ta lọt. đoán chừng ngươi cũng nghe không Nói đi, chuyện gì? Tiểu ngươi không là chuyện tiền phải tiêu xài mà là lãng đạo. bây giờ cũng là người có tiền riêng này phòng nhỏ đều tốt mấy trăm vạn người bình thường ba đời đều chưa hẳn có thể kiếm được đến ta nhìn ngươi bây giờ sống được như thế xoắn suýt không bằng rời đi cái này phú bạ a kỳ thật cùng ngươi tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay ta cũng chầm chậm hiểu rõ ngươi ngươi cũng không phải là một cái tâm ngoan thủ là người ngươi mặc dù lừa gạt nữ nhân có thể ngươi cũng biết đau lòng cũng có điểm mấu chốt của mình ngươi nói ngươi yêu cái này phú bà có thể ta cảm thấy đây không phải yêu ngươi là đối với nàng tài phú sinh ra không muốn xa rời nàng đối ngươi mỗi hoa một phân tiền trong lòng ngươi đều nắm chắc ngươi cảm thấy nàng bỏ ra tiền đã cảm thấy là đối ngươi tốt ngươi đem nỗ lực tiền tài cùng tình yêu vẽ ngang bằng cho nên mới sinh ra loại này hảo giác vân tỉ có lẽ ngươi nói đúng à ta cũng vô lực phản bác có thể trong lòng ta xác thực có nàng bây giờ hài tử đều có ba tháng ngươi cảm thấy ta có thể làm sao vỗ mông rời đi sao tiểu võ ngươi vẫn là đi đến trường à ta cảm thấy càng thích hợp ngươi cái này phú bà sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi cuộc sống của nàng uy tích cũng sẽ không bởi vì mang thai liền biến thành một cái y như là chim non nép vào người nữ nhân loại người này phần lớn đều có thể chỉ điểm giang sơn ngươi có hay không tại bên người nàng đều một cái dạng hai tử nếu là ngươi loại chuyện đó đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu có chính mình đứa nhỏ cái này không rất hạnh phúc sao ta biết ta cũng dự định qua mấy ngày đi trường học đ ỗ n g nhiên điện thoại di động vang lên một cái mã số xa lạ uy vị kia uy tiểu võ ta là ngọc quyết tỷ dựa vào điên ngọc quên mã võ muốn tắt điện thoại ngươi có chuyện gì không tiểu võ ta bây giờ tại thâm quyến nhà ga ta túi tiền bị người đánh cắp mã võ nói chuyện gì xảy ra ngươi thế nào đi chạm xe lửa đâu ngươi trong khoảng thời gian này ở nơi nào ta ăn tết i đi nhà bạn trai hiện tại cùng hắn chia tay ta muốn tìm một công việc ta trên người bây giờ một phân tiền cũng không có điện thoại cũng nhanh không có điện ngươi mau tới tiếp ta i ế p t ta bụng tật h đói mã võ tốt vậy ngươi tại s u ấ t trạm miệng chờ ta a vậy ngươi mau tới nhà c ú p điện thoại tiểu võ ai vậy nàng nói là nhà ga sao vân tỉ đi thôi theo ta đi chạm xe lửa tiếp người a hai người nhanh chóng lên xe Tiểu vậy õ đây rốt cuộc là ai v Là thì tỉ, tỉ của người sao? người n g ư khác ô n g h nàng là thực chất bên trong hận ta đánh ta cái chủng loại kia tiểu vân người tại ngươi biểu tỷ ra trường lớn khi đó vật chất thiếu thốn nàng nối ngươi sinh ra xa lãnh ức hết người ta cũng có thể muốn lấy được nhưng này đều là chuyện lúc trước đều đi qua không cần thiết canh cánh trong lòng ngươi ngoài miệng hận nàng nhưng trong lòng chưa hẳn nếu không ngươi cũng sẽ không vội vội vàng vàng đi chạy tới nhà ga nàng dù sao cũng là ngươi số lượng không nhiều thân nhân v ấ t tỷ giúp ta một việc tôi h gấp cái gì để cho ta biểu tỷ đi công ty của các ngươi đi làm a nàng trước kia làm cái gì bao lớn tuổi rồi chương một trăm sáu mươi tỉnh cũ tái phát chương một trăm sáu mươi tỉnh cũ tái phát mã võ nói năm nay hai mươi tám tại dựa chân cửa hàng làm kỹ sư tám thành làm qua k ỹ nữ lần trước bị ta mạnh mẽ đánh một trận về sau không biết do chạy đi nơi nào a tiểu võ không phải ta xem thường người a nàng đã làm kia một nhóm làm sao lại bỏ được đến nhà máy đi làm cái này thu nhập còn kém xa l ắ m a nàng đến công ty của chúng ta đi làm nhiều nhất bất quá một nghìn nhiều khối một tháng ngươi cảm thấy nàng sẽ làm sao vâng tỉ ngươi có thể hay không cho nàng tìm nhẹ nhóm sống tiểu võ ta là tổng giám đốc trợ lý chiêu bình thường nhân viên này cũng không khó chuyện một câu nói nhưng vấn đề là chiêu tiền đến nàng sẽ bằng lòng làm gì chúng ta nhà máy tiền lương ngươi cũng biết bình thường công cũng liền hơn ngàn khối một tháng vâng t ngươi nhìn dạng này được không các ngươi nhà máy tiền lương ngoại trừ tất cả như cũ ta mỗi tháng lại cho nàng thêm bốn nghìn khối tiền tiền lương số tiền này về ta ra đừng cho nàng biết dạng này nàng liền không nỡ chạy cái này bình thường dựa chân cửa hàng một tháng cũng tranh không có bao nhiêu tiền n g ư ơ i đây liền nghĩ biện pháp đem cái này bốn nghìn khối tiền thu nhận công nhân tư hình thức phát cho nàng đừng để nàng biết là ta cho là được tiểu vẫn cười ngươi mới vừa rồi còn nói ở nàng nhưng vì cái gì lại như thế không nỡ nàng khẩu thị tâm phi ra hỏa ngươi biểu tỷ người thế nào e c ờ cao sao chính là cái nhân tình e g rất cao rất biết giải quyết tiểu võ đã nàng e g cao như vậy nàng làm bình thường công mỗi tháng tiền lương năm nghìn nhiều nàng có thể không nghi ngờ sao n g ư ơ i việc này không gạt được nàng lại nói quyền lực của ta có hạn lúc trước năm bắt đầu công ty phát tiền lương đều là trực tiếp đánh tới thẻ lương bên trong không cần tiền mặt để tránh cướp bóc cái này bốn ngàn khối tiền ta thế nào cấp cho đi ngân hàng chuyển khoản nàng có thể không phát hiện m á n h vậy sao hơn nữa cao như vậy tiền lương còn muốn giao nạp người thuế thu nhập đ ó căn bản không làm được mã võ nói ngươi liền không thể ngẫm lại những biện pháp khác dùng tiền thưởng hình thức tiểu võ ta biết mục đích của ngươi là cái gì ngươi là hy vọng đem nàng lưu tại nơi này không cho nàng lại đi làm tiêm một nhóm có thể việc này thật không tốt thao tác bất quá ta cũng là có cái biện pháp khẳng định có thể biện pháp gì ngươi đi tìm phương tổng à nàng nếu là chịu giúp ngươi vậy thì dễ dàng để ngươi biểu tỷ trở thành công ty chính thức nhân viên ngươi lại đem cái này bốn nghìn khối tiền lấy tiền thưởng hình thức phát cho nàng phương tổng nàng đều đem ta mang cái vòi phun màu chó ta còn đi tìm nàng lại nói loại này pha sự nói ra không tăng thêm chê c ư ờ i sao tiểu võ phương tổng là có một ít hẹp h ỏ i nhưng cũng không phải là không nói đạo lý cũng không phải không nguyện ý kết giao bằng hữu kỳ thật nàng vẫn là thật thích ngươi ngươi chỉ cần đi tìm nàng nàng khẳng định giúp n g ư ơ i việc này đối với nàng mà nói chuyện một câu nói nàng trông trước đã về châu âu ngươi bây giờ đi tìm nàng cũng thật thuận tiện a ngươi biểu tỷ đọc bao nhiêu sách tốt nghiệp trung học tôi h chín năm giáo dục bắt buộc cá lọc lưới ai ta thật là không muốn đi tìm phương tổng tiểu võ ngươi cái này phú bà đâu ngươi nhường nàng an bài ngươi biểu tỷ cũng được a ngươi có thể dẹp đi a ta nếu để cho các nàng gặp nhau nàng sẽ không dứt hỏi người ta đòi tiền người ta nể tình ta khẳng định sẽ cho nàng đến lúc đó liền thật thành hấp nhất quỷ mục đích của ta không riêng cho nàng tiền mà là nhường nàng thành, thành thật thật công tác có sự nghiệp của mình tâm Ai, ta xem như thấy rõ ngươi vẫn là rất quan tâm cái này phú bà không nỡ nàng bị thương tổn càng không hy vọng quan hệ của các ngươi để ngươi biểu tỷ biết một lát sau tiểu võ vậy ngươi tiếp vào ngươi biểu tỷ ngươi đem nàng a n trí ở nơi nào vân tỷ vương quý bọn họ có phải hay không thuê phòng ân là thuê phòng ở bất quá ta đoán chừng cũng chính là phòng đơn người ta là một đôi tiểu tình lữ t ỷ ngươi và o ở đi đây nhất định không được vân tỷ nhường nàng ở tới phòng ngươi bên trong đi a ngươi nói bộ sao ta là nhà nghỉ độc thân không giả coi như một trường một m hai dọc giường lại nói nàng cũng không phải trong xưởng nhân viên thế nào đi vào vân tỷ ta vậy sẽ ở gian kia trong túc xá còn có một cái giường ngươi rời đi qua tôi h thực sự không được liền để nàng ngả ra đất nghỉ việc này ngươi nhất định phải giúp ta tiểu vân nói ngươi liền không thể tại khách sạn mở phòng cho nàng ở sao đại tỷ đi khách sạn mướn phòng không ai quan tâm nàng nàng làm không tốt lại chạy đến lúc đó ta đi cái nào tìm người mẹ nó ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại cho phương tổng mã v õ rừng xe lại uy phương tổng ừ tiểu võ ngươi làm sao lại bỏ được gọi điện thoại cho ta không phải nói ngươi đi ngươi dương q u a n đạo ta qua ta cầu độc một sao mã võ cười nói ai đây không phải là nhất thời nói nhảm sao thời gian dài như vậy ngươi khí cũng hẳn là tiêu tan a một ngày vợ chồng bách nhà tân hai ta không có thủ không thể khâm phục nữ vậy cũng vẫn là bằng hữu a ta trong khoảng thời gian này thật là trăm bề không được phương tỷ ta tại thâm quyến không có mấy cái bằng hữu ngươi không riêng gì bằng hữu của ta vẫn là của ta thân nhân tiểu võ có thể thật xin lỗi bất luận kẻ nào nhưng tuyệt sẽ không thật xin lỗi phương tỷ đi miệng lưới chân chu điển hình cặn ba nam tìm ta đến cùng chuyện gì nói đi hh vẫn là phương tỷ hiểu ta cái nào đều nhìn t ấ u t ấ u có chuyện xác thực yêu cầu n g ư ơ i g i ú p một chút chuyện gì ta có cái biểu tỷ nàng đến thâm quyến tìm việc làm ta muốn cho nàng tới ngươi công ty ngươi tùy tiện tìm dễ dàng một chút sống cho nàng làm là được phương tổng cười nói liền chút chuyện này hh ắ c ắ chỉ c chút chuyện như vậy đi ngươi không cùng tiểu vân rất q u e n sao ta đoán chừng hai ngươi đánh lửa nóng ngươi cùng tiểu vân nói một tiếng không được sao làm gì tìm ta chút chuyện này còn có thể khó được đến nàng mã võ nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu vân ta thân yêu phương tỷ ta đây không phải sợ tiểu vân khó xử sao ngươi là tổng giám đốc đương nhiên tìm ngươi ai kêu hai ta quan hệ thân mật hơn đâu ừ ngươi không có lương tâm đồ vật được thôi ngươi đem ngươi biểu tỷ mang đến là được rồi ta xem trước một chút ta nhìn có thể an bài công việc gì đi vậy cảm ơn a ta mời ngươi ăn cơm đi treo c ú p điện thoại tiểu vân mắng cặn b ã nam phương tổng cái này làm không tốt lại đối ngươi tình cũ tái phát ngươi như thế vậy nàng nàng chịu không được tiểu vân ngươi muốn đi đâu không thể nào sự t ì n h không có gì không thể nào sự t ì n h phương tổng tính cách ta hiểu rất rõ đồng dạng nam nhân nàng trứng mắt coi trọng đồng dạng không thể quên được kỳ thật ngươi so với hắn trồng chức mạnh hơn nhiều hắn trồng chức vóc dáng không cao Tướng đại ca phương tổng ba mươi tám nàng là tại du học lúc nhận biết nàng t r ồ n g trước nàng t r ồ n g trước lúc ấy là một công ty cao quản công tác nhiều năm so với nàng lớn mười đến tuổi cái này không nhiều bình thường sao mã vo cười nói khó trách nhanh năm mươi tuổi cái này sao có thể hài lòng nàng khó trách lòng tham không đ ấ y mỗi lần đều không dứt đi v u ồ n ô n ngươi liền không thể nói điểm khác sao đi vân tỷ ta lát nữa lại cùng phương tổng đàm luận một chút việc này không thể để cho người khó xử chỉ chốc lát hai người tới nhà ga xuất trà miệng chỉ thấy điền ngọc quyên mặc một bộ nữ sĩ âu phục đứng tại xuất trà miệng trong tay sách theo tuổi lớn hết nhìn đông tới nhìn tây mã võ cùng tiểu vân đi tới tiểu võ tiểu vân nói biểu tỷ ngươi tốt điền ngọc quyên nhìn thoáng qua tiểu vân ngươi tốt mã võ nói đây là tiểu vân bằng hữu của ta chương một trăm sáu mươi một hào phóng một lần chương một trăm sáu mươi một hào phóng một lần điền ngọc quyên đây chính là phong nguyện nơi trốn kiếm ra tới quả thực là nhân tinh nàng l i ế c mắt liền nhìn ra hai người này có quan hệ chỉ là nàng có lòng nghi ngờ hoàng đào làm gì đi làm sao tới không phải nàng là đệ muội à? thật xinh đẹp à? dựa vào cái này bà nương thực sẽ giải quyết đối hoàng đào cũng gọi đệ muội chuyện này đối với tiểu vân lại tới đây một bộ tiểu vân có chút bỏ m ắ t cũng không có phản bác biểu tỷ cái túi ta tới bắt đi vào bãi đỗ xe ba người trực tiếp lên xe điên ngọc quên y đông ngóng nó tây nhìn xem tiểu vân nói biểu tỷ còn không có ăn cơm đi chúng ta đi trước ăn cơm đệ muội cảm ơn ngươi tới đón ta ạ mã vò nói tiểu vân chỉ là bằng hữu của ta điên ngọc quên căn bản mặc kệ đệ muội tiểu võ có hay không ước hiếp ngươi biểu tỷ ngươi hiểu lầm chúng ta bây giờ chỉ là bằng hữu vậy sao ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng nha tội gì mà không thừa nhận mã võ lắc đầu cô gái này từ nhỏ đã é、e、q u ờ cao gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mã võ hỏi ăn tết ngươi trở về sao điên ngọc quên mắng tiểu võ ngươi biết nói chuyện sao cái gì ngươi ngươi ngươi cũng sẽ không gọi ta một tiếng tỷ sao từ tiểu bạch thương ngươi mã võ hận không thể cho nàng rút hai bàn tay ăn tết ta trở về một chuyến cha mẹ rất tốt nào giống ngươi ăn tết đều không quay về làm hại mẹ ta hàng ngày trông ngươi trở về đi vào một nhà quán cơm nhỏ mã võ điểm vài món thức ăn điên ngọc quên quả thực ăn như hổ đói thật sự là đói chết t i ể u vân nói biểu tỷ ngươi túi tiền làm sao lại bị rơi đâu lên xe lửa thời điểm bị người ta trốn g đi ta là theo hà nam tới ngồi hơn mười giờ xe lửa dọc theo con đường này liền thùng mì tôm cũng chưa ăn a ngươi thế nào đi hà nam ta năm ngoái nói chuyện người bạn trai là hà nam mẹ nó chính là cái lửa gạn khe suối trong khe nghèo đinh đ ư n vang biểu tỷ vậy ngươi về sau có tính toán gì ta chuẩn bị tìm một công việc a cơm nước xong xuôi cơm điên ngọc quên y đ ố n g nhiên đem mã võ kéo đến một bên tiểu võ cái này tiểu vân chuyện gì xảy ra hoàng đào đâu ta cùng hoàng đào chia tay điên ngọc quên y mắng ngươi hôn đản hoàng đào cỡ nào tốt cô đường đầy mắt đều là ngươi ngươi khẳng định khi dễ người ta cái này tiểu vân mặc dù dáng dấp cũng không tệ có thể tướng mạo có thể làm cơm ăn sao hoàng đào là bản địa cô nương cái tiết chính là thủ hảo ta nói ngươi vờ ngớ n g ẩ điên ngọc quên ngươi làm rõ ràng ta tìm ai làm bạn gái liên quan gì đến ngươi thế nào trưởng thành cánh cứng cắp rồi ta không quản được ngươi ta nói ngươi thế nào chỉ dài vóc dáng không dài đầu vóc cái này tiểu v â n rõ ràng chỉ là bản lĩnh mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng gia đình điều kiện khẳng định không ra thế nào ngươi muốn cùng hoàng đ ả o cùng một chỗ kia đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm mã võ thầm mắng đi đều đi qua chuyện ta thay ngươi tìm một công việc ngươi về sau cho ta thành thành thật thật đi làm công việc gì ta biết một công ty tổng giám đốc ta trước kia thay nàng lái xe nàng ăn bài cho ngươi công việc có năm nghìn nhiều khối tiền một tháng ngươi làm thật tốt ta năm nghìn nhiều ngươi nói đùa cái gì ta có thể làm cái gì có cao như vậy tiền lương ta cùng người ta quan hệ tốt nàng xem ở mặt mũi của ta cho thêm ngươi mở ít tiền thôi tiểu vân cũng là tại này nhà công ty đi làm nàng là công ty tổng giám đốc trợ lý nàng sẽ giúp ngươi vậy sao tiểu vân là tổng giám đốc trợ lý a cái kia còn đi ta cảnh cáo ngươi a dựa chân xoa bóp kia một bộ không cho phép lại đi đụng ngươi muốn không có tiền liền hỏi ta mớn ta nếu lại phát hiện ngươi đi trung tâm tắm rửa ta liền đánh tới chân của ngươi ngươi biết tính tình của ta điên ngọc quên nói có năm nghìn nhiều khối tiền một tháng ta làm tiền lương cao như vậy ta sẽ không đi làm khác đi đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi tiểu vân nơi đó nàng là nhà nghỉ độc thân ngươi trước cùng với nàng chen một chút có chuyện gì nghe nàng ăn bài đi tiếp lấy mã võ lai xe ba người trực tiếp đi tế âu công ty tới hắn m u ô n miệng mã võ nói tiểu vân hai người các ngươi về trước ký túc xá ta đi phương tổng phòng làm việc nói chuyện có một số việc ta đi nói sau、so、ngươi nói dễ dàng một chút đi mã võ trực tiếp lên lầu bốn văn phòng tổng giám đốc mời đến mã võ đi vào phương tổng tiểu võ nhanh như vậy liền đến nhà phương tổng hôm nay thật sinh đẹp a thật sự là tư thế h i n g a n ngươi sẽ không phải là biết ta sẽ đến cố ý sức đào qua a đi miệng lươi chân chu đến cùng chuyện gì ngươi nói đi chính là ta biểu tỷ nàng cùng bạn trai chia tay bây giờ không có chỗ để đi cũng không có tìm tới công việc phù hợp phương tổng nói nàng lớn bao nhiêu trước kia làm gì có cái gì kinh nghiệm làm việc dáng dấp thế nào thân thể không có gì mau bệnh a hai mươi tám trước kia cũng tiến vào nhà máy thuộc về loại kia người không an phận ưa thích đi ăn máng khác lại không bao lớn bản sự đại ca nàng ưa thích đi ăn máng khác kia sợ là chúng ta công ty nàng cũng t r ư ớ n g mắt ta cái này bình thường công cũng liền một nghìn nhiều khối một tháng phương tỷ ta chính là vì chuyện này tới tìm ngươi ngươi cho nàng ăn bại tương đối b u ô n g lòng sống cứ dựa theo bình thường nhân viên một nghìn nhiều khối một tháng là được rồi mặt khác ta lại mỗi tháng cho bốn nghìn khối tiền ngươi đem tiền này dựa theo tiền lương cùng một chỗ phát cho nàng tính như vậy một tháng liền năm nghìn nhiều khối ngươi có bị bệnh không ngươi có tiền trực tiếp cho nàng là được rồi làm gì phiền thoái như vậy ngươi cái này làm cái q u ỷ gì mã võ tiến lên v ị n phương tổng bà v a i phương tỷ ta không dối gạt ngươi nàng tìm người bạn trai là tên du thủ du thực mang nàng tới dựa chân cửa hàng đi làm cái này thật vất vả chia tay ta sợ nàng lại chạy tới trọng thao cựu nghiệp chỉ có cho nàng tiền lương cao một chút nhường nàng không nỡ đi nàng mới có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này phương tổng cười nói ngươi có phải hay không đối chức nghiệp có kỳ thị cái này rửa chân thế nào ta cũng thường xuyên đi tẩy a đại tỷ ngươi là chứa minh bạch đạp hồ đồ đúng không nàng kia rửa chân cửa hàng không chính quy có mấy lời ngươi hiểu là được rồi không cần đâm thủng đi liền giống với ngươi cho ta đội n ó xanh ta không làm theo nhịn sao đi có bệnh ta là bệnh cũng không nhẹ đến bây giờ còn tham luyến ngươi kia đẩy miệng dịu dàng bệnh tâm thần phương tỷ giúp đỡ c h ú t t h ô i và ngươi ừ không nghĩ tới ngươi cái tên này đối ngươi biểu tỷ tốt như vậy ngươi cái này có thể nói dụng tâm lương khổ nhà ta nhớ được lần trước ngươi nói ngươi khi còn bé là bị đánh lớn ngươi biểu tỷ cũng không thiếu đánh ngươi à. ngươi làm gì như thế giúp nàng ai khi còn bé nàng s á t thực lao đánh ta nhưng đều đã qua ta là cha mẹ của hắn n u ô i lớn dù nói thế nào đó cũng là dưỡng dục tri ân cổ văn m â y thăng mét â n đấu gạo thủ ta không thể để cho người khác mắng ta là bạch nhã lang không thể chỉ q u ă n nhớ kỹ thủ mà không nhớ do ân được thôi xem ở ngươi đối ngươi biểu tỷ tốt như vậy phân thượng ta liền giúp ngươi cái này một thanh như vậy đi mỗi tháng cho nàng mở ba nghìn nhiều khối tiền tiền lương mặt khác cho nàng hai nghìn khối tiền tiền thưởng xã bảo đảm khắc tính phương tỷ vậy ta cảm ơn ngươi à cái này bốn nghìn khối tiền ta tiếp tế ngươi tuyệt không nhường công ty ăn thiệt thòi ta ngày mai liền mang tới không cần ngươi không cần đưa tới coi như là ta giúp ngươi bận rộn tất cả tiền từ công ty phụ trách à phương tổng cái này không được nàng lấy không được cao như vậy tiền lương này sẽ cho công ty mang đến tổn thất ta không thể để cho ngươi khó xử đi ta nói được thì được ngươi không phải lao nói ta hẹp hỏi sao vậy ta liền hào phóng một lần chương một trăm sáu mươi hai ban đêm ước hẹn chương một trăm sáu mươi hai ban đêm ước hẹn mã vo cười nói ngươi đây để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu thiên môn văn nữ chỉ có thể nói là tràn ngập cảm kích bất quá ta người này không thích ghi nợ nếu không ta thịt thường tính toán cùng lắm thì ta thay ngươi thổi một lần loa đi vừa nôn t ặ n ba nam n từ khi ngươi lần trước cùng ta cãi nhau về sau văn quên tới qua một lần ta n g h ĩ không ra văn quên đối ngươi đánh giá cũng không t h lắm vậy sao thật sự là xấu hổ vô cùng a phương tổng đã ngươi đáp ứng vậy ta liền đem biểu tỷ ta mang đến a nàng ngay tại hán mua miệng được à vậy ngươi mang nàng vào đi ta cũng muốn gặp ngươi một chút cái này biểu tỷ đến cùng dáng dấp ra sao đi chỉ chốc lát mã võ liền đem điền ngọc quyên dẫn tới văn phòng tổng giám đốc phương tổng đây là biểu tỷ ta điền ngọc quyên điền ngọc quyên nói phương tổng n g à i tốt xin chiếu cố nhiều hơn phương tổng nhìn thoáng qua điền ngọc quyên nhường nàng có chút giật mình nữ tử này dáng dấp thật xinh đẹp nhanh một mét bảy vóc dáng cùng mã võ ngược lại có mấy phần tương tự điền tiểu thư ngươi cũng tốt mời ngồi tạ ơn điền tiểu thư không biết ngươi trước kia làm qua cái gì kết nối chờ phương diện này quen biết sao phương tổng ta trước kia tại nhà máy cũng đã làm nhưng kết nối chờ không phải rất quen bất quá ta có thể học phương tổng gật đầu là như thế này công ty của chúng ta muốn thành lập một cái mới bộ phận tia hiện tại đã tại thông báo tuyển dụng nhân viên đã ngươi là tiểu võ biểu tỷ vậy cũng không cần nhận lời mời ngươi có thể trực tiếp tới đi làm công ty tiền lương là lương tạm ba nghìn cuối năm thưởng hơn hai vạn ngoài ra còn có một chút phúc lợi lãnh mộ ngược lên chính ban có s n g nghỉ ba mua xã bảo đảm còn có toàn cần thưởng chờ một chút nếu như ngươi nguyện ý ta có thể an bài bộ phận nhân sự cùng ngươi ký hợp đồng đ i ê n ngọc quyên sướng đến phát rồi rồi tạ ơn phương tổng ta bằng lòng là công ty cống hiến sức lực đi cứ quyết định như vậy đi hiện tại liền có thể xử lý nhậm chức thủ tục tạ ơn mã vò nói tỉ n g ư ơ i đi ra ngoài trước dưới lầu chờ ta ta cùng phương tổng có chút việc đ à m luận t ố t các ngươi đ à m luận phương tổng ngươi trong xưởng bộ phận đi a là có ý gì ngươi không phải là kéo ta tỉ đi bộ phận đi a tiếp khách a tiểu võ đầu góc ngươi là thế nào làm tư tưởng thế nào xấu xa như vậy cái nào công ty không có bộ phận đi a bất học vô thuật ra hỏa tại đầu ó c ngươi bên trong Quan hệ xã hội xã công ó phải hay h k chính là bồi ty i tiểu ể u tiểu, tiểu thư. Ta đ â là đường đường đưa ra thành ị trường công ty, ta là công l c ô g ty t Á á giám i Khu chấp hành tổng giám đốc, tổng sẽ lập à xa xa. là làm ngoài. thành m những chuyện Công chúng công nghệ sản nghiệp, lại không cần đi kéo nghiệp vụ, không cần đến làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Công thể cái của cao cái việc kia lại đi kia kéo xa xao. ta ra xấu ty ty lộ l vụ, bộ phận tia có nghề nghiệp quan hệ xã hội quản lý ta lại để cho ngươi chịu một chút giáo dục để ngươi biết cái gì là bộ phận tia bộ phận tia là xí nghiệp xã hội nội bộ tổ chức quan hệ xã hội bộ môn là tổ chức xử lý cân đối phát triển bản tổ chức cùng xã hội công chúng cùng nội bộ tổ chức công chúng quan hệ mà thiết lập chuyên môn chức năng cơ cấu trong này bao quát nhân viên giáo dục xí nghiệp văn hóa chức năng giáo dục còn có một số hộ khách nguy cơ xử lý đình chỉ đình chỉ tỷ ta phục n g ư ơ i n g ư ơ i nói làm gì liền làm gì à tóm lại ta đem người giao cho ngươi h ừ bất học vô thuật g i a hỏa được thôi ta thông chi tiểu vân nhường nàng đi an bài a phương tổng cảm ơn tiên muốn không có chuyện khác ta đi trước đi ta giúp ngươi lớn như thế bận đ i ệ ngươi liền không mời ta ăn một bữa sau hh <cười> đi vậy ta buổi tối tới tiếp ngươi chúng ta đặt trước khách sạn thật tốt vui a vui à bao ngươi tận hứng để ngươi lắm điều đủ nghĩ gì thế cặn bạn a m h ắ c h ắ c ta suy nghĩ gì ngươi còn không biết sao chỉ có ngần ấy yêu thích được thôi ban đêm thấy mẹ nó đây có tính hay không ướp tháo mã võ xuống lầu đi vào lầu một văn viên tiểu lâm thấy là mã võ tiểu võ sao ngươi lại tới đây h ắ c h ắ c đã lâu không gặp nhỏ lâm m u ộ i m u ộ i nhớ ngươi thôi liền đến nhìn xem đi miệng lươi chân chu khó trách vân trợ lý nói ngươi là cặn b ạ nam tiểu lâm đợi chút nữa giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết a mã võ đi vào ký túc xá bên ngoài điền ngọc quyên đứng tại loại kia nàng tiểu võ nói chuyện gì đâu lâu như vậy không có gì cùng vương tổng tâm sự ta trước kia là nàng lái xe cùng với nàng quan hệ cũng không thể lắm ta nhường nàng chiếu cố nhiều hơn ngươi a ta có cái đồng học vương quý cũng ở nơi đây đi làm ngươi hỏi tiểu vân liền biết đến lúc đó có chuyện gì ngươi có thể tìm hắn a tỷ phương tổng cho ngươi mở cao như vậy thì lương hơn nữa mỗi tuần còn có s ô nghỉ ngươi phải thật tốt ở chỗ này làm cái này không riêng gì làm công cũng là học tập đang làm việc bên trong có thể học được rất nhiều việc có cái gì chỗ nào không hiểu liền hỏi tiểu vân ngươi yên tâm ngươi chỉ cần không đáng đặc biệt lớn sai lầm phương tổng cũng sẽ không khai trừ ngươi ngươi chậm dãi học tập tranh thủ lên làm quản lý về sau dựa chân kia một bộ cũng không cần suy nghĩ đi làm ở chỗ này ngươi là cao cấp bạch lĩnh chính là về nhà cô cô các nàng trên mặt cũng có ánh sáng đi ê ngọc n quyên nói yên tâm ta biết ta sẽ làm rất tốt tỷ ngươi hảo hảo ở tại nơi này làm mấy năm đến lúc đó tìm hảo nam bằng hữu đường đường chính chính yêu đương đừng làm những cái kia không đứng đ á n người ngươi thật dâu dài lệ mê chậm chạp như cái đàn bà ta là đàn bà còn không được sao tại khu công nghiệp không xa liền có một cái thị trường cái gì cũng có bán ngươi tan tầm đi mua một chút vật phẩm tư nhân nói xong mã võ mở ra túi tiền xuất ra một chồng tiền mặt không sai biệt l ắ m mấy ngàn khối toàn bộ cho nàng số tiền này ngươi cầm trước không đủ ta về sau lại cho không cần nhiều như vậy ta đều có công việc tháng sau liền có tiền lương cầm a đi ngọc n quyên nhận lấy tiền tiểu võ ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác a ta tại một nhà địa sản công ty cho lao bản lái xe làm bảo tiêu điên ngọc quên cười nói tiểu võ phương tổng có phải hay không cùng ngươi có một chân ngươi có bị bệnh không người ta là công ty tổng giám đốc ta chẳng qua là người làm công một cái xa phu mà thôi ừ ngươi ít đến bộ này thì ngươi là ai ta nhìn hai người các ngươi dáng vẻ liền không thích hợp nam nhân này cùng nữ nhân à một khi xảy ra quan hệ bọn hắn liền không khả năng biểu lộ bình thường tỷ ngươi ta đi ra lăn lộn vài chục năm liền ngươi cái này điểm tâm nghĩ còn muốn trốn qua con mắt của ta trên thế giới này còn có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi tiểu tử ngươi lớn lên tiền đồ nhiều như vậy nữ nhân ưa thích khi còn bé chính là mượn hồ、lô. ta thế nào không nhìn ra ngươi còn như thế hoa tâm cái này tiểu vân cũng thích ngươi a ngươi cùng với nàng khẳng định cũng có một chân t ỷ thật sự là phụ ngươi t ỷ ngươi miệng không cần như thế nát có được hay không không thấy sự tình không nên nói bậy nói bạn đi ta không nói ngươi yên tâm đi ta sẽ thật tốt đi làm tiền lương cao như vậy ta không có lý do cự t u y ệ t n h a mã võ lần nữa bấm tiểu vân điện thoại uy vân t ỷ xuống tới mang ta t ỷ đi ngươi ký túc xá a người liền giao cho ngươi a chỉ chốc lát tiểu vân xuống tới vân tỉ tất cả liền nhờ ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta a cho vương quý cặp vợ chồng nói một chút để bọn hắn biết nhau một chút đi yên tâm đi tỉ ta đi tất cả nghe tiểu vân thật tốt đi làm ân mã võ lái xe đi điên ngọc quên cười nói đệ muội tiểu võ có hay không ước hiếp ngươi điên tỉ về sau ở công ty đừng gọi ta đệ muội gọi ta tiểu vân hoặc là vân trợ lý là được được được ta chính là cảm thấy ngươi thân về sau nếu là tiểu võ ước hiếp ngươi, ngươi nói g ư ơ i n cho ta ta thu thập thù hắn tiểu vân nói tiểu võ không chịu cưới ta tỉ có biện pháp đương nhiên là có hắn nếu giam phụ ngươi ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn việc này bao tại trên thân đột nhiên tiểu vân lại cảm thấy cùng điền ngọc quên y giao hảo nói không chừng thật có thể giúp đỡ chính mình chương một trăm sáu mươi ba tố khổ chương một trăm sáu mươi ba tố khổ mà điền ngọc quên y cô gái này chính là muốn lợi dụng mã võ đến nhường tiểu vân đối nàng tốt hơn cô gái này chính là cái nhân tinh điền tỷ đi đi ta ký túc xá ngươi trước đổi bộ y phục đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi xử lý nhập chức thủ t ụ đi mã võ rời đi bên trong xưởng thời gian cũng có chút chậm trên bầu trời đã nổi lên một tia tiểu vũ bằng lòng mời phương tổng ăn cơm vậy thì dứt khoát đợi nàng tan tầm đi vào một nhà ngâm chân thành chỉ chốc lát một nữ tử mang theo một cái dương nhỏ đi đến thiên sinh ngài tốt mười sáu xưng là ngài phục vụ ân người tốt mã võ nhất thời có chút hoảng hốt dường như ở đâu gặp qua đồng dạng ánh đèn mở tối bên trong căn phòng nhỏ hai người bắt đầu nói chuyện t i ế m từ tiểu học hàn huyên tới lên cấp ba theo cấp nhị tân hàn huyên tới thiên nhai hải rác dịu dàng giống như là thủy triều bao phủ thật hy vọng giờ phút này vĩnh viễn tồn tại càng hy vọng lẫn nhau nằm giữ tích tích c h u n g vang cái này đáng chết đồng hồ báo thức người vang cộng l ô n trước khi đi mã võ móc ra mấy chương hồng ra ra xoài ca người làm việc mã võ cười khổ một tiếng một giường phá bị thiên hạ du kiến trúc công trường đỗ xuân thu đáng tiếc sinh mệnh nhiều khúc c h ế t cười hỏi thương thiên khi nào nghỉ gặp lại rời đi r ử a chân cửa hàng gọi phương tổng điện thoại uy phương tỷ chuẩn bị xong chưa phương tổng cười nói cái gì chuẩn bị xong trang điểm a ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi không có trang điểm nữ nhân các ngươi chính là phiền thoái như vậy đi ra ăn một bữa cơm đều muốn cách ăn mặc đường này Đi, ngươi người đâu tới đó ta vậy ngươi đi ra tới hắn môn nhậm đến ta không tiến vào d sau đó gọi triệu thải hà điện thoại tỷ Ta ở b ân hơn nửa canh giờ hai người đi vào một nhà hải sản quán rượu trực tiếp muốn một cái gian phòng phương tỷ ngươi gọi món ăn a không cần ngươi muốn ăn cái gì chính ngươi đ i ể m a ta ban đêm đồng dạng không ăn đồ vật đại tỷ ngươi để cho ta mời ngươi ăn cơm mà nhưng ngươi không gọi món ăn cái này mời cái gì cơm mà thôi chính ta điểm bảo phương tổng hai mắt nhìn chằm chằm hắn cặp bã thế nào điểm món đồ ăn ngươi cũng biến thái ha ha ha ha là chính n g ư ơ i tư tưởng không khỏe mạnh có được hay không ta cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy cặn bạn nam ngươi cái này thêm mấy ngày học lại không lên sao không có a nghỉ ngơi mấy ngày khổ nhàn kết hợp đi dự định hai ngày nữa liền đi lên lớp đ ỗ n g nhiên mã võ tới gần phương tổng phương tỷ ngươi không có ý định lại tìm đối tượng sao sẽ không vẫn là muốn theo chồng trước hợp lại a có phải hay không tiểu vân nói cho ngươi hồ cái gì ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm tiểu vân có thể cái gì đều không có nói với ta ta là chính mình tưởng tượng hừ mới là lạ ai ngươi giới thiệu cho ta người bạn trai tôi mã vò nói phương tỷ không phải ta nói ngươi à nếu như ngươi muốn tìm kết hôn đối tượng xác thực không dễ dàng tới ngươi ở độ tuổi này nam nhân ngươi để ý người ta khả năng đã kết hôn rồi không có kết hôn vậy cũng là không có gì tiền đồ ngươi khẳng định cũng chứng mắt lại nói ngươi luôn luôn cao lãnh đối mặt với ngươi cái này bá đạo tổng giám đốc cái này bình thường nam nào dám truy ngươi nhà ừ vậy sao ngươi dám truy ta đại tỷ ngươi đừng như thế mê chi tự tin được hay không ta kiện là truy ngươi sao k i ệ là bị ngươi cường bạo chuẩn xác hơn nói là bị ngươi câu dẫn phi vừa nôn ta mới không có nói một chút ngươi cùng t i ê u phú bà thế nào ai còn có thể thế nào đối với ta rất tốt thôi nào giống ngươi nhỏ mọn như vậy phi ta hẹp hỏi sao phương tỷ ta nghe tiểu vân nói công ty của các ngươi tháng trước đã tại mỹ quốc t h ư ợ n g thị ngươi bây giờ là đưa ra thị trường công ty người sáng lập một t r o n g ta không nói nhiều ngươi trong công ty cổ phần hai ba ước dù sao cũng nên có à. có thể ngươi với ta mà nói chính là vắt cổ chảy ra nước đi ta mới không phải vắt cổ chảy ra nước ta muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không dùng tiền ma võ đi ngươi cũng đừng đả c á ta ta không đáng ngươi dùng tiền phương tổng ngươi nói người sống là làm gì đâu không phải liền là đồ tiêu g i a o vui không ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì đâu sống không mang đến chết không mang theo nếu như dùng tiền có thể mua được khoái hoạt ta sẽ không chút gì keo kiệt đ ờ i người tiêu sái cứ như vậy mấy chục năm hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt ngươi nói ngươi giữ nhiều như vậy tiền chuẩn bị làm gì đâu tới lúc tuổi già làm nhà từ thiện sao đi ngươi thiếu lựa phình ta ta thật không có lắc lương ngươi ta bây giờ tại trước mặt ngươi tựa như một chương giấy trắng cái gì đều là trong suốt ta cùng phú bà điểm này sự tỉnh không nên biết đến ngươi cũng biết hai ta về sau không liên quan đến tiền tài liền làm không có gì giấu nhau h ả o bằng hữu ngươi yên tâm tiểu võ chưa từng bán bằng hữu phương tổng nói văn quyên ở trước mặt ta tán dương ngươi nói ngươi nhân phẩm không có vấn đề ta làm sao lại không nhìn ra nàng còn nói nhất thân độ kỹ nói một chút chuyện gì xảy ra ha ha t a ơn văn tỷ n g ư ơ i thật m u ố n biết ân nói một chút thôi chương một trăm sáu mươi bốn trợ rút chương một trăm sáu mươi bốn trợ rút mã võ nói văn quyên làm cái gì chuyện làm ăn ngươi rất rõ ràng nàng danh nghĩa có một bộ biệt thự đoạn thời gian trước nàng vẫn muốn sang tên cho ta đương nhiên nàng không phải muốn đem phòng ở cho ta mà là đem phòng ở sang tên tới tên của ta h ạ sẽ an toàn một chút phòng bị tương lai bị bắt nhưng là bị ta từ chối ta muốn ăn cơm chùa không giả nhưng tuyệt không lừa nữ nhân phòng ở sang tên cho ta vạn nhất ta đem nó đánh cược làm sao bây giờ ta cũng không thể giấu hạ phòng ốc của nàng a văn quyên nhiều lần muốn mua xe cho ta đều bị ta từ chối có lẽ nàng cảm thấy ta không có lừa nàng cho nên hảo cảm nhiều một ít ta bất quá văn tỷ hiện tại có bạn trai người nam kia ta gặp qua dáng dấp còn không tệ cùng với nàng tuổi tác khả năng cũng kém không nhiều cụ thể làm cái gì ta cũng không biết vậy sao xem ra ngươi còn có chút d a n h giới cuối cùng tối thiểu không có lừa nàng phòng ở làm sao có thể phương tổng thở dài một tiếng ai bất chi bất giác ta đều g i ả đ ờ i này sợ là không có cách nào kết hôn đừng bi quan nào có nữ nhân gả không xong chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không gả nam nhân không có một cái tốt ta mới không gả tiểu võ ngươi không phải muốn ăn cơm chỗ sao ta cho ngươi thêm một bộ phòng ở thế nào a phương tỷ ngươi thế nào đ ỗ n g nhiên hào phóng như vậy cái này vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích ta không phải bên trên ngươi làm đi ta nói chính là thật chỉ cần ngươi bằng lòng ta trước tiên có thể mua cho ngươi phòng miễn cho ngươi không tin mã võ cười nói nói một chút điều kiện gì ta không phải tin tưởng ngươi đến giúp đỡ người nghèo ai ta nghĩ qua cả đời này muốn tìm thích hợp kết hôn rất không có khả năng t i ế p qua mấy tháng liền ba mươi chín nếu lại không sinh hài tử cả đời này chỉ sợ liền không có cách nào làm mẹ ngươi nói cũng đúng sống không mang đến chết không mang theo muốn nhiều tiền như vậy làm gì hiện tại công ty đã t h ư ợ n g thị biến hiện cũng tương đối dễ dàng ta cũng nghĩ đặt mua một chút tư nhân sản nghiệp tiểu võ theo ta sinh đứa bé tôi phòng ở tùy ngươi chọn ta trước tiên có thể cho phòng ở phương tỷ ngươi mở cái gì cho đùa chuyện khác không dễ làm các ngươi trong xưởng nhiều như vậy xoài ca ngươi hơi hơi đùa nghịch chút thủ đoạn cái nào không n g u y ệ n ý đi ta nếu có thể tùy tiện tìm sẽ còn cùng ngươi nói mấy cái này ngươi biết ta có bệnh thích sạch sẽ không để vào mắt nói với ta câu nói ta đều cảm thấy dư thừa thế nào tiểu võ mã v õ cười nói chẳng ra sao cả thẳng thắn nói ta hiện tại không thiếu tiền ngươi đừng nói một bộ phòng ở chính là mười bộ ta cũng mua được ta hiện tại thật không có hứng thú ngươi nói hai ta lần trước nhau nhau lợi hại như vậy Cái này đ ộ ngươi ngươi tiểu võ ngươi đừng nghĩ xóa ta không phải cùng ngươi ở chung đó là cái gì tiểu võ ngươi theo ta đi một lần bệnh viện là được rồi tiểu võ ngươi không hiểu rõ ta tình huống ta là con một cha mẹ ta hiện tại cũng nhanh bảy mươi các nàng nóng nhìn ta sinh con có thể nói trông mòn con mắt ta hai ngày trước không phải tại tỉnh thành sao ta đi xem cha mẹ ta cha mẹ ta hiện tại thân thể cũng không tốt lắm nói tới hải tử bọn hắn đều khóc hiện tại lại biết ta ly hôn bọn hắn càng khó chịu hơn ngươi không hiểu rõ người già tâm tình cha mẹ ta tại tỉnh thành còn có hai bộ p h ò n g ở nói trắng ra là những vật này đều cần có người đến kế thừa ta có cái thúc thúc hắn nói chuyện làm người rất đau đớn theo hắn nói bóng gió nói đúng là trong nhà của ta không ai về sau tài sản phải thuộc về hắn đến kế thừa tức giận đến cha ta đều thé xịu ai có một số việc ta không nói ngươi hẳn là tin tưởng không có hải tử thật không được thân thích trong nhà đều chờ đợi ăn tuyệt hậu đâu cha mẹ ta nhiều lần giao phó ta muốn ta sinh con ngươi nói ta làm sao bây giờ ta nếu là nam ta mới không n ó n g nảy nhưng vấn đề ta là nữ nhân à, sinh dục tuổi tác đã nhanh đến thực hạn lại chỉ hoãn mấy năm liền thật không có biện p h á p sinh tiểu vo nói ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có thể hiểu được có thể ngươi vì cái gì tìm ta đâu tìm ai không được ta nếu có thể tìm được người khác sẽ còn tìm ngươi sao loại sự tình này ngươi để cho ta thế nào mở miệng a phương tỷ ngươi thật đúng là làm khó chết ta làm sao lại khó khăn cho ngươi có hài tử ta lại không muốn ngươi ngôi mã vo gật gù đắc ý ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì bằng lòng cho ta biểu tỷ năm nghìn nhiều khối tiền một tháng tiền lương thì ra ngươi là ý không ở trong lợi à, sớm tại có ý đồ với ta đi ta cũng không có nghĩ như vậy ngươi biểu tỷ sự tình c ù n g việc này không sao cả ngươi cũng không nên lăn lộn làm một đường tiểu võ thế nào ngươi liền đáp ứng ta thôi mã võ bó tay rồi cái này mẹ hắn tính là gì sự tình triệu t h ả i hà đã mang bầu cái này nếu là phương hiệu phượng lại mang thai dưới gầm trời này còn có ta như vậy t ặ n bã năm sao tiểu võ cái này đối ngươi lại không tổn thất gì con của ta không phải cũng là con của ngươi sao tương lai kế thừa gia sản của ta đây chính là một món tài sản khổng lồ nha mã võ không ra phương tỷ ăn cơm trước ta mới hào hào n g ắ m lại đi đột nhiên cảm thấy ăn cơm đều không có mùi nguyên bản còn chuẩn bị ôn lại một chút cũ ngộng hiện tại tâm tình gì cũng bị mất sau một tiếng mã võ đưa nàng trở lại s ư ở n g bên trong hai người ngồi ở trong xe tiểu võ ta và ngươi n được không ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng t h đây không phải chuyển tiền đông nhiên phương hiệu phượng bắt đầu lau nước mắt mã võ không nhìn được nhất nữ nhân lau nước mắt phương tỷ ngươi đừng như vậy ai Đi, người mã u Tiểu đều quản. ố n nào? đơn giản, người theo ta đi một lần bệnh viện, khác đều không cần người trước 165, gian phòng, trước 165, gian phòng. ta thế rất theo ta một Trước trước làm m khác đi võ, võ hỏi vậy lúc nào thì đi ta hai ngày nữa muốn đi đi học ngày mai buổi sáng thế nào ta một hồi liền liên hệ bác sĩ vội vã như vậy ta chính là gấp đi tốt ta bất quá ta đã nói trước muốn thật sinh đứa nhỏ không quan hệ với ta ta cũng sẽ không vác bất cứ trách nhiệm nào à. người yên tâm tuyệt sẽ không để ngươi vác cái gì trách nhiệm tỉ ngươi còn lưng thuận với ta một cái điều kiện Chuyện này không cho ngươi uống rượu là sợ ngươi ban đêm lái xe không an toàn lái xe không uống rượu uống rượu không lái xe đây là thưởng thức cũng không hiểu sao nếu không ngươi dứt khoát đêm nay trở đi ở khách sạn tính toán không được ta ngày mai buổi sáng lại tới tìm n g ư ơ i a mã võ đem phương tổng đưa về trong s ư ở n g tự mình lái xe trở lại biệt thự giờ phút này cảm giác đầu góc còn có chút ngậu ai chuyện này là sao vương quý trọng kim cầu tử bị người khác lừa hơn hai vạn lao tử thế nào cũng đi đường này tiểu võ trở về ăn cơm sao ân ăn tỉ hôm nay không có việc gì a không có việc gì a ngươi hôm nay làm gì đi a biểu tỉ ta tới ta đem nàng ăn trí tới bên trong xưởng đi a đã biểu tỉ tới vậy thì đưa đến trong nhà đến nhà làm gì đem nàng an trí địa phương khác nhà chúng ta cũng không phải ở không được t ỷ biểu t ỷ ta người này mặt dày mày dạ ta muốn đem nàng đưa đến trong nhà đến nàng cũng sẽ không đi nàng đến thâm quyến là đến làm công ta biết công ty kia tổng giám đốc người ta n ể tình ta cho nàng a n bài một phần công việc tốt mở lương tạm ba nghìn còn có tiền thưởng trả lại cho nàng độc lập ký túc xá dạng này a vậy ngươi mời nàng tới nhà làm khách cũng được a t ỷ sau này hay nói a trước hết để cho nàng làm việc cho tốt cũng được chờ hai từ ra đời n h ư n g nàng đến cũng có thể bó tay rồi mã võ cảm giác có chút nhức đầu tỉ ta lên lầu tắm rửa đi hơi mệt chút đi đêm đó triệu thải hà ôm mã võ bà bối ngươi thế nào thế nào cảm xúc không cao chuyện gì không vui không có gì khi c ò n bé biểu t ỷ ta lao đánh ta lao ức hiếp ta ta đối nàng hận t ấ u xương nhưng hôm nay lại phát hiện ta không hận nổi bà bối cái này rất bình thường khi c ò n bé tư tưởng không thành thục lớn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này so đo ngươi không có huynh đệ t ỷ muội biểu t ỷ chính là ngươi thân tỉ tỉ ngươi đương nhiên không hận nổi ai có lẽ vậy tỉ đêm nay chúng ta thật tốt đi ngủ được không ta buổi sáng ngày mai còn muốn đi nhìn một chút nàng thuận tiện mua cho nàng ít đồ ân mã võ nằm ở trên giường căn bản là ngủ không được chính mình làm sao lại biến thành cái này đều dạng cái này không chỉ ăn cơm chùa liền linh hồn đ ề u bán bồi phú bà sinh nhi t ử coi như xong hiện tại liền hạt giống đ ề u bán lao thiên l ê n gia ta rốt cuộc muốn cặn bã tới trình độ nào có thể hay không gặp phải xét đánh sáng sớm hôm sau tỷ hôm nay ta sẽ không tiễn ngươi đi làm ta phải đi trong xưởng nhìn một chút biểu tỷ ta mua cho nàng ít đồ đi nhiều mua chút đừng tiết kiệm tiền biết mã võ lái xe đi uy phương tỷ tiểu võ ngươi xuất phát sao ân vừa đi ra vậy ngươi lái xe tới ta h á n môn miệng tới đón ta đi ta không lái xe cũng được không lâu mã võ nối liền phương tổng tỷ đi bệnh viện không nên đánh kim chân uống thuốc c a không cần coi như đi trích cũng không cần đến ngươi ta muốn đánh rất nhiều kim châm ai ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ đông nhiên phương hiệu phượng cầm một cái màu đỏ sách nhỏ cho hắn mã võ cầm lấy nhìn một cái kết hôn chứng tỷ thế nào còn có kết hôn chứng ngươi mở ra nhìn một chút ta mã võ mở ra m i ệ n nó l tiểu, tiểu võ ngươi yên tâm bệnh viện biết rõ là giả cũng không có khả năng nói ra bởi vì có giấy chứng nhận hắn không có trách nhiệm không có giấy chứng nhận bọn hắn liền có trách nhiệm giấy chứng nhận thật giả đối bọn hắn mà nói k h ô người có p bệnh i viện g ư i cũng không nhiều kéo kéo lưa thương mấy người phương tổ chức vào một gian phòng làm việc cùng bác sĩ hàn huyên một hồi mã vo không sai biệt lắm đợi nửa giờ sau đó cô y tá đem mã vo dẫn tới một gian phòng nhỏ trong phòng vệ sinh rất tốt cơ hội tiện tay thuật thất như thế tất cả đều là vô khuẩn có một cái bùn r ử a tay đại khái là để cho người ta trước rửa tay a còn có một cái bàn nhỏ trên mặt bàn có bao khăn tay cô y tá cho mã võ cầm nhựa vợ lặt típ chén nhỏ chén mặt trên còn có màu làm cái nắp cái nắp phía trên tiêu một chuỗi dây số nói rằng tốt về sau gắp lên cái nắp không cần làm bẩn lập tức đưa cho ta sau đó đóng đ ó cửa lại thối lui ra khỏi gian phòng mã võ bó tay rồi ai nghiệp chứng nha đây rốt cuộc là làm gì đâu đi người lại ra mã võ rửa tay một cái sau đó ai dường như cảm giác lại về tới n g ụ c giam sinh hoạt ngần đầu cảm khái lao thiên gia ta đây rốt cuộc là làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu mã võ cầm cái chén đi vào y tá đài y tá tiếp nhận cái chén nhanh chóng hướng chứa đựng thất đi đến thật giống như là muốn đông lạnh lúc này phương tổng đến đây xong chưa chật lâu như vậy mã võ liếc nàng một cái đi thôi ngươi đợi thêm một hồi ta muốn đi lấy thuốc a nửa giờ sau hai người xuống lầu đi vào trong xe tiểu võ ngươi thế nào đi nhìn ngươi cái này vẻ mặt không cao hứng phương tỷ ta cũng không biết ta đang làm gì quả thực cái xác không hồn、Ai? 166, trở về. Trước 166, trở về. tiểu r trở ư trước võ cảm ơn ngươi tỷ ta vừa rồi tại y tá đài nơi đó cầm một chương tư liệu nhìn một chút làm ống nghiệm đối với phụ nữ mà nói thân thể tổn thương thật là lớn muốn đánh rất nhiều kích thích tố phương diện kim c h â m bổ sung cái gì hoàng thể đồng còn muốn lấy tế bào có thể sẽ có một cái thống khổ quá trình ngươi đây là làm gì đâu cần gì chứ tiểu võ là một nữ nhân không có hài tử nàng là không hoàn chỉnh ta quyết định không lo ăn bao lớn khổ ta đều muốn sinh đứa bé kỳ thật lúc đầu nhà trai muốn lấy hai lần thứ nhất thư yếu làm toàn diện kiểm tra nhìn chất lượng có hợp hay không âu nhưng ta cùng bác sĩ nói nói ngươi thân thể rất tốt công tác bệ b ộ n nhiều việc không tiện tới đây cho nên liền miễn đi lần này mã vo nói phương tỷ tâm h ta thương ngươi thật với ta mà nói bất quá là giữ lại một chút loại mà thôi có thể đối ngươi mà nói về sau tiêu rồi tội lớn tiểu võ ngươi biết liền tốt không có việc gì ngươi yên tâm đi ta có thể kiên trì đi thôi phương tỷ đi đâu đây đi mua phòng ở n h à không đều nói sao đưa ngươi một bộ phòng ở đi phương tổng ngươi cũng đừng lại đánh mặt ta, ta nếu thật muốn, muốn phòng ở cũng sẽ không tới nơi này ta còn là đưa ngươi trở lại xưởng bên trong a được thôi ta vừa vặn cũng muốn về nhà uống thuốc hai ngày nữa ta cũng muốn làm toàn diện kiểm tra mã võ không nói nữa trực tiếp đem phương tổng đưa đến công ty phương tổng biểu tỷ ta liền n h ớ ngươi nhất định phải đem nàng lưu tại công ty tốt nhất là cho nàng nhà nghỉ độc thân nhưng là hai chúng ta sự tình không cần đề cập với nàng đi ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố nàng mã võ trở về như cái xác không hồn điện thoại văng lên uy mã võ đồng học uy ban trưởng có chuyện gì không mã võ đồng học ta xem q u ê n tiền nhắn lại ghi chép ngươi góp hai mươi vạn ta thay đồng học cảm ơn ngươi ban trưởng giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau không tính là gì ngươi còn có chuyện khác sao ngươi sao không đến trường học đâu ta mấy ngày nay trong nhà có một chút sự t ì n h qua mấy ngày lại đến a kia gặp lại mã võ lắc đầu cái này trình lệ lệ không phải là có bị bệnh không trở lại biệt thự triệu thải hà còn không có về mã võ cảm giác chính mình thế nào càng ngày càng cô đơn đi vào thư phòng uy thiến nhi gần đây còn tốt chứ tiểu võ ca ta rất khỏe ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta bỗng nhiên nhớ tới ngươi thôi vậy sao sẽ không muốn tỷ ta đi nha đầu ngươi có thể hay không nói chuyện phim a tiểu võ ca ngươi có phải hay không thật lâu không có gọi điện thoại cho tỷ ta ân gần một tháng a thế nào tiểu võ ca ta hôm qua cho ta tỷ gọi điện thoại nàng đều khóc thế nào thế nào khóc còn không phải bởi vì ngươi tôi h ngươi không để ý tới nàng nàng thương tâm tôi h nàng bây giờ tại trong nha môn đi làm công tác mặc dù nhẹ nhõm có thể trong nội tâm nàng vẫn là nghĩ ngươi a thiến nhi luôn luôn có cái quá trình chậm rãi sẽ sẽ khá hơn t ân g b ơ i mai ai mẹ m t r nó cái này mẹ hắn qua ngày gì nha trạng văn tối triệu thải hà trở về tỷ mệnh không không có ta năm nay không có đi công trường cùng mấy cái kiến trúc trao đổi một chút sự tỉnh tỷ ă n cơm đi cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi đ à m luận chút chuyện ân sau bữa ăn mã võ đi vào lầu ba đang chạy bước trên máy chạy bộ tiểu võ ngươi đang cùng ta nói chuyện gì đâu tỷ ta ở chỗ này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì ta muốn về trường học ngươi đây thật là muốn vừa ra là vừa ra thế nào liền không an phận đâu tỷ ta nghĩ kỹ mỗi tuần lễ một lần trở về thứ bảy trở về chủ nhật đi trường học dạng này mỗi cái tuần lễ đều có thể cùng ngươi một ngày triệu thải hà cười nói được thôi ngươi muốn đọc sách ta cũng không ngăn chở ngươi vậy ngươi mỗi cái tuần lễ một lần trở về ân trên thân tiền mặt còn gì nữa không có muốn hay không ta cho ngươi thêm điểm tỷ ta trong thẻ còn có tiền tại đại học thành không hao phí bao nhiêu tiền được thôi vậy ngươi sớm một chút tắm rửa ngủ đi còn sớm đây ta mới luyện một hồi ngươi đi xuống đi ta muốn hút điếu thuốc đừng để ngươi hút tới s ỉ cổ t à n khói ân nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạ n bà bối ngươi thế nào tỷ ta cảm giác hôm nay khả năng làm kiện chuyện sai thế nào nói một chút tính toán ta ngày mai đi trường học hai ta không được sợ làm bị thương hải tử trắng tính toán ngủ đi ngày thứ hai mã võ lại lái xe trở về trường học là mã m võ xe vừa đình chỉ tốt vương tuyết oánh điện thoại liền tới tiểu võ ngươi đến trường học vương l á o sư ta vừa tới trường học làm sao ngươi biết ngươi đi phía trái nhìn ta cửa sổ liền đối với vị trí xe của ngươi mã võ ngầm đầu phát hiện lầu ba bên cửa sổ đứng người chính là vương tuyết oánh tiểu võ ngươi đi trước lên lớp buổi chiều theo ta đi lội bệnh viện mẹ ta muốn xuất viện a vương l á o sư bồi ngày đi bệnh viện không sao cả nhưng ta sợ lao nhân hiểu lầm a thế nào đi như thế điểm bận đ i u cũng không chịu rút sao đi vậy được rồi kia không không? tiết học, ngươi đợi ta điện thoại. Đi. Mã tiến nhiều giống cái ta nhau, Lao hoa nha. xong vào phòng học. Rất nhiều đồng học nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, nhất là nữ đồng học. Mã nghĩ thầm, cái này mẹ hắn có bị bệnh không? Lao tử trên rất mắt thầm, tử mặt học học, học học. có có Mã Mã mẹ võ võ là bị sau khi tan học trình lệ lệ cái thứ nhất tìm đến má vò. mã võ mã võ đồng học nhìn không ra bình thường rất một m ạ n thì ra ngươi là phú nhị đại nha mã võ không tâm tư để ý đến nàng ngươi nói sai ta không phải phú nhị đại ta có thể là phú nhị đại cha hắn mã võ cho bệnh bạch huyết đồng học góp hai mươi vạn việc này chuyển khắp trường học mã võ thầm mắng triệu thải hà thật sự là ăn no dỗi việc lấy tìm phiền toái cho mình sau khi tan học vương tuyết bánh lại gọi điện thoại tới mã võ đành phải lại theo nàng đi bệnh viện lại diễn một lần hí đi vào phòng bệnh n h ư ợ n ó ba nàng cũng tại ngay tại thu dọn đồ đạc trong phòng còn có một người nam trong tay đề bao hẳn là cha hắn thư ký vương học b á n h ba nàng không sai biệt lắm có một m tám hai to mặt lớn tiêu chuẩn vương bắc hán tử bộ dáng không hổ là lạc quan mã võ kiên trì thúc thúc ca gì ngày tốt vương tuyết bánh mẹ của nàng nhìn thấy mã võ tới lòng tràn đầy cao hứng tiểu mã ngươi cũng tới ta thủ tục xuất viện đều làm xong ân vương học á n h nói mẹ vậy chúng ta đi thôi về nhà mà ba nàng lão vương quan sát toàn thể một chút mã võ cũng không nói cái gì vương tuyết bánh vịn mẹ của nàng chậm rãi đi vào thang máy đi vào bãi đỗ xe vương tuyết bánh chui vào mã võ xe mà ba mẹ nàng lên một chiếc a u d i a 6 vương lao sư bây giờ đi đâu đi nhà ta nha a cái này đi nhà ngươi không tốt ta mẹ ta vừa xuất viện chúng ta đến đưa nàng về nhà mã võ bó tay rồi luôn cảm giác mình bị lửa bịt lên a ở chỗ nào người đi theo phía trước chiếc kia đ ó c ý n g u y ệ n tú k h u hợp quần tam n h i ệ m nó chương một trăm sáu mươi bảy bệnh trầm cảm chương một trăm sáu mươi bảy bệnh trầm cảm mười mấy phút sau đi tới một tòa tràn ngập xanh hóa sân rộng trải qua hai đạo cửa ả i kiểm tra mới được cho đi đây là tỉnh ủy nhà m ô n a đi vào một tòa rất cũ kỹ lao lâu trực tiếp lên lầu hai gian phòng rất lớn đồ dùng trong nhà rất xưa cũ gỗ thật sàn nhà cổ lao ghê số p a còn phủ lấy màu trắng mà vải tiêu mã mời ngồi ba nàng lao v ư n g nói oanh oánh n g ư ơ i đi bồi tiểu lý nấu cơm cha cùng tiểu mã tâm sự đi vậy ngài trò chuyện tiểu mã năm nay bao nhiêu tuổi làm cái gì công tác n h à mã võ thầm mắng thật sự là không có việc gì tìm chuyện người ta là trong nha môn quá lớn muốn cha ngươi lời nói dễ như t r ở bàn tay không có gì tốt dầu diếm quay đầu nhìn thoáng qua thấy vương tuyết oanh không tại thúc thúc ta năm nay hai mươi bốn ta là vương lão sư học sinh vương lão sư vì để cho a dì an tâm giữa bệnh lần trước để cho ta làm bộ bạn trai nàng ta cũng là thực sự bất đắc dĩ lão vương nhìn thoáng qua mã võ Mới ngánh là giáo thúc r ư n g đại ọ học c người trường đại trả hết t h sao. thúc ta là xếp lớp tốt nghiệp trung học về sau thôi học bốn năm về sau cảm thấy vẫn là đọc thêm nhiều sách cho thỏa đáng cho nên mới tiến vào cái này trường học bởi vậy ta so cùng giới học sinh trên cơ bản lớn hơn vài tuổi thúc thúc ta tuyệt đối không có cố ý lựa gạt ta gì ý tứ lão vương thoáng chút năm chiều cái này cũng không trách người ta đã biết ta phải cảm ơn người người quê quán ở chỗ nào trong nhà còn có người nào quê nhà ta tại tương nam cha mẹ ta tại lúc còn rất nhỏ liền qua đời ta là cô nhi tại nhà cô cố lớn lên lão vương nhẹ gật đầu uống trà chỉ chốc lát đồ ăn liền làm xong thì ra trong nhà có bà mẫu cha các ngươi trò chuyện cái gì đâu lão vương ngẩng đầu nhìn một cái nữ nhi của mình thấy nha đầu này lòng tràn đầy vui vẻ lão vương m ặ t không biểu tình không có gì tùy tiện hỏi một chút tới dùng cơm tiểu mã uống chút rượu không được thúc thúc ta còn muốn lái xe đâu mẹ của nàng nói rằng t r ờ i đã tối rồi còn mở cái gì xe ngày mai lại trở về hôm nay liền ngủ trong nhà t a ơn a gì nhưng ta thật không biết uống rượu năm đồ ăn một chén canh thế mà chỉ có một cái sừng kho tất cả đều là thức ăn chay liền canh đều là cải trắng canh mã vo kia là không thịt không vui nghĩ thầm cái này làm quan lớn không ăn thì sao hẳn là học hòa thượng ăn chay vương tuyết bánh nói tiểu mã ăn sơn g sườn đây là đặc biệt vì ngươi làm cha mẹ ta bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ ăn làm trong nhà không có gì đồ ăn ngươi đừng thấy l ạ nha dựa vào hóa ra là như thế nguyên nhân cái này rất tốt quá k h á c h khí mã vo ăn l ư n g dạng vốn định đi đ ỗ n g nhiên lão vương nói rằng tiểu mã thời gian còn sớm ngươi theo ta đi trong viện tản tản bộ được không chúng ta hai người làm nhảm tản gẫu mã võ nghĩ thầm xem ra cái này lao vương cùng ta có lời nói nha đi nhà môn nội bộ sân nhỏ rất lớn có mấy tòa nhà cũ kỹ lâu xanh hóa khiến cho rất tốt t h ư ợ n như công viên nhỏ như thế còn có đầu hòn đá nhỏ đường tiểu mã ngươi hiểu rõ oanh a n h sao thúc thúc ta không có chút nào hiểu rõ vương lao sư trên thực tế ta đến trường học cũng không lâu ngày đó ta là tại bãi đỗ xe đụng phải nàng mới đơn độc cùng với nàng hàn huyên một chút sau đó nàng liền để ta đưa nàng đến bệnh viện nhìn a gì tiểu mã ngươi rất thành thật cảm ơn ngươi nói cho ta những này thúc thúc ngài hiểu lầm ta không có chút nào thành thật chỉ có điều ta cảm thấy việc này không cần thiết l ừ a gạt ngài ta sợ đối với ngài tạo thành rất lớn hiểu lầm ngược lại phiền thoái thẳng thắn giảng là một nam nhân ta không cho rằng thành thật là một cái tốt phẩm đức có lẽ người khác cảm thấy ta đây là ai môn t à n thuyết có thể ta chính là cho là như vậy ngài thân làm người bên trong thể chế ngài cảm thấy ngài bình thường miệng bên trong có lời nói thật sao ta không dối gạt ngài nói ta từ nhỏ đến lớn miệng bên trong liền không có vài câu lời nói thật cái này có lẽ cùng ta từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ lao vương cười cười có lẽ ngươi nói chuẩn xác hơn lại đi lại một hồi tiểu mã vánh a n h thân thể có rất nghiêm trọng bệnh ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng a thúc thúc vương lão sư ta không nhìn nàng vậy thì có cái gì bệnh à lại nói ta cũng không phải bác sĩ giúp thế nào tiểu mã vánh a n h có bệnh trầm cảm đã tự sát hai lần trên cổ tay của nàng có một đầu xẻo ngươi khả năng không có phát hiện ta cùng ngươi a gì hiện tại cũng d ọ i cho sợ rồi a chuyện gì xảy ra vánh a n h nói chuyện người bạn trai về sau tiểu tử kia đi mỹ quốc du học vánh a n h lúc đầu cũng dự định đi mỹ quốc hộ chiếu hộ chiếu đều làm xong có thể tiểu tử kia cùng khác cô nương tốt hơn đưa ra chia tay n g vánh ánh chịu không được sự đả kích này cho nên liền b ấ t ước mã vò nghĩ thầm khó trách nàng nói nàng có bạn trai tại mỹ quốc không đi tìm hắn thì ra đã sớm chia tay tiểu mã bệnh trầm cảm bên trong có thật lớn một bộ phận người có tự sát khuynh hướng ta cùng ngươi a dì rất lo lắng nàng cuối cùng cũng biết đi đường này nàng cùng tiểu t ử kia chia tay nhiều năm có thể nàng một mực không nói yêu đương ta nguyên lai tưởng rằng nàng là đi không ra chúng ta mang nàng nhìn bác sĩ tâm lý nghĩ hết tất cả biện pháp hiệu quả đều không phải là rất tốt nhưng hôm nay ta ở trong mắt nàng thấy được con mang tiểu võ vánh á n thích ngươi trong mắt nàng có ngươi thúc thúc ngài nói ngươi trước đừng nói cho ngươi có bạn gái ngươi thử cùng oanh oanh kết giao nhường nàng chậm rãi đi ra hậm vực tâm cảnh bác sĩ cũng đã nói chỉ có nhường nàng đầu nhập một cái khát đoạn tình cảm nàng mới có thể quên trước kia chỉ cần nàng chậm rãi chạy ra bệnh mới có thể tốt thúc thúc ngươi đây thật là làm khó ta nếu là vương lão sư thật thích ta vậy ta làm sao bây giờ ta còn có bạn gái đâu việc này không ổn để cho ta bạn gái nếu là phát hiện còn tưởng rằng ta chân đứng hai thuyền đến lúc đó ta giải thích đều giải thích không rõ ràng tiểu mã ngươi không phải mới vừa nói trong miệng ngươi không có một câu lời nói thật sao làm một nam nhân điểm này ngươi cũng làm không được sao chứ không cần nói với nàng thôi ngược lại ngươi không tại một cái thành thị tiểu võ thúc thúc là một cái rất có nguyên tắc người nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ra hạ sách này càng sẽ không để ngươi làm như thế hoang đường sự t ì n h có thể ta cũng là thực sự không có biện pháp ta thật sợ nàng có một ngày đem chính mình giết chết chúng ta không có khả năng hai mươi bốn giờ giám hộ nàng vành ánh rất m ẫ n cảm ta thậm chí cũng không biết quên như thế nào nàng người cùng a n h ánh chậm rãi kết giao cho nàng một chút hy vọng nhường nàng chậm rãi đi ra bóng ma cũng chưa chắc muốn đi cùng với nàng n h à một người có hy vọng nàng mới có dũng khí tiếp tục sống sót cũng sẽ không t ù y tiện tự sát đi cực đoan coi như là thúc thúc và ngươi được không chương một trăm sáu mươi tám chơi trò mờ mờ chương một trăm sáu mươi tám chơi trò mờ mờ thúc thúc là một nam nhân vậy ta liền nói thẳng ta không phải người tốt lành gì ta chính là thứ cặn bã nam làm không tốt ta ngày nào liền thích nữ hài tử khác đến lúc đó nàng không càng thương tâm đây không phải là theo một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa sao sẽ không tình yêu thứ này thứ nhất lần khắc cốt minh tâm về sau liền sẽ phai nhạt chỉ cần đi ra thứ nhất đoạn chậm rãi liền tốt tiểu võ sau khi ngươi tốt nghiệp muốn tìm công việc gì ta cái này dân xử lý trường đại học trường học cũng không được khá lắm tìm cái gì công tác ta còn thực sự không nghĩ tới dạng này tiểu mã chờ ngươi tốt nghiệp ta an bài cho ngươi phần công việc tốt thế nào dù là bên trong thể chế cũng có thể mã vo cười nói thúc thúc ngài cũng cho ta họa bánh nướng à. thúc thúc tuyệt không họa bánh nướng nói được thì làm được ta ơn thúc thúc nhưng ta thật không cần nói câu khóc o l á c ta cũng không tiêu tiền công tác với ta mà nói chỉ là sinh hoạt vật điều hòa không phải nhu yếu phẩm sẽ đi làm chút tiền lương này còn chưa đủ nuôi xe ta đến đến trường làm u ố n đề cao một chút kiến thức của mình cùng nhận biết khai thác một chút tầm mắt của mình cũng không phải là muốn dựa vào trình độ tìm đến công việc gì tiểu mã cổ nhân nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ngươi tổng không hy vọng ngươi vương lão sư chết ở trước mặt ngươi a ngươi liền không thể giúp đỡ nàng sao mã vo suy nghĩ một chút thúc thúc vậy ta đã nói trước đến lúc đó ta cùng với nàng chia tay hoặc là nàng phát hiện ta có bạn gái ngài cũng không nên trách ta ai thúc thúc hiểu rõ tâm tình của ngươi đi ta không trách ngươi nếu là nàng còn đi không ra, đó cũng là mệnh của nàng t a ơn ngài lý giải ngài yên tâm đi ta có chính ta phương pháp xử lý nhường nàng đi tới hết sức nỗ lực tạ ơn hai người trở về trên lầu vương tuyết thoánh hỏi các ngươi trò chuyện cái gì đâu mã vo cười cười thúc thúc nói vương lão sư rất xinh đẹp rất ưu tú tới cửa làm mối cầu hôn đem trong nhà cánh cửa đều đá bình đi không đúng đắn vương lão sư thời gian không còn sớm chúng ta về trường học a ân cha mẹ vậy chúng ta đi ân tiểu mã ban đêm lái xe chở một m chút Tốt. hai người xuống lầu đi vương tuyết bánh mẹ của nàng hỏi lão vương ngươi cùng tiểu mã nói chuyện gì đâu không phải là đem bánh bánh bệnh nói cho hắn à? ai lão khúc à bánh bánh lửa chúng ta cái này tiểu mã căn bản cũng không phải là bạn trai nàng cũng không đến hai mươi bảy tuổi chỉ có hai mươi b ố vẫn là nàng học sinh À, nhà đầu này lão khúc bánh bánh đ ố i cái này tiểu mã hẳn là thích nếu không nàng sẽ không vung cái này lão ta vừa rồi cùng tiểu mã nói chuyện bệnh tình của nàng hy vọng tiểu mã có thể làm cho nàng đi tới lao vương tiểu mã biết nàng có bệnh vậy sẽ không ghét bỏ nàng sao hơn nữa loại này bệnh trầm cảm mang theo tự sát khuynh hướng rất khủng bố ai tiểu mã có bạn gái hơn nữa hắn bạn gái khả năng còn rất ưu tú ta cũng chỉ đành n h ư ờ n g tiểu mã làm ra chuyện hoang đường cùng ánh ánh tiếp xúc nhiều một chút tối thiểu muốn cho nàng hy vọng ngươi nói hai ta làm cả đời cách mạng công tác tâm như bàn thạch sinh nữ nhi làm sao lại yếu ớt như vậy đâu ai chỉ mong ánh ánh có thể đi tới a trên xe vương lao sư ngươi thích ta sao n g ư ơ i làm sao lại hỏi như vậy hắc hắc ta là nam sinh n g ư ơ i đem ta mang đến trong nhà người nếu không thích lời nói ai mà tin đi ngươi cũng quá tự lớn a hắc hắc nói như vậy ngươi không thích lại nhải vương tuyết oanh trầm mặc tiểu mã ngươi nói qua yêu đ ư ơ n g sao đương nhiên ta là cặn ba nam nói bạn gái có thể nhiều vương l ã o sư cái này nhân sinh A, được nhiều đàm luận mấy trận yêu đ ư ơ n g khoáng đạt tâm cảnh của mình trải nghiệm khác biệt khoái cảm không thể l ã o treo cổ t ạ i trên một thân cây vậy sẽ dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt ừ tuổi còn nhỏ cứ như vậy hoa tâm đại tỷ chúng ta là người hiện đại trung thủy một mực kia là cổ đại đầu năm nay hai tân hoan không phải là của người khác cựu hái người a cũng phải nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương đi ngụy biện tạ thuyết đây cũng không phải là ngụy biện tạ thuyết đây là có ăn khớp quy luật người là nhìn cảm giác động vật cảm tính động vật ưa thích truy cầu mới mẹ kích thích hai người này cùng một chỗ thời gian lâu dài khó tránh khỏi có một ít thẩm mỹ mệt mọc đi n g ư ờ i đây đều là thứ gì đạo lý hh ắ c ắ c vương l á o sư xa cách từ lâu t h ắ n g tân hôn thế nào giải đào làm gì hỏi cái này ngươi có ý tứ gì mã võ nói giải thích của ta chính là đồ mới mẹ đã lâu không gặp mới mẹ cảm giác lại tới phi thật căn bản nam tuổi con nhỏ tư tưởng không phải mạnh ta cũng không phải tuổi con nhỏ ta rất quen được không đ ỗ n g nhiên vương tuyết bánh có chút đỏ mặt vương lão sư ta nói chính là thật cũng không mất đi mới sẽ không đến ta cảm thấy ngài hẳn là bắt đầu một đoạn mới tình cảm bạn trai ngươi tại mỹ quốc ngươi cùng hắn tách ra xa như vậy cái này cùng một chỗ là không thực tế thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều làm gì treo cổ tại trên một thân cây từ bỏ một gốc cái cổ siêu v ẹ cây có thể đạt được toàn bộ rừng rậm vương lão sư có hay không nam nhân truy ngươi đi ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì không làm gì ta đang nghĩ ta có cơ hội hay không đi nào có học sinh truy láo sư đại tỷ không có đầu nào quy định học sinh không thể truy láo sư nha chúng ta đều là người trưởng thành không tồn tại cái gì ngăn cách đi a vương lão sư ngươi là nhà nghỉ đ ộ c thân một người ở sao đương nhiên thế nào h ắ c h ắ c ta trong túc xa ở bốn người có mấy cái da hỏa mài răng đành rắm khiến cho ta ngủ không được ta có thể đến cùng ngươi chen chen sao hai ta làm bạn cùng phòng a ngươi muốn ở tại phòng ta ân không nên không nên Cái này sao có、thể? Cái này nếu để cho khác còn chuyện khác, phát người hiện còn phải, ta thật là ngươi lao sư. Nhiều chuyện tại người ai này này nếu trên thân là sao sư. ta lao thể? thật để một u quan quan quan ố tốt, n nói bọn hắn nói liền tốt, ta cũng không quan tâm những này. Không được, ngươi không quan tâm, ta quan tâm nha. Xem ra ngươi cũng không thể ngoại lệ, mà thôi. để được, thể lệ, ta tâm tâm, ta tâm ra Xem mà m lát sau phòng ta liền một cái giường ngươi đến thế nào ngủ nha hắc hắc ngủ ngươi giường trên thôi đ ố n g nhiên vương tuyết bánh có chút đỏ mặt tới trường học mã võ đem xe đ ỉ n h chỉ tốt tiểu võ cảm ơn ngươi làm gì khách khí như vậy đang đi học ngươi là lao sư ta bình thường ngươi là bằng hưu ta hai ta không cần khiến cho như vậy lạ lẫm ân t ố t lên lầu a ta về túc xá ân vương tuyết o á n h sau khi đi mã võ thở dài một hơi ai cái này kêu cái gì đi chơi trò mập mờ, mờ chạm đến là tôi quá mẹ hắn khó chịu mã võ không có lên lầu mà là ngồi về trong xe đốt một điếu hoa tử cảm giác chính mình cũng có chút bất ức một lát sau gọi triệu thải hà điện thoại uy tỷ tiểu võ hôm nay thế nào tỷ còn tốt vừa đến đã lên lớp người chừng nào thì về ăn cơm tối sau ân ăn tỉ ta thế nào rời đi ngươi liền nhớ ngươi vậy sao vậy ta cũng nhớ ngươi nha tỷ có chút công tác nhường tiểu lưu đi làm tính toán trong nhà thật tốt dưỡng thai đừng quá mệt mỏi biết ngươi yên tâm đi không có việc gì có phải hay không sắp làm ba ba rất hưng phấn ai ta hiện tại cũng còn có chút mơ hồ ừ tỷ hiện tại mang thai cũng đừng luyện yoga không có việc gì làm một chút cơ bản vận động sẽ không ảnh hưởng ngươi đừng lẻ mề c h ậ m trạp vậy ta cũng không dài dòng ngươi đi ngủ sớm một chút ta ân cúc điện thoại ba mã võ mạnh mẽ cho mình quăng một b ậ thai ta đây là thế nào ngồi một hồi mã võ mở cốc sau xe cầm lên máy tính trở về ký túc xá chương một trăm sáu mươi chín đợi người ba khổ chương một trăm sáu mươi chín đợi người ba khổ đợi người có ba khổ đọc sách sinh em bé m à i đậu hũ ngày tháng t h o i đưa bốn cái sau nghỉ hè mã võ thu thập một chút chuẩn bị trở về thâm quyến vương tuyết đánh gọi điện thoại tới tiểu mã người đến ta ký túc xá một chút a người chờ một chút ta lập tức lên i tốt mã võ đem một vài sách đặt vào đôi dương sau đó lên lầu đi vào vương tuyết đ á n ký túc xá thế nào tiểu mã ngươi xem một chút đây là cha ta để cho ta mang cho ngươi đánh ngựa mở ra một cái bao bên ngoài chứa và o hộp một khối phổ nhi trà trà bánh vánh vánh ta không quá thích uống trà đây là năm xưa lão phổ nhị cái này một khối trà bánh ít nhất chị hai vạn mắc như vậy cái này không phải uống trà nha đây là uống tiền a kia thay ta tạ ơn vương thúc vương tuyết bánh bông nhiên ôm mã võ cổ tiểu bà bối mang ta đi thâm quyến a ta cũng nghĩ đi kia chơi một chút mã võ thầm mắng đại tỷ mẫu thân ngươi thân thể không tốt ngươi đến chiếu cố nàng lại nói ngươi đi thầm quyến không tiện ừ cái gì không tiện không phải liền là còn có lao bà n vanh oánh ta lần trước liền cùng ngươi đã nói ta xác thực có bạn gái có thể ngươi còn nguyện ý cùng ta kết giao ta có biện pháp nào ngươi nhìn ngươi trong khoảng thời gian này ngươi đều mập mấy cân có chuyện gì phải nghị thoáng một chút tâm cảnh mở rộng bệnh gì đều tốt ta bây giờ còn chưa tốt nghiệp ta còn là học sinh của ngươi chờ ta tốt nghiệp nếu như ngươi còn không có tìm bạn trai chúng ta lại suy nghĩ một chút hừ lấy cớ một đồng lớn vậy ngươi hôn ta một cái ba ô ô ô ngươi đến thật nha ha ha ngươi kẻ nhát mỗi lần đều chạm đến là tôi ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không không có năng lực mã võ té xịu ân ngươi coi như ta không có năng lực tốt xem như nam nhân ta cảm thấy không có kết hôn vẫn là không được đụng trò thỏa đáng ai ta hiện tại cũng nghĩ mở ngươi nói đúng ta không thể lại để tâm vào chuyện vụ vặt cảm ơn ngươi như thế tỉ mỉ khuyên bảo ta tiểu mã ta thật yêu ngươi làm sao bây giờ giao trộn vánh vánh tiểu biệt di tình ta về thấp bến i cũng không phải không tới hơn một tháng nghỉ hè rất nhanh liền đi qua khai giảng sau chúng ta lại có thể gặp mặt ngươi đây cũng hẳn là thật tốt về nhà bồi bồi phụ mẫu thuận tiện cho mình nghỉ đi bên ngoài du lịch một chút lúc không có chuyện gì làm còn có thể gọi điện thoại cho ta đi chán ghét tốt à mẹ ta nói để ngươi về nhà ăn cơm xem ra ngươi cũng không có ý định đi không có đi a gì nhà ăn cơm ngày nào đều được lần sau đi chờ khai giảng ta đi trước trong nhà người ăn trực được không quyết định đương nhiên bất quá ngươi hưng ơ thuận với ta một cái điều kiện điều kiện gì không cho phép có cực đoan tư tưởng không cho phép đem chính mình làm bất ức có việc cùng ta thương lượng ân ta bằng lòng ngươi hôn lại một cái ba đại tỷ ngươi vẫn chưa xong k ô n g có ngươi cẩn thận ta đem ngươi giải quyết tại chỗ ha ha ngươi đến a ngươi xử lý cho ta nhìn a ta lại không phản kháng dựa vào ngươi cái này nào giống lao sư a quả thực như cái nữ lưu manh ngươi không phải là thương lão sư đồng học a Đi. ta cũng chỉ đối ngươi lưu manh Đi. vánh g vánh ta đi thật tốt bảo trọng ân ta đưa ngươi hai người xuống lầu tiểu mã nhớ ký gọi điện thoại cho ta ân mã võ lái xe đi vương tuyết ánh còn tại kia phất tay lưu lên không rời mã võ mở ra xe tại bờ lưu tốt gọi vương tuyết ánh phụ thân lão vương điện thoại uy thúc thúc tiểu mã có chuyện gì không thúc thúc cảm ơn trước ngày trả được nghỉ hè ta bây giờ trở về thâm quyến vừa mới ta cùng anh ánh nói chuyện một hồi nàng khả năng ban đêm sẽ trở về tiểu mã cảm ơn ngươi a hiện tại anh ánh trạng thái tốt hơn nhiều người đều lên cân thúc thúc ta cảm thấy anh ánh hiện tại hẳn là không vấn đề gì ta không có phát hiện nàng có cái gì hợp lực biểu hiện nàng hiện tại hẳn là cũng đi ra bóng ma chờ hắn trở lại về sau ta cảm thấy ngài hẳn là khuyên nàng đi ra mắt nhường nàng một lần nữa tìm bạn trai tiểu mã ngươi bây giờ không phải bạn trai nàng sao nàng trở về đều là tại nhắc tới ngươi thúc thúc ta cùng bánh ánh, ánh tỉ từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách ta đã sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt đi c ơ c đoan lại sợ nàng đối ta h ã m quá sâu cho nên ta đối nàng từ đầu tới cuối duy trì như gần như xa ta hướng ngài căn đoan ta tuyệt đối không có chạm qua nàng thân thể nàng hiện tại không có bệnh trầm cảm ta hẳn là thử chậm rãi rời xa nàng dạng này nàng mới có thể hoàn toàn đi tới nếu không liền sẽ trở thành một cái hẻm đi vào một cái khác ngõ cụt lao vương trầm mặc một chút tiểu mã ngươi liền không thể thử tiếp nhận nàng sao ngươi có khả năng hay không cũng đi cùng với nàng bánh ánh dáng dấp cũng xinh đẹp trình độ cũng cao ta cùng a gì đều nhận ngươi cái này con rể Các n g ư ơ i tiến thêm một b ư ớ có cái Thúc thúc, c này không thật tốt sao? Thúc thúc, ta sao? đã có bạn gái, ta trước khả i liền ngươi nói a qua, ta cũng không nghĩ tới cùng cũng k ô không n nghĩ cùng nàng chia tay, và anh anh tình này không thể miễn tưởng. g ngươi chia thật thể h tới tay, tốt, Tiểu với loại có và là sự k mã, năng hay không cùng bạn gái chia tay đâu có lẽ anh anh càng thích hợp nơi g ư đây thúc, thúc tình h ú c t yêu thứ này ai cũng không nói chắc được ta cũng không biết trả lời thế nào có lẽ ngài đối ta không hiểu nhiều kỳ thật ta chính là thứ cặn bã nam tính toán từ từ sẽ đến a ta còn muốn bên trên hai năm học có lẽ thời gian c ó thể thay đổi tất cả đi vậy người lo lái xe đi chúng ta có g à n h trò chuyển tiếp gặp lại mã võ trở lại thâm quyến thẳng đến b i ệ tự t vũ tiên sinh trở về bà m â u nói rằng ân đồng sự t r ư ừ n g đâu vừa đi ra ngoài thế nào rất bụng lớn còn ra đi a tựa như là đàm luận điểm công tác trong miệng còn đọc điên rồi điên rồi mã võ nói thế nào ra đây cũng không biết mã võ lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi triệu thải hà điện thoại uy tỷ ngươi lại tại bận b i ể u công tác tiểu võ ngươi trở về rồi sao ân ta trở về ngươi người đâu ta ở công ty đàm luận chút chuyện một giờ về tỷ vậy ta tới công ty tìm ngươi a cũng được mã võ lái xe trực tiếp đi công ty mã tiên sinh tốt mã tiên sinh tốt mã võ không để ý tới đám người đi thẳng tới đồng sự trưởng phòng làm việc chỉ thấy phòng làm việc chỉ có triệu thải hà nâng cao b ụ n g lớn ngồi máy tính bên cạnh người lại mập một vòng hiện tại chỉ sợ có một trăm năm mươi nhiều tỷ ta không đều nói sao hàng ngày ở trong nhà tính toán đừng tới công ty triệu thải hà nhìn thấy mã võ tới vẻ mặt tươi cười bà bối rốt cục trở về đều dài đen mặt trời lớn dám đen thôi tỉ thế nào bà bối cái này có thể nguyên ngành nghề đúng là điên tháng trước giá dầu đã tăng tới 147 đô la một thùng từ năm trước sáu tháng cuối năm bắt đầu cái này than đá giá cả liền siêu siêu đi lên báo tố hiện tại giá cả so với trước năm tăng lên gấp đôi nhiều hơn nữa thật nhiều hỏa lực nhà máy điện mua không được than đá điện thoại đều đánh tới nơi này ta xử lý cái này nghề nghiệp nhanh hai mươi năm ta hiện tại cũng xem không hiểu đây là điên rồi sao lúc nào thời điểm như thế thiếu than đá t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chứng điên rồi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chứng điên rồi mã vo cười nói kỳ thật ta cũng thường xuyên đang chăm chú tin tức cái này có thể nguyên bản khối ta cũng đang chăm chú hiện tại than đá s ắ c thực điên rồi cơ hồ hãm không được xe bất quá nói đi thì nói lại than đá tăng giá thì không dễ đến càng nhiều sao ai tiểu võ việc này ra khác thường tất c i yêu tiền này tranh trong lòng không nỡ đây là nguồn năng lượng không phải bán thức nhắm sao có thể một ngày ba chứng đâu ta cảm giác đây là con thỏ cái đôi u dài không được không có khả năng như thế t r ư ớ n g x u ố n g d ư ớ i quốc gia cũng sẽ không đồng ý mã võ đỡ dậy triệu thải hà tỷ cái tiên năm tranh bao nhiêu tiền vậy triệu thải hà cười nói theo cái giá tiền này số giới tùy tiện một tháng đều có thể kiếm mấy cái ức cái giá tiền này quả thực là điên rồi cùng nhặt tiền không có gì khác biệt ta có cái biểu mụi nàng dựa vào dính ta điểm quang cặp vợ chồng mua mấy đài xe tải vận chuyển than đá làm chút ít con buôn ta hai ngày trước cùng với nàng thông điện thoại nàng nói nàng năm nay đều kiếm lời hơn một nghìn vạn ngươi nói hắn một cái nhỏ than đá con buôn vốn nhỏ mua bán nửa năm này kiếm lời hơn mười triệu cái này mẹ hắn bình thường sao đúng là đ i ê n tỷ vậy chúng ta không phải kiếm lời đầy bồn đầy bát ân xem như thế đi bất quá càng là như thế t r ư ớ n g ta càng là không n ữ a tập đoàn truyền hình là đúng khả năng này là nguồn năng lượng ngành nghề sau cùng một thanh niên cùng không có khả năng trường kỳ dạng này chướng xuống dưới kia nhà máy điện sẽ thua thật chết bà bối muốn mua gì sao tập đoàn hiện tại tiền mặt dư g i ả ngươi chính là muốn mua máy bay tư nhân ta đều chuẩn bị cho ngươi đến tỷ ta hiện tại không cần mua cái gì than đa t r ư ớ n g đến lợi hại như vậy ngươi dứt khoát tại thâm quyến tấn tây bắc bên kia có người hay không d ở trò quỷ nha trong này lợi nhuận cũng lớn yên tâm ta là điều khiển chỉ huy ai cũng chạy không khỏi pháp nhãn của ta ta mời chuyên nghiệp đoàn đội tại quản lý đồng thời có dám s ử sẽ tập đoàn tài vụ tổng thanh tra là anh ta lấy khoản h ữ thuẫn trong tay ta trọng đại tài vụ chuyển khoản không có ta trong tay h ữ thuẫn bọn hắn không quay được vài chục năm công ty đồng sự trưởng ngươi cho rằng ta là bạch làm nha không có ta cái này đồng sự trưởng làm ra quyết định bất kỳ trọng đại sự vụ mơ tưởng thông qua ta có tập đoàn cuối cùng quyền phủ quyết tỷ lợi hại có võ chiếu võ tắc tiên phong thái đi tỷ đã hiện tại than đá điên cuồng như vậy nói không chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ hạ giá ngươi cũng phải làm một chút chuẩn bị nha ân đây là đương nhiên ta đã làm ăn bài đã hiện tại giá tiền cao như vậy vậy thì một chút than đá cũng không lưu lại thừa cơ toàn bộ bán sạch không làm chữ hàng đầu cơ tích chữ kia một bộ đem than đá biến thành tiền mặt ứng đối tương lai biến hóa cùng lắm thì thiếu tranh một chút k h i thực hiện tại tất cả than đá xí nghiệp đều là hai mươi bốn giờ không đứng ở đảo than đá đều đang nghĩ tất cả biện pháp mở rộng sản lượng cái này đ ả o không phải than đá là tiền a tỷ than đá công nhân liệu mạng làm cũng phải chú ý an toàn của bọn hắn nhất là phòng ngừa gas bạo tạc yên tâm có chuyên nghiệp an toàn đoàn đội việc này không qua loa được tập đoàn đều sẽ nhấn mạnh ta cái này máy tính có thể giám thị mỗi một cái giếng mọi tình huống tỷ ố t t chúng ta về nhà a a ôi t i ể u ra hỏa này tại data mã võ vội vàng áp hai đi nghe không có nghe được thanh niếm a、đi. ngươi biết cái gì hiện tại hàng ngày đã ta tỷ còn bao lâu mới xuất sinh bình thường đại khái bốn mươi ngày tầm đó ha ha cũng sắp ai đầu thai thật sự là cửa nghệ thuật nha i a hỏa này xuất sinh chính là ước vạn phú hảo so chúng ta may mắn nhiều kia là tỷ là nam hay nữ thế nào ngươi cũng t r ọ n g nam khi nữ h n sao có thể chứ chính là có chút hiếu kỳ ừ bác sĩ nói gả không xong tỷ cái này có ý tứ gì triệu thải hà lường hắn một cái k h e o mã võ vẫn là không có tìm hiểu được tỷ có ý tứ gì nha bác sĩ có phẩm đức nghề nghiệp người ta có quy định làm bê siêu không được nói ra giới tính hiểu không hh ắ c ắ chút c chuyện này còn có thể khó được đến tỷ có tiền có thể ma xui quỷ khiến ta không tin bác sĩ không nói ngươi là thật ngốc nha bác sĩ không đều nói cho ngươi biết sao gả không xong ngươi nói là cái gì đông nhiên mã võ minh bạch ha ha ha ha đã hiểu đã hiểu hóa ra là con trai bác sĩ này thật sự là nhân tài đi nhìn ngươi cái này tính tỉnh đi thôi cặn bã mã võ ra vẻ đáng thương như thế vịn triệu thải hà hạ thang máy tỉ ngồi xe của ngươi ta xe quá cao lên xe không tiện ta lái xe ta đem xe lưu tại nơi này ngày mai mở ra đi lưu tỷ lên xe ta mở ra a mã võ lái xe đưa triệu thải hà về nhà tỷ cái này đều nhanh ngôn sinh ngay tại trong nhà lợi đ ừ n g l ê n ban điều khiển chỉ huy là được rồi ta không có hàng ngày tới công ty a tỷ kia địa sản hạng mục phòng ở xây thế nào đã năm sáu tầng còn sớm đây sáu tháng cuối năm mới có thể không giới hạn cùng đơn vị thi công hợp đồng đều ký trái với điều ước lời nói bọn hắn phải bồi thường tiền không nắm này về đến nhà mã võ nhìn xem gần một trăm sáu mươi triệu thải h ạ sao không khó coi như vậy đây là có chuyện gì cấm nước xong xôi tiểu võ không đi bên ngoài chơi sao tỉ ngươi bây giờ mang thai ta cái nào đều không đi tận lực dành thời gian bồi tiếp ngươi vậy sao tỉ ngươi bây giờ lên thang lầu không tiện đi ân ta đã ở tới một lâu tới như vậy cũng tốt hai người tới lầu một khách phòng bà bối đang đi học có hay không phản bội ta a tỉ ngươi nói đùa cái gì làm gì hỏi như vậy ta không phải liền là lo lắng ngươi sao t h yên tâm ta không có như vậy t ạ bã có người là đủ rồi đ ố n g nhiên triệu thải hà ôm m á võ bà bối ba chương một trăm bảy mươi mốt đời người có bao nhiêu tỷ chương một trăm bảy mươi mốt đời người có bao nhiêu tỷ À, tỷ ta mua phòng ở sớm đã giao phòng ta hiện tại nghỉ vừa vặn có rảnh d ỗ i ta muốn tìm trang trí công ty đem phòng ở trang trí một chút năm trước liền có thể vào ở đi được a nếu không ta liên lạc một chút trang trí công ty a tỷ không cần người kia là cả lầu bản trang trí đều là công ty lớn phòng này không cần đến dạng này trang trí công ty nhiều nữa đâu ta tùy tiện tìm một nhà là được được tôi a tiểu võ ta đều nhanh muôn sinh đem ngươi cô cô cũng tiếp đến à, cha mẹ ta qua một thời gian ngắn cũng tới ngươi dù sao cũng phải để cho ta gặp các nàng một chút ta tỷ chờ hai tử ra đời lại nói thôi a ngươi lần trước không phải nói ngươi biểu tỷ tại thâm quyến sao người đâu nàng hiện tại đi làm đâu gọi là nàng tới nhà ăn cơm à, ta cũng muốn gặp ngươi một chút biểu tỷ ngươi thế nào luôn không cho ta gặp ngươi thân nhân đâu xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng nhà mã võ bó tay rồi được thôi vậy ta ngày mai đi tìm nàng để các ngươi gặp một chút đi này mới đúng mà nằm ở trên giường mã võ mâu thuẫn khó chịu cứ như vậy qua số dưới còn không có chơi chán coi như ba ba đây coi là chuyện gì xảy ra đi phương tỷ vân tỷ văn tỷ triệu tỷ hoàng tỷ hiện tại trường học còn nhiều thêm vương tỷ ta đi ngươi lại ra thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy tỷ tương lai còn sẽ có nào tỷ chơi ạ tỷ tỷ sao mà nhiều cũng đây là tỷ tỷ giải thi đấu sao mẹ nó cắt bã đồ ác ôn bà bối thế nào không có gì ngủ đi a tỷ ngươi làm gì ngươi cũng mấy tháng ta sợ ngươi khó chịu trắng không có việc gì sáng ngày thứ hai tỷ ngươi hôm nay không cần đi công ty à? ân không đi tỷ xe của ta hôm qua đặt ở ngươi công ty ta đợi chút nữa lái xe của ngươi đi ra ngoài một chuyến đi xem một chút vương quý bọn hắn được a gọi vương quý cũng tới trong nhà làm khách đến lúc đó rồi nói sau buổi sáng mã võ lái xe tới tới tế âu tập đoàn có lẽ là bảo an mắt cho coi thường người khác nhìn xem r ộ n rộn sở thế mà không có ngăn cản trực tiếp cho đi mã võ tiến vào ký túc xá đi vào lầu một đại s ả n h tiểu võ nha tiểu lâm mấy tháng không thấy càng dài càng đẹp vậy sao tới ta nói cho ngươi sự kiện mã võ hiếu kỳ chuyện gì ta cùng bạn trai chia tay hh ắ c ắ c không có ý định giúp đỡ người nghèo đi tuất ta tìm phương tổng có chút việc a mã võ trực tiếp lên lầu bốn đi vào phòng tổng tài phanh phanh mời đến tiến vào phòng làm việc chỉ thấy tiểu vân ngồi tổng giám đốc trên ghế làm việc tiểu võ sao ngươi lại tới đây hh ắ c ắ cái c này không muốn ngươi sao tới nhìn ngươi một chút nha vẫn tỉ ngươi nên tại sẽ không thăng tổng tại a đi ngồi mã võ ngồi vào trên ghế salon tiểu vân cũng lập tức ngồi lại đây v ẫ n tỷ vẫn tốt chứ ân rất tốt ta ngươi có muốn hay không ta đương nhiên muốn nếu không muốn ta liền không đến thăm ngươi biểu tỷ ta thế nào n g ư ơ i cái này biểu tỷ ta là phụ c nàng quá sẽ đến chuyện hiện tại là công ty bộ phận ti a hồng nhân làm như vậy xuống dưới quản lý vị trí sớm tối đều là nàng vậy sao ta thế nào không nhìn ra nàng còn có bản lãnh này cặn bạn nam đọc sách thế nào còn tốt chậm rãi cũng đã quen a phương tổng đâu tiểu vân nhìn thoáng qua cổng nói nhỏ phương tổng hiện tại hàng ngày nằm ở trên giường ấp có ý tứ gì phương tổng tại làm ống nghiệm hài nhi có thể t a o tội đoạn thời gian trước chạy bệnh viện hàng ngày trích ta đều tâm thiện trong khoảng thời gian này liền hàng ngày nằm ở trên giường cơ hồ không dưới lâu mã võ thờ mắng hỏi mang bầu sao mang bầu đã phôi thai cấy ghép hơn một tháng giống như tất cả bình thường xem như mang bầu bác sĩ nói muốn nằm yên tĩnh một đoạn thời gian chỉ cần qua ba tháng liền ổn thỏa vậy thì cùng bình thường mang thai là giống nhau bác sĩ bàn giao đừng có tâm tình chập trờn phải gìn giữ tâm tình vũi thích vậy sao phương tổng tuổi tắc cũng không nhỏ là nên có cái hài tử cái này cần chúc mừng nàng nha người nam kia là ai vậy nàng không ly hôn sao cặn bạn nam ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì ta đây không phải quan tâm đi tùy tiện hỏi một chút mà thôi tiểu vân gật gú đắc ý phương tổng không chịu nói ta cũng không tốt truy vấn giống như không phải nàng trống trước ta đoán chừng là bệnh viện a hiện tại có nguyện vọng hiến cho người mã vo bó tay rồi ai chính mình thật sự là nghiệp chứng nha vẫn tỉ ta đi xem một chút phương tổng đợi chút nữa chúng ta trò chuyện tiếp cặn bạn nam ngươi đến cùng là đến xem ta đây vẫn là nhìn phương tổng ngươi sẽ không phải là hải tử loại a mã võ nghiêm túc nói vất tỷ khắc trò đùa có thể mở cái này trò đùa cũng không thể mở cũng không tốt cười cái này nếu để cho phương tổng nghe được làm không tốt biết lái trừ ngươi đi ta cũng liền như thế thuận miệng nói đi phương tổng khẳng định đem tạm thời tổng giám đốc vị trí giao cho ngươi đây cũng là đối ngươi một cái rất tốt lịch luyện ngươi mau lên ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm được a mã võ đi vào lầu nằm phương tổng ký túc xá cửa thế mà không có khóa lại mã võ đi thẳng vào chỉ thấy phương hiệu phượng nghiêng dựa vào đầu giường nằm có chút tóc thai bù xù Nhìn qua í t nhất già mấy tuổi, già ít người h nhiều h ấ t mập p cân. n ư ơ Tổng. Tiểu n g võ, sao ơ i lại tới đây? Được nghỉ thôi. Mã võ giữ cửa khóa lại. Ngồi i hẹt đây? Được ư cửa nghỉ g khóa Mã mép võ ở n Phương g đưa tay cầm h ể u nhiều phương Phương mập thế như、vậy? Đánh nào tay. Tỷ, vậy? k í chịu thích tổ Tỷ, đánh. h c ngươi chịu khổ ta cũng không biết nói thế nào ta tự nguyện không có quan hệ gì với ngươi ta còn phải cảm tạ ngươi đây tỷ bác sĩ nói thế nào bình thường sao ân có lẽ ta cũng chưa hề nghi ngờ qua nguyên nhân thể chất tương đối tốt một lần liền cấy ghép thành công hiện tại hơn một tháng thai tâm bình thường trên cơ bản ổn định thư kích thích tố cũng thăng bằng bác sĩ đề nghị ta vì lý do an toàn vẫn là tính dưỡng ba tháng chờ sau ba tháng liền ổn thỏa ai tỷ hài tử thật trọng yếu như vậy sao tiểu võ lúc còn trẻ khả năng không cân nhắc những này cảm thấy cái gì đều không quan trọng chờ đến ta ở độ tuổi này liền không giống như vậy ta trước kia liền cùng ngươi đã nói ta nếu là nam ta cũng không nóng n ả y có thể nữ nhân không giống nhất là ta như vậy c ò n một ta không vì chính ta cũng phải là cha mẹ ta tranh khẩu khí tỷ thật xin lỗi ta cái gì đều không cho được ngươi lại làm cho ngươi là ta sinh con làm gì nói như vậy ta đều nói chuyện không liên quan tới ngươi ngươi đừng có gánh nặng trong lòng cho dù không có ngươi ta cũng sẽ đi tìm người tình nguyện tỷ ta phát hiện ta hiện tại cặn bã đến độ không đến liên d ư ớ i c h í n h ta đều xem thường c h í n h ta cảm thấy buồn nôn nói mã võ hốc mắt đều có chút tầm ướp tiểu võ ngươi cùng cái kia phú bà chia tay không có mã võ lắc đầu ta không biết rõ thế nào mở miệng hiện tại cũng càng thêm không có cách nào mở miệng thế nào không có gì chính là nàng đối ta quá tốt rồi ta có chút xấu hổ sách có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ chia tay à tỷ ngươi bây giờ xuống lầu đều không tiện ai đến hầu hạ ngươi ta là công ty tổng giám đốc tìm người hầu hạ còn không đơn giản ta mời bảo mẫu tiểu vân cũng thường xuyên tới lầu d i ớ i văn viên ta tùy thời có thể k ê u lên đến hai ngày nữa cha mẹ ta cũng biết tới ngươi yên tâm đi cha mẹ ta nghe nói ta mang thai rất là cao hứng vội vã muốn tới chiếu cố ta đây tỷ vậy ngươi phụ mẫu đến đây ngươi thế nào cùng bọn hắn giải thích nam là ai bọn hắn biết ngươi ly hôn sao ân bọn hắn biết ta ly hôn tiểu võ mẫu thân của ta chính là y tế người làm việc ta làm ống nghiệm không thể gạt được nàng ta cũng không dự định giấu giếm nàng cùng bọn hắn n g a y nói thật thôi bọn hắn sẽ lý giải ta mã võ suy nghĩ một chút bọn hắn muốn hỏi nam là ai ngươi liền nói cho bọn hắn là ta đi miễn cho bọn hắn thương tâm phương hiệu phượng cười nói như vậy ngươi muốn làm bạn trai ta tỷ ta một mực là ngươi bạn nam giới hiện tại ngươi cũng mang thai con của ta ta cả đời này còn chạy trốn được sao ngươi yên tâm nên gánh chịu trách nhiệm ta còn là vác ừ ta cũng không có muốn ngươi vác cái gì trách nhiệm đứa nhỏ này sinh ra tới với ngươi không quan hệ hắn họ phương không họ mã ngươi yên tâm không ai tranh với ngươi hải tử mãi mãi cũng là ngươi a biểu tỷ ta điền ngọc quên thế nào chương một trăm bảy mươi hai đơn độc trò chuyện chương một trăm bảy mươi hai đơn độc trò chuyện a biểu tỷ ta điền ngọc quên thế nào rất tốt ta rất có thể làm e g rất cao nói chuyện một bộ một bộ bây giờ tại bộ phận ti a làm rất tốt ta chuẩn bị bồi dưỡng nàng mặc cho bộ môn chủ quản vậy sao ngươi không phải là nể tình ta mặc người là thân a đương nhiên sẽ không ta coi trọng là ngươi biểu tỷ nhân tài nàng đối với phương diện này s á c thực đ a m hiểu đối đãi người đều có một tay vậy là tốt rồi tiểu võ ngươi ông ta ta muốn dựa vào tại ngươi trên vai ngủ một hồi ân ai thật sự là nghiệp c h ứ n h a phương tỷ chồng trước ngươi đâu ngươi có hay không dự định cùng hắn hòa hảo làm sao có thể hắn đều đã kết hôn có h à i tử ta cùng hắn đã là chuyện đã qua tiểu võ ngươi ở trường học có hay không tin ì m bạn g á k h ô g có nói ngươi có lẽ không tin, có lẽ là ẽ l những năm này chịu không ít khổ ta hiện tại trong trường học có thể nói là nhất dụng công học sinh trải qua xã hội đánh đập mới biết được đọc sách tầm quan trọng cho nên ta hiện tại thật rất dụng công ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phương tổng ngươi nói ta tin t ừ n g tiến vào xã hội người lại đi đọc sách đều là tương đối dụng công phương tỷ ngươi về sau có tính toán gì ta chỉ muốn đem hải tử sinh ra Thật tốt mã u thiếu đầu a ta nam sao. gian mua thai hai lớn, lại không nghi không tiền, còn sợ tìm không thấy nam nhân sao. Lúc đầu dự định trong khoảng thời gian này đi mua phòng nhỏ, cái này khác thấy thời không Lúc hàng tới, đi cái tìm sợ mua. ngày trong nhà dưỡng thai đi, chờ hai tử đi ra lại đi dự dưỡng ra chờ nhà tử vo cười nói đúng vậy à, ngươi là đưa ra thị trường công ty sáng lập cổ đông chỉ sợ là liền máy bay đều mua được ta có chút buồn lo vô cớ nào có công ty mặc dù đưa ra thị trường nhưng bây giờ giá trị thị trường cũng không lớn hơn nữa công ty cổ đông đặc biệt nhiều cổ quyền tương đối phân tán ta cũng chỉ có rất số ít điểm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thống chi công ty còn tại nhanh chóng phát triển của cải của ngươi tương lai sẽ gấp đội tăng trưởng điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ tiểu võ tương lai ngươi có tính toán gì hay không cùng cái kêu phú bà liền thật muốn như thế qua số dưới phương tỷ ta hiện tại không muốn nhiều như vậy ngược lại đọc sách còn có hơn hai năm trước đọc sách thôi nghĩ quá nhiều làm gì coi như là kiếm sống tiểu võ ngươi học n g à n nào ta học chính là kinh tế quản lý tiểu võ chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại đến công ty của ta đi làm ta cho quản lý chi nhánh cho ngươi mã võ cười nói xem ra vẫn là phải đọc sách a cảm ơn ngươi đến lúc đó rồi nói sau à tiểu võ học thêm chút tiếng anh từ đơn nhất là khẩu ngữ hiện tại đầu tư bên ngoài xí nghiệp đặc biệt nhiều trong nước xí nghiệp rất quan tâm thứ nhất trình độ tại thông báo tuyển dụng nhân tại thời điểm thường thường coi trọng thứ nhất trình độ đầu tư bên ngoài xí nghiệp ngược lại không có những ngày thành kiến chỉ cần ngươi tiếng anh quá quan tại thông báo tuyển dụng thời điểm liền chiếm ưu thế tạ ơn ta sẽ dùng tâm học tỷ chúng ta một chút dự định mời tiểu vân cùng ta biểu tỷ ăn cơm ngươi có muốn hay không cùng đi không được các ngươi đi thôi ta phải trong nhà ấp đâu còn muốn kiên trì hơn một tháng lại đi bệnh viện kiểm tra một chút mới yên tâm đi vậy ta lại cùng ngươi ngồi một hồi bồi một hồi phương h i ể u phượng mã võ trở về văn phòng tổng giám đốc vân tỷ ngươi cho ta biết biểu tỷ đến một chuyến phòng tổng tài ta muốn theo nàng tâm sự ngươi không phải rất chán ghét nàng sao làm sao lại cùng với nàng hắn nguyên nói nhảm tiểu vân cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc uy gọi bộ phận ti a điền ngọc quyên đến phòng tổng tài không đồng nhất hội điền ngọc quyên liền tới chỉ thấy nàng mặc một bộ màu lam nhạc âu phục một đôi màu đen dày cao gót nhìn qua rất hiên ngang không có một chút ký viện cùng nhau tiểu võ ngươi thế nào tại cái này vân trợ lý ngươi tốt lao tỷ ta tới nhìn ngươi một chút ngồi đi đ i ê n ngọc quyên cũng ngồi vào trên ghế salon ngươi không phải đang đi học sao n g h ỉ sao ân vẫn tỉ ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút ta cùng ta tỉ có chút việc tư làm luận cặp bạn nam đây là phòng làm việc của ta h ắ c h ắ c m ư ợ n dùng một chút tốt ta ta đi s ư ở n g nhìn xem các ngươi trò chuyện tiểu vân sau khi đi thuận tiện đem cửa đóng lại lao tỉ đi làm thế nào đã quen thuộc chưa còn tốt bắt đầu không quen hiện tại cũng đã quen ngươi đây ta ở trên đại học còn có hai năm đâu lao tỉ phương tổng nói với ta nàng muốn để bạt ngươi làm chủ quản vậy sao lao tỷ ngươi trước đó bạn trai còn tới quấy dối ngươi sao không có ta đem số điện thoại đều đổi hắn hiện tại tìm không thấy ta đều tốt mấy tháng có lẽ đều quên không đến quấy dối ngươi liền tốt để cho ta phát hiện ta không tha cho hắn điên ngọc quyên nói đi ngươi đừng nói ta chính ngươi đâu dưới lầu trước kia phẹn t ô m là của ngươi chứ ngươi lần trước mượn chính là c ờ lạc lúc này lại là rồi lần dõi s ờ ngươi lại tại đến trường vậy cái này sẽ là thế nào tới ngươi cũng đừng nói là ngươi mượn ta lần trước hỏi vương quý tiểu từ này hắn lại còn nói cái gì cũng không biết có phải hay không là ngươi sớm nói với hắn không không không cho phép hắn thật nhiều bình thường h nói. này mượn, này nổi dạng này gì giấu giếm, cái có cái Lao sao. là ta mua tỉ, tốt xe xe sự ừ từ miệng nhỏ bên trong liền không có một câu lời nói thật vậy ngươi đến trường số tiền này từ lâu tới tỷ ngươi tại giang hồ lăn lộn mười năm ngươi làm ta là ngốc bạch mà ta chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của ta trên tay ngươi khối này biểu tối thiểu mười mấy vạn sẽ không phải là chính ngươi mua a cái này biểu là hoàng đào t ạ n g ngươi cũng đã gặp hoàng đào bất quá ta hiện tại đã cùng với nàng chia tay đã hơn mấy tháng không có liên hệ điên ngọc、Quy、nói ta nói ngươi tiểu tử có m ắ bệnh tiền ta đâu mã võ cười nói ta đưa ngươi một bộ phòng ở thôi điên ngọc quên sợ ngay người coi là thật hiện tại giá phòng không phải tiện nghi thế nào xem thường đệ đệ ngươi là sao ừ để cho ta ngẫm lại ngươi khẳng định là cùng cái nào đó phú bà thật tốt lên mà lại là cự phú liền r ồ n dật sờ đều có mã vo cười nói thế nào không được sao không nói không được ngươi tìm phú bà đó là ngươi b ả n sự t ỷ giúp ta một chuyện thôi ta liền biết ngươi là tới tìm ta hỗ trợ nói đi chuyện gì thay ta đi hầu hạ một người hầu hạ người ai vậy không phải là phú bà a mã vo gật đầu điên ngọc q u y n nói bao lớn tuổi rồi bốn mươi ba ô h migot ngươi đây là tìm lão nữ a thế nào đi, hắc hắc, hắc hắc, đi ngươi châu ta xem thường người ngươi nói khi còn bé ta làm sao lại không nhìn ra ngươi thì ra cũng là ăn bán hàng đi chớ cùng ta s á t h khi còn bé ngươi khi còn bé đánh ta còn chưa đủ hả đi đánh là thân mắng là yêu ta kia là thân ngươi m ớ i đánh ngươi ai bảo ngươi phản đối chuyện của ta ta tội gì mà không đánh người khác còn không phải cùng người thân ta nhổ vào vậy ta còn đến cảm tạ ngươi đánh ta không thành nếu không ta hiện tại đánh một trận cũng là thân ngươi đi ngươi dám ngươi để cho ta đi hầu hạ phú bà ta công việc này làm sao bây giờ ta cho ngươi biết ta ta hiện tại ưa thích phần công tác này cái này tiền lương đ á i nộ g cũng rất tốt cũng coi là cao cấp bản lĩnh ta không nợ ném không có để ngươi ném công tác ta giúp ngươi đi phương tổng nơi đó xin phép nghỉ mười ba tháng giả ngươi trở về còn có thể tiếp tục đi làm phương tổng có thể theo nói nhảm minh bạch ta liền nói ngươi tiểu tử cùng phương tổng có một chân ngươi còn không thừa nhận lao tỷ có một số việc khám phá không nói t o ạ n chính ngươi minh bạch liền tốt tuyệt đối không nên nói ra nhất là cùng bác gái các nàng ngươi biết ta ghét nhất miệng rộng yên tâm ta sẽ không nói thì ngươi ta lại không nốc lao đệ ngươi mới vừa nói đưa ta phòng ở chắc chắn sao đương nhiên chắc chắn ta lúc nào thời điểm đùa dỡn với ngươi qua điên ngọc quên nói vậy ta muốn mua tại quân nội đồng thời không thể thiếu tại một trăm mét vông còn muốn tiền đặt cọc dựa vào ngươi thật là biết tuyển địa phương ngươi liền không sợ ta mua không nổi đi đ ư n g đi chất vấn một cái mở cờ lạt tài lực tỉ tỉ ngươi ta thật là lao giang hồ mở rộn do sở có thể là người làm công thay người khác l á i xe nhưng mở cờ lạt đây tuyệt đối là kẻ có tiền dựa vào còn có như thế lời giải thích đi theo ý ngươi mua con nội ta thân đệ đệ ngươi đây là phát lớn tài nha xem ra ta điền ngọc quyên cũng thời lai、like、vận chuyển thực sự cảm tạ cha mẹ ta thu giữ ngươi như thế tốt đệ đệ thì yêu ngươi chết mất đến dừng lại ngươi thiếu cho ta tới này một bộ có thể hay không bình tĩnh điểm lại giống diêu tỷ k ỹ viện như thế lỗ mãng đi người tìm đ á n h a đệ đệ chúng ta lúc nào thời điểm đi xem phòng o o n g ư ơ i đừng buồn nôn như vậy có được hay không gọi ta tiểu võ tốt đi đi tiểu võ ngươi để cho ta bảo ngươi lại ra đều được lúc nào thời điểm đi xem phòng o o n g ư ơ i có rảnh ngày mai là có thể nhìn phòng ở n g ư ơ i cứ tự nhiên tốt việc này ta tiếp không phải liền là hầu hạ ba tháng sau ngươi yên tâm ta sẽ đem nàng phục vụ so hoàng hậu có tốt nếu không chúng ta bây giờ đi xem phòng lỗ ga ta buổi chiều có rảnh t h ngươi thật là đi thuận c á n bỏ nha thế nào ngươi không nói ta có thời gian là được hôm nay ta buổi chiều liền có thời gian a được thôi kia đi thôi đi ta giả đệ quá đại khí hai người xuống lầu điền ngọc quyên sướng đến phát rồi rồi đây thật là chúng số độc đắc hai người lên xe thẳng đến quân nội điền ngọc quyên tại linh nam lăn lộn mười năm ánh mắt không phải trích lệnh chỉ chốc lát liền tuyển một cái cấp cao cư xá thì ngươi thật là biết tuyển phòng này đang quý hh hắc hắc, ta giả đệ có tiền quý một chút tiện nghi một chút đều một cái dạng không quan tâm điều này trắng đi vào tiêu thụ bán view đ i n chỗ hỏi một chút toàn cư xá cũng liền còn lại mười mấy chủ vào tiêu thụ bán đu đinh tiểu thư vừa vặn nhìn thấy mã võ bọn hắn tại rừng xe cái này mở r ộ n giờ sờ đến xem phòng vậy khẳng định là thổ hào hộ khách ra sức giới thiệu thái độ phục vụ đều thăng cấp đi vào mười chín lâu tiên sinh cái này hộ hình liền một bộ này kỳ thật cũng có người định rồi chỉ là hắn không có giao tiền cho nên nếu như các ngươi trước giao tiền có thể bán cho các ngươi tỉ cảm thấy thế nào rất tốt một trăm hai mươi ba m hai so ta tưởng tượng phải lớn vậy thì định rồi điên ngọc quên a nếu không chúng ta nhìn nhiều một chút tìm thêm mấy cái tòa nhà cái này quá mắc đi cái này khu vực rất tốt hiện tại giá phòng cũng rất cao cái này lại không phải bán thức nhắm không có nhiều cỏ kẻ mặc cả không gian những này tiêu thụ bán view đinh đều là bao bên ngoài cũng không phải là nhà đầu tư chính mình bán bọn hắn cũng không có quyền lợi đánh gãy mỹ nữ giúp ta tính một chút tổng giá trị bao nhiêu tiền ta một lần giao thanh tiên sinh không bao gồm xử lý chứng tiền thuế tổng giá trị một trăm năm mươi hai vạn một lần giao thanh chín mươi tám gãy đi tỷ vậy thì định rồi a tiểu võ tại sao ta cảm giác có điểm tâm hư a cái này trước kia có thể nghĩ cũng không dám lớn nhìn ngươi chút tiền đồ này đi tỷ chúng ta trở về đi ngày mai lại đến giao tiền hôm nay ta không mang tiền mỹ nữ chúng ta ngày mai đến giao tiền tiểu võ ngươi không phải là đùa ta chơi à? dựa vào ta đùa ngươi chơi làm gì đi thôi ta lại dẫn ngươi đi cái địa phương mã võ đem điền ngọc quên y đưa đến ché nổ xa xỉ phẩm cửa hàng tỷ ta tấm thẻ này mua phòng ốc không thể soát nếu không ta vừa rồi liền giao tiền mua hàng tiêu dùng theo tùy ngươi tuyển tuyển a coi là thật trắng tuyển a ngươi phải thích đem cái này ngăn tủ thanh không đều được mỹ nữ cái túi sách kia đưa cho ta nhìn một chút điên ngọc quyên cũng coi như mở rộng tầm mắt cô gái này có thể không có chút nào tỉnh một cái túi sách một bộ quần áo hai cái váy tỷ cái này đồng hồ cũng không tệ điên ngọc quyên nói a định chế khoản hơn tám vạn đầu cầm a đi đến đồ trang điểm cởi hàng càng là bước bất động chân tiểu thư đem cái này trang phục đưa cho ta nhìn một chút mã võ bất đắc dĩ lắc đầu nữ nhân vừa đến nơi này liền đi không được hơn một giờ sau tỷ đủ chưa còn muốn cái gì đủ đủ đi nếu là không đủ về sau lại đến mua tại thẻ. Nhiệm Hai hơn một đó. v n hàng. Ra cửa đ ê n ngọc quán ê n cảm g i c c h â đều nhung có chút như nhung ra. Tiểu ra. ven õ Hai hơn à, ta thế nào mua nhiều như hứa thích Ta mua Ai. mươi Người liền Tại vạn vậy. v nào quán à. tốt. đường mua bộ y phục mấy chục khối tiền còn muốn c ó k ẻ mặc cả cái này một c h ỉ n h thiên kim mắt cũng không chấp cái nào tại sao ta cảm giác có chút không chân thực ngươi nói cha mẹ nếu là biết chúng ta hỏng bét như vậy đ ặ tiền t có thể hay không tức giận thổ hết u y hh ắ c ắ có c phải hay không còn có m ắ t tiểu đi ban đêm ta hẹn vương quý bọn hắn cùng nhau ăn cơm ngươi tuyệt đối không nên sách những sự tỉnh này a đi chờ một chút tỷ n g ư ơ i lợi ta hạ mã võ trở về ché nổ cửa hàng mỹ nữ đem cái túi sách kia đưa cho ta tiên h sinh đây là kiểu mới nhất một vạn sáu quét thẻ trở về trên xe tiểu võ n g ư ơ i tại sao lại mua bao cái này không cần tiền a đây là đưa cho tiểu vân tiểu võ n g ư ơ i lây rốt cuộc là chân đạp mấy cái thuyền a tỷ ta cùng tiểu vân là bạn tốt không phải ngươi tưởng tượng như thế nàng hiện tại là tổng giám đốc trợ lý về sau ngươi cần phải ai ngươi cái này mấy vạn khối tiền đồ vật tựa như mua thức nhắm như thế mắt cũng không chấp cái nào ngươi chừng nào thì biến xa xỉ như vậy có phải hay không không tốn tiền của mình không đau lòng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố giúp ngươi một chút t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố giúp ngươi một chút không cần lão đàm luận c h u y ệ n tiền về sau ngươi thay ta chiếu cố nàng nếu như nàng đưa ngươi đổ vật ngươi kiên quyết không cần nhất là không cần x c h tiền đừng cho nàng k i n h thị biết sao lao tỉ n g ư ơ i e cờ rất cao nhưng có đôi khi chính là miệng quán át nhớ kỹ ta một câu nói nhiều tất nói hớ cho nên đ ừ n g tùy tiện mở ra miệng nói chuyện có thể nửa thật nửa giả nhưng tuyệt đối không thể một mặt không có đường giới hạn nói láo ta biết cái này phú bà gọi triệu thải hà ta nói cho ngươi một chút tình huống của nàng trong lòng ngươi phải có chuẩn bị a nàng làm vài chục năm đồng sự trưởng cũng không phải ngốc bạch ngọt ngươi tuyệt đối không nên đến hỏi nàng đòi tiền càng không cho phép hướng nàng vay tiền ngươi không có tiền hỏi ta muốn là được rồi yên tâm ta không có ngươi nghĩ ngu như vậy tiểu võ ta cũng không mang qua hải tử ngươi làm gì để cho ta tới hầu hạ nàng ai nàng lão để cho ta mang người nhà đến gặp mặt ta cũng không thể đem c ô cô bọn hắn gọi tới a kia c ô cô còn không phải mắng chết ta lại nói đứa nhỏ này là ta loại ngươi tới chiếu cô ta yên tâm à mời người khác ta không yên lòng cái này đều nhanh muốn sinh nếu là xảy ra chuyện gì vậy ta không được hối hận chết lao tỷ nàng đã ly hôn ở bên kia còn có nữ nhi nhưng cùng với nàng không thân lúc đầu ta liền không nguyện ý sinh con có thể nàng nhất định phải sinh cái này thai là nam hải ngươi biết điều này có ý vị gì sao đ i ê n ngọc quyên cười nói được à ngươi chiêu này có thể đ ế n rồi người ta vài tỷ gia sản đều thành ngươi mạ ra thẳng thắn nói ta chưa từng có nghĩ như vậy qua nhưng lại từng bước một biến thành cái dạng này cái này giống cối say tại nghiền ép như thế ta thật sự là bất lực phản kháng điện n g ọ quyên nói khó trách ngươi muốn vứt bỏ hoàng đạo hoàng đào mặc dù trong nhà cũng có tiền có thể cùng triệu thải hà so sánh vậy cũng không đáng chú ý a tiểu võ phương tổng thế nào ngày này trời đãi ở trong phòng không ra mã võ thở mắng không có gì gần đây thân thể không thoải mái đang ăn thuốc điều trị bác sĩ nhường nàng thiếu đi lại qua một thời gian ngắn liền tốt tiểu võ nàng không phải là mang thai trong nhà dưỡng thai a nghĩ gì thế việc này cũng không nên tùy tiện hỏi tiểu võ ta không biết do ngươi nghĩ như thế nào ta trong khoảng thời gian này cũng rất ít nhìn thấy phương tổng chỉ mong nàng không có việc gì đi ngươi không nên nghĩ nhiều qua mấy ngày liền theo ta đi chiếu cố triệu thải h ạ đi nàng g á i này trong bụng h ả i tử chính là nhà chúng ta cây rụng tiền đây chính là tiểu tổ tông ta sẽ dùng tâm phục vụ lao tỷ ngươi không cần mục đích tính mạnh như vậy có được hay không nói chuyện khó nghe như vậy trong lòng minh bạch liền tốt hh ắ c ắ c đây không phải nói cho ngươi đi lao tỷ ta cảnh cáo ngươi ta sự tình không cho phép lại nói cho bất luận kẻ nào bao quát cha mẹ ngươi bọn hắn ngươi nếu dám lắm miệng nói lộ ra ngươi về sau đừng nghĩ tại ta chỗ này đạt được một phân tiền đi ta không đốc sẽ không nói có ngươi như thế đệ đệ ta hiện tại cũng gần thành phố bà ta mới sẽ không vờ ngớ ngẩn đưa chìa khóa cho ta ta mở ra ta cũng qua qua lái hảo xe nghiện tỷ ngươi sẽ còn lái xe nha đi ta ở bên ngoài l a n lộn m ộ ư ơ i năm biết lái xe thời điểm ngươi vẫn là tiểu thí hài đâu nghiện nó đi mã võ đối điển ngọc quyên lại có nhận thức mới cô gái này thật là không phải toi công l a n lộn mới mở không xa tiểu võ nếu không ngươi lại cho ta mua đài xe thôi đại tỷ ngươi thật là có thể mở miệng hh ngược lại ngươi lại không thiếu tiền đi ngươi muốn đem triệu thải hà hầu hạ tốt ta cho ngươi thêm đài xe vất quá nói xong xe sang trọng không thể được điên ngọc quyên cười nói không cần xe sang trọng thay đi bộ xe liền có thể bm đút ba series hoặc là a u d i a 4 là được rất thích hợp nữ hải từ mở đại tỷ người thật là đi bm đút đều thành thay đi bộ xe được thôi quyết định như vậy đi h ắ c h ắ c lão đệ chính là như thế rộng thoáng ban đêm mã võ mời khách ăn cơm vương quý cặp vợ chồng tiểu vân điên ngọc quyên còn có sân khấu tiểu lâm đều để mã võ cũng cùng nhau mời tới mã võ hô đại gia đi một cái cạn ly tất cả mọi người uống lao mã chúng ta đồng học phó tiểu mỹ cũng tới thâm q u y n hôm trước ta cùng với nàng gặp mặt một lần mã võ nói vậy sao cô gái này không phải ngươi ánh trăng sáng sao không phải là tới tìm ngươi đi mới không phải nàng đến thâm quyến tìm việc làm nàng có thân thích tại thâm quyến rất bình thường chúng ta đồng học có mấy cái không ra làm công l ã o mã ngươi cho nàng giới thiệu một công việc thôi mã võ lắc đầu ta không yêu quản những n à y phá sự ngươi như muốn giới thiệu tự nghĩ biện pháp tốt mã võ đối đến vương quý không biết nói cái gì tán tích sau mã võ nhường tiểu vân lưu tại trong xe nhường đám người đi trước cặn bà nam làm gì đâu mã võ xuất ra một cái túi sách mua cho ngươi tiểu vân tiếp nhận túi sách c h é y nổ cặn bạn nam ngươi không có chuyện gì cầu ta đi vân tỷ ngươi suy nghĩ nhiều thế nào thích không chỉ cần ngươi tặng đều đ ưa thích cám ơn a khách khí với ta cái gì tiểu võ đêm nay chờ đi được không chúng ta đi môn ư phòng ta thật tốt hầu hạ ngươi c h ắ n g s á t dụ a vân tỷ thật xin lỗi ta phải trở về vậy ngươi đi ta ký túc xá ta có việc nói cho ngươi ngươi chễ giờ trở về có chuyện gì không thể bây giờ nói sao không thể bỗng nhiên tiểu vân xuống xe mã võ đành phải đi theo nàng đi vào nàng ký túc xá không lớn gian phòng bậy biện hai tầng không sát giường còn có một số đồ dùng trong nhà gian phòng mang theo mùi thơm còn có độc lập toilet vân tỷ thế nào tiểu vân cười nói đi tắm trước À, làm gì đâu tiểu vân bóp lấy mã võ cổ người có đi hay không tẩy đi đi ta sợ ngươi còn không được sao ai mã võ đi vào toilet kia biết tiểu vân cũng cùng theo vào vân tỷ ngươi làm gì đâu hắc hắc ngươi cứ nói đi nào có nữ hải tử giống như ngươi như thế khỉ gấp đi ta không thu thập ngươi thu thập ai tí tách tiếng nước chạy che giấu tất cả thanh âm cũng gánh chịu nó không nên gánh chịu tất cả Hệ! người thế nào người có bị bệnh không ta không quen dạng này rất buồn nôn thật xin lỗi sau một tiếng cặn bã nam người thế nào buồn nôn như vậy là ưa thích như thế hh ắ c ắ c vậy ta nói không cho người sinh khí ân nói thôi ngược lại còn có thể cặn bã đi nơi nào trước kia nói chuyện khách sạn tổng giám đốc nàng điều giáo về sau liền dưỡng thành thói c o n này lại về sau phương tổng cũng dạng này chậm rãi chỉ thích như vậy đều nói nữ nhân là nam nhân học đường một chút cũng không có đều không sai ta cái này còn không có tốt nghiệp đâu đi v ừ a n ôn cặn bạn nam ta phát hiện ta yêu ngươi vân tỷ thật xin lỗi ta tình huống ngươi rất rõ ràng bây giờ ta cũng là hám sâu v ũ n g bùn không thể tự kiềm chế tiểu võ ngươi bây giờ tiền cũng có phòng ở cũng có có phải hay không nên rời đi nàng vân tỷ ta sẽ rời đi nàng nhưng bây giờ không được có thể muốn đợi đến tốt nghiệp về sau à, thật xin lỗi vân tỷ có thích hợp ngươi lại tìm một cái a tiểu võ sẽ chỉ làm người thương tâm a vân tỷ người nhà kia thế nào còn có mấy tháng mới giao phòng sớm đâu ngươi lần trước không phải nói để cho ta mượn ngươi hai mươi vạn sao ta có dành cho ngươi xoay qua chỗ khác cái này hai mươi vạn ngươi cũng không cần trả tiểu vân nói làm gì đâu tính ngươi ở ta nơi này tiền chơi gái sao coi ta là người nào vất ỉ ngươi cái này nói gì vậy ta chỉ là thuần túy không muốn ngươi trả tiền chỉ thế thôi tiểu võ trong lòng có ngươi chỉ là ta không thể lấy ngươi ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng ta thuần túy làm u ố n giúp giúp ngươi chương một trăm bảy mươi lăm bắt đầu nhẹ nhàng chương một trăm bảy mươi lăm bắt đầu nhẹ nhàng tiểu vân nói rằng ai cặn b á nam ngươi dạng này tốt với ta ngươi để cho ta thế nào đi tiếp thu người khác thật xin lỗi à vương q u ý muốn cho một cái đồng học đến trong xưởng đi làm ta đoán chừng hắn ngày mai sẽ tìm ngươi ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp hạ h ắ n à? À, đến lúc đó lại nói vân tỉ ta phải đi ngươi liền không thể lưu lại sao ta thật nghĩ ngươi theo ta thật không được lần sau đi vậy ta đưa ngươi không cần thời gian cũng không sớm ngươi trực tiếp ngủ đi miễn cho mặc quần áo chính ta xuống dưới là được mã võ rời giường một bên mặc quần áo vậy ngươi lái xe chậm một chút ân mã võ xuống lầu nhìn một chút đồng hồ nhanh mười điểm đ ồ n g nhiên mã võ hướng lầu năm đi đến đi vào phương hiệu phượng gian phòng tiểu võ đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây ta vừa rồi bồi tiểu vân bọn hắn ở bên ngoài ăn cơm không yên lòng ngươi đến bồi cùng ngươi tỉ ngươi ăn cơm sao ăn bảo mẫu làm mã võ ngồi bên giường ôm h ư ơ n g hiệu phượng tỉ thật xin lỗi làm gì nói như vậy không thể đối ngươi phụ trách ta rất tháy náy không cần như thế ta chỉ là thuần túy mong muốn đ ư a bé không muốn kết hôn ngươi chính là muốn cưới ta ta cũng không nhận ý ta cũng sẽ không cưới cặn bã nam、Ai? dạng sáng hơn một giờ mã v õ trở lại biệt thự triệu thải hà sớm đã ngủ bà bối ngươi thế nào muộn như vậy mới về cùng vương quý bọn hắn uống rượu quên thời gian hôm nay còn tốt chứ rất tốt ta nàng dâu hai ngày nữa biểu tỷ ta sẽ đến chiếu cống ngươi ta đã nói với nàng tốt không cần đến trong nhà có bà mẫu có tiểu lưu các nàng ngươi yên tâm đi nàng dâu nghe ta biểu tỷ đã mười ba tháng giả nhường nàng cùng ngươi ta yên tâm ai được thôi ngươi ngủ đi ân mã v o cơ hồ một đêm chưa ngủ luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì cảm giác thể xác tinh thần m ỏ i mệt chính mình đây là thế nào sáng ngày thứ hai mã võ thay triệu thải hà mặc quần áo nàng dâu nói cho ngươi chuyện gì chuyện gì ta thẻ trả tiền đã xài hết rồi trang trí lại không tiền ta cũng không biết thế nào lần trước ngươi cho một triệu ngoại trừ mua chỗ đ ầ u lúc này mới mấy tháng tiêu hết tiền này thế nào như thế không trải qua hoa đây triệu thải hà cười nói bỏ ra liền xài a ta cho ngươi thêm à nàng dâu ta hôm qua thay mặt tỷ tại xa xỉ phẩm cửa hàng mua vài thứ tốn không ít tiền soát chính là ngươi cho tấm kia thẻ đen triệu thải hà nói chỉ cần biểu tỷ ưa thích là được n g ư ơ i đi trên lầu thư phòng ngăn kéo đem chi phiếu cùng con dấu lấy xuống ta cho ngươi thêm lắp một t r ư ờ n g nàng dâu không đ ổ i ăn điểm tâm xong rồi nói sau n g ư ơ i hôm nay không cần đi công ty a không cần ở nhà cùng ngươi hh đi ăn điểm tâm xong mã võ lên lầu lấy ra chi phiếu cùng con dấu triệu thải hà hỏi bà bối muốn bao nhiêu nàng dâu ta nói không cho ngươi sinh khí ta không sao tức cái gì đi ta hôm qua gọi điện thoại cho biểu tỷ khoác lác nói đưa nàng một bộ phòng ở nhường nàng đến lúc đó đem cô cô cũng nhận lấy nói xong cũng hối hận triệu thải hà cười nói không phải liền làm một bộ phòng ở sao vậy coi như ta đưa cho cô cô nàng có thể đem ngươi nuôi lớn như thế ta rất cảm kích nàng bà bối ta cho ngươi mở ba triệu a mua phòng tiền còn lại chính ngươi giữ lại đi nàng dâu ta bây giờ bị ngươi sùng đến dùng tiền vung tay q u á chán về sau chỉ sợ rất khó sửa đổi đến không cần đổi chỉ cần ngươi không cá cược nhà chúng ta tám đời cũng xài không hết hôm qua tính toán một cái số sách lấy hiện tại giá phòng chỉ cần vừa mở bàn cái này tòa nhà có thể kiếm mấy cái ước mã võ im lặng lúc nào thời điểm kiếm tiền dễ dàng như vậy tam ra vẫn là ngài nói rất đúng ăn ba mới là nhanh nhất đường tắt cái này so c h ú n g sổ số còn nhanh dòng giã nửa tháng mã võ hàng ngày b ồ i tiếp triệu thải h ạ cái nào đều không đi đi vào trên lầu bấm phương tổng điện thoại t ỷ mấy ngày nay thế nào rất tốt ta h ô m qua lại làm b ê siêu, hai t ử phát dục rất tốt không có xuất sinh dị thường vậy là tốt rồi cha mẹ ngươi tới rồi sao ân trước mấy ngày liền đến hiện tại mỗi ngày nấu các loại canh cho ta uống ta đều ăn mập vậy là tốt rồi t ỷ ta nói cho ngươi sự kiện thế nào trong nhà ra chút tình huống ta muốn cho biểu tỉ mời hai ba tháng giả có thể chứ a trong nhà người thế nào tỉ ngươi đừng hỏi nữa được không tiểu võ về sau sẽ giải thích cho ngươi còn mời tỉ có thể hiểu được phương h i ể u phượng trầm m ặ t một chút tiểu võ mặc kệ đã xảy ra chuyện gì ta đều đứng tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi ngươi nếu không muốn nói vậy ta liền không lại hỏi ngươi liền để tỉ ngươi trở về đi đợi xử lý xong lại đến thêm ban là được đồng thời mấy tháng này tiền lương ý theo mà phát hành nhường nàng có lương nghỉ ngơi tạ ơn tiểu võ ngươi lối ta không cần khách khí như thế tỉ vậy ngươi thật tốt dưỡng thai a ta có dành trở lại thăm ngươi ân tiếp lấy bấm điện ngọc quyên điện thoại lao tỷ n g ư ơ i thu thập một chút đón xe đến xem nhà địa phương ta đã cùng phương tổng nói xong thay ngươi m ờ i ba tháng giả ngươi không cần lại đi xin nghỉ tiểu võ ngươi thật mua cho ta phòng ở nhà nói nhảm mã võ xuống lầu nàng dâu ta đi đón một chút biểu tỷ ngươi ở nhà chờ xem được a mã võ lai xe thẳng đến tiêu thụ bán b i ể u đến chỗ điện ngọc quyên mặc một thân xa xỉ phẩm ăn mặc thật xinh đẹp đã ở loại kia lợi tiểu võ thật mua a một trăm năm mươi vạn hơn a lao tỷ phòng này không riêng mua cho ngươi cũng là ta đưa cho cô cô Cô, cô cũng ô c lớn tuổi ngươi về sau đem cô cô tiếp vào bên này có một số việc không quan tâm ta lại đọc lên tới a điện ngọc quyên đương nhiên minh bạch mã võ nói là có ý gì mẹ của mình thường xuyên cùng một chút không đứng đắn nam nhân nàng sao có thể không biết rõ ân chờ phòng ở sửa xong rồi ta liền để cha mẹ tới không bao lâu điện ngọc quyên lời ghi chép tốt mua phòng hợp đồng thủ tụ tục mã võ có thẻ hoàn thành thanh toán h h a n t điện ngọc quyên cầm mua phòng hợp đồng tay đều có chút phát run bởi vì mua phòng trên hợp đồng c h ỉ có tên của nàng ý vị này nàng chính là chủ phòng tiểu võ ngươi ngường tỷ thế nào cảm tạ ngươi、đây? mấy tháng trước còn người không có đồng nào bây giờ thành trăm vạn phú bà nhìn ngươi chút tiền đồ này đem hợp đồng cất kỹ chúng ta đi thôi đi cái nào cùng ta về nhà nha thay ta đi chiếu cố nàng đi trên xe tỷ ngươi đây là hiệp phỏng trong vòng nửa năm liền có thể cầm tới giấy tờ bất động sản về sau ngươi cũng là kẻ có nhà hơn nữa không có cho thế chấp tăng thêm ngươi bây giờ tiền lương thu nhập cũng không tệ ngươi có thể nói là đã vượt qua chín mươi chín người làm công về sau rửa chân xoa bóp tiêm ộ t bộ nhưng không cho lại đi đủ n g ư ơ i có bị bệnh không lão sách chuyện trước kia làm gì ai còn không có điểm đã qua ta hiện tại thật là phụ bà về sau chuẩn bị tìm dạng gì bạn trai điên ngọc cứ nói hiện tại ta không phải so trước kia ta hiện tại là cao cấp bạch lĩnh còn có phòng ở thuộc về giai cấp tư sản kia bình thường nam ta khẳng định trước mắt mã võ lắc đầu bó tay rồi bắt đầu nhẹ nhàng a ngươi cùng p h ư ơ n g tổng nói rõ không có đừng đến lúc đó đem ta cho x à o nha ta có thể không nợ vứt xuống phần công tác này mỗi tháng năm nghìn nhiều đây yên tâm ta đã nói rất rõ ràng đồng thời ngươi xin phép nghỉ trong khoảng thời gian này tiền lương y theo mà phát hành xem như mang cho người tuổi nghỉ ngơi vậy là tốt rồi tiểu võ bên kia có cái đại siêu thị chúng ta qua bên kia đi siêu thị làm gì đâu ta là đi gặp để muộn nàng nâng g cao bụng ta cũng không thể tay không đi thôi c h ẳ n g đi vậy ngươi nhiều mua chút xoát thẻ của ta nào biết điền ngọc quyên lại tiến vào nuôi trẻ cửa hàng mua chút nuôi trẻ sản phẩm thì mua chút hoa quả là được rồi ngươi mua những thứ này làm gì điền ngọc quyên nói ngươi nông cạn đi ngươi cái k i a phú bà có tiền như vậy những vật khác nàng căn bản không vào pháp nhãn nàng hiện tại liền muốn sinh con Khi đưa những này mới thích hợp nhất cái này có thể gọi lên nàng tình thương của mẹ trắng thật tờ mờ con mẹ nó là cái nhân tinh chương một trăm bảy mươi sáu sẽ đến sự t ì n h chương một trăm bảy mươi sáu sẽ đến sự t ì n h làm xe dừng ở bờ biển biệt thự mã võ mang theo điền ngọc quyên đi vào đi vào phòng khách triệu thải hà đã sớm đang đợi thì đây là biểu tỷ triệu thải hà còn chưa mở miệng điền ngọc quyên liền đi hướng triệu thải hà vội vàng nắm chặt tay của nàng đ ệ m ộ i người tốt triệu thải hà sửng sốt một chút biểu tì tốt hoan nghênh tới nhà làm khách mời ngồi nào biết điền ngọc quyên vội vàng vịn triệu thải hà đệm u ộ i ngươi mang thai tiểu võ ra hỏa này thế mà đối ta giấu giếm gắt gao về sau hắn nếu dám khi dễ ngươi ngươi nói cho ta ta thu thập hắn liệu nó cô gái này đây cũng quá sẽ đến chuyện a triệu thải hà ý cười lầy mặt đệm u ộ i mấy tháng tám tháng k i a sắp sinh nhanh ngồi đừng mệt nhọc tiểu võ ngươi còn đứng ngay đó làm gì đem xe bên trong đổ vật lấy xuống nhà a triệu thải hà nhìn xem nàng lấy mệnh khiến giọng điệu đối mã võ hô tới quát lui cảm thấy buồn cười rốt cục có người có thể trị hắn đ ệ muội tiểu võ không có cha mẹ mẹ ta trong nhà cũng có việc tới không được trong khoảng thời gian này ta đến buổi ngươi biểu tỷ tạ ơn khách khí cái gì đều là người một nhà không bao lâu điền ngọc quyên cùng triệu thải hà liền đánh thành một mảnh như cái tốt khuê mật như thế mã võ đều sinh ra một loại h ảo giác nương các nàng sẽ không đã sớm quen với ta ban đêm triệu thải hà ngồi trên ghế salon điền ngọc quyên liền bắt đầu xoa bóp cho nàng trước theo đầu sau đó lại thay nàng xoa chân đây là nàng chuyên nghiệp để muội nữ nhân mang thai chân có chút xương rất bình thường nhờ ấn ấn liền tốt nhưng cũng không thể vận động dữ dội tạ ơn biểu tỷ tới lúc ngủ điền ngọc quyên trực tiếp đem mã võ cho đồ chạy tiểu võ n g ư ơ i đi trên lầu ngủ ta bồi đệm vội a a cái gì a n g ư ơ i ngủ được như cái lợn chết như thế đệm vội muốn đi tiểu đêm ngươi biết không c h ẳ n g mã võ đành phải đi lên lầu tự sờ một đầu đệm vội nam nhân huyết khí phương cương ta sợ nàng nhịn không được đụng ngươi đều tám t h ắ n g cũng đừng ảnh hưởng tới hải tử triệu t h ả i h à đều có chút mặt nha đầu này thế nào cái gì đều hiểu biểu tỷ không có việc gì tiểu võ hiểu chuyện biểu tỷ ta hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ta lớn tiểu võ nhiều như vậy ngươi duy trì sao điên ngọc quên kia e cờ thật sự là tiêu chuẩn để muội ngươi muốn nghe lời nói thật sao ân nếu như các ngươi tại vừa tiếp xúc thời điểm nếu để cho ta đã biết ta khẳng định sẽ phản đối bất quá ngươi cũng mang thai vậy ta chỉ có thể ủng hộ cũng không thể nhường tiểu võ không chịu trách nhiệm a tiểu võ khi còn bé rất hướng nội mà lại là thả loại hắn quyết định sự t ì n h sẽ không dễ dàng cải biến hắn đã bằng lòng đi cùng với ngươi vậy khẳng định là thích ngươi ta đây sao có thể làm đồng đánh u y ê n ương sự t ì n h chỉ cần hắn nữa thích là được rồi yêu ai yêu cả đường đi thôi ngược lại cưới lao bà là hắn cũng không phải ta tạ ơn biểu tỷ người kết hôn sao không có đâu ta nói chuyện người bạn trai nói chuyện nhiều năm năm ngoái chia tay một mực không có đụng phải thích hợp đã nói chuyện nhiều năm tại sao lại tùy tiện chia tay đâu để muội ta cũng không muốn tùy tiện chia tay có thể hắn là mẹ bảo nam nghèo coi như xong cái gì đều nghe hắn mẹ nó không có chút nào chủ kiến nhanh ba mươi tuổi người thứ gì đều là mẹ ta mẹ ta tựa như không dứt sữa hải tử ta cũng tuyệt vọng đành phải chia tay để muội tiểu võ là thế nào truy ngươi giá hỏa này cũng sẽ không tùy tiện động tâm hắn cùng ta bạn trai tính cách hoàn toàn là tướng phản hắn làm chuyện gì đều vô cùng có chủ kiến hơn nữa toàn cơ bắp một khi nhận định sửa không được triệu thải hà cười không có gì chính là ngồi chém gió tiên n h ậ n biết a tiểu võ nói hắn ngồi bốn năm lao là chuyện gì xảy ra v ợ n ư ớ ngẩn thôi thay người khác bị đánh nói thế nào điên ngọc q u y n ó i lão sư hắn tình lữ ở giữa cãi nhau hắn để người ta bạn trai ánh mắt cho đánh ngủ ngươi nói đây có phải hay không là v ợ n ư ớ ngẩn vậy sao biểu tỷ ngươi khi còn bé không phải thường xuyên đánh hắn nào có hắn có phải hay không hướng ngươi cáo trạng nói ta đánh hắn hắn khi còn bé là đầu cưỡng c o lửa đem ta đồ vật làm hư cũng sẽ không nhận lầm kỳ thật ta cũng không bỏ được đánh hắn hắn là ta biểu đệ ta khi còn bé còn thầm mến hắn đâu đều nói đánh là thân mắng là yêu ta làm sao thật bỏ được đánh hắn chỉ bất quá bây giờ không giống cổ đại không thể họ hàng gần kết thân trưởng thành liền không có loại kia ý nghĩ đệm u ộ i tiểu võ g i a hỏa này một thân bản sự ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn hắn có bản lãnh gì nhiều nữa đâu đ ỗ n g nhiên điền ngọc quyên cảm thấy mình lời nói có hơi nhiều chỉ có thể giật ra chủ đề đệm u ộ i tiểu võ từ nhỏ nhận qua rất nhiều khổ cũng luyện thành hắn kiên cường tính cách ngươi về sau phải thật tốt thương hắn ngươi chớ nhìn hắn ngoài miệ cứng rắn trên thực tế mềm lòng đây. ai đối nàng tốt hắn đều ghi t ạ c trong lòng triệu thải hà nhẹ gật đầu đệm u ộ i ta tại toa l é t đệm phòng hoặc đệm đi ta giúp ngươi giặt tắm ngày này quá nóng không xông một lần ngủ không được a ta tự mình tới là được không có việc gì đệm mọi ngươi không cần thẹn thùng đi mang t hai thời điểm là nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm bụng của ngươi lớn như thế hành động bất tiện muốn ngã s ấ p xuống làm sao bây giờ đ ỗ n g nhiên triệu thải hà cảm thấy cái này đ i ề n ngọc quên y thế nào so với mình thân t ỷ còn thân hơn sau khi tắm xong điền ngọc quên vị triệu thải hà lên giường đi ngủ chính mình rời đến một c h ư ơ n sofa ngủ trên ghế salon đ ệ muội n g ư ơ i đi tiểu đêm gọi ta ta cùng ngươi tạ ơn a đệm vội ta đi tìm tiểu võ p h í a b vài c ầ u đi hắn trên lầu ngươi đi đi đi ê n ngọc quyên đi vào lầu hai thấy mã võ trong thư phòng chơi game vội vàng đóng cửa lại tiểu võ tắt m á y vi tính ta có việc nói cho ngươi tỷ chuyện gì ngươi thiếu khuyết tình thương của mẹ nha lão coi như xong cái này đều mập thành hình dáng ra sao cái này ở y phục xuống ngươi cũng hạ thủ được tỷ ta từ nhỏ thiếu hay không tình thương của mẹ ngươi còn không rõ ràng lắm sao nàng l à mập điểm nhưng nếu như không có dựng lời nói không có mập như vậy tiểu võ ngươi nói nếu để cho cha mẹ ta biết ngươi bây giờ tình huống này bọn hắn là chúc mừng ngươi vẫn là mắng ngươi tỷ ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ta nếu không d ạ n g này nhà của ngươi a i mua ngươi làm trên trời có tiền rơi a ai tiểu võ tỷ là không có tư cách nói ngươi chỉ là ngươi ưu tú như vậy cùng như thế mập nữ nhân trong lòng ta đổ đắc hoảng tỷ không có việc gì ta hiện tại đã thành thói quen thời gian là chính mình qua dạy có hợp hay không chân chỉ có chính mình biết nàng đối ta rất tốt ta mặc dù tham tài có thể ta đi cùng với nàng thật không hoàn toàn là vì tiền nếu như chỉ là vì tiền ta cầm tới tiền t chương n một c trăm bảy mươi bảy văn quyên xảy ra chuyện chương một trăm bảy mươi bảy văn quyên xảy ra chuyện lao tỷ ta còn có hai năm sách muốn đọc trước đọc sách a đứa nhỏ này cũng sắp ra đời ta cũng không thể mặc kệ a chuyện sau này ai biết được đến lúc đó lại nói thôi tỷ bất kể nói thế nào chờ hai tử đi ra rồi nói sau ngươi thật tốt thay ta chiếu cố nàng trong bụng của nàng thật là ngươi lại chất tử điện ngọc quyền vô vô mã võ bà vai tiểu võ t ỷ đau lòng người ngươi yên tâm ta nhất định chiếu cố tốt nàng tạ ơn tốt ta đi xuống lầu theo nàng ngươi đi ngủ sớm một chút ta ân mã võ đi vào lầu ba dạp chiếu phim đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên vương tuyết oanh đánh tới vánh o n h tiểu võ ngươi hai ngày này được không thế nào không có gọi điện thoại cho ta vánh o n h hai ngày này phòng ở muốn giả tu ta có chút bận điệu ngươi thế nào ta về nhà a cùng ta cha mẹ cùng một chỗ trường học ra về cũng không khóa a tiểu võ ta nhớ ngươi lắm trắng mã võ bó tay rồi vánh vánh hiện tại nghỉ có thời gian tội gì mà không đi ra mắt đâu đi ra mắt ngươi có ý tứ gì không có ý gì ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm thích hợp hơn ừ ngươi không phải là muốn quăng ta đi không có ngươi suy nghĩ nhiều tiểu võ ta không biết do ngươi là thế nào nghĩ ngược lại ta hiện tại không hứng thu suy nghĩ những cái kia càng không khả năng đi ra mắt ân ta đã biết cúc điện thoại mã vo cảm giác phiền thoái càng ngày càng nhiều vương tuyết đánh đi ra thất t ì n h thống khổ nhưng lại yêu chính mình chuyện này là sao đ ỗ n g nhiên điện thoại lại văng lên một cái số điện thoại lạ hoác đánh tới mã vo nghĩ thầm đều đã trễ thế như vậy ai gọi điện thoại đến đâu có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì uy ai vậy ân tiểu võ ta là văn quyên văn quyên tiểu võ ta bây giờ tại khách sạn mật thất điện thoại cho ngươi ngươi lập tức đi biệt thự của ta đem ta lần trước giao phó ngươi đồ vật lấy đi văn tỷ vội vã như vậy sao tiểu võ cảnh sát ngay tại bên ngoài kết quả khó liệu ta có khả năng sẽ ngồi tù ta chỉ có ngần ấy ra sản nhờ cả ngươi ta sau khi ra ngoài còn muốn ăn cơm nhi tử con nhỏ nếu như ngươi có nha môn phương diện bằng hữu lời nói mời giúp ta một chút tốt tốt tốt đầu bên kia điện thoại tất cả đều là âm thanh bận mã võ không k ị p nghĩ nhiều đi vào gian phòng tìm kiếm chìa khóa cầm lấy một cái túi sách nhanh chóng xuống lầu một cơ sàn nhà giàu lao nhanh ra biệt thự thẳng đến văn q u ê n khu biệt thự còn tốt trên xe của mình lần đăng ký qua bảo an cũng không có làm khó trực tiếp mở ra công tác điện mã võ đi vào biệt thự mở cửa phòng trong phòng rất nhiều cho đủi h ẳ n là rất lâu chưa đến đây mã võ nhanh chóng hướng về lên lầu hai đi vào phòng giữ quần áo mở ra cửa tủ tủ sắt còn tại mã võ r u ộ i ra ngón tay tích tích vân tay nghiệm chứng thông qua Kết. mở ra tủ sắt đồ vật bên trong đều tại mã võ nhanh chóng đem đồ vật cất vào cái túi dựa vào thật nặng a sau đó xách theo cái này một túi đồ vật nhanh chóng xuống lầu mã võ sợ đi chậm cùng cảnh sát cho đ ụ n phải lái xe nhanh chóng rời đi biệt thự sau khi rời đi mã võ trên lưng ra một thân mồ hôi cái này một túi đồ vật để chỗ nào đâu ít nhất hơn mấy trăm vạn đồ vật ai đáng giá tín nhiệm đâu lúc đầu đặt ở chính mình vừa mua trong phòng thích hợp nhất có thể phòng ở muốn giả tu nếu như đặt vào triệu thải hà trong biệt thự một khi nhường nàng phát hiện giải thích không rõ ràng thả tiểu vân cái nào tiểu vân có thể hay không thấy tiền sáng mắt cái này không an toàn đối với một cái người nghèo mà nói mấy trăm vạn đồ vật đây chính là mấy đời tài phú tuyệt đối không thể đi cực nàng tham lam đột nhiên nghĩ đến phương hiệu phượng phương hiệu phượng là đưa ra thị trường công ty cổ đông cái này mười mấy kg hoàng kim mấy trăm vạn đồ vật nàng căn bản liền không quan tâm nếu là trước kia lời nói đặt ở nàng nơi đó cũng không an toàn nhưng là hiện tại không giống như vậy nàng mang thai con của mình không có khả năng giấu giếm đồ vật của mình mã vo bấm phương hiệu phượng điện thoại tỷ đã ngủ chưa ân ngủ thế nào nhớ ta vậy ta không phải nao nhao tới ngươi không có việc gì tỷ ngươi phòng làm việc một lâu cửa không k h ó a có bảo an tại trực ban đâu thế nào tỷ kia ngươi đ ợ i ta một chút ta đến phòng ngươi bên trong cùng ngươi đàm luận chút chuyện a vậy ngươi đến đây đi t ố t vậy ngươi gọi điện thoại cho bảo an nhường hắn mở cửa đi hai mươi nhiều phút sau mã vo đi vào tế â công ty bảo an trực tiếp cho đi mã võ xách theo túi sách tử trực tiếp bên trên lầu năm phanh phanh tỷ là ta c ứ mở phương hiệu phượng mặc bộ điếu đái áo ngủ người có vẻ hơi tiểu tụy tỷ phương hiệu phượng một thanh ôm mã võ tỷ thế nào nhớ ngươi tỷ ngươi ngồi xuống ta cùng ngươi đàm luận chút chuyện a hai người ngồi ở mép giường tỷ cái này trong túi tất cả đều là hoàng kim cùng t i ê n mặt còn có một số c h â u đ á o đồ trang sức ta muốn đặt vào ngươi nơi này đảm bảo tiểu võ đây là có chuyện gì ngươi không phải là trộm phú bà đồ và ta tỷ ngươi muốn đi đâu ta còn cần trộm sao chỉ có ngần ấy đồ vật cũng liền trị mấy trăm vạn ta như hỏi nàng m u ố n khai trường chi phiếu sự t ì n h nói thật với ngươi a đây là văn quyên a văn quyên đồ vật ngươi thế nào lấy ra tỷ văn quyên tỷ xảy ra chuyện khách sạn của nàng bị niêm phong nàng có thể sẽ bị bắt giữ nàng xem như khách sạn cao quản g người phụ trách một t r o n g tám chín phần mười sẽ bị hình phạt ngươi cũng biết khách sạn của nàng là làm cái gì đã có sòng b ạ c ngầm lại liên quan hoàng cảnh sát bắt nàng thời điểm nàng tại mật thất bên trong dùng số xa lạ gọi điện thoại cho ta để cho ta đem nàng trong biệt thự đông tây tạt lên ta xem chừng cảnh sát sẽ lục soát biệt thự của nàng đương nhiên cũng có khả năng sẽ không đi căn biệt thự kia là con trai của nàng danh h ạ phương h i ể u phượng nói rằng tiểu võ ngươi dạng này có thể hay không có trách nhiệm hình sự đây chính là tư tàng t ă n g vật sẽ không văn quyên mở sòng bạc cùng liên quan hoàng không giống đồng dạng chức vụ phạm tội nàng không có tham ô công khoản không cần lấp lỗ thủng cảnh sát nhiều nhất tịch thu nàng tư nhân tài vật nhưng cũng không biết nàng có bao nhiêu tài vật những vật này văn quyên sẽ không bàn giao đi ra t h u hồ nàng cũng không phải là khách sạn lao bản chỉ là làm công phương hiệu p ư ợ n g nói có thể nàng tại trong tiểu điểm chiếm cổ phân a đây chính là lao bản một trong tỉ yên tâm đây không phải tham ô nhận hối lộ tăng vật ngoại trừ người ta cùng văn quyên không có ai biết cho dù cảnh sát đến hỏi thăm ta ta cũng nói chỉ là đi trong nhà nàng đi dạo một chút bọn hắn bắt ta cũng không biện pháp dù sao ta lại không tham dự đánh bạc cùng bọn hắn khách sạn không có chút nào liên quan văn quyên gọi điện thoại cho ta dây số là một cái mã số xa lạ đây là nàng sớm làm phòng bị cái số này khẳng định cha không ra là nàng đánh nàng sẽ đem nó tiêu hủy kỳ thật ta đã bốn năm tháng không cùng văn quyên liên lạc qua đây càng thêm có thể chứng minh ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào cảnh sát có thể bắt ta làm gì cũng không thể bởi vì ta đi một chuyến biệt thự của nàng liền đem ta bắt lại a cho dù đem ta bắt lại bọn hắn lại lấy cái gì đến định tội của ta đâu cho dù hoài nghi ta cầm đồ vật có thể chứng cứ đâu chương một trăm bảy mươi tám tái rồi chương một trăm bảy mươi tám tái rồi phương h i ể u phượng nhẹ gật đầu ngươi như thế phân tích cũng là chỉ cần văn quyên không chủ động bàn giao những vật này cảnh sát cũng không biết những thứ này tồn tại cũng liền tra không được trên người ngươi đến tiểu võ vậy ngươi đem những vật này đưa đến nơi này làm gì tỷ ta nhà kia ngay tại làm trang trí thực sự không có địa phương thả những vật này từ ngươi tạm thời đảm bảo cái nàng y h ơ mấy trăm đâu. Tỉ, mấy trăm Tỷ, vạn vạn n đâu. đ ồ tiền đồ vì ậ cái n gì mắt n duy trì có tín nhiệm ngươi đâu nàng liền không sợ ngươi đem những này đồ vật cho tham sao tỷ người và người có chút tín nhiệm nói là không rõ ràng có lẽ nàng cảm thấy ta sẽ không cần nàng những vật này ai khó trách văn quyên nói ngươi trên người có nghĩa khí giang hồ đáng tin c ậ y hiện tại ta cũng có chút tin được thôi vậy thì thả tan ơ i này đi nói phương h i ể u phượng đẩy ra cửa tủ bên trong lộ ra một cái kết sắt phương h i ể u phượng mở ra kết sắt mã võ đem cái túi bỏ vào tỉ ngươi công ty có pháp vụ có thể hay không nghĩ biện pháp đi kiếm chút nàng tiểu võ đây là hình sự vụ án chỉ sợ không tốt v ớ i ta công ty mặc dù có pháp vụ nhưng chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì dù sao ta trong nha môn cũng không có người nào chúng ta vẫn là chất hiểu một chút tình huống a tối thiểu phải biết nàng bị giam ở nơi nào nàng tại áo môn lao đầu kia đâu dù sao cũng nên thò đầu ra đi tỉ lúc này lao đầu kia tránh cũng không kịp làm sao có thể đến nội địa hắn n ế u giam đến nhất định sẽ bị bắt giữ lại nói lao đầu kia đến nhiễm trùng tiểu đường thật lâu rồi cũng không biết chết chưa hắn cái này sòng bạc ngầm đã nhiều năm như vậy khẳng định là có nhà môn người bà bọc bây giờ đến tra xét điều này nói do ô dù đã vô dụng tính toán ta ngày mai đi hỏi thăm một chút ta nhìn nàng một cái bị giam ở nơi nào ta suy nghĩ tiếp biện pháp a tiểu võ theo ta được biết Văn Quyên có mới đại trượng a i n g phu có việc nên làm có việc không nên làm ta nếu không biết nhắm mắt làm ngơ có thể như là đã biết ta lại há có thể thờ ơ tính toán thì ta đi việc này ngươi chớ để ý tiểu võ lưu lại theo ta được không thỉ, ba mẹ ngươi đâu À, ở tại sắt vách chính là ngươi lấy trước kia ở giữa ký túc xá vậy ta lại cùng ngươi một hồi à, trễ giờ lại đi ngày mai nếu để cho cha mẹ ngươi nhìn thấy ta ở chỗ này vậy ngươi cũng giải thích không rõ phương hiệu phượng cười nói chỉ sợ hiện tại đã giải thích không rõ ngươi vừa rồi tiến gõ g cửa bọn hắn khẳng định nghe được c h ẳ n g vậy bọn hắn sao không đi ra ngươi cũng gọi ta tỉ bọn hắn biết ngươi không phải người xấu vì cái gì còn muốn tiến đến đâu t i u nhiều xấu hổ cha mẹ ta thật là phần tử trí thức sẽ không như thế lỗ mãng hh cũng là tỉ vậy ngươi nằm xuống a t a cùng ngươi tâm sự ân tiểu võ trong bụng ta là s o n g bào thai a ngươi liền muốn làm cha ngươi cao h ứ n g sao thì ngươi để cho ta trả lời thế nào ta nếu nói không muốn sinh ngươi sẽ nghe ta sao tính toán ta đi có việc điện thoại cho ta ngươi không muốn sao tính toán không tâm tình mã võ cảm giác chính mình đầy người m ỏ i mệt trở lại triệu thải hà nhà sáng ngày thứ hai mã võ xuống lầu triệu thải hà hỏi tiểu võ ngươi tối hôm qua muộn như vậy ra ngoài làm gì không có gì đông nhiên ngủ không được đi bên ngoài ăn một chút khuya đi dạo một chút nửa đêm nửa hôm có cái gì tốt đi dạo an điểm tâm a a nàng dâu ngươi hôm nay muốn đi công ty đi làm sao đi công ty ngược lại không gấp ta muốn đi trên công trường nhìn một chút ngươi nói đùa cái gì ngươi cái dạng này có thể đi công trường sao nếu là ngã sắp xuống làm sao bây giờ nhường lưu tỷ các nàng đi thôi ai được thôi điên ngọc cứ nói đệm muội ta lát nữa dẫn ngươi đi trong công viên đi dạo một chút b à o thai này lão buồn bực trong nhà cũng không được nhiều đi lại một chút sinh con lúc nhẹ nhõm chút tiểu võ ngươi có việc đi làm việc a trong nhà có ta đi、a. nàng dâu ngươi có biết hay không cái gì nha m ô n người triệu thải hà nói cũng là nhận biết mấy cái thế nào mã võ lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống không có gì tùy tiện hỏi một chút mà thôi a n đi buổi sáng mã võ lái xe tới tới nam văn khách sạn chỉ thấy khách sạn sớm đã người đi nhà trống trên cửa chính dán giấy niêm phong mã võ bó tay rồi văn quân tỷ ngươi để cho ta thế nào vớt ngươi nha mã võ gọi hoàng đào điện thoại uy đào tỷ uy tiểu võ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta nhìn lời này của ngươi nói hai ta không phải bằng hữu ừ ngươi sẽ không phải lại là để cho ta đi vớt ngươi đi đào tử ngươi nghĩ gì thế n g ư ơ i ở đâu đâu ta muốn gặp mặt ngươi ta tại luyện xa trường hiện tại được nghỉ hè học lái xe người đặc biệt nhiều a ta đã biết ta lập tức tới Đi. nửa giờ sau mã võ lái xe tới tới vùng ngoại ô luyện xa trường học viên đang luyện khoa mục hai ngược c á i cọc hoàng đào đang ngồi ở ô mặt trời phía dưới mã võ xuống xe đi tới đào tỉ mấy tháng không gặp hoàng đào dường như gầy một chút tiểu võ gần đây còn tốt chứ thì ta có chuyện gì không còn tốt chính là nhớ ngươi cho nên mới nhìn xem ngươi đi lừa gạt quỷ a ta lừa ngươi làm gì ngươi nhìn ngươi đưa ta đồng hồ ta một mực mang theo đâu đào tử ta mấy tháng này một mực tại tỉnh thành lên đại học căn bản là không có tại thâm quyến cái này không hiện tại được nghỉ hè trở lại thăm một chút ngươi vậy sao đương nhiên hai ta mặc dù bây giờ không có ở cùng nhau nhưng vẫn là anh em a nhanh mười một điểm ta mời ngươi ăn cơm được a đợi thêm một hồi a ân hơn một giờ sau hai người tới một nhà quán bán hàng tiểu võ đến trường thế nào còn tốt chính là có chút một thẻ đào tử có bạn trai chưa ừ đương nhiên là có ngươi không cưới ta không biểu hiện người khác không cưới ta ai khó trách ta cái này mấy thiên hữu mí mắt luôn nhảy hóa ra là bị người ta tái rồi phi ta mới bị người cho tái rồi hơn nữa còn không ngừng lục một lần đào tử cha mẹ ngươi còn tốt chứ rất tốt ta ngươi cùng kia phú bà thế nào không có gì cũng thật lâu không gặp ta không một mực đang đi học đi mau ăn đào tử giúp ta một chuyện được không chương một trăm bảy mươi chín nhìn tâm ra chương một trăm bảy mươi chín nhìn tâm ra đi ta liền biết tiểu tử ngươi tìm ta nhất định có việc nói đi vậy là chuyện gì ta có cái bằng hữu tại nam văn khách sạn làm cao quản đêm qua khách sạn bị niêm phong ta đoán chừng người cũng bị bắt đi người giúp ta đi hỏi thăm một chút nàng bị bắt được đi nơi nào À, cặn bạn nam người làm ta là vạn n ă m nha đã khách sạn bị niêm phong vậy khẳng định không phải đồn công an có thể là cục công an cùng đội cảnh sát hình sự thậm chí còn có các đơn vị liên hợp c h ấ p pháp ngươi đ â y để cho ta giúp thế nào nếu như bằng hữu của ngươi phạm pháp vậy khẳng định là đang tại bảo vệ chỗ loại sự tình này sẽ không ở đồn công an nam văn khách sạn ta biết quy mô thật lớn đồn công an không có khả năng đi thăm dò phòng cũng không có cái này quyền hạn tại thâm quyến mở loại rượu này cửa hàng đều sẽ có một ít bối cảnh bình thường là không ai đi điều tra càng không khả năng tùy tiện niêm phong trong này nước rất sâu ta đoán chừng phạm bản án không nhỏ tiểu võ nếu như là phạm cái gì nhỏ án cái gì mại dâm chơi gái c h ị an quản lý loại hình nhỏ án ta đi đồn công an quả thật có chút dùng nói vài lời lời hữu ích tiêu ít tiền liền có thể vớt đi ra có thể ngươi người bạn này ta đoán chừng phạm sự tình khẳng định không ít ta không cần đoán đều biết trong quán rượu này bình thường đều làm những thứ gì khẳng định là liên quan hoàng còn liên quan cược thậm chí liên quan đ ộ n tụ chúng đánh bạc mở x o n g bạc đây là phạm tội hình sự tổ chức mại dâm đây cũng là phạm tội hình sự đã ngươi bằng hữu là cao quản khả năng còn chiếm có cổ phần vậy hắn chính là người tổ chức một trong loại này hình sự vụ án ngươi cảm thấy ta có thể vứt được đi ra sao còn nữa không biết rõ ngươi bằng hữu này có liên quan vụ án sâu bao nhiêu có hay không tổ chức xã hội đen đối những cái kia trượt chân phụ nữ có hay không dính lữ ép mua ép bán trong này vấn đề nhiều đi đừng nói ta vứt không ra chỉ sợ là đồng dạng nha môn quan viên đều vứt không ra ngươi vẫn là mời luật sư a có thể thay hắn làm biện hộ đây là pháp luật cho phép mã võ nghĩ lại một chút xem ra hoàng đạo là không thể giúp cũng không thể làm có nàng đào tử tạ ơn đã không giúp được cũng không thể làm có người tính toán coi như ta không nói đến dùng nữa tiểu võ ta biết ngươi giảng nghĩa khí nhưng có một số việc thật không thể miễn cưỡng chính mình pháp pháp nhận luật pháp trừng phạt cái này ai cũng không giúp được ngươi cũng đừng miễn cưỡng chính mình đi ta mời ngươi ăn cơm không phải tới n g h e chính trị khóa ăn cơm đi hai người không còn lên tiếng bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ tiểu võ ngươi ở tại làm sao có đôi khi biệt tự có đôi khi khách sạn thế nào ngươi đem phòng lui kia phòng còn một mực t r ố n g không đâu ngươi nếu không ở được đi vào đào tử làm sao ngươi biết nhà kia một mực t r ố n g không chẳng lẽ lại ngươi mướn tiểu võ ngươi thuê cái kia phòng ở vừa lúc là nhà ta mẹ ta cho thuê c ó n h à đàng quản vừa mới bắt đầu ta cũng không biết về sau không có có ý tốt nói thật với ngươi cũng coi là trùng hợp a mã võ lắc đầu khó trách ngươi mẹ lần thứ nhất tới cửa tinh như vậy chuẩn thì ra đã sớm biết ta ở nhà các ngươi cảm ơn đào tử nhà kia có hai ta hồi ức nhưng có một số việc thật trở về không được ta không xứng với ngươi hoàng đào đông nhiên có chút hai mắt đấm lệ mông lung đào tử thật xin lỗi Cạn b ạ nam n gian k i a phòng ở vĩnh viễn sẽ không ra lại thuê rời đi quán bán hàng mã võ nội tâm một c ố không hiểu đầm nói ngay tại lên xe lúc đ ỗ n g nhiên hoàng đào ôm chặt lấy mã võ tiểu võ chúng ta thật tốt sinh hoạt được không ta không truy cứu nữa ngươi có hay không những nữ nhân khác ta nguyện ý c h ờ ngươi đào tử không thể quay về thật trở về không được làm sao lại trở về không được cái tia ê lão bà cứ như vậy để ngươi không nỡ sao đào tử thật xin lỗi ta đã cùng với nàng ghi danh ba hoàng đào đột nhiên một bạt thai quất tới ta hận ngươi nói đến đây nha đầu liền chạy mã võ mặt không biểu tình lái xe đi mở ra mở ra mã võ nước mắt không tự chủ được tại trong hốc mắt đào quanh ai vô tình chưa hẳn chân hào kiệt đa tình làm sao không trợ phu đa tình đồng thời cũng là thương thế mở ra bắt đầu có bao nhiêu yêu liền có bao nhiêu tổn thương ngươi lục người khác người khác sao lại không phải tái r ồ i ngươi uy quý tử l ã o mã chuyện gì ta ngay tại đi làm đâu tâm tình phiền muộn thì ngươi uống rượu đại ca ngươi thật đúng là nhàn n h ấ t cả trứng cái này giữa trưa ta làm sao có thời giờ đi ra nha nếu không buổi tối đi đi ngươi đi làm a cúp điện thoại mã võ phát hiện cùng vương quý trinh lệnh cũng càng lúc càng lớn trò chuyện không đến một cái băng tần trở lại biệt thự triệu thải hà cùng điền ngọc quyên không tại mã võ trực tiếp lên lầu đi ngủ có thể luôn luôn c h ẳ n g chọc ngủ không được không biết qua bao lâu mã võ mới mơ mơ màng màng ngủ t a m gia là ngày sau tiểu võ gặp phải việc khó đi t a m gia đã nói với ngươi đ ừ n g lộn sộ tâm không nên để lại loại nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại thống khổ à. t a m gia bình bình nghe được tiếng đ ậ cửa mã võ bỗng nhiên bừng tỉnh cưa mở điền ngọc quyên đi đến tiểu võ ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi thế nào tỉ ta vừa rồi làm g i ấ c mộng mơ tới tắm ra cái này đi ngủ nằm mơ rất bình thường đừng nghĩ nhiều một đại nam nhân bị mộng sợ đến như vậy tỉ ngươi tìm ta có chuyện gì không có gì ta vừa rồi theo nàng tại siêu thị mua chút hoa quả ngươi xuống tới ăn đi cắt dưa hấu tỉ c ắ t ngươi ăn đi ta tắm rửa lại xuống đến a mã võ đi vào phòng tắm dùng nước lạnh và mạnh xuống lầu sau triệu thải hà ngồi trên ghế s a lon ăn trái cây mã võ cầm lấy một khối dưa hấu gàm nàng dâu ta có chút tâm thần có chút không tập trung muốn đi ra ngoài chơi mấy ngày ngươi ở nhà thật tốt thế nào có phải hay không ban đêm điều hòa không khí tội có chút chóng đầu không phải là bị cảm a không có ta ban đêm nắp chăn không có mát nàng dâu phê chuẩn a đi ta nếu không phê chuẩn ngăn được người sao hh ắ c ắ c n g ư ơ i nếu không phê chuẩn tâm ta bất t h n g a được thôi n g ư ơ i muốn đi chơi liền đi ra ngoài chơi thôi sớm một chút về mỗi ngày nhất định phải gọi điện thoại cho ta đi đi đến phòng bếp đối điền ngọc quyên nói rằng tỉ ta muốn rời khỏi thâm q u y ế n mấy ngày ngươi chiếu cố thật tốt nàng điền ngọc quyên nhìn hắn một cái nhìn ngươi chút tiền đồ này đi thôi cảm ơn mã võ trở về trên lầu mang theo một cái cái dương xuống lầu lái xe đi triệu thải hà thấy mã võ đi biểu tỷ tiểu võ đi đâu đâu gia hỏa này cũng không chịu nói với ta điên ngọc quyên cười nói còn có thể đi cái nào về nhà đi tế bái hắn ma quỷ tam gia a vậy hắn tội gì mà không nói với ta hắn nói cho ngươi biết sao đ ệ muội tiểu võ không có nói cho ta đi cái nào nhưng hắn một vịnh lên cái mông ta liền biết hắn kéo cái gì phân hắn hai ngày này tâm thần có chút không tập trung ta vừa rồi lên lầu gọi hắn ăn dưa hấu hắn ngay tại làm ác n ộ n g đầu đầy mồ hôi đọc trong miệm tăm ra đây nhất định là muốn t a m gia chương một trăm tám mươi cùng quỷ đối thoại chương một trăm tám mươi cùng quỷ đối thoại triệu thải hà nói năm ngoái thời điểm hắn liền an táng t a m g i a cái này t a m gia là ai vậy cụ thể tên gọi là gì ta cũng không biết t a m gia một mực ở tại nhà ta hậu viện mấy gian nhà trệ bên trong chuyện gì đều không làm cả ngày đánh bại tiểu võ cả ngày đi theo t a m gia phía sau c á i mông hắn một thân bản lĩnh đều là t a m gia giáo có lẽ hắn không có phụ thân đem t a m gia xem như thân nhân cái này t a m gia đến cùng dạy hắn một thân bản l ĩ n h gì nha đánh nhau sao điên ngọc q u y lắc đầu không phải hẳn là đồ kỹ còn có khác đồ kỹ đệm hội tiểu võ khi còn bé trong túi trường kỳ có ba cái x u ấ t sắc đây là mệnh căn của hắn ai cũng không thể ném ta khi còn bé nhìn lén qua hắn hắn bị mắt đem x u ấ t sắc hướng trên mặt đất ném nghe thanh âm liền biết làm ấ y điểm có thể chuẩn mặt khác hắn sẽ còn phi phốc khắc bài trên xà nhà một con c h i mén hắn đem bài bổ kẹo con ra liền có thể giết chết cái kia c h i mén chăm phát chăm chúng bài bổ kẹo trong tay hắn tựa như làm ảo thuật như thế bất quá hắn mỗi lần chơi thời điểm không cho phép ta nhìn đều lén lúc chơi ta có đôi khi hiếu kỳ liền vụ trộn trốn ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn triệu thải hà nói không nghĩ tới gia hỏa này còn có môn thủ nghệ này nha đệm u ộ i đây đều là đã qua chuyện lúc trước hiện tại khả năng đều quên vậy sao lần sau phải hỏi một chút hắn quả nhiên như đ i ề n ngọc quyên nói tới như thế mã võ trực tiếp cao hơn nhanh một đường hướng bắc một trái tim không chỗ sắp đặt ở đâu đều là lang thang mã võ chính là như thế sáng ngày thứ hai mã võ liền xuất hiện ở tương nam lão gia huyện thành nhỏ buổi sáng mã võ mua một chùm hoa tươi tiến về lang viên đi vào tam g i a trước m ụ địa đầu tiên là dùng khăn mặt quét sạch một chút sau đó nhóm lửa ba cây hoa tử dọc tại đại lý thạch trước m ụ địa t h m t ra ngươi nói ngươi ngủ nhiều nữ nhân như vậy làm sao lại không có một cái nào nữ nhân tới cho n g ư ơ i t ạ o mộ đâu lúc trước nếu là sinh con trai cũng tốt ta ố t t cái này bà bá trả lại cho ta đưa ác mộng thật là một cái lao nhân c ặ p bã ngươi nói không lưu có chồng cái gì tốt ngươi cũng không lưu trùng nhưng còn bây giờ thì sao liền t ạ o mộ người đều không có ai tham gia tiểu võ thật sự là nhớ ngươi ngươi nói ngươi làm gì liền không sống thêm mấy năm nữa ta hiện tại là có tiền cho ngươi tìm mỹ nữ bác sĩ không phải liền là để ngươi làm giải phẫu sao không phải liền là cắt cao hoàn sao đồ chơi kia có trần quý như vậy sao cắt c ũ n g sẽ không chết. n g ư ơ i nói n g ư ơ i hiện tại nếu là còn sống tốt biết bao nhiêu a tiểu võ có tiền có thể x i n ngươi chơi hoàn thức phục vụ để ngươi hàng ngày làm tân làng hàng đêm thay mới nương một năm bốn mùa có thể không ngừng đuổi chủ đánh một cái mới mẹ cảm giác không giống nhau mã v õ quỷ gối tam g i a trước m ộ phần lầm bầm lầu bầu lao nước mắt tam g i a nói cho ngươi một cái tin vui ta muốn sinh con trai ngài cũng phải có chắc trai ta còn muốn nói cho ngài ngươi ta còn không chỉ một đứa con trai khả năng có ba cái ta cũng không muốn giống như ngươi cô độc sống quãng đời còn lại t a m gia một đống nữ nhân ta tuyển ai nha chúng ta đều ất cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được có thể con mẹ nó chứ đều muốn đều nói nam nhân không làm lựa chọn nhưng vấn đề có đôi khi không thể không lựa chọn n h a ai làm khó chết ta mã võ tại l a n g viên chờ đợi hơn một giờ tam ra ta phải đi tiếp tục đi tàn gái ngươi nhưng phải phù hộ ta n h a lần sau trở lại thăm ngươi ta tranh thủ mang nhi tử cùng đi gặp lại mã võ rời đi l a n g viên đi vào huyện thành siêu thị mua chút hoa quả cùng dinh dưỡng thành phẩm sau đó tiến về tiểu trấn ăn tết không có trở về hiện tại l à nên trở lại thăm một chút cô cô mã võ trở lại tiểu trấn đi vào tiệm cắt tóc cô cô thấy tiểu võ trở về sướng đến phát rồi rồi tiểu võ ngươi sao không đánh trước điện thoại trở về cô cô ngài còn tốt chứ tốt nhanh ngồi tiểu võ tỷ ngươi gọi điện thoại về nói nàng tại thâm quyến tìm được công việc tốt vẫn là ngươi giới thiệu đúng vậy nàng ở trong xưởng mặt làm bãi lĩnh ta trước kia thay công ty bọn họ lao bản lái xe cho nên liền quen biết tiểu võ tỷ ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ nàng tìm người bạn trai kia không phải đứng đắn gì người nghe nói đã chia tay ngươi nhận nhiều người giới thiệu với hắn người bạn trai thôi cô cô ngài yên tâm đi ta sẽ lưu ý tỷ hiện tại không thể so với trước kia nàng hiện tại là cao cấp b ạ c h lĩnh không lo không có bạn trai ngài yên tâm đi a thì ngươi nói ngươi tìm bản địa ở nước hải thế nào cô cô ta đã cùng với nàng chia tay mặc dù người ta điều kiện gia đình tốt có thể cũng không thích h ọ p ta ta cũng chưa từng nghĩ tới làm cái gì con rể tới nhà ai tiểu võ ngươi cảm thấy vương a gì n h à nhỏ tư thế nào cái nào vương a gì a l i ê n sắt vách mở bài có nhà ngươi khi còn bé thường xuyên tại nàng kia nhìn đánh bài cô cô ngài không phải là định cho ta giới thiệu đối tượng a ân ngươi cũng hai mươi b ố nên tìm bạn gái nơi khác nữ hải tử không đáng tin vẫn là bản địa tốt tối thiểu hiểu rõ mã vo cười nói cô cô ta ngồi bốn năm lao người ta khẳng định biết nhà ai sẽ bằng lòng đem cô nương gà cho ta người đây không cần lo lắng người ưu tú như vậy trước kia không hiểu chuyện phạm vào chút chuyện đây không tính là cái gì hiện tại cũng niên đại gì không ai quan tâm những này người đi làm tiền lương cao như vậy tìm đối tượng liền dễ dàng cô cô ta ơn ngài không sợ ngài trò cười bên cạnh ta không thiếu nữ hải tử bình thường nữ hải tử trên căn bản không được pháp nhãn của ta ngài cứ yên tâm đi cô cô về sau cái này tiệm cắt tóc ngài cũng đừng mở à, ta mỗi tháng cho ngài năm g ố i tiền tiểu võ mặt tiền này là chính chúng ta nhà cũng không cần giao tiền thuê không ra tiệm cắt tóc cũng không biết làm cái gì kỳ thực hiện tại trong tiệm cũng không cái gì chuyện làm ăn a cô phụ đâu giúp người ta xây nhà tại xây tường ban đêm mới về a cô cô ta nhìn ngài thân thể tốt ta an tâm ta làm ở lão bản xe tới đợi chút nữa còn muốn về thành phố a cái này thật vất vả trở về một chuyến làm gì lại muốn đi vội vã đâu cô cô ta thay người nhà làm công có đôi khi cũng thân mất do kỳ chỉ cần n g à i tốt ta liền an tâm mã võ mở ra tay loại khóa kéo trực tiếp xuất ra năm vạn khối tiền cô cô số tiền này chính ngài mua thứ gì a tiểu võ ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a cô cô tiểu võ trưởng thành ta tiền lương bây giờ rất cao tiền này ngài yên tâm dùng à biểu đ ệ đọc sách cũng muốn dùng tiền tiểu võ ngươi không làm cái gì chuyện xấu a làm công nào có cao như vậy tiền lương cô cô ngài muốn đi đâu ta thay một cái tư nhân lão bản làm b ả o tiêu mỗi tháng tiền lương hai ba vạn ta đã đã từng ngồi tù sẽ không lại đi yên tâm đi tiểu võ một mình ngươi ở bên ngoài ngàn bạn phải chú ý thân thể gặp chuyện không nên vọng động ân ngài yên tâm mã võ lái xe đi lưu lại cô cô kia không bỏ được ánh mắt ngoại trừ cô cô cái này sinh dưỡng hắn địa phương lại không đáng đến lưu luyến mã võ trở về huyện thành bụng có chút đói bụng liền chuẩn bị tìm tiệm cơm ăn cơm huyện thành nhỏ ăn cơm không có chú ý nhiều như vậy đi vào một nhà sắp xếp ngăn đem xe dừng ở bên lề đường điểm ba cái đồ ăn mã võ đang lúc ăn cơm phương xa lại đi tới một cái thân ảnh quen thuộc thân ảnh này nhường mã võ có chút không biết làm sao người tới chính là mã võ ánh trăng sáng trụ dung lao sư t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt hai mắt đấm lệ mông lung trụ dung lao sư trên vai đeo một cái bọc nhỏ trong tay xách theo một túi khăn tay chậm d à i hướng mã võ đi tới cái này bỗng nhiên có chút đ ộ t ngột, mã võ không nghĩ tới tại cái này cũng có thể đụng tới nàng hôm nay chu dung lão sư so sánh với về tại nhà tăng lễ lúc xinh đẹp hơn quần sọc xin phối hợp thích t á o vóc người cao g ầ y vẫn là như vậy thất thà dường như đôi chân dài bên trên sẽ còn lộ ra ánh trăng sáng kêu mê người chén che đậy lộ ra càng kiên cường hơn chu dung hướng mã võ đi tới kỳ thật nàng cũng không có chú ý tới mã võ làm mau tới tới mã võ bên người lúc mã võ hô chu lão sư chu dung rõ ràng sững sờ làm một chút quay đầu nhìn lại tiểu võ b ỗ n nhiên chu dung có chút đỏ mặt tiểu võ ngươi trở về mã võ lập tức đứng người lên ân trong nhà có một chút sự tình trở về một chuyến tại cái này ăn cơm không nghĩ tới còn có thể đụng phải ngài À, nhà ta liền ở tại phía trước ta tại siêu thị mua chút đồ vật ngài ăn cơm sao ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi tiểu võ ta đ ế n qua ngươi ăn đi chu lao sư ngài còn tốt chứ rất tốt được nghỉ hè hiện tại không có lớp ở nhà nghỉ ngơi ngươi đây còn tốt chứ à còn tốt ta bây giờ tại quảng châu đọc sách trường đại học cũng là bởi vì được nghỉ hè ta mới có dành trở về tia rất tốt ta ngươi còn trẻ đọc thêm nhiều sách tương lai phát triển tốt hơn cảnh tượng đ ỗ n g nhiên có chút xấu hổ mã võ không biết nói cái gì cảm giác nói cái gì đều là nói nhảm tiểu võ nhà ta ngay ở phía trước nếu không đi trên lầu ngồi một chút mã võ rất muốn đi nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể đi đi qua liền đi qua đối mặt ánh trăng sáng khiêu khích ngàn vạn không thể mềm lòng nếu không lại sẽ rơi vào đi năm đó cũng là bởi vì chu lão sư mời làm hại chính mình ngồi bốn năm lao nữ nhân này trên người có độc ngàn vạn không thể lại đụng ta ơn ngài ta còn có việc liền không đi quấy rời ngài chu dung dường như xem hiểu mã võ tâm tư cũng tốt vậy ngươi ăn cơm đi ta còn có việc ta đi trước có việc điện thoại liên lạc t ố t ngài đi thong thả chu dung đi lưu lại một cái hiện ra ánh trăng sáng bóng lưng người chính là kia là t i ệ n mã võ đối c h ú lao sư từ đầu đến cuối có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cái gọi là ngươi ngược ta trăm ngàn lần ta đợi ngươi như mối tình đầu có lẽ chính là loại cảm giác này à. c ơ m nước xong sôi l ã o bản ngươi nơi này có thuốc lá không có muốn cái gì khói đến hai bao hỏa thiên hạ t u t đốt một điếu khói mã võ một lắm điều đến cùng n h ư n g n h ị có tìm đến gây tê cái này k h ỏ muộn tao tâm trên xe ngẩn người ngồi mười mấy phút sau đó thần sứ quỷ sai hướng lân huyện tiểu trấn l á i đi mà đứng tại trên lầu đối diện chu dung lao sư đem đây hết thệ thu hết vào mắt có lẽ nàng cũng có chính mình một phen cảm khai à nàng là ngươi ánh trăng sáng ngươi sao lại không phải nàng tiểu nam thần mặt trời sắp xuống núi lúc mã võ đi tới lân huyện tiểu trấn nhưng hắn không có trực tiếp đi n i n h tính nhà n i n h tính đã mấy tháng không có cùng mã võ thông điện thoại tuy nói không có nói thẳng chia tay nhưng chỉ sợ cũng không sai bịt lắm linh tính nhà cách đó không xa có tòa cầu nhỏ tiểu đầu có k h o ả cây hoài lớn mã võ đem xe dừng ở dưới cây hoài lớn mở ra điều hòa không khí ngồi một mình ở trong xe hút thuốc ai chính mình đây là làm gì tại sao lại tới nơi này mã võ ngồi ở trong xe cũng không biết trải qua bao lâu trời đang chuẩn bị âm u đ ỗ n g nhiên ngoài cửa sổ xe đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc mã võ ấn vào cửa kiến xe vương diễm tỉ tiểu võ thật đúng là ngươi a ngươi tại sao lại ở chỗ này mã võ có chút xấu hổ được nghỉ hè ta về tương nam nhìn xem vương diễm nói trời đã tối rồi ngươi có phải hay không chuẩn bị ở chỗ này ngồi một đêm không có ta vừa tới ừ ta vừa rồi tại trong tiệm nghe người khác nói kiểu đầu ngừng một chiếc cờ lạ ngừng nửa ngày không có t ắ t lửa ta liền nghĩ đến là ngươi ngươi xe này chúng ta trên c h ấ n không có diễm tỷ ngươi còn tốt chứ thân thể thế nào ân rất tốt ta ta tại trên c h ấ n mở một nhà mâu anh cửa hàng bán trang phục trẻ em cùng sữa bột a kia là rất tốt tiểu võ ngươi đến trên c h ấ n có phải hay không muốn đi nhìn t í n h nhi mã võ lắc đầu ta cũng không biết có phải hay không ngược lại trở về một chuyến a thần sứ quỷ sai liền lái đến nơi này tới tiểu võ tĩnh nhi không tại trên trấn cũng không tại huyện thành nàng ở trong thành phố đi làm tại thẩm kế cục bình thường cũng rất ít trở về chỉ có chủ nhật mới có thể về ta trở về đã lâu như vậy cũng liền gặp qua nàng mấy lần mã võ không có lên tiếng trầm mặc một chút rất tốt nàng tìm bạn trai sao vương d i ệ m nói cái này ta không biết rõ ta cũng không cùng với nàng liên hệ tiểu võ tính nhi cha mẹ ở nhà ngươi đã tới vì cái gì không đi gặp gặp bọn họ tính toán làm gì đi q u ấ y g i à y đâu cha mẹ hắn gặp ta cũng xấu hổ ngươi không đồng nhất hướng rất thoải mái sao thế nào như thế xoan s u ý t d i ệ m tỷ n g ư ơ i kết hôn sao nào có nhanh như vậy bất quá ta tìm bạn trai thân thích giới thiệu nhận biết so với ta nhỏ hơn một tuổi nam thế nào còn tốt hàng địa công tại trên trấn mở một cửa tiệm đốt lưới bảo vệ cùng nôn cửa hợp kim cửa sổ mã võ không còn lên tiếng cũng không biết thế nào nói tiếp vương diễm lời nói vẫn là như vậy nhiều như vậy hay nói quả nhiên người tính cách là không cải biến được tiểu võ đi nhà ta a người lái xe trở về khẳng định cũng mệt mỏi diễm tỷ không cần đi nhà ngươi sẽ để cho bạn trai ngươi hiểu lầm nói cái gì đó ta cùng hắn còn không có tại ở cùng nhau còn chưa có kết hôn mà ta có tự do của ta tạ ơn thật không cần ta đợi chút nữa muốn đi ta ngày mai về thâm quyến diễm tỷ ta phải đi nếu có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta người ta vĩnh viễn là bằng hữu tiểu võ vậy ngươi ban đêm lái xe phải cẩn thận một chút ân gặp lại mã võ lái xe đi lưu lại vương diễm đứng tại cây kia lão huệ thụ hạng hai mắt đấm lệ mông lùng nàng rất muốn cho tiểu võ ôm một cái nàng nhưng chính là không mở miệng được t i ế t hầu có một loại ngạt thở cảm giác chu dung là mã võ ánh t r ă n g sáng mà mã võ sao lại không phải vương diễm ánh t r ă n g sáng chu dung cùng mã võ đánh một pháo mồi bốn năm lao vương diễm cùng mã võ đánh một pháo vương diễm kém chút vứt bỏ một cái mạng đây là mệnh số mã võ lái xe xuy không còn lưu lại. mã võ đi không bao lâu thân ở tương nam thị bên trong linh t ĩ n h điện thoại di động văng lên uy mẹ tĩnh nhi ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không thuận tiện a ta sớm t a n việc tại ký túc xá mẹ thế nào tĩnh nhi vừa rồi tiểu võ lái xe tới chúng ta trên trấn nhưng là hắn không có tới nhà chúng ta hắn đem xe dừng ở kiểu đầu cây kia láo huệ thụ phía dưới đ ừ n g hồi lâu cũng không gặp hắn xuống xe xe của hắn qua trói mắt ta thật xa liền thấy mẹ vốn muốn đi qua gọi hắn có thể hắn không dưới xe ta nhất thời cũng có chút do dự mẹ vậy hắn bây giờ còn đang kia sao đi vừa đi về sau diễm tử tại hắn bên cạnh xe đứng có mười mấy phút không biết rõ hai người bọn hắn nói cái gì thế nhi mẹ có phải làm sai hay không quá nhân tâm hắn giúp chúng ta nhà nhiều như vậy ta luôn cảm thấy thật xin lỗi đứa nhỏ này mẹ ngài chớ tự trách hắn không có tới nhà chúng ta giải thích do hắn không muốn gặp ngài tiểu đầu tới nhà chúng ta gần như vậy hắn muốn tới sẽ đi tìm ngài thế nhi ngươi cùng tiểu võ đến cùng thế nào đứa nhỏ này tới đây xa như vậy an vị trong xe lâu như vậy cũng không dưới xe không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì quái đ á n g thương hắn khẳng định là nhớ ngươi nếu không làm gì thật xa chạy tới đây t r ư n g một trăm tám mươi hai tái tụ họp t r ư n g một trăm tám mươi hai tái tụ họp mẹ có lẽ hắn là tìm vương diễm tỷ a sẽ không hắn muốn tìm diễm tử lời nói sẽ điện thoại liên lạc trực tiếp đi nàng trong t i ệ m tốt làm gì đem xe dừng ở kiểu đầu lại không dưới xe đâu diễm tử khả năng cũng là phát hiện xe của hắn mới đi tìm hắn chào hỏi kỳ quái hơn chính là hai người cách cửa sổ xe hàn huyên một hồi diễm tử không có lên xe hắn cũng không xuống tới mẹ ta đã biết ngài còn có việc sao cha ta hiện tại thế nào cha ngươi vẫn là như cũ không có thay đổi gì mẹ tiểu võ tới cha biết sao hắn ở nhà làm sao biết ta cũng là vừa vặn về nhà đủ phải mẹ vậy cũng chớ nói cho bà miễn cho hắn lại suy nghĩ nhiều ân ta biết tốt mẹ ta treo ân linh tính cúp điện thoại nghĩ lại một chút lập tức bấm mã võ điện thoại uy tiểu võ uy thích nhi tiểu võ n g ư ơ i bây giờ làm sao ta đang lái xe thế nào ngươi có phải hay không đi nhà ta trên trấn ân ta về tương nam có chút việc cho nên muốn thuận tiện đi xem một chút cha ngươi cũng không biết thân thể của hắn khôi phục thế nào nhưng đến trên trấn ta lại không tốt ý tứ đi tiểu võ ngươi bây giờ là đi cái nào ta bây giờ còn đang huyện trên đường đang chuẩn bị tới huyện thành cao hơn mau trở về thâm quyến ninh tính nói ngươi lập tức cho ta đến thành phố ta tại thị thẩm kế cục cổng chờ ngươi thế, nhi, thế nào ngươi bất nói nhảm mau tới đây ta ở chỗ này chờ ngươi t ứ t t ứ t t ứ t ninh tính trực tiếp cúp điện thoại mã võ mở ra hướng dẫn trực tiếp đi thị thẩm kế cục sau một tiếng mã võ xuất hiện ở thẩm kế cổng chỉ thấy linh t ĩ n h đứng tại kia đi qua đi lại mã võ xe vừa dừng lại linh t ĩ n h trực tiếp lên xe thứ nhi linh t ĩ n h nói đã về tương nam vì cái gì không đến thăm ta thứ nhi ta không biết rõ thế nào đối mặt với ngươi ngươi cùng ta biểu tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có thể hay không nói với ta tin tưởng tĩ nhi ngươi về nhà khảo thí công chức về sau ta có một lần uống nhiều quá đem vương diễm xem như ngươi mơ mơ hồ hồ cùng với nàng đã xảy ra quan hệ chuyện này vốn là h i ể u lầm sau đó hai chúng ta ai cũng không có nhắc lại vương diễm sẽ đi làm đi chúng ta không còn có gặp quá chỉ có điều mấy tháng về sau ta bỗng nhiên tiếp vào nàng nhân viên tạp vụ điện thoại vương diễm tại trong bệnh viện cứu rút ta lúc ấy đều mơ hồ về sau mới biết được là thai ngoài t ử c u n g là ta ký chữ làm giải phẫu bảo vệ một cái mạng tiếp lấy nàng ca cùng với nàng mẹ cũng tới việc này vương diễm kém chút ném đi một cái mạng ta cũng hối hận không kịp đều tại ta thế nhi thật xin lỗi ta thực sự thấy thẹn đối với ngươi ta sớm nên nghĩ đến tỉ ta như vậy thích ngươi nàng nào sẽ thả qua cơ hội này đâu t h nhi ta cơm tối cũng còn không ăn đói bụng chúng ta đi ăn cơm a đi phía trước cách đó không xa có cái tiệm cơm đến đó ăn đi À. thế nhiên ngươi thế nào có hay không cho ta đ ổ i nón xanh phi ngươi cho rằng ta là ngươi nha thay đổi thất thường h ắ c h ắ c nào có hai người điểm mấy cái đồ ăn thường ngày thế nhiên ngươi bây giờ đi làm thế nào còn tốt thật buông lỏng so làm công mạnh một chút ta ngươi đến trường thế nào cũng còn tốt ta rất dụng công cái này không thả nghỉ hè đi trở lại thăm một chút cô cô ta tiểu võ đã được nghỉ hè theo ta tại cái này chơi mấy ngày chỉ sợ không được a ta còn phải về thâm quyến ừ n g ư ơ i cũng đi đi học còn có chuyện gì lại không công tác tĩnh nhi ta lái xe cũng mệt mỏi chúng ta đi tìm khách sạn ta cùng ngươi hai ngày còn không được sao cái này còn tạm được kỳ thật không cần đi khách sạn đi ta ký túc xá là được rồi ta một người ở đi ngươi ký túc xá ta không thả ra vẫn là đi khách sạn à nếu để cho ngươi đồng sự nghe được ngươi tiếng tê ừ nhiều khó khăn là tỉnh đi vừa nôn đi vào khách sạn mới vừa vào cửa linh t i n h ôm mã võ liền kích tình hôn nha đầu ngươi cái này khỉ gấp cái gì nha ừ ra hỏa này lâu như vậy cũng không tới nhìn ta ngươi cũng không sợ ta đi cùng người khác tốt ai tĩnh nhi cách quá xa ngươi muốn cùng người khác tốt ta cũng không xem bảo bây giờ ngươi là trong nhà m ô n người ta chỉ là người làm công chúng ta t r ê n lệch quá xa không tại một cái băng tần lên hừ ngươi chính là không đủ tự tin công chức lại thế nào ta cả cuộc đời trước ban cũng mua không nổi cờ lạc ta chưa hề nghĩ tới cùng ngươi chia tay có thể ngươi cái này trong lòng càng ngày càng không có ta thế nhi không có ngươi suy nghĩ nhiều a thế nhi thế nhi ta còn chưa có đi tầy đâu ai có bệnh thích sạch sẽ người cũng không chê ô huế khách sạn gian phòng không lớn lại khắp nơi lưu bọn hắn lại mồ hôi quả nhiên xa cách từ lâu t h ắ n g tân hôn hồi lâu thế nhi về sau có tính toán gì đây cũng là hỏi ngươi nha ta hy vọng ngươi có thể trở về tương nam ai không nói trước ta còn có hai năm học mới lên nếu ta về tương nam lại có thể làm gì chứ tiểu võ ngươi đem đài này xe bán đều gần hai triệu tương nam hiện tại giá phòng cũng liền một nghìn nhiều khối tiền một mét vông có thể mua m ộ ư ơ i sáu phòng chúng ta làm gì không được ta nguyện ý chờ ngươi chờ ngươi tốt nghiệp về sau tùy ngươi làm chút gì đều có thể làm sao lại không thể nuôi sống gia đình ta cũng có công việc không cần n g ư ơ i n u ô i tĩnh nhi nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy ta không phải một cái bảo thủ không chịu thay đổi người hướng tới cũng không phải bình thường vợ chồng sinh hoạt ai thật xin lỗi ta còn là muốn đi bên ngoài trôi mấy năm ngủ đi ân tích tích điện thoại tin nhắn vang lên ninh tiến gửi tới mã võ mở ra xem là một đầu màu tin niệm nó lại là một trương phi vé máy bay xịn sót xế chiều ngày mai bắc kinh bay thâm quyến mã võ sợ ngây người sợ ninh t ĩ n h phát hiện thế nào không có gì một đầu rác rưởi tin nhắn ngủ đi tiểu võ Ngươi, càng càng ngươi càng càng t sáng ngày thứ hai ngày mới mông mông sáng mã võ liền muốn rời giường tiểu võ ngươi dậy sớm như thế làm gì ngươi không phải nói phải bồi ta chơi mấy ngày sao ai thâm quyến bên kia ra chút tình huống ta phải lập tức chạy trở về thế nhiên ngươi không phải cũng phải đi làm sao ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm người được không ta có thể xin phép nghỉ tinh nhi người tối hôm qua nói hiện tại tương nam giá phòng mới một nghìn nhiều khối tiền một mét vuông sao đúng à ta thẩm kế cục phương diện này đương nhiên biết rõ tiện nghi tám chín trăm đều có bất quá đều là gạch lăn lộn kết cấu đồng dạng lâu mặt hiện tới cũng liền một hơn ngàn khối tiền một bình loại tiêu cao tầng thang máy phòng tốt nhất cũng liền hai nghìn tà hữu tinh nhi người lão ở ký túc xá cũng không phải biện pháp nếu không mua phòng a c h ư ơ một trăm tám mươi ba văn quyên được cứu rồi c h ư ơ một trăm tám mươi ba văn quyên được cứu rồi ta cũng nghĩ mua nhà ta hiện tại đi làm không bao lâu công quỹ cũng không nhiều tiếp qua mấy năm a thế nhiên ngươi có r ả n h đi xem phòng tuyển một bộ làm gì n g ư ơ i muốn mua phòng a ân ngươi chọn tốt một điểm ta không sợ quý tuyển thang máy phòng ta muốn tặng cho cô cô ta tiểu võ ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho dù hai nghìn nhiều một mét vông một bộ cũng muốn hai ba mươi vạn a ngươi đây cũng đừng hỏi nhờ ngươi được thôi mã võ rửa mặt một chút chuẩn bị rời tử điếm thế nhiên nếu như gặp phải ưa thích ta có thể rời khỏi ngươi có ý tứ gì không có gì nếu như ta làm có lỗi với ngươi sự tình cũng xin ngươi bao văn kiện n i n h tĩnh sợ quá khóc tiểu võ ngươi có phải hay không có khác nữ nhân không có ta là sợ chậm trễ ngươi ta không sợ mã võ đem n i n h tĩnh đưa đến đơn vị cổng hai người trên xe một câu đều không có lúc xuống xe tiểu võ nếu như ngươi có khác nữ nhân không cần nói với ta ta không muốn biết đừng ảnh hưởng ngươi tại hình tượng trong lòng nói xong n i n h tĩnh liền đi mã võ trầm mặt một chút sau đó nhanh chóng rời đi trên đường đi đi cao tốc uy thiến nhi ngươi nói thế nào đều không nói một tiếng liền mua vé máy bay h h tiểu võ ca được nghỉ hè ta hiện tại không có đi cho học sinh học vụ liền muốn tới nhìn ngươi một chút thế nào ngươi không chào đón ta sao không có ca bây giờ không có ở đây thâm quyến tại quảng châu cái này không còn đang hướng thâm quyến đi đường tiểu võ ca quảng châu tới thâm quyến cũng rất gần ta buổi chiều máy bay còn sớm đây c h ẳ n g mã võ thờ mắng hiện tại tới thâm quyến còn có hơn mấy trăm cây số đâu t h i ế n nhi ta cũng giống như ngươi đang đi học ta hiện tại liền phòng ở đều không có thuê ngươi đã đến ở cái nào à tiểu võ ca ngươi lần trước không phải nói ngươi mua nhà sao cái kia còn không có trang trí đâu sớm đây này không có việc gì ca vậy thì thuê phòng hoặc là ở khách sạn đều có thể ngươi ở cái nào thiến nhi liền ở cái nào chỉ cần đi cùng với ngươi chỗ ở hạ thông đạo ta cũng bằng lòng nha đầu ngươi nhường ca nói ngươi cái gì tốt đâu ca là tỷ phu ngươi ngươi đây không phải vểnh lên tỷ ngươi là sao ừ ngươi cùng ta tỷ không thích hợp sớm muộn cũng sẽ chia tay thiến nhi mới thích hợp ngươi ai nha đầu được thôi tới đi ta chơi với ngươi hai ngày ngươi lại trở về cái này còn tạm được ta có điện thoại tới ta cúc trước ngươi lên phi cơ cho ta gửi cái tin nhắn ta tới sân bay tiếp ngươi a cúc điện thoại uy vanh oánh tiểu võ ngươi cùng với ai tại thông điện thoại đâu tại sao lâu như thế đều đánh không tiến a cùng một người bạn đang nói điểm trước kia chuyện làm ăn thế nào không có gì chính là nhớ ngươi vanh oánh ta cảm thấy ngươi đối với ta là không phải có thứ gì hiểu lầm thẳng thắn nói ta không quá thích hợp ngươi ngươi hẳn là tìm tốt hơn ngươi trước mặt bạn trai tách ra đã lâu như vậy ta cho rằng ngươi hẳn là chạy ra tiểu võ ngươi thế nào có phải hay không cảm thấy ta g i á n ngươi vẫn là ngươi không thích ta vanh oánh ta là học sinh của ngươi lúc đầu đều hẳn là xưng ngươi vương láo sư nhưng hôm nay cũng gọi quen thuộc tương lai của ta sẽ có cuộc sống của mình ta cảm thấy hai chúng ta không nên hướng tình lữ phát triển thẳng thắn nói ta không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy ta về sau sẽ có bạn gái của mình nếu như ngươi đi thẳng không ra chỉ có thể chịu càng nhiều tổn thương ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng rất mê mang ta cũng không biết về sau thế nào đối mặt với ngươi nếu không chúng ta vẫn là làm bằng hữu à nếu như ngươi không thích dạy học phần công tác này ta cảm thấy ngươi không bằng thay cái công việc khác không có ta thật thích dạy học ta hiện tại cũng yêu quý phần của ta công tác thật xin lỗi tiểu võ ta để ngươi có áp lực không có gì thật xin lỗi chỉ cần ngươi vui vẻ là được ta càng nhiều là sợ tổn thương tới ngươi vâng lãnh ta bây giờ tại lái xe có rảnh rỗi ta lại gọi cho người được không ân vậy ngươi chậm một chút chú ý an toàn ta biết tiếp lấy mã võ bấm vương tuyết bánh phụ thân điện thoại h ắ c vương thúc thúc tiểu mã ngươi tốt có chuyện gì không thúc thúc ngài bây giờ nói chuyện có được hay không ta ở văn phòng thật t h u ậ t tiện ngươi nói đi thúc thúc ta tiếp nàng điện thoại đều muốn thận trọng dạng này ta cảm giác rất mệt mỏi ta sợ nói nặng nàng khổ sở nói nhẹ lại sợ nàng không rõ thúc thúc hiện tại là trong kỳ nghỉ hè ngài hẳn là lợi dụng nhân mạch quan hệ mang nàng đi ra mắt đi nhường nàng tiếp xúc nhiều một chút khác p h á i nàng tính cách có chút hướng nội nhưng còn chưa tới loại kia không thể tiếp xúc tình trạng có lẽ tìm mấy cái nam sinh ưu tú trò chuyện nhiều với nàng trò chuyện nàng liền muốn mở đ ầ u tiểu m c à cảm ơn ngươi gọi điện thoại cho ta ta sẽ khuyên nàng bất quá thúc thúc hiện tại còn cần ngươi tương trợ à n g oanh ánh tính cách hướng nội nàng hiện tại trong mắt chỉ có ngươi thúc thúc cũng không biết làm sao bây giờ cho thỏa đáng ai còn xin ngươi thông cảm một cái làm cha tâm tình ta cũng là thực sự không cách nào mới ra hạ sách này còn xin ngươi nhiều đảm đương một chút thúc thúc ngươi không cần như thế ta biết đ ỗ n g nhiên mã võ nghĩ tới điều gì thúc thúc ngài là quốc gia cán bộ nòng cốt ta có chuyện muốn n h ờ n g à i không biết rõ ngài thuận tiện hay không chuyện gì ngươi nói ta có cái bằng h ư u ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nàng tại một nhà khách sạn mặc cho hành chính tổng thanh tra nguyên bản cũng chỉ là làm công về sau lại chiếm khách sạn một chút cổ phần trước mấy ngày khách sạn bị niêm phong lý do là liên quan hoàng cùng liên quan cược theo ta được biết rượu của các nàng cửa hàng s á t thực tồn tại liên quan hoàng liên quan đánh cược hiện tượng hơn nữa không phải một hai ngày thúc thúc ngài là độc thân mẫu thân còn có tám chín tuổi hải tử bây giờ bị trộp tới ta cũng không biết rút thế nào nàng tiểu võ mở sòng bạc tổ chức mại dâm cái này thuộc về hình sự vụ án nàng là khách sạn hành chính tổng thanh tra cơ quan công an khẳng định chưng cư vô cùng xác thực thúc thúc chính là mở rút cũng không tiện nhúng tay can thiệp tư pháp công chính cái này không hợp pháp thúc thúc chỉ sợ lực bất tòng tâm thúc thúc thật xin lỗi nhường n g à i làm khó ta là nghĩ như vậy pháp luật làm như thế nào phán liền thế nào phán nhưng là con của nàng danh nghĩa có một tòa biệt thự ta lo lắng có thể hay không bị tịch thu a biệt thự của nàng chủ hộ là tên của nàng sao chủ hộ là con trai của nàng nhưng là con trai của nàng mới tám chín tuổi nàng là người giám hộ tiểu võ nàng đây không phải tham ô công khoản mua phòng ở nói c h u n g tịch thu người phi pháp đ o ạ t được sẽ không liên lụy con nàng hẳn là sẽ không t ị c h thu tiểu võ ngươi cùng với nàng cụ thể quan hệ thế nào là thân thích sao không phải thúc thúc ta thứ nhất lần đến thâm quyến thời điểm lưu lạc đầu đường là nàng chứa chấp ta về sau giới thiệu cho ta công việc nàng có ân với ta ta đối nàng tràn ngập cảm kích cái quán rượu này là bạn trai nàng cùng người khác kết phù mở ta cũng không biết bạn trai nàng trên thực tế ta cùng với nàng tiếp xúc cũng không phải quá nhiều nhưng nàng lại đối ta có đại ân tiểu võ dạng này ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút được không nhìn nàng một cái có liên quan vụ án đến cùng sâu bao nhiêu ngươi đem tư liệu của nàng toàn bộ phát cho ta mặt khác chuyện này ngươi đừng lại nói cho bất kỳ kẻ nào t a ơn thúc thúc tiểu võ trên người ngươi có nghĩa khí giang hồ nếu như là ngươi thân thích ta có lẽ cũng sẽ không giúp ngươi nhưng nàng là ân nhân của ngươi có ơn tất báo chính là đại t r ư ở n g phu gây nên thúc thúc hiểu ngươi tốt có thời gian trò c h u y ệ n tiếp thúc thúc phải đi học ân gặp lại chương một trăm tám mươi b ố ta có bạn gái chương một trăm tám mươi b ố ta có bạn gái đi vào khu phục vụ mã võ đem văn quyên tư liệu phát cho lao vương trên thực tế văn quyên tư liệu mã võ hiểu rõ cũng không nhiều nhưng mã võ minh bạch lao vương đã bằng lòng tướng trợ xem như tỉnh ủy thường ủy hắn một chiếc điện thoại hữu hiệu hơn tất cả bốn giờ chiều mã võ trở lại thâm quyến trực tiếp đi sân bay chờ ninh tiến h kỳ thật mã võ mở bảy giờ xe đã rất mệt mỏi ước chừng đợi một giờ ninh tiến h nha đầu này xuất hiện mặc một đầu năm phần con jean c ò n rách mấy lỗ phía trên mặc một bộ màu trắng kịt nhìn kỹ mã võ sợ ngây người、Thì、phía trên có mấy cái phim hoạt hình chữ ta có bạn trai nhìn thấy mã võ nha đầu này vội vàng giống như điên sông lên m hai chân nhảy lên một thanh ôm mã võ cổ tiểu võ ca ha ha nha đầu bung ra bung ra ta cổ đau nhức tiểu võ ca n g ư ơ i muốn ta không trắng nha đầu này cũng quá không bị cản trở đi thiến nhi ngươi nói ngươi đột nhiên như vậy tới khiến cho ta một chút chuẩn bị cũng không có hừ ngươi không chào đón a nào có ta tới bắt bao hai người lên xe thiến nhi tính toán đến đâu rồi chơi đâu tiểu võ ca ta nghe ngươi đi cái nào đều được thiến nhi ngươi đến thâm quyến cha mẹ ngươi các nàng biết sao đương nhiên không biết rõ ta tại sao phải nói cho các nàng biết đây không phải là tự tìm phiền p h ả i sao mã vo trực tiếp cao hơn nhanh hắn sợ bị triệu thải hà người phát hiện tại thâm quyến xác thực không an toàn làm không tốt lại được phải t h i ế n nhi lần trước ngươi tại thâm quyến chơi qua lần này chúng ta đi hoàn thành chuyển sang nơi khác đi tiểu c h ấ n được a ta nghe ngươi tiểu vo ca ngươi thế nào có mắt q u ầ n thâm mã vo thầm mắng đêm qua ngủ không ngon ba ngày lại tiếp tục mở bảy giờ xe cái này không dậy nổi mắt q u ầ n thâm mới là lạ khả năng hôm qua ngủ không ngon vừa rồi lại mở hai giờ xe thiếu nhi vậy chúng ta trực tiếp đi khách sạn a ăn cơm trước sau đó đi ngủ, ngủ. A. cũng được. Không đến m ộ tiểu g ờ đã đến đ hoàn thành nào võ ca ngươi nếu không theo ta đi kinh thành nhìn olympic thế nào thiến nhi ta nguyên bản cũng nghĩ à thật là đi không được ta mặc dù cũng ra về thế nhưng đầu tư một số việc nghiệp nếu không thế nào nuôi sống chính mình a vậy quá đáng tiếc mau ăn ân mã võ mở phòng đôi nha đầu này thế mà không cao hứng tiểu võ ca ngươi đem bộ y phục này thay đổi thế nào đây là tình lữ trang ngươi xuyên ra tới ta nhìn một chút a miệng nó cái áo có phim hoạt hình chữ ta có bạn gái hh ắ c ắ c không tệ chính là giống như nhỏ một chút ai bảo ngươi vai bộ dạng như thế rộng tiểu võ ca đây là ta cố ý định tố hai ta đi ra ngoài người ta liền biết là một đôi tình lữ thiến nhi ngươi nói chúng ta dạng này về sau ta thế nào đối mặt với người cha mẹ nha ta thế nào đối mặt với ngươi tỷ hừ ngươi sợ cái gì đi làm như thế nào đối mặt liền thế nào đối mặt ngược lại ngươi cùng ta tỉ cũng dài không lâu mã võ bó tay rồi ta tắm rửa đi mã võ mở ra nước lạnh và mạnh để cho mình tỉnh táo một chút sau khi ra ngoài nằm ở trên giường nhìn xem ninh tiến h đi vào phòng tắm mã võ hết hầu n ú p nhích mấy lần lỗ thai của hắn dễ dùng hắn có thể nghe được cào hào tiếng nước kia là ninh tiến h tại tẩy nàng đôi chân dài chỉ chốc lát nha đầu này mặc một bộ đ a i đeo áo ngủ trực tiếp ngủ đến mã võ bên người thiến nhi đây là hai tấm giường chúng ta một người một chương hừ ta liền phải cùng ngươi ngủ thiến nhi ngươi tha cho ta đi tiểu v õ ca ngươi nhìn ta mã v õ hai mắt không dám nhìn thẳng thiến nhi chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách ta đ ỗ n g nhiên linh t ĩ n h ôm mã v õ cổ ca ngươi thích ta sao nói thật thiến nhi ca vây lại ừ không có loại không dám thừa nhận không phải nam nhân mã v õ không có cách nào đành phải vở ngủ nha đầu này nghiêng dựa vào mã v õ trên thân ca nếu như ngươi hiện tại từ b ỏ ta ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận ta càng sợ ta hơn hối hận của mình thế nào ca ta không lừa ngươi thật nhiều nam hải tử truy ta trong đó không thiếu phú nhị đại ta thật sợ ngày nào ta không chế không nổi đi tiếp thu người khác ta đem tiểu võ ca chứa ở trong lòng có thể tiểu võ ca tâm sự nặng nề g h ta muốn đem chính mình giao cho ngươi có thể nhưng ngươi lo được l o mất nửa năm không thấy ngươi đen rất nhiều ta không biết rõ ngươi kinh nghiệm cái gì mã võ làm bộ ngủ thiết đi kỳ thật đầu vóc cũng tại thiên nhân giao chiến linh thiến tách ra thẳng mã võ cánh tay cho mình làm gối đầu ca ta muốn thế nào mới có thể để cho ngươi tiếp nhận ta đây mã võ không ra đều, đều hô hấp đấy có lẽ là quá mệt mỏi mã võ không bao lâu thật ngủ thiết đi linh t i ế n nhìn xem mã võ thật ngủ thiết đi tại hắn trên c h á n hôn một cái nửa đêm mã võ tỉnh lại cánh tay run lên mỹ nhân ở bên cạnh tiểu võ ca n g ư ơ i đã tỉnh ân ta ngủ bao lâu hiện tại một điểm ngươi bảy giờ đồng hồ ngủ n g ư ơ i tính một chút thôi thiến nhi n g ư ơ i sao không ngủ ta nhìn ngươi ngủ liền tốt mã võ một thanh ôm ninh tiến hai người thỏa thích hôn ô đ ỗ n g nhiên mã võ đẩy ra ninh tiến h nha đầu tỉnh táo ca ngươi thế nào n g ỗ i tới thời khắc mấu chốt n g ư ơ i liền như xe bị tốt xích thật xin lỗi ta chưa hút điếu thuốc mã võ bật đèn ngồi vào trên ghế xa lon nốt một điếu thuốc ninh tiến h đơn lấy thân thể ngồi vào mã võ trong ngực Ca, ngươi thế nào thiến nhi có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi thế nào kỳ thật hôm nay ta buổi sáng theo tương nam gấp trở về ta hôm qua đi trong nhà người một chuyến ta đem xe d ừ n g ở kiểu đầu cây kia dưới tán cây hòe nhưng ta không có xuống xe ta đoán chừng mẹ ngươi đã thấy xe của ta a đi nhà ta nha kia tội gì mà không đi b ả o thiến nhi ta tại kiểu đầu ngồi một hồi sau đó trở về thành phố tỷ ngươi gọi điện thoại cho ta hẳn là mẹ ngươi nói cho nàng biết cho nên đêm qua ta đi cùng với nàng kỳ thật ta cùng ngươi tỷ hơn mấy tháng không có liên hệ ta vốn cho là đều chia tay có thể kết quả là tỷ ngươi căn bản là không có tìm bạn trai ta cùng với nàng ở giữa có rất nhiều ngăn cách nhưng cũng không biểu thị ta cùng với nàng không có tình cảm trong đầu có nhiều thứ không phải một chút liền có thể t h a n h k h ô n g ta là nhìn thấy ngươi màu tin mới một buổi sáng sớm vội vàng gấp trở về thiến nhi nếu như ta lại cùng ngươi tốt hơn cái này không đồng thời trà đạp hai người các ngươi tỷ mỗi sao ta rất có cảm giác tội lỗi nào biết ninh tiến h không ra bưng lấy mã võ mặt thỏa thích hôn ô ô thiến nhi ngươi đừng như vậy tiểu võ ca ta mặc kệ ngươi cùng ta tỷ sự tình ta yêu nam nhân ta sẽ không để trò cho, cho nàng ai Ca. hôn đ ộ n bên trong mã võ chậm rãi tỉnh lại mỹ nhân ở bên cạnh suy nghĩ rất nhiều thiến nhi ngươi nói ta về sau thế nào mặt tỷ ngươi chương một trăm tám mươi lăm đến chết cũng không đổi chương một trăm tám mươi lăm đến chết cũng không đổi linh thiến nói ngươi làm như thế nào đối mặt liền thế nào đối mặt nhưng ta hy vọng ngươi đừng lại liên hệ nàng tiểu võ ca ngươi cùng ta tỷ đã không thể nào ta hy vọng ngươi thả qua nàng nhường nàng có cái lần nữa bắt đầu nàng hiện tại đi làm khẳng định sẽ có mới bạn trai nếu như ngươi lão như thế treo nàng, nàng liền không yên lòng đi tìm c h u y ệ này n đối với ai cũng không có chỗ tốt ai thiến nhi n g ư ơ i cái này lại cần gì chứ n g ư ơ i giáo tiểu võ ca thế nào vác nổi trách nhiệm này ta hiện tại cũng đầu đầy bao hết ngươi còn đau không vừa mới bắt đầu rất đau về sau liền không thế nào đau đớn tiểu võ ca ta không cần ngươi phụ trách người cả đời này ai còn không đàm phán mấy lần yêu đương ngày nào ngươi nếu không thích ta ngươi có thể trực tiếp nói cho ta ta cam đoan không dám ngươi càng sẽ không tìm ngươi phiền thoái ta cũng không giống như tỷ ta ta cầm được thì cũng k h n g được đã làm sự tình chưa từng hối hận nhà đầu ta nguyên không có ngươi nghĩ đơn thuần như vậy ta rất có tâm cơ ngươi là không có phát hiện ta buồn nôn một mặt đông nhiên linh tiến dùng tay bưng kín mã võ miệng ca đừng nói những này ta không muốn nghe càng không muốn biết quá khứ của ngươi ta sợ sẽ ảnh hưởng ngươi trong lòng ta hình tượng ca ngủ tiếp một hồi a hướng đông còn sớm đây ta bụng đều có chút đói bụng thiến nhi ngươi đói bụng nha gian phòng kia có cái tủ lạnh nhỏ bên trong hẳn là có ăn ta đi cấp ngươi tìm một cái mã võ lấy ra một bình cháo bắt bảo thiến nhi chỉ có cái này ngươi trước đối phó một chút chờ trời sáng chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm a linh tĩnh ngồi dậy a thế nào đều là ngươi thật xin lỗi ta lần sau chú ý c h ẳ n g t r ờ i vừa sáng hai người chuẩn bị rời phòng xuống lầu ăn điểm tâm a Đi. thiến nhi chúng ta đi đánh quân a a ta sẽ không nha không có việc gì kỳ thật ta cũng không quá sẽ đi luyện tập một chút thôi Đi. rời phòng lúc mã vò quay đầu nhìn thoáng qua mã vò n ắ m ninh tiến tay dường như có một loại phá lệ ngọn nào tâm tình vào giờ khắc này có lẽ trích có nam nhân mới hiểu a có lẽ nam nhân chính là h è n như vậy mã vò buổi tiếp ninh tiến tại hoàn thành chơi hai ngày thuận tiện còn mang nàng đi tẩy một lần chân đương nhiên chính quy lại sảnh tắm chân hai ngày sau mã võ đem linh thiến đưa đến sân bay hai người ôm ở cùng một chỗ có chút không nỡ tách ra thiến nhi ta tại ngươi trong bọc thả một vạn khối tiền tiền mặt về sau không cho phép bớt đi à qua mấy ngày ta cho ngươi thêm chuyển một chút ca ngươi lão là cho ta tiền làm gì đâu ta hiện tại không thiếu tiền ta một cái học sinh không hao phí bao nhiêu tiền thiến nhi bắc kinh là thành thị cấp một chi tiêu cũng không tiện nghi ca không hy vọng ngươi quá hàn sầm biết sao mua đồ thể thao liền phải mua một tuyến nhãn hiệu đ ư n g đi mua cao p h ỏ n càng không được mua hàng giả tùy tiện một đôi dạy thể thao đều muốn một nghìn nhiều khối cái nào không cần tiền hoa đây đồng học bạn cùng phòng ở giữa thường xuyên mời mời khách ăn chút c ơ m uống một chút cà phê gì gì đó mở rộng một chút chính mình xã g i a o muốn chủ động tính tiền đ ừ n g đi so đo là ai mời khách ai trong lòng đều có một cây cái cân ngươi trả tiền người khác tự nhiên sẽ nhớ kỹ càng là người hẹp h ỏ i ngươi thay nàng mua một lần đơn nàng sẽ nhớ kỹ ngươi cả một đời ta không khoét hoang nhưng cũng tuyệt không khó coi đại học chính là lò nung lớn cùng trên xã hội không có gì khác biệt tại cái này mắt cho coi thường người khác thế giới ngươi như lộ ra quá hà sầm người khác sẽ khinh thị ngươi tiền là nam nhân eo câu nói này cũng, cũng tương tự thích đứng nữ nhân trong túi có tiền trong lòng mới không hoảng hốt tạ ơn ta nhớ kỹ Ca, ta đi đây h ắ c h ắ c bằng lòng ca không cho phép cho ta đ ổ i nón xanh đi tiến h nhi đối tiểu võ ca tình cảm đến chết cũng không đổi tiến h nhi ta quên hỏi ngươi ngươi mấy ngày nay là kỳ an toàn sao l i n h tiến h lường hắn một cái phất phất tay đi xa l i n h tiến h đi mã vo cơ cánh tay một cái trở về trên xe mã vo đầu vẫn có c h ú t mậu ba mạnh mẽ cho mình quăng một bàn tay cặn bã ba ba với hung á c đối với mình trên mặt liên rút hai bàn tay bấm phương tổng điện thoại phương t h hai ngày này thế nào rất tốt ta đã ở văn phòng làm việc tỷ vậy ngươi phải chú ý tuyệt đối đừng vạ và, và chạm chạm a yên tâm không có chuyện gì ta ngay tại phòng làm việc ngồi một chút không làm gì ngươi đây ở đâu a trở về một chuyến tương nam láo g i a hôm nay vừa về thâm quyến trong nhà xảy ra chuyện gì rồi sao ngươi biểu tỷ lúc nào thời điểm tới làm a còn tốt biểu tỷ ta còn muốn trong nhà đợi một thời gian ngắn lần trước không đều nói cho ngươi sao được thôi thúy ngươi a văn quyên bị bắt có tin tức sao ta đi khách sạn của nàng khách sạn đã bị niêm phong nàng hiện tại hẳn lái nhốt vào trại tạm giam việc này ngươi cũng đừng quản ta đã sai người đang hỏi thăm ta đoán chừng lần này nàng sợ là muốn ở bên trong đợi một thời gian ngắn ta đoán chừng có thể sẽ có cái ba năm năm dù sao cũng là hình sự vụ án phương hiệu phượng thở dài một tiếng ai văn quyên cũng thật không dễ dàng nếu như ngươi cần mời luật sư lời nói ta có thể giúp ngươi liên hệ không cần ta đoán chừng nàng lao đầu kia hẳn là đang nghĩ biện pháp đi cái này bị bắt cũng không ngừng nàng một người thật là một đồng lớn ân cũng là t u t ngươi thật tốt dưỡng thai a có dành ta trở lại thăm ngươi ân mã v o trở lại biệt thự mã tiên sinh trở về ân đồng sự trưởng đâu a đồng sự trưởng các nàng đi công ty còn có điển tiểu thư biết ta lên trước lâu mã võ bấm triệu thải hà điện thoại thì ngươi lại đi công ty ân ở nhà đợi cũng nhàm chán tới đây nhìn xem ngươi ở đâu đâu ta trở về tại gian phòng vọc máy vi tính a vậy ngươi chơi a ta t r ễ giờ về ân chương một trăm tám mươi sáu n ả y d â y chương một trăm tám mươi sáu n ả y d â y buổi chiều triệu thải hà trở về mã võ xuống lầu nhìn xem triệu thải hà nâng cao bụng mập như đầu heo mập cái này cùng linh thiến so sánh quả thực là không cách nào để hình dung cái này tương phản to lớn mã võ tiến lên ôm ấp triệu thải hà tỷ hiện tại hành động bất tiện cũng không cần đi loạn không có việc gì thích hợp đi một chút trong lòng ta dễ chịu về nhà đi tỷ cái này ngươi cũng biết ngươi biểu tỷ nói cho ta biết thôi nàng đoán ngươi là về nhà cái này bà tám miệng nuôi kéo đi tiểu hào hảo, liền không có giữ cửa tỷ ta dịu ngươi ngồi xuống bà bối đi tế điện tam g a Ơn, tại lao nhân ra ông ta trước mộ phần làm n h ả mấy m câu nói cho hắn biết lập tức có chắc chay tỷ điền ngọc quyên đâu mới vừa rồi còn ở đây khả năng tại dừng xe a nàng sẽ không kéo ngươi đi mua đồ vào ta không có ta nói mang nàng đi dạo phố mua đồ nàng đều không chịu bà bối điền ngọc quyên còn nhỏ hơn ta ta còn gọi biểu tỷ nàng thế nào cảm giác là lạ không có gì tốt quái ngươi cùng ta gọi không được sao ngươi nếu không thích liền bảo nàng danh tự tốt bà bối ngươi hai ngày này người đều gầy đi trông thấy chuyện gì xảy ra không có chứ khả năng qua lại lái xe hơi m ệ n ngủ một giấc liền tốt lúc này đ i ệ n ngọc quên tiến đến tiểu võ lao tỷ h vất vả ngươi không có cái này so đi làm còn nhẹ tùng chưa nói tới vất vả lao tỷ h ngươi theo ta lên lầu ta cùng ngươi đ à m luận chút chuyện a hai người lên lầu tiểu võ ngươi có hay không trở về nhìn ta mẹ mã võ hỏi ngươi làm sao sẽ biết ta về nhà ta có thể với ai đều không nói đi ta khi còn bé nhìn ngươi cởi chuồn lớn lên ngươi vểnh lên cái gì c á i mông ta liền biết ngươi kéo cái gì phân liền ngươi cái này điểm tâm nghĩ còn muốn giấu giếm được con mắt của ta ngươi mơ tới tăm ra xuất mồ hôi lạnh cả người ngươi không quay về b ã i quỷ t à i quái mẹ nó ngươi thật đúng là bà tám không đi đoán m ệ n h đáng tiếc ta trở về nhìn xem cô cô hai chúng ta sự tình đều không có đề cập với nàng chỉ nói ngươi ở công ty đi làm tiền lương rất cao nhường nàng yên tâm liền tốt điên ngọc quên lường hắn một cái ta phát hiện ngươi trạng thái có chút không bình thường cảm giác rất t r ộ t dạ dáng vẻ có phải hay không có lo nghĩ chứng ta cái nào không bình thường ta nhất thời cũng nói không lên luôn cảm giác ngươi có điểm gì là lạ ngươi có phải hay không thấy tiểu vân không có a tiểu võ nếu là có cái gì không phải mãi địa phương liền đi bệnh viện t r a một chút ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương ngươi không phải là được cái gì bệnh tâm lý a không có ta bình thường rất ngươi mới có bệnh đâu Đi, ngươi không tin tính toán xuống lầu ăn cơm đi a ta hút điếu thuốc liền xuống đến mã võ nghĩ t h ầ m lão tử cái này sẽ không thật là có bệnh a tiểu vân lần trước nói mình có phải hay không muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý cái này điền ngọc quyên còn nói chính mình có lo nghĩ chứng ta lúc nào thời điểm trột dạ qua không phải là nữ nhân chơi nhiều rồi trột ra a vẫn là văn q u y n sự tình mẹ nó xem ra chính mình thật mau mau đến xem bác sĩ tâm lý gọi vương quý điện thoại ân quý tử khi làm việc sao ân lao mã ta không đi làm còn có thể làm gì ban đêm uống bài chén liền hai chúng ta ngươi đừng mang bạn gái lao mã tâm tình không t ố ta t ngươi có phải hay không nhiều tiền tao bao nói nhảm m a u đại uống hay không hhh t t t không uống mới là đồ đần vậy ta tan tầm tại hán muôn miệng chờ ngươi ngươi tới đó ta đi xuống lầu ăn cơm nhìn xem một phòng đàn bà mã võ một chút khẩu vị đều không có nàng dâu ta có phải hay không không bình thường triệu thải hà hỏi lại không bình thường cái gì không bình thường điền ngọc quyên nói ta có lo nghĩ chứng ngươi có hay không phát giác không có chứ có phải hay không muốn làm ba ba có lo h ầ u tựa như bác sĩ nói cái gì trước hôn nhân sợ h á i chứng như thế không biết rõ có lẽ vậy a ban đêm ta đi tìm vương quý uống rượu trễ giờ lại về uống ít một chút tổn thương dạ dày b i ế t t r ạ n vào tối mã võ t t ạ i hầm rượu tìm một bình m a o đài đi vào hắn m u ô n miệng vương quý sớm tại chờ hắn quý tử ngươi gầy ta bây giờ tại giảm đâu hai người tới một nhà quán bán hàng muốn mấy cái đồ nhắm quý tử một người một nửa uống nhiều quá sợ say không có ý nghĩa h ắ c h ắ c đi một người nửa cân cũng đủ rồi l ã o mã thế nào uống rượu còn không cho ta mang bạn gái đâu chuyện gì xảy ra người muốn dẫn bạn gái ta rất nói nhiều liền không nói được rồi biểu tỷ ta nói ta có cái gì lo nghĩ chứng khiến cho ta đều có chút vui buồn thất thường vương quý cười nói để cho ta ngẫm lại có phải hay không triệu tỷ mang thai vẫn là n g ư ơ i thật yêu nàng không thể tách rời ai ta cũng không biết thế nào làm thành dạng này l ã o mã ta phải chúc m ừ n g n g ư ơ i nàng muốn thật mang thai người làm cha nhà kia sinh không đều là người mã ra sao quý tử, nói thật cái này vượt qua ta mong muốn ta không có chút nào vui vẻ vừa mới bắt đầu xác thực chỉ là muốn làm hai cái tiền chơi đùa bây giờ làm là càng lớn càng sâu ta phát hiện ta càng ngày càng thích nàng có thể ta ở bên ngoài hàng ngày vượt quá giới hạn hôm nay cùng nữ nhân này trò chuyện tao ngày mai cùng cái tia nữ chơi trò mờ mờ con mẹ nó chứ hận không thể đem chính mình trong đúng quần đồ chơi tia chặt cái này trong đầu tất cả đều là bẩn thỉu hoạt động ngươi nói chơi liền chơi a nhưng trong lòng còn luôn luôn vắng vẻ yêu ta người vì ta nổi điên mà ta lại cảm thấy không quan trọng ta đem chính mình làm cho vợ ba vương quý cười nói n g ư ơ i cho dù đem trong đúng quần đồ chơi kia cắt đứt đều vô dụng n g ư ơ i tư tưởng bên trên không tinh khiết vẫn là sẽ nghĩ tới nam nhân mà đều đồ một cái mới mẹ cảm giác cái này mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái lại có cảm giác vẫn là ban đầu tốt sự thật cùng cùng tiểu nữ sinh yêu đương có cảm giác cũng rất mật mật có thể ngủ ở cùng một chỗ lại là một chuyện khác cái này thành thục nữ nhân nàng h i ể u nam nhân ngươi một động tác nàng liền biết đ ổ i tư thế đều không cần ngươi nói nàng liền chủ động nam nhân cưới lao bà rất trọng yếu cưới đúng rồi ngươi tàng h ắ n một cái nàng đều cho là ngươi bị cảm c ớ i sai ngươi treo ngược nàng đều cho là ngươi tại nhảy dây ngươi A, có cái gì tốt xoắn suýt không thiếu tiền lại không thiếu nữ nhân còn mẹ hắn từng cái ưa thích nghiệm nó ngươi hắn meo là người chuyên gia nha l ã o mã chân đạp mấy cái thuyền sớm muộn cũng sẽ có lật thuyền một ngày ngươi nhưng phải lo lắng à. ai thường tại bờ sông đi sao có thể không hết dày đạo lý kia ta so với ai khác đều hiểu có thể ta chính là khống chế không nổi à. quả thực là ung thư là một m cái nữ nhân xinh đẹp ngồi ngươi trong ngực ai mẹ hắn không lắm lư ta là thật muốn nhẫn lại nhịn không được a vương quý n â n chén đi trước một cái thoải mái vẫn là mao đài dễ uống lao mã ta phải khuyên ngươi vài câu cái kia mở rộn r n sở triệu t ỷ người ta có lớn như thế thành t i h u tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu ngươi cước này đạp mấy cái thuyền sớm muộn cũng sẽ bị nàng phát hiện thừa dịp hiện tại nàng còn tín nhiệm ngươi nhiều làm ít tiền làm chút vốn sinh mua nhà sinh cũng có thể nha nữ nhân này còn nhiều có thể phú bà ít có à, nàng đến lúc đó nếu là đem ngươi căng ngươi tối thiểu còn có một phần gia nghiệp đừng luôn luôn chơi cuối cùng cọc lông đều không có mỏ được một cây mã vò nói làm cọc lông lúc đến trống chân đi đây trống trơn giống tam ra như thế không thật tốt sao đến uống rượu chương một trăm tám mươi bảy là thần chương một trăm tám mươi bảy l à t h ầ n mã võ hỏi a quý tử ngươi cùng bạn gái thế nào cái này ở trung tháng ngày trôi qua không tệ a còn có thể làm gì đều ở cùng một chỗ cũng liền như vậy dự định năm nay ăn tết mang nàng trở về thấy cha mẹ ta mã võ cười nói sẽ không tìm hồi tâm lao mã ta cùng ngươi không g i ố n g a tiểu tử ngươi đi nơi nào cũng không thiếu nữ nhân ta cái này thật vất vả đụng phải một cái sạch sẽ cô lương ta nếu không c h â n quý chỉ sợ đời này rốt cuộc không đụng tới đầu năm nay có thể đụng tới một cái liền thỏa mãn ta cũng nói chuyện nhiều lần yêu đương đều mẹ hắn là người khác ăn đệ thừa đi tiểu tử ngươi thật sự là một bộ một bộ thế nào nhiều như vậy lý do thoái thác đâu không đều như thế sao thế nào chú ý nhiều như vậy vương quý nói đi nam nhân mà có mấy lời trong lòng minh bạch là được rồi nói không quan tâm trong lòng vẫn là không qua được cái k i a đạo khảm đợi đến chính mình tuổi tác cao tìm không thấy tuổi trẻ cũng liền chậm rãi tiêu tan như vậy chút ít tâm tư cũng liền chôn ở trong lòng nhưng cũng không phải là nói liền không cần thiết chỉ là coi nhẹ uống lại đi một cái quý tử dựa chân cửa hàng ngươi còn thường xuyên đi sao đi a tội gì mà không đi hh không sợ tiểu thường biết tẩy chân có gì phải sợ ta mặc dù dự định cưới nàng có thể ta cũng không muốn làm bá l ô thai cái này mẹ hắn liền điểm này tự do cũng bị mất còn kết quả lông cưới a vậy còn không như tự mình một người qua lão tử là tìm l ã o bà không phải tìm người giám hộ đi uống rượu xong chúng ta đi phao phao cướp đủ anh em à đinh quân h ô m qua lại tìm đến ta ta cùng hắn ở bên ngoài ăn bữa cơm bất quá ta chưa hề nói tới ngươi hắn không phải có thân thích ở chỗ này sao thế nào luôn tìm ngươi hắn mấy ngày nay đang tìm công tác tại khu công nghiệp loạn đi dạo tôi biết ta ở chỗ này liền cùng một chỗ ăn cơm chúng ta những bạn học này đọc sách cũng không nhiều công tác cũng không quá dễ tìm nếu không ngươi cho vân trợ lý nói một chút tôi h nhường hắn đến xưởng chúng ta bên trong tính toán mã võ lắc đầu không nói đại lao ra muốn tìm công tác chính mình đi tìm chúng ta đều là đồng học tất cả đều chờ tại một cái trong xưởng làm gì đâu đến lúc đó một chút bí mật không đều biết hắn muốn không có tiền ăn cơm ta cho hắn ít tiền cũng không đáng kể tìm việc làm vẫn là thôi đi được thôi l ã o mã ngươi đem vân trợ lý cứ như vậy treo nha cô gái này rất là ưa thích người a quý tử ta nếu không cứ như vậy ngươi dậy ta làm sao bây giờ cưới nàng sao vương quý lắc đầu thật sự là phung phí của trời ai tính toán uống rượu lúc này điện thoại di động văng lên uy thiến nhi mấy điểm tới trường học buổi chiều đã đến ta một mực tại ký túc xá đi ngủ vừa mới tỉnh lại tiểu võ ca ngươi muốn ta sao ân đương nhiên muốn tiểu võ ca ta vậy ngươi nếu không đi xem một chút bác sĩ không cần có thể là c h ẳ n g thật xin lỗi thiến nhi không có thiến nhi bằng lòng trong lòng ưa thích n g ư ơ i bên kia thật ồn ào ngươi ở bên ngoài sao ta cùng một cái đồng học tại quán bán hàng uống rượu người này hơi nhiều a vậy ngươi uống đi uống ít một chút đối thân thể không tốt ân ta biết cúc điện thoại mã võ lắc đầu vương quý cười nói lại là nữ nhân kia à. ta nhìn ngươi về sau phiền thoái sẽ càng ngày càng nhiều mã võ thở dài ai không đều nói là nam nhiều nữ thiếu rất nhiều người không lấy được lao bà sao ta thế nào phát hiện không phải có chuyện như vậy đâu l ã o mã từ xưa đến nay nam nhân ưu tú tuyệt đối không thiếu nữ nhân chân chính tìm không thấy lao bà nhiều ít là có chút vấn đề tựa như khu công nghiệp làm cái gì ra mắt đại hội một đống nữ nhân liền nhìn xem mấy cái như vậy nam nhân còn lại các nàng đều trứng mắt có thể mấy cái kia nam lại căn bản t r ư ớ n g mắt cô gái kia mã võ lắc đầu đến uống chúng ta đi tẩy chân ta liền trở về đi lại đi một cái lão mã người uống rượu mở ra cái khác xe đem xe thả nơi này đi ngày mai lại đến mở đi lão mã nam nhân liền nên phong tình và trùng ưa thích người khác nhau uống vào khác biệt rượu trong lòng không yêu bất luận kẻ nào cho tiền nhiệm viếng mô mả cho đời tiếp theo để cửa nói chuyện yêu đương kia là người trong lòng không thích mới là thần dựa vào người cái này so bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn mấy câu liền đem ta chỉ điểm t ấ u chuyến này không có người khác không đến có thể nói như gạt mây thấy thanh thiên cái này giống một người tại l à m ác đ ộ n g người bỗng nhiên đánh thức hắn chương một trăm tám mươi tám lục chỉ chương một trăm tám mươi tám lục chỉ mười ba hảo có chút đ ỏ mặt tiệm chúng ta bên trong không có nhưng có chút kỹ sư khả năng cũng biết tiếp đơn a chủ yếu nhìn người lại nhải mã võ cười nói vậy ngươi tiếp đơn sao ta vẫn còn chưa qua tiệm chúng ta không lớn có rất ít người ra ngoài trừ phi ngươi cùng với các nàng quan hệ rất tốt hh ắ c ắ c vậy ngươi hôm nay có nguyện ý hay không tiếp đơn xoái ca ngươi muốn ra ngoài sao ân thật xin lỗi xoái ca ta mấy ngày nay không t i ệ n minh bạch nhà ngươi thân thích tới ai tiên nữ về giao chỉ một chút bạc vụn nữ thần đều nguyện học h o à n thức tiếp lấy miệng nó cảm ơn hôm nay ta đã giao qua làm việc lần sau đi không có việc gì nam nhân mà lý giải không lâu mã võ rời phòng đi vào đại s ả n h vương quý sớm đã ở đại s ả n h chờ hắn hai người ra rửa chân cửa hàng l ã o mã ngươi lưu thêm lâu như vậy sẽ không ở làm việc à? không có nhiều hàn huyên vài câu rất có thu hoạch hai người tiện tay chiêu một chiếc xe taxi mã võ cười nói sư phụ ngươi nói thâm quyến lớn như thế g i a chân cửa hàng đến hàng vạn m à tính có hay không thuần túy chính quy chính là thuần xoa bóp cái chủng loại kia tài xế xe taxi nói ngoại trừ người mù xoa bóp chỉ sợ cơ hồ không có thuần túy xoa bóp là không có buôn bán nhiều ít đều sẽ chơi điểm mờ mờ có chút cửa hàng bản thân rất chính quy nhưng là dựa chân tiểu thư sẽ nghị trăm phương ngàn kế tranh bên ngoài khối nhà nàng muốn lưu lại khách quen liền phải chơi điểm mờ mờ hiện tại cũng là nhanh bữa ăn xã hội đến xoa bóp r ử a chân có chút là ban ngày đi làm ban đêm tìm một chút việc vui đương nhiên có chút kỹ sư ban ngày ở trong xưởng đi làm buổi tối tới dựa chân cửa hàng kiếm chức x o á i ca thâm quyến nơi này có tốt hoàn thành bên kia thì càng mở ra mã võ cười nói hoàn thành bên kia giá bao nhiêu vị vậy phải xem cái gì cửa hàng lạnh đải tiểu điếm ven đường mấy chục khối là đủ rồi hơn nữa phục vụ cũng rất đúng chỗ khách sạn năm sao cấp cao hai giờ một khối tiện nghi hai ba trăm khối tiền nào đồ n ấ y à? vương quý nói xem ra sư phụ ngươi không có cũng ít đi dạo nào có ta kéo công việc tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi hiện tại chuyện làm ăn cũng khó xử ta muốn giao tiền mừng à, c h a n h không có bao nhiêu tiền sao có thể thường xuyên đi hai vị soi ca đây là danh tiếc của ta hai người các ngươi lần sau muốn chơi lời nói có thể đi hoàn thành k i a đã tiện nghi phục vụ lại tốt n i ệ n g nó cảm ơn mã võ trước tiên đem vương quý đưa về trong s ư ở n g sau đó lại về biệt thự điên ngọc quên đi vào ngoài cửa muộn như vậy mới về ngươi uống nhiều í ta t liền một bình rượu một người một nửa không uống nhiều ít chút rượu này cũng liền thấu miệng mà thôi a ngươi tại sao còn chưa ngủ vợ ngươi mới vừa ngủ lại bắt đầu ngáy c h ắ n g vất vả ngươi chờ làm xong trận này ta đưa ngươi đài bị em đốt hh đây chính là chính ngươi nói a đi tiểu võ trong ga ra có đài phe gia di đang ăn s á m nếu không đưa cho ta tính toán thôi lao tỷ ngươi là làm công có được hay không không cần cao điệu như vậy được hay không tiểu võ ta hỏi qua lưu trợ lý bộ kia xe là nàng t r ồ n g trước tên vương bắt đ ẳ n g kia không có ý định lớn để ở chỗ này cũng mặc kệ cái này đặt ở nhà để xe hít bụi rất đáng t i ế ể ra lao tỷ đi ta cho dù đem xe tặng cho ngươi ngươi mua được bảo hiểm sao nuôi một đài phe gia di một năm ít nhất mấy chục vạn ngươi chút tiền lương này liền cố lên đều không đủ tùy tiện sửa chữa một lần liền tốt mấy vạn cái này không nuôi vớ ứng vũ sao đi ngọc q u ê nói cũng là a cái này quá phi tiền vẫn là thôi đi đi đừng quá lòng tham nữ hải tử mở một đài bm e nút ba x i y a gì đã rất phong cách ngươi đi bên ngoài nhìn một cái có mấy cái nữ hải tử có bm e nút ngươi đừng không biết đủ đi h ắ c h ắ c t a đây không phải có cái có tiền l ã o đệ sao im lặng mã võ đi vào triệu thải hà gian phòng nàng dâu ngủ t h i ế t đi không có vừa hít một hồi ngươi trở về triệu thải hà ôm mã võ cổ bà bối muốn a không có nàng dâu ngươi phải chú ý thân thể ta mấy ngày nay mở đường dài quả thật có chút mệt mỏi vừa rồi cùng vương quý hàn huyên một hồi thuận tiện ngâm một chút chân triệu thải hà nói bà bối khó khăn cho ngươi nếu không ta giúp lấy ra a không cần ngươi thật tốt ngủ đi ta lên lầu bà bối nếu không ngươi ngủ cùng ta a nhường biểu tỷ đi lên lầu nàng dâu vẫn là để biểu tỷ cùng ngươi a ta đi ngủ tương đối chết sợ ép tới ngươi lại nói ta miệng đầy hơi khói sợ hun tới ngươi chán ghét ba vậy ngươi lên lầu tắm một cái ngủ đi ân ngủ ngon mã võ lên lầu đốt một điếu khói ai chỉ mong thời gian trôi qua nhanh lên a ngày tháng thoi đưa một tháng sau trung tâm thành phố bệnh viện khoa phụ sản mã võ đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu cái chán có chút đổ mồ hôi toàn thân có chút phát run hắn cũng chưa hề khẩn trương như vậy qua điên ngọc quên y lưu trợ lý đều bồi tiếp hắn điên ngọc quên y nói tiểu võ ngươi đừng có gấp trước mấy ngày kiểm tra còn có tất cả bình thường sinh mổ là tiểu phẫu không có gì độ khó tỷ không có việc gì ta biết ước chừng mười mấy phút sau một tiếng h à i nhi tiếng khóc phá vỡ hiến tĩnh tiểu lưu nói chúc mừng khẳng định là sinh lại đợi gần một giờ lưu tỷ thế nào còn chưa có đi ra đâu điên ngọc quên hỏi không nóng n ả y sinh mổ giải phẫu xuất ra hải tử rất nhanh càng nhiều thời gian là thuật h ậ u khâu lại tại khâu lại thời điểm bác sĩ sẽ quan sát có hay không nước tối tắt máu đây chính là so xuất huyết nhiều còn nguy hiểm mẹ nó còn có nhiều chuyện như vậy lại khoảng chừng nửa giờ sau triệu thải hà bị đẩy ra phòng giải phẫu mã võ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh triệu thải hà xuất mồ hôi chán s ắ c mặt trắng bệnh lúc này mấy tên bác sĩ đi ra một g ã thầy thuốc trẻ tuổi nói rằng ai là g i a thuộc ta là lưu trợ lý đáp ứng trước người tốt đây là chúng ta vương phó viện trưởng mới vừa rồi là hắn tự mình giải phẫu tạ ơn vương phó viện trưởng nói không cần phải khách khí ta cùng triệu tổng là bằng hữu hải tử rất khỏe mạnh không cần đi hòm giữ nhiệt triệu tổng thuộc về tuổi sản phụ nhà ngươi thuộc nhiều buổi một chút nhất là thuật hậu mấy canh giờ này phải chú ý quan sát chúng ta cho nàng an bài một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh có chuyện gì trực tiếp hô y tá tạ ơn bác sĩ đi mã võ đi vào phòng bệnh túi người xuống tỷ vất vả ngươi triệu thải hà ý cười đ ầ y mặt mà đ i ê n ngọc quên y lại bắt đầu đùa hải tử đống nhiên sốc lên hải tử cai tã ha con trai gọi cô, cô gọi cô cô l i u trợ lý cười nói tiểu điền đứa nhỏ này vừa đi ra làm sao gọi cô cô đâu ha ha g i a hỏa này dáng dấp thật hát nha ánh mắt rất lớn giống cha hắn mã võ cũng sang đây xem lấy nhi tử cảm giác giờ phút này tâm đều bị hòa tan đ ỗ n g nhiên mã võ thét lên tỉ hắn thế nào sáu ngón tay điền ngọc quyên e g rất cao nhiều cái ngón tay kiếm tiền không tốt sao mã võ thầm mắng tam ra ta cái này tạo cái gì người nhà sinh con trai sáu ngón tay có phải hay không ta luyện ăn cắp nguyên nhân cái này gặp báo ứng lao thiên gia thế nào cùng ta mở cái này cho đùa mã võ thật sự là dở khóc dở cười chương một trăm tám mươi chín văn quyên hiện ra chương một trăm tám mươi chín văn quyên hiện ra l i u trợ lý nói không có quan hệ đây là b i ể n chỉ chờ hai t ử lớn lên chút làm tiểu p h â u cắt đứt là được rồi cái này không có ảnh hưởng gì triệu thải hà nói ôm tới cho ta xem một chút đừng ngươi đừng động hiện tại cũng không thể động lục chỉ liền lục chỉ a chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền tốt ra phòng bệnh mã võ đi vào dưới lầu bệnh viện khu nội chú công viên nhỏ hành lang bên trên hút điếu thuốc ép một chút không biết bao lâu điền ngọc quyên đứng tại phía sau hắn tiểu võ ngươi thế nào lão tỷ chúng ta vẫn còn con ít cái này coi như là ba ba ta về sau làm sao bây giờ ngươi hai mươi b ố làm ba ba không nhiều bình thường sao tại hương hạ hai mươi nhiều tuổi làm ba ba nhiều đi thì ngươi nói ta về sau làm sao bây giờ cả một đời cùng với nàng qua sao nếu không cùng hắn qua vứt bỏ hai người bọn họ đ ư ơ n g tiểu võ triệu thải hà rất tốt người ta ngoại trừ lớn hơn ngươi một chút chỗ nào không xứng với ngươi đã hải t ử đều có liền hảo hảo sinh hoạt thôi cúc đi h ắ c h ắ c đường là chính ngươi chọn cắn răng ngươi cũng phải đi xong ai bảo ngươi muốn đi đường tắt mã võ liếc nàng một cái ngươi thế nào cũng xuống có lưu tỷ bồi tiếp là được trong phòng bệnh quá nhiều người đối đứa nhỏ không tốt lưu tỷ sinh qua hài tử phương diện này có kinh nghiệm tiểu võ nếu không gọi điện thoại cho mẹ ta nhường nàng cũng đến đây đi nàng phải biết ngươi sinh một nhi tử khẳng định thật cao hứng điên ngọc quên ngươi là chuẩn bị buồn nôn thật là ta cô cô nếu là biết ta hiện tại tình huống này không được hút chết ta tiểu võ cái này xấu nàng dâu sớm tối muốn gặp cha mẹ chồng ngươi sinh con chuyện lớn như vậy không cùng ta mẹ nói nàng về sau khẳng định mắng ngươi đi chớ cùng ta xé những này một chữ đều không cho lộ ra quản tốt miệng của ngươi nếu không bi em núp xe không có đi ngươi ít cầm xe tới uy hiếp ta ta không có thèm ngươi không có thèm xe nhà kia ngươi hiếm có sao đi ngươi không có lương tâm liền biết cầm phòng ở đến uy hiếp ta ngươi biết hai tháng này ta nhiều mệt không đi không ai uy hiếp ngươi nhưng việc này không cho phép cùng bác gái bọn hắn nói chờ hải tử trưởng thành ta mang hải tử đi xem các nàng được thôi nhìn ngươi cái này bị khuất bộ dáng sinh nhi tử cũng không vui một chút nhìn ngươi chút tiền đồ này t ỷ ngươi lên đi nàng vừa làm xong giải phẫu không thể rời đi người sữa b ộ chuẩn bị xong chưa đã sớm mang đến yên tâm đi điên ngọc quyên sau khi đi điện thoại di động văng lên uy ai vậy tiểu võ ta văn quên văn tỷ n g ư ơ i hiện ra sao ân vừa đi ra cảm ơn n g ư ơ i a văn tỷ n g ư ơ i cảm ơn ta làm gì nha tiểu võ ta minh bạch là n g ư ơ i tìm quan hệ đem ta làm ra, nếu không ta không có khả năng nhanh như vậy liền đi ra mã võ minh bạch nhất định là l ã o vương để cho người ta chiều cố văn tỷ đi ra liền tốt ngươi những vật kia ta đều giúp ngươi bảo quản lấy đâu ngươi chừng nào thì tới bắt tiểu võ không nóng này ngươi tạm thời giúp ta đảm bảo a ngươi người hiện tại làm sao ta muốn gặp mặt ngươi ân ta ta mã, mã võ lái m u xe tới tới di tinh thôn một nhà nhỏ quán cà phê văn quyên ngay tại trong quán cà phê chờ hắn đến gần văn quyên gặp nàng không có trang điểm già mua thật nhiều năm cũng gầy gò không biết văn tỷ tiểu võ ngồi văn tỷ thế nào Tiểu ân ta biết tiểu võ ngươi đến cùng tìm ai nha có lớn như thế năng lực ta nói thật với ngươi a ta mấy cái quản lý chi nhánh còn có mấy cái khách sạn cổ đông hiện tại còn nhốt tại trại tạm giam khẳng định là muốn hình phạt bản án khả năng chẳng mấy chốc sẽ hạ đạn lao cao hiện tại trốn ở áo môn căn bản cũng không dám đến nội địa lấy trước kia chút âu rủ đối với chuyện này lẫn mất xa xa căn bản cũng không dám đụng sợ gặp phiền phước mà ta xem như khách sạn hành chính tổng thanh tra lại có thể được tới nộp tiền bảo lãnh ta nằm mơ đều không nghĩ tới anh ta cho ta mời luật sư lúc bắt đầu cơ quan công an căn bản cũng không chìm hắn liền thấy ta đều không gặp được trước mấy ngày đ ố n g nhiên tới một trăm tám mươi độ bước mặt lớn nói xem ở ta là vi phạm lần đầu tiểu hai tử còn nhỏ phân thượng trước tiên có thể để cho ta nộp tiền bảo lãnh đi gặp hải tử mặt khác ngoại trừ bắt đầu lục xoát nhà của ta về sau cũng không hỏi lại ta tài sản sự tình hiện tại xem ra n h i tử ta danh hạ biệt tự là bảo vệ luật sư nói với ta hẳn là bằng hữu của ta tìm nha môn cao tầng lúc này mới đạt được nộp tiền bảo lãnh kỳ thật hắn cũng không biết tình huống như thế nào chỉ là tiếp vào thông chi đến nộp tiền bảo lãnh ta sau khi ra ngoài gọi điện thoại hỏi qua lao cao liền hắn cũng không có cách nào ngoại trừ người ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì bằng hữu tới giúp ta mã vo cười nói văn tỉ như là đã hiện ra cũng không cần lại truy cứu kỳ thật ta lại cảm thấy n ơ i khách sạn này bị bừng đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu ngươi lão là hắc bạch điên đảo ở chỗ này công tác một thân á khỏe mạnh bây giờ khách sạn không có ngươi hoàn toàn giải thoát rồi tục ngư nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành p h ậ n về sau ngươi đừng lại trọng thao cựu nghiệp nghỉ ngơi ư thật tốt không thật tốt sao ta không biết rõ ngươi còn có hay không khác tiền tiết kiệm nhưng quan kêu một bộ biệt thự nếu như bán đi liền đủ ngươi ăn cả đời ngươi đặt ở ta nơi đó hoàng kim cũng đủ hai ngươi mẹ còn tiêu xài văn q u ê n nói nếu như có thể phán hoan thi hành hình phạt vậy ta cũng đúng là giải thoát rồi liền sợ còn muốn bắt vào đi nha sẽ không tỉ tin tưởng ta thật nếu lại bắt ngươi đi vào cũng sẽ không đem ngươi phóng xuất tại quốc gia chúng ta có mấy cái hình sự vụ án có thể nộp tiền bảo lãnh thả ra ngươi là hồng kông đã thấy nhiều tiểu võ cảm ơn ngươi văn tỷ đừng k h á c h khí có lẽ cũng là cơ duyên xảo hợp à ta nói thật cho ngươi biết ta ta tại tỉnh thành đọc sách quen biết một cái anh ngữ lao sư phụ thân hắn là nha môn cán bộ nòng cốt ta gọi điện thoại cho hắn nói với hắn tình huống của ngươi đồng thời đem ngươi tư liệu phát cho hắn khó trách vậy ta phải thật tốt cảm tạ người ta đừng, đừng chuyện này có thể tuyệt đối không nên nhắc lại ta lúc đầu đều không nên nói cho ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng hại người ta nếu là cảnh sát lại tới t ì m ngươi ngươi có thể ngàn vạn không thể nói ra được ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói ngươi chỉ có thể nói cái gì cũng không biết có mấy lời trong lòng minh bạch là được rồi nhưng đừng nói ra đến không cần hảo tâm làm chuyện xấu lại nói người ta giúp ngươi cũng không phải đổ ngươi hồi báo ngươi phải biết làm quan ghét nhất liên quan đến hình sự vụ án hình sự vụ án phong hiểm lớn nhất dễ dàng đem chính mình góp đi vào tốt ta hiểu được ngươi yên tâm ta sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào s á i ân văn tỷ sau này có tính toán gì hay không chương một trăm chín mươi an tâm chương một trăm chín mươi an tâm văn tỷ sau này có tính toán gì hay không văn quyên nói hiện tại hiện ra cái gì cũng không làm được cũng không cần đi làm thật tốt theo ta nhi tử tôi sắp khai giảng ta thật tốt cùng hắn chờ bản án xuống tới lại nói thôi nếu như là hoan thi hành hình phạt nước ngoài là khẳng định không được đi ta muốn đi trong nước một chút cảnh đ i ể m khắp nơi dạo chơi du lịch giải sầu một chút ân cái này cũng rất tốt không chuyện làm, làm mỹ dung đánh một chút gôn giải sầu một chút a bạn trai ngươi đâu ta nào có bạn trai a văn tỷ ngươi đây liền không thành thật lần trước tại khách sạn ta còn cùng hắn nắm tay nữa nha kêu cái gì t ầ n tổng không có hắn là mặt khác một nhà khách sạn trải quan lý ta cùng hắn lúc đầu kết giao liền thiếu đi ta xảy ra chuyện về sau hắn cũng chưa hề tới tìm ta cũng không đến giúp qua ta hận không thể cách ta xa xa sợ gặp phiền phước đây coi như là cái gì bạn trai ta cũng không có khả năng cùng hắn có cái gì liên quan mã võ không còn lên tiếng tiểu võ vẫn là n g ư ờ i tốt giảng nghĩa khí giang hồ đừng nói như vậy chúng ta thật là tốt nhất anh em a những cái kêu hoàng kim ngươi chừng nào thì mới ta cho ngươi đưa tới đừng hiện tại bản án còn không có tuyên bố đặt ở ta chỗ này không an toàn vạn nhất nếu là giết cái hồi mã thương kia không tiến công đồng phí vẫn là người giúp ta đảm bảo a chờ hết t h ầ đều kết thúc lại nói tiểu võ ngươi bây giờ tình huống như thế nào với ai cùng một chỗ ta tại tỉnh thành đọc sách a không đều nói cho ngươi sao qua mấy ngày muốn khai giảng ta cũng sắp đi trường học nào có cái gì nữ nhân ngươi y đến ngươi cái tên này bên người sẽ không thiếu nữ nhân nói đi với ai không có có phải hay không còn cùng cái kia phu bà mã vo gật đầu xem như thế đi xem ra ngươi đ ố i cái này phú bà là thật động tâm nếu không không có khả năng lâu như vậy ngươi muốn đánh săn cuối cùng lại bị con mồi cho bắt được bây giờ ngươi ngược thành người khác con mồi văn tỷ ngươi cũng đừng lại d ê u c c ta s ắ c thực ra một chút ngoài ý muốn đi tiểu võ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có việc gọi điện thoại cho ta đây là ta dạy số mới ta đi về trước tốt ta phục vụ viên tính tiền văn tỷ ngươi đi trước ta ta tới trả tiền ta còn muốn ngồi một hồi đi gặp lại văn quân đi mã võ lại suy nghĩ rất nhiều trở về không được thật trở về không được bây giờ thấy văn quên thế nào một chút ý nghĩ đều không có chớ nói chi là dục vọng ai đi ngươi lại ra ban đêm c h ạ m vào tối mã võ trở về bệnh viện đ i ê n ngọc quên ngay tại cho hải tử cho bú mã võ đi vào trước giường dán tại triệu thải hà bên h a y thì an tâm sao triệu thải hà lắc đầu hôm nay không thể ăn ban đêm bệnh viện không thể giữ lại quá nhiều người ngươi chờ chút trở về đi có hai người bọn họ tại cái này đủ mã võ gật gật đầu ta lại cùng ngươi một hồi tiểu võ cho hải tử đặt tên a thì người lên a tiểu võ ta muốn cho hải tử cùng ta họ triệu có thể chứ mã võ gật gật đầu ta nghe tỷ chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi tạ ơn khách khí với ta cái gì mã võ b ồ i triệu thải hà hàn huyên một hồi liền chuẩn bị trở về nhà điền ngọc quyên đưa mã võ xuống lầu tiểu võ đầu góc ngươi có mau bệnh a thế nào đứa nhỏ này sao có thể họ triệu đâu đến theo họ ngươi ngựa ngươi mới là hải tử cha tỷ hai tử là người ta mười tháng hoài thai đến rơi xuống thịt không biết kinh nghiệm nhiều ít thống khổ ta liền ra như vậy mấy giọt nước dựa vào cái gì liền cùng ta họ ngươi có bị bệnh không cái nào nam không giặc này tỷ cái này đều niên đại gì đều nói nam nữ bình đẳng đối với chuyện này mà làm sao lại không thể tôn trọng nhà gái ngươi cũng là nữ nhân làm gì như thế gièm pha nữ nhân tiểu võ ngươi dạng này sẽ để cho người khác khinh thị ngươi ngươi đối với nàng hung hăng một chút tỉ ta không quan tâm bất luận người nào ánh mắt cũng sẽ không quan tâm bất luận người nào cái nhìn ta thiếu nàng nhiều lắm không muốn vì đặt tên mà tổn thương lòng của nàng nam nhân nếu như cần nhờ đối với nữ nhân hung hăng đến thể hiện địa vị của hắn mạnh như vậy thế ta không cần cũng được ta cự tuyệt làm liếm cầu nhưng cũng tuyệt đối sẽ không, không tôn trọng nữ nhân nam nhân lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút tiểu võ không phải tiểu nam nhân việc này cũng không cần lại nói cho dù hải tử họ triệu cũng không thể cải biến ta là cha đứa bé sự thực khách quan cái này có gì hay đâu mà tranh giành điên ngọc q u y ê n lường hắn một cái ta xem như biết vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi tiểu tử ngươi trên thân xác thực có đàn ông khác địa phương khác nhau đi thì nơi này liền giao cho ngươi xin nhờ ngươi trở về đi ta biết mã võ trở lại biệt thự sinh hoạt bảo mẫu hỏi mã tiên sinh trở về hải tử sinh sao ân sinh mẹ con bình an vậy là tốt rồi tiểu đường ta còn không có ăn cơm chiều đâu ngươi hạ b á t mì cho ta đi lại làm điểm cải bệ tuất ngươi chờ một chút mã võ mở ra tủ rượu mở ra một bình lạ phím p trực tiếp đối với cái bình t h ổ i ăn uống no đủ lên lầu nam lì ở trên giường giống như chó chết không muốn động t a m gia ta mệt mỏi quá làm cha lại không vui một tuần lễ sau triệu thải hà xuất viện triệu thải hà ô m hải tử không tung tay người cả nhà đều đắm chìm trong vui mừng ở trong tỷ h ngươi đem hải tử cho lưu tỷ ta cùng ngươi đàm luận chút chuyện a hai người lên lầu bà bối chuyện gì nàng dâu hôm trước cũng đã khai giảng ta muốn về trường học đến trường à cha mẹ ta anh ta bọn hắn ngày mai liền đến nếu không trước trông thấy bọn hắn ngươi lại đi đến trường a nàng dâu vẫn là thôi đi ta gặp bọn hắn cũng không biết nói cái gì chỉ sợ sẽ còn rất xấu hổ vẫn là về sau có cơ hội gặp lại a ta trong nhà cũng giúp không được ngươi gấp cái gì biểu tỷ ta cũng tại trong nhà bảo mẫu đã đủ nhiều ngươi bây giờ thân thể cũng đang khôi phục ta còn là đi trường học a bà bối ngươi thế nào không thể n h i ề u bồi bồi ta cùng hải tử sao nàng dâu ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngươi cùng hải tử tôn trọng ta được không triệu thải hà thấy mã võ thái độ kiên quyết tốt h ta vậy ngươi đi đi yên tâm trong nhà ngươi không cần lo lắng ân mã võ tiến lên ôm triệu thải hà ta ơ n lý giải đừng như vậy ta là vợ ngươi đâu bà bối đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi À. t h ì ngươi mới giải phẫu một tuần lễ đâu ngươi nghĩ gì thế ta là muốn tại bên cạnh ngươi để ngươi an tâm đi chương một trăm chín mươi mốt ngươi cao bao nhiêu chương một trăm chín mươi mốt ngươi cao bao nhiêu ngày thứ hai mã võ đem điền ngọc quên gọi vào thư phòng lao tỉ ta muốn đi đi học ngươi còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn tiểu võ ta cũng nghĩ đi làm cái này mang hải tử so đi làm còn vất vả lao tỷ hải tử còn chưa đầy tháng đâu ngươi sao có thể rời đi đâu bất kể nói thế nào trăng tròn lại nói ta lại cùng ngươi đàm luận chút chuyện hai ngày nữa cha mẹ của nàng sẽ tới ngươi muốn thông minh cơ linh một chút ai ta biết ngươi tại sao phải đi học ngươi đây là chuẩn bị trốn tránh bọn hắn a đều nói xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng ngươi sớm tôi muốn gặp tỷ nhờ ngươi được thôi ngươi yên tâm đi ta biết xử lý như thế nào cùng với các nàng người trong nhà quan hệ sẽ không để cho ngươi mất mặt ân mã võ hôn hôn hải tử sau đó ôm ấp triệu hải hà sau đó mới lái xe rời đi tiểu lưu nói đồng sự trưởng tiểu võ thế nào lúc này đi hai tử còn chưa đầy tháng đâu ai hắn là sợ đối mặt cha mẹ ta đây là có ý né tránh bọn hắn ta cùng hắn tuổi t á t t r ê n lệnh thủy chung là một đầu hưởng câu tính toán nhường hắn đi học cho giỏi à từ khi trở về về sau cái này hơn một tháng hắn vẫn rất lo nghĩ có lẽ là đứa nhỏ này nguyên nhân a mã võ không có trực tiếp cao hơn nhanh mà là đi vào tế âu tập đoàn nơi này cũng có hắn lo lắng đi vào văn phòng tổng giám đốc phương hiệu phượng đang xem duyệt văn kiện tiểu võ ngươi đã đến ngươi ngồi trước chờ ta mấy phút lập tức lên i tốt a một hồi qua đi phương hiệu phượng đi đến mã võ trước mặt ngồi trên ghế salon tiểu võ ngươi thế nào bỏ được tới ai ngươi cái này không biết do còn cố hỏi sao ha ha đàn ông các ngươi a cứ như vậy tính tỉnh hải tử vĩnh viễn xếp tại thứ nhất vị phương tỷ xem ra ngươi gần nhất khí sắc không tệ nha ân hiện tại bốn tháng tất cả bình thường cũng ổn định không cần trích ta tâm t ì n h tự nhiên là tốt phương tỷ bụng sẽ càng lúc càng lớn ngươi ở tại năm lâu cái này thực sự không t i ệ n vạn nhất va chạm làm sao bây giờ ân qua một thời gian ngắn nữa ta ở tới lầu một đi dọn mở hai gian phòng là được rồi khai giảng ngươi có phải hay không chuẩn bị tiếp tục đi học a đúng vậy cho nên đặc biệt tới thăm ngươi một chút đi ngươi cái này không phải đến xem ta nha ngươi là tới thăm ngươi loại a phương tỷ ngươi đừng nói như vậy ta không có nông cạn như vậy tiểu võ chúng ta trước kia thật là đã nói xong ngoại trừ ngươi là hải tử phụ thân còn lại không hề có một chút quan hệ yên tâm không ai tranh với ngươi hải tử quyền nuôi dưỡng À, nói cho ngươi sự kiện văn quyên hiện ra tuy nói còn không có phán nhưng tỷ lệ lớn là hoan thi hành hình phạt vậy sao kia đến chúc n ừ n g nàng tối thiểu không cần ngồi sổ n mục giam nàng có thể đi ra ngươi khẳng định bỏ khá nhiều công sức ca không có ta có thể ra cái gì lực phương tỷ thiểu vân đâu thế nào không có gặp nàng mới vừa rồi còn ở đây khả năng đi khu xưởng thế nào ngươi muốn gặp nàng không có gì thuận miệng hỏi một chút mà thôi phương tỷ vậy ta đi trước về sau có việc điện thoại liên lạc tiểu võ cha mẹ ta ngay ở chỗ này ngươi có muốn hay không gặp gỡ bọn họ không được để tránh tất cả mọi người xấu hổ bãi mai vậy ngươi lái xe chậm một chút ân xuống lầu đi vào trong xe、ba. mã võ mạnh mẽ đối với mình quất một cái tát một đường cao tốc hơn hai giờ sau mã võ đi vào đại học thành vừa trở lại ký túc xá không lâu điện thoại di động vang lên uy tiểu võ ngươi về trường học ta nhìn thấy xe của ngươi đúng vậy ta vừa tới không lâu tại chỉnh lý giường chiếu đâu ừ tới cũng không nói với ta một tiếng ta tại ký túc xá chờ ngươi ngươi mau tới đây ta có lời nói cho ngươi ai im lặng thật sự là phiền thoái không ngừng nửa giờ sau mã võ đi vào vương tuyết o a n ký túc xá vương lão sư nào biết vương tuyết o a n ôm chặt lấy mã võ tiểu võ đây không phải tại lớp học đừng gọi ta vương láo sư gọi ta oanh oánh tiểu võ ngươi g ầ y người cũng đen ân khả năng a oanh oánh thế nào ta cho ngươi biết một sự kiện bác sĩ nói ta khỏi bệnh rồi ngươi bệnh gì biết rõ còn cố hỏi ta có bệnh trầm cảm trước mấy ngày đi phúc t r a bác sĩ nói không có vấn đề gì vậy sao ta còn thực sự không nhìn ra tiểu võ cảm ơn ngươi a đừng có khách khí như vậy a khai giảng cha ta biết ngươi sẽ đến ngươi có muốn hay không đi gặp hắn một chút quên đi thôi gặp vương thúc ta cũng không biết nói cái gì vẫn là không thấy a đi trở lại ký túc xá mấy cái đồng học ngay tại đấu địa chủ l ã o mã ngươi đến không được ta sẽ không đấu địa chủ một tên khác nói rằng lão mã đánh cược tiền không có hứng thú chỉ đối vương lão sư cảm thấy hứng thú l ã o mã vương lão sư có phải hay không đặc biệt dạy ngươi mấy cái từ đơn thì như m a k e lớp ân ái mã võ giận dữ mở chừng hai mắt nhưng ngẫm lại thôi được rồi giữa bạn học chung lớp nói chuyện phiếm đánh c á i rắm không cần thiết mang thủ mã võ nói lục trác về sau nói chuyện chú ý một chút phân tức không muốn tin miệng thư hoàng làm gì ta hoan của ngươi mã võ giận dữ xông đi lên bắt hắn lại cổ trực tiếp bắt hắn cho dơ lên hai người khác lập tức căng ngăn l ã o mã giữa bạn học chung lớp nói đùa đừng chăm chú mã võ bung ô ra lục trác chúng ta giữa bạn học chung lớp chửi mẹ cũng không quan hệ nhưng không cần nhắc lên l á o sư ta cùng vương l á o sư thanh bạch không tới phiên ngươi chửi tới ngươi nếu lại dám nói h i ệ u nói vợ đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí lục trác không nghĩ tới mã võ khí lực lớn như vậy càng không có nghĩ tới hắn tính tình buốc lửa như vậy tự biết đối lý lại đánh không lại người ta dứt khoát không ra một trận đấu địa chủ tan g ã trong không vui khô khăn đọc sách thời gian lại bắt đầu một tháng sau đại học thành nội một nhà quốc tế dây chuyển quán cà phê m ã v o chuẩn bị đi mua cà phê cửa hàng thật lớn có mấy chục tấm cái bàn lúc chiều cũng không có nhiều người m ã v o hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút chỉ thấy một nữ tử ngồi một cái góc ngay tại hướng hắn góc m ã v o hiếu kỳ đi tới n g h i ệ m g nó nữ tử này rất xinh đẹp à mặt trái xoan mày liễu mùi cao mắt to trên mặt một cái lún đồng tiền nhỏ thế nào lớn lên giống trụ dung lão sư m ã voi dứt khoát ngồi vào nàng đối diện má v o còn chưa mở miệng nào biết mỹ nữ nói rằng ngươi có thể đến muộn má v o có chút cho váng nghĩ thầm ta cũng không nhận ra ngươi lấy ở đâu trễ cái gì tới mã võ trên mặt ý cười cũng không lên tiếng dì đường đều nói cho ngươi ta t ỉ n h huống đi mã võ gật gật đầu vậy ngươi còn có cái gì yêu cầu sao mã võ đầu không có liền tốt ngươi trở về nói cho dì đường liền nói hai ta không thích hợp ngươi nói với nàng ngươi không có coi trọng ta được không mã võ bó tay rồi cái này mẹ hắn cái nào cùng cái nào nha mã võ cười nói ta cảm thấy hai ta thật thích hợp nha phi phù hợp cái gì nha không có chút nào phù hợp mã võ có trêu chọc nói có thể ta cũng không thể lừa gạt gì đường à ta đã coi trọng người nhà phi không cho phép coi trọng ta chúng ta không có khả năng mã võ thực sự nhịn không được mỹ nữ n g ư ơ i không uống lộn thuốc chớ m ọ c dù a n g ư ơ i mới uống nhầm thuốc đâu n g ư ơ i có bị bệnh không có thể hay không nói tiếng người ta có bệnh n g ư ơ i có thuốc sao Đi. mỹ nữ gì đường là ai vậy n g ư ơ i biết ta là ai sao n g ư ơ i xác định không có lầm đ ố n g nhiên nữ tử này phát hiện giống như có điểm gì là lạ, lạ. n g ư ơ i cao bao nhiêu một m tám mươi sáu thế nào không nhìn ra được sao c h ư n một trăm chín mươi hai rừng cười cười c h ư n một trăm chín mươi hai dừng cười cười a thật xin lỗi thật xin lỗi ta nhận lầm người nữ tử này mặt bá liền đỏ xuống tới hận không thể tìm một chỗ trôi vào nhanh chân liền muốn chạy chờ một chút mỹ nữ cái này cà phê đều điểm chúng ta cũng coi là đánh bậy đánh bạn có thể hay không phiếm bài câu ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nữ tử này lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống thật xin lỗi ta nhận lầm người mỹ nữ ta muốn không có đòn sai ngươi là tại ra mắt bọn người a nói một chút thôi ta cũng tò mò ừ có gì h ế u kỳ mẹ ta gọi điện thoại cho ta để cho ta tới quán cà phê thấy một người ngươi đã không biết ta làm gì ngồi vào ta đối diện mỹ nữ là ngươi trước hướng ta ngóc có được hay không ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta có việc đâu ừ ta nào biết được ngươi không phải mỹ nữ gặp nhau chính là duyên nếu không chúng ta tự giới thiệu mình một chút có lẽ đây là lão tiên của i an bài đâu ta lời đầu tiên ta giới thiệu ta gọi mã võ sắt vách trường học đang học sinh đối phương nhìn chằm chằm mã võ nhìn kỹ một chút ta gọi lâm tiêu tiêu trung đại tiến sĩ đang học nghiện ó tiến sĩ sinh mã võ cười nói đầu năm nay tìm bạn trai khó khăn như thế sao liền tiến sĩ sinh đều muốn đến ra mắt trắng lâm tiếu tiếu có chút bỏ mặt xoáy ca làm sao ngươi biết ta tại ra mắt xin nhờ làm phiền ngươi về sau ra mắt chú ý một chút nhà trai tài liệu cặn kẽ có được hay không cái này nhiều xấu hổ hừ mỹ nữ ta cũng không có bạn gái nếu không hai ta đánh bậy đánh bạn dứt khoát thử một chút tính toán có lẽ đây là tới thiên tứ duyên p h ậ n đâu ngươi lớn bao nhiêu hai mươi lăm hừ còn nhỏ hơn ta nhỏ thế nào nữ lại ta mô mẹt vàng uổng cho ngươi vẫn là tiến sĩ sinh số tuổi là khoảng cách sao đi n g ư ơ i biết ta muốn tìm dạng gì sao mã võ nói n g ư ơ i sẽ không phải cũng là rất hiện thực loại kia a có xe có phòng tiền lương hơn bạn đúng thì thế nào mỹ nữ n g ư ơ i muốn nghĩ như vậy n g ư ơ i sách này liền phí công đọc sách đường đường tiến sĩ sinh cũng như thế nông cạn thế nào ta là tiến sĩ nên tìm nghèo đ i ề u ti sao không có ta không có nghĩ như vậy ta là cảm thấy tìm nam nữ bằng hữu hẳn là muốn tìm tình yêu nhất là trong sân trường tình yêu không nên quá nhiều liên lụy tới tiền tài đừng để tiền tài mục nát tình yêu tiền không có có thể kiếm tình yêu chạy trốn liền rốt cuộc tìm không trở về húng chi ngươi vẫn là cao tài sinh sao có thể học trên xã hội những cái kia hám làm giàu nữ đâu h ừ nói một bộ một bộ xem ra ngươi không ít tìm nữ hải tử nha đầu chưa ăn qua thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy đường a đi mỹ nữ vừa vặn hiện tại tới giờ cơm ta mời ngươi ăn cơm thế nào không cần ngươi mời chúng ta a a chế làm gì đâu chúng ta là người trung quốc không học nước ngoài bộ kia cái gì a a chế ăn một bữa cơm còn muốn nữ nhân xuất tiền túi vậy vẫn là đàn ông sao phục vụ viên gọi món ăn phỉ lực bò bít tết chín bảy phần mã võ điểm một đồng lớn đủ rồi đủ rồi gọi nhiều như vậy lộ ra nhà ngươi có tiền nhà mỹ nữ ta cái này gọi n h i ệ tình t hiếu khách cũng không phải nhà ta có tiền thẳng thắn nói ta đến từ nông thôn trong nhà rất nghèo vậy ngươi còn gọi nhiều như vậy cái này không lãng phí sao không có việc gì đã ăn xong liền không lãng phí nhà ai ăn tết còn không ăn đ ố n g nhiên sủi cạo đúng lúc này có cái nam đứng tại cổng hết nhìn đông tới nhìn tây mã vo cười nói mỹ nữ ngươi canh cổng cái kia ta muốn không có đoàn sai đó mới là ngươi đối tượng hẹn họ lâm t i ê u tiếu nhìn thoáng qua thử mặc kệ hắn ai bảo hắn đến trễ mỹ nữ có lẽ người khác có chuyện gì làm trễ này đâu đó cũng là trách nhiệm của hắn không trách ta không bao lâu người nam kia nhìn thoáng qua mã võ một bàn này sau đó quay đầu đi mỹ nữ người nam kia hẳn là tức giận ta xem chừng mẹ ngươi khẳng định đợi chút nữa sẽ mắng ngươi không có việc gì ngươi đừng ngủ quan tâm mỹ nữ ngươi học nghề gì ngươi thấy ta giống là nghề n gì ta cũng không phải quá bói ta nào biết được ta là học viện y g ì học trung đại lâm sàng y học tám năm chế năm ba bản bác liền đọc lợi hại điển hình học bá ta đối với ngươi tràn đầy sùng bái vậy sao có thể ta thế nào không nhìn ra à đã ngươi học ý ỉa ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy ta có lo nghĩ chứng sao lâm tiêu t i ê u lắc đầu không nhìn ra ai ta một thân bệnh ngươi làm sao lại nhìn không ra đâu đi không giống ta có bệnh tương tư không có thuốc chữa mỹ nữ làm bạn gái của ta thế nào Phúc. đại ca ngươi đây cũng quá trực tiếp à? có ngươi như thế theo đuổi con gái sao không sợ để người ta dọa chạy mã vo cười nói ta chủ đánh chính là một cái đơn giản thu bạo nhăn nhăn nhó nhó không giống đàn ô n g cái này theo đuổi con gái tựa như tấn công núi đầu liền phải nói thẳng đi không hề có thành ý ta tại sao phải bằng lòng mỹ nữ người nếu không đáp ứng đó là người tổn thất bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này ta rất ưu tú truy ta người có thể nhiều người có thể dẹp đi a khoác lắc không làm b ả n nháp ra mặt thật dày ai như ta như thế thuần túy nam hải tử người đến c h â n quý ta không phải phía ngoài lưu manh không có nhiều như vậy còn con quấn lại không học qua tán gái học cho nên chỉ hiểu được nói thẳng đi ngươi là ta gặp qua da mặt d à y nhất nam sinh vậy sao vậy ta cũng cùng có với n h ê n mã võ lấy điện thoại di động ra đưa cho nàng điện thoại di động của ngươi dãy số nhiều ít lâm thiếu tiếu cũng là rất sảng k h á i tiếp nhận điện thoại trực tiếp theo dãy số mã võ hỏi ban đêm có r ả n h không cùng đi xem phim không rảnh ta ban đêm muốn phòng thí nghiệm trực ban ban đêm còn trực ban a thật là không có nhân tính rồi a mã võ đồng học ta nhìn ngươi thế nào đều không giống học sinh cũng giống như xã hội đen lưu manh vậy sao nếu không ngươi đi ta trường học ký túc xá ngồi một chút không đi đ ố n g nhiên lâm tiếu tiếu điện thoại di động văng lên uy mẹ tiếu tiếu ngươi chuyện gì xảy ra ngươi ra mắt người đâu thế nào còn mang nam đi lâm tiếu tiếu liếc một cái mã võ nào biết mã võ đ ỗ n g nhiên đoạt lấy lâm tiếu tiếu điện thoại uy a gì n g à i tốt tiếu tiếu có bạn trai ngài không cần cho nàng ra mắt a n g ư ơ i vị kia ta là tiếu tiếu bạn trai ta gọi mã võ chờ có rảnh rỗi ta bồi tiếu tiếu trở về nhìn ngài a mã võ lại đem điện thoại đưa cho lâm tiếu tiếu mẹ tiếu tiếu n g ư ơ i có bạn trai sao không nói sớm n g ư ơ i đây không phải gạt người sao ta thế nào hướng gì lưu giải thích mẹ ngài không cần cùng với nàng giải thích liền nói chúng ta không thích hợp người đứa nhỏ này có bạn trai không nói sớm đi đi mẹ ta có việc đâu ban đêm lại cho ngài gọi điện thoại cúc điện thoại mã võ cười nói ta giúp ngươi giải quyết phiền phải lớn ngươi hẳn là mời ta ăn cơm mới đúng vì ngươi cho ta chọc phiền phải lớn mẹ ta hỏi ta bạn trai ta nói thế nào hh ắ c ắ c ăn ngay nói t h ậ t tôi h ngươi liền nói ta là bạn trai ngươi ra mặt thật dày n g ư ơ i quê quán là nơi nào thương nam ngươi đây chiết giang quả nhiên là giang nam mỹ nữ khó trách như thế thủy linh đi dưới núi mau ăn mã võ đi vào quầy hàng trước tiên đem đơn cho mua lại trở lại trên bản mỹ nữ vậy ta đi trước có dành chúng ta điện thoại liên lạc.、Ta、cũng dành điện liên thoại ta Ta mặc u buổi chiều có việc đâu. ố tốt. n Cũng đi, việc có g p lại. Trước 193, cùng tiền Trước không không qua được. lâm mã Mình bây giờ một trơ phương.、Mặc、dù lơ đãng vẩy vài câu nhưng từ vừa rồi biểu lộ đến xem nha đầu này cũng không có bài xích chính mình thậm chí còn có chút hảo cảm hơi hơi tốn chút tâm tư đổi tới tay là không thành vấn đề làm trên giường rất đơn giản có thể kết quả thì thế nào đâu chẳng lẽ liền vì hôn khác biệt môi ngủ người khác nhau ngẫm lại vẫn là dẹp đi a ngủ lại có thể như thế nào đây bất quá khoái hoạt vài giây đồng hồ mà thôi bấm triệu thải hà điện thoại thì đang làm gì đâu không làm gì vừa tới công ty không lâu chuẩn bị đi trên công trường nhìn một chút thì ngươi tại sao lại đi công ty vài ngày không có tới không yên lòng hiện tại hải tử cũng đầy nguyện nên đem trọng tâm đặt ở trên công việc nàng dâu vất vả ngươi không khổ cực ngươi đây mấy ngày nay thế nào còn có thể thế nào mỗi ngày đến khóa học tập thôi ta hiện tại đến trường có thể dùng công ta xem trường tốt nghiệp ta cấp bốn tiếng anh đều có thể thi đậu ân không tệ có hay không trong trường học đeo đuổi nữ sinh không có ta đối tiểu nữ sinh không có hứng thú k h ô quát s ẹ p có ý gì vẫn là cùng tỷ cùng một chỗ dễ chịu đi ngươi thiếu cho ta tới này một bộ ta muốn phát hiện ngươi cùng người khác cùng một chỗ ta liền thấy ngươi đừng a vậy ngươi về sau còn cần hay không a ta không cần ta cũng không cho người khác dùng t ỷ yên tâm ta không có những tâm tư đó a biểu t ỷ ta thế nào nàng không có tranh cãi muốn rời khỏi a hôm qua nói với ta nói hài tử trang trọn nàng muốn đi làm ta nhường nàng lại giữ lại một tháng nàng giống như không quá cao hứng nàng dâu kia nếu không ta lại cho nàng gọi điện thoại a được thôi nếu như nàng thực sự không nguyện ý lưu lại quên đi đừng quá mức miễn cưỡng đừng làm đạt được thời điểm có ý kiến ta biết vậy ta tắt điện thoại ân mã võ lập tức gọi cho điền n mà quên uy lão tỷ đang làm gì đâu còn có thể làm gì hàng ngày chiếu cố ngươi nhi tử bà bối ta hiện tại cũng thành lão mụ tử l ã o tỷ vất vả ngươi tiểu võ chúng ta nói xong ta chỉ chiếu cố nàng ba tháng hiện tại đã ba tháng tới ta phải đi làm lão tỷ hiện tại hải tử không thể rời bỏ ngươi, ngươi còn chiếu cố một tháng a hải tử còn quá nhỏ không được hàng ngày mang hải tử ta đều thành hoàng kiểm bà mã vo cười nói ngươi bây giờ phòng ở có ta đáp ứng ngươi xe c h ờ ta nghỉ trở về liền mua cho ngươi bất quá giống như phòng ở trang trí ngươi còn không có tiền a ngươi ít đến bộ này thiếu cầu dẫn ta t ỷ dạng này ta lại mỗi tháng cho ngươi mười vạn thế nào dạng này ngươi làm mấy tháng tiền gắn liền trở lại mười vạn lao t ỷ mười vạn khối tiền một tháng ngươi khắp thế giới đi ngay ngóng có dạng này giá thị trường sao đi ngươi cái tên này xấu thấu ngươi muốn đem ta lưu lại chiếu cô con của ngươi liền lấy tiền đến người ta h -h ngươi sẽ không theo tiền không qua được a tiểu võ ngươi đây là họa bánh nướng ta liền chưa từng thấy một phân tiền đại tỷ ngươi nhà kia một trăm năm mươi vạn giấy tờ bất động sản thật là tên của ngươi đây không phải là tiền a cùng ngươi đi ra đến làm công có mấy cái mua được phòng húng chi vẫn là tiền đặt cọc chờ ta trở lại n g ư ơ i bm i e đ ú t xe cũng có ngươi lại làm mười tháng đem trang trí làm tốt ta cho ngươi thêm điểm tiền mặt vậy cái này thời gian chẳng phải thư thật sao đ i ê n ngọc quyên cười nói ngươi cái tên này từ nhỏ đã một bụng ý nghĩ xấu được tôi vậy ta tạm thời lưu lại bất quá ta nói xong mười vạn khối một tháng một phần cũng không thể thiếu mặt khác ngươi còn phải mua cho ta chỗ đ ầ u hôm qua tiêu thụ bán bựu đinh tiểu thư gọi điện thoại đến đây chỗ đ ầ u tại bản g hắn ra, đại khái mười lăm vạn tỉ ngươi thật là đi ta xem như phục ngươi được thôi ta mua còn không được sao hh ắ c ắ c lão đệ chính là dậu thoáng tỉ không có p h i công thương ngươi ngươi nói ngươi muốn cho ta lưu lại liền lưu lại làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ đại tỉ ta đây là kiếm cớ sao ta đây là vàng dòng bạc trắng có được hay không mười vạn khối tiền tại đều có thể tìm một trăm bảo mẫu d a vậy ngươi phải cùng phương tổng nói một chút có thể tuyệt đối đừng đem ta khai trừ ta còn muốn trở về đi làm đâu ta thật thích phần công tác này hơn nữa hai cái này nguyện công tư cũng một mực cho ta phát tiền lương đi ngươi yên tâm không ai mở t r ư n g ư ơ i à mười vạn khối tiền một tháng sự t ì n h tuyệt đối không nên cùng tiểu lưu các nàng nói nếu không các nàng hiểu ý bên trong không công bằng ngươi yên tâm ta khởi nha treo mã võ lại tiếp tục gọi triệu hải hà điện thoại tiểu võ thì thế nào nàng dâu ta vừa rồi cùng ta biểu t ỷ gọi điện thoại nhường nàng lại giữ lại mấy tháng nàng đồng ý vậy sao vậy cảm ơn nhiều nàng dâu ta hưng thuận với ta biểu tị mỗi tháng cho nàng mười vạn mở cao nàng h ư vậy à n dâu, ta là cô đương nhiên à biết chúng ta là đang cố ý giúp nàng cố ý cho nàng tiền trên đời này nào có mười vạn khối tiền một tháng bảo mẫu cho nên nàng liền miễn cưỡng bằng lòng trên thực tế nàng coi như không thay chúng ta mang em bé hỏi ta muốn một khoản tiền ta cũng biết cho nàng ân cũng được ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó a nàng dâu n g ư ơ i muốn ta sao nói nhảm hh ắ c ắ c hiện tại đã trang trọn muốn a chúng ta đều tốt mấy tháng không có làm chán ghét vậy ngươi trở về a nàng dâu qua mấy ngày ta liền về để ngươi thân đủ đi chán ghét không có chút nào dễ chịu tiết hầu đau nhức ha ha nàng dâu vậy ta lên lướt đi ân mã võ trở về trường học vương tuyết bánh ngăn chặn hắn tiểu võ n g ư ơ i đi đâu a ở bên ngoài đi dạo một vòng tiểu võ cha ta bảo ngươi về nhà ăn cơm hắn có một số việc hỏi ngươi giống như là rất thần bí như thế vậy sao mã võ suy nghĩ một chút được thôi vậy ta đi gặp thúc thúc ân vậy ta ban đêm cùng đi với ngươi tốt ta mã võ có chút bất đắc dĩ đối vương tuyết oanh thật sự là không có gì hứng thú cũng không phải nói cô gái này không xinh đẹp mà là tìm không thấy cảm giác ngươi chính là kỳ quái như thế có ít người thế nào cũng không tìm tới cảm giác hơn năm giờ chiều mã võ đi vào vương tuyết oanh túc xá lầu dưới không bao lâu vương tuyết oanh xuống tới tiểu võ hôm nay ngồi xe của ta a đợi chút nữa cha ta có thể sẽ cùng ngươi uống rượu a tốt a vương tuyết bánh mở ra một đài audi a 4 ố n chương 194, c h â n đứng hai thuyền chương 194, c h â n đứng hai thuyền sau khi lên xe tiểu võ hôm nay là mẹ ta sinh nhật a a dì sinh nhật ta vậy ta cái gì đều không có mua không cần mua ta mua ngày đẻ trứng bánh ngọt vương lão sư ngươi về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta có được hay không nếu là a dì sinh nhật có thể sớm nói cho ta ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị sao phải nói là cha ngươi tìm ta đâu không có việc gì vốn chính là cha ta muốn n g ư ơ i đi mã võ rất im lặng cảm giác bị ép buộc hơn nửa canh giờ hai người tới sân lớn ủy b ặ n tỉnh hai người mang theo một cái bánh sinh nhật lên lầu lao vương một nhà đều tại liền vương tuyết bánh ca cùng chị dâu đều tại thúc thúc a gì tốt tốt tiểu mã ngồi đây là bánh bánh hăng ca đại ca tốt n g ư ơ i tốt tiểu võ ăn trước quả ướp lạnh cơm lập tức liền tốt tạ ơn mã võ rất không thích loại này không khí nhưng thực sự không có cách nào bất đắc dĩ lao vương bỗng nhiên nói rằng tiểu mã ngươi lên ta thư phòng một chút a đi vào thư phòng lao vương đóng cửa phòng tiểu mã ngươi cùng á n h ánh hiện tại thế nào thúc thúc ngài thật đúng là làm khó chết ta ta đã muốn cùng với nàng bảo trì thân mật bằng cách lại không thể cùng với nàng chia tay cái trạng thái này chính ta đều cảm thấy và ba lao vương cười khó khăn cho ngươi bánh ánh hiện tại tình trạng tốt hơn nhiều ta cũng nhìn ở trong mắt người nàng đều mập một vòng hẳn là chậm rãi chạy ra thúc thúc vương lão sư là chạy ra ta khả năng n ấ t t ứ c nàng hiện tại lại không muốn xa rời ta đây không phải một cái hố lựa nhảy vào một cái khác hố lựa sao nếu như ta hiện tại đưa ra chia tay nàng khẳng định cùng ta gấp mặt khác còn có sự kiện khó mà mở miệng thế nào vương thúc vánh á n h là người trưởng thành nàng là sinh lý bình thường nữ nhân có bình thường sinh lý nhu cầu ngài bảo ta làm sao nói sao nàng đều đối ta chủ động tay máy tay chân ta cũng không phải l i ế u h ạ huệ thật sợ ngày nào hãm không được xe tổn thương nàng đến lúc đó ngài còn không phải cùng ta gấp lão vương sắc mặt có chút xấu hổ thúc thúc tin tưởng ngươi có chừng mực cho dù hai ngươi thật ở cùng một chỗ thúc thúc cũng không trách ngươi lưỡng tình tương việt sự tỉnh thúc thúc đều duy trì ai ta vốn không ý gió lửa làm sao dẫn lũ ống thúc thúc bằng hưu của ta văn quên sự tỉnh ta còn phải cảm tạ ngài tiểu mã việc này về sau đừng nhắc lại ta đã trái với nguyên tắc gọi điện thoại không có khả năng nếu có lần sau nữa tạ ơn tiểu mã tốt nghiệp về sau có tính toán gì thẳng thắn giảng ta cũng không nghĩ kỹ có thể sẽ đi một nhà địa sản công ty a tiểu mã thúc thúc muốn lưu ngươi tại tỉnh thành an bài cho ngươi công việc ngươi cảm thấy thế nào thúc thúc lần trước chúng ta dưới lầu trong công viên ta khả năng không có cùng ngài nói rõ ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm nhanh tốt nghiệp thất thủ đả thương một người bởi vì ta lúc ấy đã đầy mười tám tuổi trọn cho nên bị phán an bốn năm rưỡi ta trong tù ngây mười bốn năm đây cũng là vì cái gì ta hiện tại tuổi tác so bình thường thuộc khóa này sinh phải lớn thúc thúc chúng ta trong nước chính sách ngài cũng biết đối với từng có phạm tội hình sự người muốn vào bên trong thể chế là không thể nào cho nên ta cũng không muốn đi qua tìm việc làm có lẽ tương lai của ta biết chính mình thành lập một công ty lao vương nói không sao ngươi là học kinh tế quản lý đúng không ân đúng vậy vậy đi ngân hàng thế nào a thúc thúc ta thật không có nghĩ tới không có việc gì cũng không n ó n g n ả y ngươi cách tốt nghiệp còn có hai năm a nói đúng ra chỉ có hơn một năm đằng sau một năm là t h ự tập lao vương gật đầu ân thúc thúc qua hai năm khả năng cũng muốn lui cho dù không lùi vậy cũng sẽ lui khỏi vị trí hàng hai thúc thúc hy vọng tại lui trước đó ngươi có thể tốt nghiệp chỉ cần thúc thúc còn tại trước tất cả đều có thể có thể ngươi hiểu ý của ta không mã vó gật gật đầu ta minh bạch tạ ơn thúc thúc tiểu mã vó cười nói thúc thúc ngại cái này không chơi xỏ lá sao ta là thật hầu hạ không được nữa vói nhánh không phải cố tình gây sự người nàng là thật thích người, ngươi vì cái gì liền không thể thử tiếp nhận nàng đâu thúc thúc ta có bạn gái tình cảm rất tốt loại chuyện này miễn cưỡng không để đến ai tiểu mã vánh á n h nàng càng cần hơn ngươi thúc thúc thật xin lỗi việc này thật không thể miễn cưỡng thúc ta thúc thúc không miễn cưỡng ngươi không đội từ từ sẽ để đến đi thôi đêm nay chúng ta hai người thật tốt uống vài chén đi đi vào phòng ăn một bàn đồ ăn thế mà còn có bốn thịt h ầ m tử lao vương tự mình cho mã vo rót rượu thúc thúc ta đến ngược một cái bình thường bình thủy tinh tựa như bình thường ấm t r à có thể bên trong được rượu lại không bình thường mã vo ngửi được n g i rượu liền biết đây là mao đài hơn nữa ít nhất m ư ơ i năm trở lên mã võ nâng chén a gì ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh tạ ơn thúc thúc cũng chúc ngài số làm quan miệng cười thường mở tạ ơn c ạ n ly mã võ uống một ngụm hết sạch tiểu lượng giỏi cùng chúng ta đông b ắ c người có so sánh đến lại dốt đầy cha người huyết áp hơi cao uống ít một chút không có việc gì ngày hôm nay cao hứng mã võ danh sưng ngàn chén không ngã trong ấm tràn một bình bao đài không bao lâu liền uống cạn sạch vánh vánh đi tủ rượu lấy thêm một bình đến cha đừng uống chúng ta lợi hạ còn muốn trở về đâu ngài muốn đem tiểu võ quá chén nha vương tuyết đánh ca cũng thuyết phục cha ngài thân thể không tốt còn thiếu uống c h ú ớ ta lần sau tiếp tục ca mã võ cũng cảm thấy không uống đủ cái này uống rượu không uống thông thấu không có ý nghĩa có thể lại không tốt nói thẳng thúc thúc lần sau lại uống a lao vương nói nhìn các ngươi nguyên một đám cha ngươi ta còn chưa già đâu lúc này mới chưa tới nơi nào đâu nha thúc thúc ta lát nữa còn muốn cùng á n h ánh đi bên ngoài t à n bộ đâu ngài đem ta c h ú t c xay hoành ánh có thể gánh không n ổ i ta a vậy được tia không uống tiệc rượu giải tán lúc sau mã võ cùng vương tuyết đánh trở về trường học mà hắn ca hỏi cha h n h ánh cuối cùng chạy ra ta nhìn nàng người đều mập mấy cân cũng tinh thần lão vương lắc đầu nàng là chạy ra có thể cạo đầu gánh một đầu nàng a tiểu mã trong lòng không có nàng cha đây là có chuyện gì ai cha thấy bánh bánh thích cái này tiểu mã cũng chỉ phải xin nhờ tiểu mã chiếu cố nàng nhường nàng đi ra hậm vực có thể tiểu tử này có bạn gái a tiểu tử này dám chân đứng hai thuyền ta đi thu thập hắn h ồ n h á o người ta tiểu mã thứ nhất thiên liền đem chuyện nói cho ta biết hắn nói hắn có bạn gái là bánh hiểu lầm hắn buộc hắn tại mẹ ngươi trước mặt trang bạn trai cha thật vất vả cầu hắn trợ giúp này mới khiến bánh ánh trầm dai tốt người ta vốn là có bạn gái sao có thể nói chân hắn đạp hai cái thuyền đâu hắn lại không lừa gạt chúng ta cha vậy làm sao bây giờ ta nhìn cái này bánh ánh trong mắt tất cả đều là tiểu mã đây không phải vừa chạy ra hang hổ lại rơi ổ s ó i sao ai cái này cũng không thể trách người khác chỉ có thể trách bánh ánh tư tưởng quá nhỏ hẹp đàm luận yêu đương liền tự sát quá yếu đ ố i vương tuyết bánh chị dâu nói rằng cha cái này tiểu mã là làm cái gì nghe hắn k h u âm tựa như là nơi khác c h ư ơ n g một trăm chín mươi lăm gặp phải s é đánh chương một trăm chín mươi lăm gặp phải sẽ đánh. Lao Vương từng ngoài ngánh gạt phải đánh. h nói, tiểu xét ta nói là nàng đồng sự. trên đồng nam, nói nàng Lao là là mã sự, ự cha tế là nàng ọ c chúng sinh, t đã à nàng n nhường trăng. h phải Cha, đi đ hắn chỉ là một học sinh nghèo nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy hắn không có lý do không cùng bánh bánh tốt chờ hắn tốt nghiệp cho hắn tìm phần công việc tốt đem hắn lưu tại nơi này vậy hắn còn chạy lao vương lắc đầu cha cũng nghĩ như vậy à có thể tiểu tử này không phải học sinh nghèo à, là phú nhị đại lần trước tới nhà chúng ta mở ra mẹ xe đ e p benzê ngươi nói có mấy cái học sinh lái nổi bíp dê ta vừa rồi cùng hắn đàm luận sau khi tốt nghiệp chuyện công tác nói cho hắn biết có thể cho hắn tìm phần công việc tốt thậm chí có thể tiến bên trong thể chế nếu là bình thường học sinh nghèo còn không phải mừng như l i ê n có thể hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú ai đây cũng là bánh bánh m ệ n h theo hắn đi thôi chỉ cần bánh bánh không có tự sát khuynh hướng chúng ta phần tâm tư này liền không phi công ta thật sự là dọa cho sợ rồi thời gian không còn sớm các ngươi cũng trở về đi thôi a cha mẹ vậy chúng ta đi về trước có chuyện gì gọi điện thoại cho ta ân trở về trên đường vương tàu nói rằng lão công vánh ánh luôn tự sát khuynh ư ớ n g cái này không thể được chúng ta đơn vị có cái nữ yêu đương chia tay trực tiếp nhảy lầu ai ngươi nói đầu năm nay ai không nói mấy lần yêu đương thế nào nhà chúng ta vánh ánh yêu đ ớ t như vậy lần trước nếu không phải cứu giúp kịp thời máu đều lưu quang đều do cái kia nhỏ đỏ lão mẹ nó hắn nếu không trốn ở mỹ quốc ta giết chết hắn vương tẩu nói ngươi đừng nói như vậy cũng không thể chỉ trách người khác vánh ánh dễ dàng đi cực đ o à n ta nếu là nam ta cũng không muốn chọc giận nàng đầu năm nay yêu đương không hợp chia tay cũng rất bình thường a chúng ta đơn vị cử hành ra mắt sẽ nếu không ta nhường vánh ánh đi tham gia n g ư ơ i có thể dẹp đi a ngươi cảm thấy nàng sẽ đi sao tính toán việc này ngươi đừng nhúng vào đừng càng làm càng loạn hhh lao công cái này tiểu mã dáng dấp quả thật không tệ cao lớn uy mánh vẻ mặt xuất khí phối bánh á n h kia là dư x à i lao bà ngươi hoa xi、si、a ngươi sẽ không c ù n g coi trọng người ta a Đi, có bị bệnh không ngươi mà tại vương tuyết bánh trên xe tiểu võ ngươi sao không lên tiếng a vương lao sư ngươi hy vọng ta nói cái gì đó thế nào không cao hứng không có tiểu võ tại sao ta cảm giác tâm tư ngươi sự tình trùng điệp d á vẻ không có trở lại trường học tiểu võ ngươi theo ta lên lầu ta có lời nói cho ngươi a đi vào trên lầu tiểu võ ngươi có phải hay không có bạn gái vãnh oánh có mấy lời ta đã sớm muốn nói với n g ư ơ i kỳ thật ta trước khi biết ngươi sớm đã có bạn gái lần trước tại bệnh viện ngươi muốn ta làm bộ bạn trai ngươi ta lúc đầu muốn nói với ngươi rõ ràng có thể ta nhất thời không muốn thương tồn tâm của ngươi liền không có sách vãnh oánh ta không phải cố ý lừa ngươi thật xin lỗi ta hiểu được khẳng định là cha ta nói cho người ta bệnh vãnh o á n ngươi hẳn là tỉnh lại một chút không cần để tâm vào chuyện vụ vặt nam nhân không nhiều chính là sao tạ ơn đ ỗ n g nhiên vương tuyết oánh ôm mã võ cổ cường bạo Ô, ô. vánh oánh ngươi đừng như vậy tỉnh táo một chút tiểu võ ta tỉnh táo không được ta cần ngươi vánh oánh chúng ta ngồi xuống thật dễ nói chuyện được không ân hai người ngồi ở mép giường vánh oánh ta không biết do ngươi đến cùng nhìn chúng ta chỗ nào ngươi dạng này ta rất có áp lực vương tuyết oánh tựa ở mã võ trong l ự c tiểu võ không sao cả ngươi có bạn gái ta cũng không quan tâm ngươi ở trường học còn có hai năm ngươi hai năm này là thuộc về ta tiểu võ ưng thuận với ta một sự kiện chuyện gì tại ngươi đến trường hai năm này thật tốt theo ta được không ta không cần ngươi phụ trách ta cam đoan về sau không u ò n lấy ngươi ai ngươi cái này lại cần gì chứ vậy ngươi đáp ứng ta không đáp ứng ngươi có thể bông u tha ta sao cái này còn tạm được h ắ c h ắ c vậy ngươi đi tắm một cái đêm nay ngủ nơi này a cái này không được đâu nếu để cho cha ngươi biết còn không phải trường chị ta hừ cha ta mới mặc kệ ta như t h này đ ỗ n g nhiên phục tùng nghe theo nói rằng ngươi không muốn a c h ẳ n g có ngươi như thế vậy hẳn sao phi nhanh đi tắm rửa hhh không tẩy h không được sao nguyên chấp nguyên vị chán ghét một thân mùi rượu ai nếu như sinh hoạt cường bạo ngươi đã trốn tránh không xong vậy thì nhắm mắt hưởng thụ a vánh vánh vậy chúng ta nói xong ngươi về sau không cho phép can thiệp ta sinh hoạt tư nhân ngươi cũng có thể tìm bạn trai ta cũng có thể tìm bạn gái đi theo ngươi mã vo cảm khái ai không phải lớn tuổi thẳng nữ không c ư ớ i nổi mà là xinh đẹp lao sư càng có tỷ suất chi phí hiệu quả mã vo cũng không có đột phá tầng quan hệ cuối cùng mà là ngủ ở vương tuyết t h o á ư ờ n g trên vị tiểu võ ngươi có còn hay không là nam nhân vánh v á thế nào ừ trong lòng ngươi minh bạch thật xin lỗi và anh o n h ta có chỗ khó cái gì khó xử ta có ẩn tật cái gì ẩn tật ngươi không được ân trời sinh dương vĩ nói hiệu nói vượn ta không tin và anh o n h ngươi không tin ta cũng không biện pháp thật xin lỗi để ngươi thất vọng đông nhiên vương tuyết b n h ngồi dậy ngầm đầu nói rằng có bệnh liền phải đi trị ta cùng ngươi đi bệnh viện và anh o n h đã chữa không hiệu quả gì qua một thời gian ngắn rồi nói sau không được chúng ta lại đi gặp bác sĩ mã vò nói và anh o n h điều này rất trọng yếu sao hai chúng ta không làm chuyện này liền không thể ở cùng một chỗ sao không có tính liền không thể sống sao làm t r cho yếu nếu như thực sự không được ta cũng nhận nhưng có bệnh phải đi trị ân ta đã biết ngươi để cho ta ngẫm lại oanh oánh đừng cho ta áp lực được không ân ta biết đừng lo lắng ta sẽ bồi tiếp ngươi tạ ơn ngủ đi ai l á o thiên tra nói l á o sẽ gặp phải xét đánh thực sự bất đắc dĩ mã võ chứa ngủ thiết đi ngủ ở giường trên không n ú t ních lấy điện thoại di động ra đóng lại thanh âm đột nhiên nhớ tới ban ngày lầm tiêu tiêu tiêu mỹ mạo dáng người trong đầu thật lâu vung đi không được rất giống c h ú dung vẫn là y học tiến sĩ ngẫm lại liền nuốt nước miếng biên soạn tin nhắn mỹ nữ ta là tiểu võ đi ngủ sao mã võ phát đã qua không nghĩ tới đối phương thế mà dây về vừa nằm ngủ đang xem điện thoại ngươi đây mã võ hồi phục nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được lấy trong đầu nhiều cái bóng của ngươi nha đầu ta đây là không phải yêu đương đối phương hồi phục đi ít đến ta cũng không phải tiểu cô nương không có tốt như vậy lừa gạt thật duyên phận thứ này rất kỳ diệu có ít người cùng một chỗ cả một đời cũng không cảm giác có ít người nhìn một chút liền yêu cái bóng của ngươi vung đi không được để cho ta mê m ộ i ta trước kia chưa bao giờ có như thế cảm giác ngươi nói nếu như đây không phải lưu luyến đó là cái gì lâm tiêu t i ê u trả lời vậy sao vậy ngươi thích ta cái gì n g ư ơ i hiểu ta sao mã võ hồi phục tiêu tiếu ta không phủ nhận tình yêu thứ này bắt đầu tại nhan trị tính tại t à i hoa phù hợp tính cách lâu tại t h i ệ t l ư ơ n g rốt cục nhân phẩm ngươi rất xinh đẹp hoàn toàn phù hợp ta quan niệm thẩm mỹ là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải ngươi học thức bên bác ta đương nhiên càng ưa thích về phần hiểu bao nhiêu kia là chuyện sau này một lát sau đối phương hồi phục cảm ơn ngươi để mắt ta nhưng hai chúng ta khả năng không quá phù hợp mã võ thế nào hẳn là ngươi chê t à trình độ quá thấp vẫn là quá nghèo có lẽ không có có lẽ đều có ta cũng nói không rõ tóm lại cảm giác kém một chút như vậy mã võ thầm mắng hồi phục hừ có lẽ ngươi cần không phải tình yêu cũng không phải bạn trai mà là liếm cầu hy vọng có người xoay quanh ngươi đi ta mới không cần liếm cầu chương một trăm chín mươi sáu đánh người chương một trăm chín mươi sáu đánh người đi ta mới không cần liếm cầu ai xem ra ta là tương tư đơn phương mà thôi là ta nông cạn đem tình yêu nghị quá đơn giản đối phương trầm mặt một hồi hồi phục ngươi đừng nói như vậy ta biết nguyên nhân là tự ta có lẽ ta còn không có theo thứ nhất đoạn tình cảm bên trong hoàn toàn đi tới ta nói thật với ngươi ta trước mặt bạn trai tách ra chỉ có không đến thời gian một năm ta nhận qua tổ t h ư ơ n g cho nên rất sợ bị thương nữa mã võ hồi phục a khó trách ngươi có mạnh như vậy bảo hộ ý thức ta có thể hiểu được nhưng là ngươi dù sao cũng phải đối mặt hiện thực đi ra bóng m à tạ ơn ta sẽ từ từ đi ra mã võ ngươi nói qua yêu đường sao đương nhiên ta đều lớn như thế làm sao có thể không có nói qua yêu đường bất quá ta hiện tại cũng thất tình ai vì cái gì liền không có trung thủy một mực tình yêu đâu nha đầu xã hội tiến bộ yêu đ ư ơ n g quan niệm cũng không giống như vậy chúng ta cũng phải theo sát thời đại bộ pháp mã võ cuối tuần này có r ả n h không thế nào nếu như có rảnh rỗi chúng ta đi bạch vân sơn leo núi a mỹ nữ thật xin lỗi cuối tuần ta muốn về thâm quyến về thâm quyến nhà ngươi không phải tại tương nam sao thế nào về thâm quyến quê quán là tại tương nam nhưng ta không có lúc lên đại học tại thâm quyến công tác một đoạn thời gian nơi đó có thân nhân của ta cùng bằng hữu cho nên ta muốn trở về a ngươi ngày đó nói ngươi tại đối diện học viện ta muốn nhớ không lầm kia là lĩnh nam hai mươi quản lý học viện a đúng vậy thế nào ngươi sẽ không cũng xem thường a không có ngươi suy nghĩ nhiều trình độ chỉ là nước cờ đầu ngươi đừng hiểu lầm tạ ơn lý giải thời gian không còn sớm chúng ta ngủ đi ngày mai trò chuyện tiếp bãi m a i đ ỗ n g nhiên vương tuyết bánh h ồ tiểu võ ngươi còn chưa ngủ lấy sao thế nào điện thoại đèn vẫn sáng vánh vánh không có ta nhanh ngủ thiếp đi mấy ngày sau cuối tuần mã voi chuẩn bị trở về thâm quyến nhìn hai tử vừa ra nhà ăn mã v o đ ư n g học mã v o nhìn lại là đồng học dương na dương na n g ư ơ i tìm ta mã võ n g ư ơ i ngày mai có rảnh không thế nào nếu như n g ư ơ i ngày mai có rảnh rỗi chúng ta đi leo bạch vân sơn thôi m i ệ n nó đây cũng quá trực tiếp ta mã võ nhìn nhìn nha đầu này dáng người cũng khá chính là ngực quá nhỏ làm bẹp chính mình thật là ưa thích d ê y c ộ t lại nói tiểu nha đầu không biết do trước kia có hay không nói qua yêu đường nếu là dính vào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được s ử nữ tuy tốt nhưng vẫn là ngự tỷ càng có tỷ suất chi phí hiệu quả thật không tiện ta lát nữa liền phải về thâm t u ế n về sau có g i n h lại nói a dương na rõ ràng có chút thất lạc cảm giác mã võ tới gần một bước n h a đầu ngươi không phải là muốn truy ta đi nào biết dương na có chút đ ỏ mặt ngươi có bạn gái sao dương na đồng học ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi không muốn nói yêu đương tạ ơn mã võ quay đầu đi lưu lại dương na ở đằng kia mắt trở tròn ai những nữ hải tử này hiện tại cũng coi là mã võ là phú nhị đại đều mạnh mẽ đi lên nào mã võ trong lòng rất rõ ràng vừa tới bãi đỗ xe trình lệ lệ lại ngăn chặn hắn mã võ cuối tuần này đồng học chuẩn bị đi nấu cơm dã ngoại ngươi đi không nấu cơm dã ngoại cái quá gì chính là đi g i ã ngoại đ ồ nướng a mã vò nói thật xin lỗi ta không có hứng thú ta cũng không thích ăn đồ nướng tại trong t i ể u đ i ể m thật tốt đồ ăn không ăn chạy tới bên ngoài màn trời chiếu đất có bệnh a người người này thế nào dạng này a thế nào luôn là không thích sống chung ban trưởng ta đến đến trường là học tri thức không phải đến làm x ã g i a o đánh một chút bóng rổ có thể rèn luyện một chút thân thể làm nấu cơm dã ngoại, là ngoại làm xong đại gia không trở về trường học đều riêng phần mình đi mân phòng ta cũng nghĩ không thông đại gia phụ mẫu kiếm tiền cũng không dễ dàng làm gì như thế lãng phí đâu trường học này học phí đắt như vậy vì cái gì liền không hiểu được chân quý đi học cho giỏi đâu nếu không muốn đọc sách cần gì phải tới đây lãng phí tiền chẳng lẽ các ngươi phụ mẫu tiền là trên trời rơi xuống tới sao trinh lệ lệ nổi giận ngươi người này thế nào dạng này a ban trưởng ta cứ như vậy tính tình ăn ngay nói thật mà thôi ta đến trường học chính là mang theo tràn đầy tò mò đối khắc đều không có hứng thú tốt chính các ngươi đi nấu cơm giã ngoại a gặp lại mã võ đang chuẩn bị lên xe lúc này lục chắc mang theo bốn người tới hơn nữa mỗi cái da hỏa trên đầu đều nhiễm một túm hoàng bao nhà ta ngược tưởng rằng ai đây hóa ra là ban trưởng ở chỗ này câu kết làm bậy đâu t r i n h lệ lệ người ta mã võ là vương lão sư cấm thịt ngươi m ù lẫn vào cái gì hẳn là các ngươi muốn chơi s o n g p h i a a lục trác ngươi miệng đặt sạch xét điểm thiếu quan chuyện của ta mã võ nhìn t h o á n g qua lục trác bốn người sau lưng giống như ở đâu gặp qua có ấn tượng có lẽ còn là bạn trưởng học học sinh mã võ nói lục trác giữa bạn học chung lớp miệng không cần như thế tranh chua ngươi trong mắt ta vẫn còn con ít ta không muốn cùng ngươi so đo nhưng cũng hy vọng ngươi đừng có lại đụng vào ta danh giới cuối cùng cha mẹ ngươi dùng tiền đem ngươi đưa đến trường học là hy vọng ngươi học một chút đồ vật trường học chúng ta mặc dù không phải cái gì đại học danh tiếng nhưng cũng là chính quy trường học ta hôm trước liền đã đã cảnh cáo ngươi không cần cầm vương lão sư nói sự t ì n h ngươi muốn đối ta có ý kiến ngươi mắng ta đều được giữa bạn học chung lớp ta không muốn cùng ngươi so đo nếu như ngươi lấy thêm vương lão sư nói sự t ì n h ta sẽ không lại khách khí với ngươi đây là thứ nhì lần cảnh cáo cũng một lần cuối cùng cảnh cáo lục c h â c nói thử đừng tưởng rằng nhà ngươi có mấy cái tiền bẩn lão tử liền sợ ngươi lão tử không phải do lớn các nghệ lên cho ta đã thương ta ra tiền thuốc men đằng sau bốn người kích động nhưng mã vo khổ người cao hơn bọn họ một cái kích thước quả thật có chút sợ hãi mã vo nói lục trác ngươi nhất định phải động thủ sao ngươi cũng đừng hối hận nói nhảm bên trên lục trác dẫn đầu xông lên mã vo không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đổ thật mã vo cũng nổi giận ba câu lời hưu hích chống đỡ không được một câu mẹ đâu bức mã vo xông đi lên một cái đấm móc trực tiếp nện ở một gã hoàng m a o trên cằm bình trực tiếp nằm thi doa đến trình lệ lệ t h é t lên bọn gia hỏa này đều là trong trường học lưu manh căn bản là không có trải qua xã hội đánh đập nhìn qua thân cao lớn kỳ thật chính là ngân thương sát đầu bình thường ức hiếp một chút trong trường học học sinh vẫn được đụng tới mã võ dạng này trước nghiệp tay chân kia không muốn chết sao bình bình ba mã võ quyền đấm c ư ớ c đá trong nháy mắt bốn hoàng bao liền bị quật ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi lục chắc trợn tròn mắt hắn không có tin tưởng ánh mắt của mình đều không thấy do mã võ là thế nào xuất thủ mã võ một phát bắt được lục chắc cổ áo tiểu tử lão tử xã hội đen thời điểm con mẹ nó ngươi vẫn là cha ngươi một dấm nước ta nể tình bạn học năm lần bảy lượn để cho ngươi không so đo với ngươi một cái vang dội cái tắt vang lên chương một trăm chín mươi bảy không được chương một trăm chín mươi bảy không được l ụ c chắc bị đánh đầu vóc trong váng ta cảnh cáo ngươi đây là một lần cuối cùng ngươi nếu lại dám cho ta lao tử tháo ngươi một cái chân hy vọng ngươi một mực nhớ kỹ câu nói này quẳng xuống một câu ngon thoại mã võ tiện tay nhấn một cái điều khiển từ xa trực tiếp lên cờ lạc một c ư ớ c sàn nhà giàu đi lưu lại một đám quần chúng vây xem ở nơi đó trận tròn mắt mà tại trên lầu đối diện vương t u y ế t bánh đem vừa rồi tất cả nhìn ở trong mắt nàng cũng không nghĩ đến mã võ bản lĩnh tốt như vậy đánh năm trong nháy mắt liền đem người ta cột nã g nam nhân như vậy quá đáng giá đáng yêu nha quả thực đẹp trai ngây người hồi lâu cái này bốn hoàng m a o mới chậm rãi ung dung tỉnh lại tất cả mọi người vịn cái cảm khóc hô đau đầu trong đầu l ụ c chắc lúc này xem như thật do sợ hắn sợ mã võ quay đầu lại gỡ hắn đ ủi tăng thêm ăn đòn trên mặt mũi lại không nhịn được hắn cũng biết mã võ trong nhà có tiền đến trường có thể mở cờ lạc quyên tiền một lần quên hai mươi vạn nhà hắn thế nào s a đâu trong cơn tức giận trực tiếp thôi học về sau làm mã võ biết ra hỏa này thôi học còn có chút t h ấ y n ấ y luôn cảm giác giữa bạn học trung lớp không nên làm như vậy mã võ về thâm quyến vừa ra đại học thành không xa vương tuyết o á n h điện thoại tới tiểu võ ngươi ở đâu đâu a ta trên xe chuẩn bị đi thâm quyến tiểu võ bọn hắn đều đang nghị luận ngươi đánh người vậy sao ai ta thật sự là không có cách nào có cái gọi lục trác ra hỏa năm lần bảy lượt vũ nhục ta ta một nhẫn lại nhẫn không nghĩ tới hắn thế mà mang mấy cái lưu manh đồng học đem ta ngăn ở bãi đỗ xe chuẩn bị lấy nhiều khi ít ai ta bất đắc gì đem bọn hắn đánh bây giờ suy nghĩ một chút ta vẫn còn có chút xúc động dù sao đều là đồng học đánh xong người về sau không tốt gặp mặt cũng trách ta nhất thời xúc động vương tuyết bánh nói tiểu võ ngươi ở đâu học thân thủ giỏi như vậy làm gì xuống tay nặng như vậy đâu đều là đồng học ai oanh oánh ta xem bọn hắn đều vẫn là đồng học đã ra tay rất nhẹ ta muốn thật hạ t ử thủ bọn hắn liền không đứng dậy nổi À, oanh oánh nhờ ngươi đi xem một chút mấy tên này nhìn xem cái cầm có hay không c h t c ư ớ p nếu là c h t c ư ớ p dẫn bọn hắn đi bệnh viện bên trong a tiền thuốc men ta bỏ ra người a người lớn như vậy còn tại trong trường học đánh nhau ẩu đà như cái gì lời nói liền không thể nhịn một chút sao đi ta đã đủ nhẫn ta đang lái xe đâu liền không tán gấu nữa xin nhờ ân vậy ngươi chậm một chút mở có thời gian gọi điện thoại cho ta ân đ ỗ n g nhiên điện thoại lại văng lên lại là lâm tiếu tiếu đánh tới xoáy ca đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì ta lần trước liền cùng ngươi đã nói cuối tuần đi ta về thâm quyến hiện tại ngay tại trên xe đâu a ngươi thật trở về nhà ân cái này còn có giả a thế nào muốn theo ta hẹn hò đi ngươi đừng như thế tự luyến có được hay không hhh ca luôn luôn tự tin như vậy nói đi có chuyện gì lúc đầu cuối tuần muốn hẹn ngươi đi bên ngoài đi một chút nhìn phim không nghĩ tới ngươi muốn về thẩm quyến quên đi à? mỹ nữ sớm biết ngươi muốn hẹn ta ta liền không đi dạng này chờ ta trở lại lại mời ngươi ăn cơm được không không nhất định không phải ước ở cuối tuần đi ban đêm là được rồi được thôi vậy chờ ngươi trở lại h ă n g nói a chờ một chút mỹ nữ ngươi là y học tiến sĩ chủ yếu trị phương diện kia a ta là lâm sàng y học thần kinh ngoại khoa lợi hại ngươi đối trị liệu bệnh trầm cảm phương diện thế nào a ngươi không có bệnh trầm cảm a hh không có ta có cái bằng hữu có bệnh trầm cảm còn có tự sát khuynh hướng bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều cho nên ta muốn hỏi một chút À, bệnh trầm cảm xác thực có rất lớn một bộ phận người có tự sát khuynh hướng chủ yếu là tâm lý vấn đề ta không phải nghiên cứu cái này bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút trường học của chúng ta có rất nhiều giáo sư chuyên gia ngươi cũng có thể dẫn ngươi bằng hữu đến xem một chút tạ ơn loại kia ta đi lên có dành trò c h u y ệ n tiếp Đi, sau này hay nói a chờ một chút mỹ nữ ngươi chủ động hay ta ta có phải hay không có thể hiểu được ngươi muốn theo ta kết giao d ngươi suy nghĩ nhiều ta chẳng qua là cuối tuần nhàm chán muốn tìm người theo ta xem phim hh ắ c ắ c ta người này e gờ có chút thấp là thằng nam cho nên liền nữa thích hỏi rõ ràng nói thật đối với ngươi dạng này cao tài sinh cùng ngươi kết giao ta là rất có áp lực đi ai nói cùng ngươi kết giao ngươi đừng như thế tự luyến có được hay không bài n a i dựa vào cô gái này cúp điện thoại mã v õ trở lại thâm quyến không có về trước biệt thự mà là trực tiếp đi tây âu công ty nhìn phương h i ể u rõ. là mã võ đến thâm quyến lúc trời đã sắp tối rồi mã võ gọi phương hiệu phượng điện thoại phương tỷ tiểu võ phương tỷ n g ư ơ i bây giờ l ầ u m ấy ta đem đến một lâu tới ngươi không phải là về thâm quyến đi ân nhanh đến ngươi hắn m u ô n miệng ngươi nhường bảo an mở cửa a tiểu võ ngươi trực tiếp lái vào đây là được rồi ta lần trước liền cùng bảo an nói qua bản g số xe của ngươi có thể trực tiếp tiến đến a mã võ tiến vào khu xưởng trực tiếp tiến vào văn phòng đại s ả n h lúc này đều đã tan việc l ầ u một chỉ có một cái văn viên tại trực an xuyên qua một lâu đại s ả n h rẽ trái bên trong có hai gian phòng tử phương hiệu phượng thế mà tại hành lang miệng chờ hắn phương hiệu phượng có lẽ là đánh kích thích tố nguyên nhân ít nhất mập ba bốn mươi cân phương tổng tiểu võ trở về mã võ tiến lên vịn phương hiệu phượng tỷ chúng ta gian phòng bên trong nói chuyện đi vào phòng chỉ có mười mấy mét vông lại bày hai tấm dưỡng trên vách tường dán đầy các loại phim hoạt hình nhân vật tỷ gian phòng kia nhỏ một chút không có việc gì cái này vốn là là gian tạp vật về sau bị sửa sang lại trên vách tường cũng có chút s á m lại không dám sửa chữa ta sợ đối với con không tốt cũng làm người ta dán lên bích h ạ a ban đêm mẹ ta theo ta cùng một chỗ ngủ lão nhân ra không yên lòng ta sắp vách còn có một gian phòng là ta ban ngày làm việc dùng xung làm phòng làm việc tạm thời tỷ để ngươi chịu khổ không có việc gì ta bằng lòng hiện tại tiểu gia hỏa đều đ à ta ta mỗi ngày cao hứng còn không chịu đâu chịu cái này khổ không tính là gì tiểu võ ngươi ở trường học thế nào còn tốt mỗi ngày đúng giờ lên lớp chưa từng về sớm dũng tâm học tập chỉ là có chút tình m ị n h ở trường học ta so cùng giới đồng học càng lớn hơn mấy tuổi cho nên lộ ra ta có chút không thích sống chung không có đeo đuổi nữ sinh không có đ ô n g nhiên mã võ đóng cửa lại ngươi làm gì hh ắ c thì ngươi cứ nói đi không được trắng a tiểu võ ngươi ăn cơm sao không có đâu cái này không một mực đang lái xe sao tỉ n g ư ơ i ăn chưa ân ta sớm ăn không có việc gì ta lát nữa đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi chừng một trăm chín mươi tám uống canh gà chừng một trăm chín mươi tám uống canh gà mẹ có chuyện gì không ta nhịn chén canh gà ngươi thế nào giữ cửa cho đã khóa mẹ ngươi chờ một chút đến đây đi ta đổi bộ y phục một chút liền tốt a tỉ quên đi thôi ta có áp lực không có việc gì thật lâu tỉ cảm ơn phương hiệu phượng lường hắn một cái ngươi biểu tỉ điền ngọc quên lúc nào thời điểm tới làm qua một thời gian ngắn nữa a tiểu võ trong nhà nàng đến cùng xuất sinh chuyện gì thế nào luôn không đến đi làm tỉ ngươi nếu không ngơi trước đừng cho nàng phát tiền lương đi ta nói không phải phát tiền lương sự tình nhường nàng có lương nghỉ ngơi không có gì chỉ là đến cùng xảy ra chuyện gì không có gì chính là ta cô cô thân thể không tốt nhường nàng đi hầu hạ một đoạn thời gian dạng này ta tranh thủ tháng sau nhường nàng tới làm a được thôi tỉ mẹ ngươi một hồi lại muốn đến đây ta còn là đi trước à? mẹ ngươi bồi tiếp ngươi ở ta cũng yên tâm thế nào ngươi không muốn cùng mẹ ta nhìn một chút lên tiếng kêu gọi sao tỉ u y ân mã võ thu thập một chút mở cửa phòng đi ra ngoài vừa tới hành lang không có mấy bước liền đụng phải một cái sáu mươi da mặt lao thai thái trong tay bưng một bát canh gà mã võ gật đầu a gì tốt ngươi cũng tốt mã võ cũng không quay đầu lại đi phương h i ể u phượng mẹ của nàng đi vào gian phòng tiểu phượng đem canh gà uống mẹ tiểu phượng thế nào phương hiệu g i thờ mắng đây là vừa rồi mẹ ta không sao canh gà quá dầu mỡ tiểu phượng vừa rồi cái này từ cao lớn tiểu hòa tử là ai vậy mẹ trong công ty thuộc hạ thôi phương ma nói cái này đều tăng việc còn có cái gì thuộc hạ tới tìm ngươi huống hồ cho dù là ngươi thuộc hạ làm gì giữ cửa cho khoa trái đâu mẹ ngài đến cùng muốn hỏi cái gì mẹ thật là người từng trải hắn có phải hay không là ngươi bạn trai mẹ hắn so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy làm sao có thể là bạn trai ta tiểu phượng đã lâu như vậy cũng chưa hề thấy nam nhân kia vậy ngươi hải tử là ai đâu ngươi cũng đừng nói là chồng trước nhà mẹ không tin phương hiệu phượng nhỏ chút thật không tiện mẹ ta không đều nói đi ngài đừng hỏi nữa tiểu phượng hai chúng ta mẫu nữ còn có cái gì tốt giấu diếm sao ta liền ngưỡng như thế một cái khuê nữ mặc kệ chuyện gì đều sẽ ủng hộ ngươi phương hiệu phượng trầm mặc một chút mẹ hắn chính là hải từ cha phương ma nói hắn tối thiểu tuổi trẻ rất nhiều a hắn bây giờ tạ i lên đại học cuối tuần vừa vặn trở về tiểu phượng mẹ cũng không cổ hủ chỉ cần là ngươi đ ưa thích mặc kệ là dặn gì ta đều duy trì nhưng mẹ phải nói cho ngươi hắn so ngươi nhỏ nhiều như vậy khẳng định cũng là có hắn toàn tính mẹ hy vọng ngươi tại kinh tế bên trên phải gìn giữ cảnh giác không nên tùy tiện mắt lửa mẹ ta biết ân n g ư ơ i minh bạch liền tốt a đứa nhỏ này cùng nhà chúng ta họ phương hắn sẽ đồng ý sao mẹ đứa nhỏ này là ta sinh đương nhiên cùng ta họ cùng hắn có quan hệ gì phương ma nói ấ u chí a muốn cùng hắn thật không có quan hệ hắn sẽ đến nhìn ngươi ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút có phải hay không là ngươi mang thai về sau hắn đối ngươi đặc biệt tốt ngươi cũng người lớn như vậy làm sao lại không hiểu rõ tâm lý nam nhân đâu đối nam nhân mà nói nữ nhân có thể thiên thiên vạn có thể hải tử là chính hắn cụ đại liền có mẫu bằng tử quý câu nói này đến bây giờ cũng giống nhau thích ứng hắn còn trẻ như vậy nếu như giữa các ngươi không có hải tử hắn chơi chán liền chạy nhưng có hải tử hắn cả đời này liền chạy không được cho dù hắn không muốn xem ngươi cũng tới nhìn hải tử ngươi có thể nói hải tử không có quan hệ gì với hắn sao mẹ ngài yên tâm ta đã sớm cùng hắn nói qua đứa nhỏ này cùng ta họ như thế nào nuôi dưỡng không có quan hệ gì với hắn hắn cũng đồng ý được tôi h đã ngươi đã nói rồi mẹ cũng liền bất quá hỏi hôm nay chuyện này tạm thời đừng nói cho cha ngươi miễn cho trong lòng của hắn coi ưu c ụ dù sao hắn nhỏ ngươi quá nhiều ta đã biết được tôi canh gà đều nhanh lạnh h ư n đi mẹ hiểu ngươi nhưng ngươi cũng phải chú ý phân tức cẩn thận đả thương thân thể phương h i ể u phượng mặt một chút liền đỏ lên mẹ ngài nói cái gì đó đi mẹ không nói được không nhìn ngươi chút tiền đồ này phương h i ể u phượng minh bạch mẹ của nàng m u ố n là bác sĩ biết bọn hắn vừa rồi tại làm gì mã võ đi ra ký túc xá gọi vương quý điện thoại quý tử ở chỗ nào l ã o mã ta vừa tan tầm không lâu tại phòng thuê đâu ta tại ngươi trong s ư ở n g kêu lên bạn gái của ngươi tiểu t h ư ờ n g chúng ta cùng nhau ăn cơm a a lao mã bạn gái của ta tại tăng ca đâu ta cũng vừa cơm nước xong xôi vậy ngươi cũng đừng ăn cơm đi ra theo ta uống rượu đi vậy ngươi tại hán m ô n miệng c h ờ ta a không cần ngươi tới cái kia xuyên vị quán bán hàng đến chúng ta thường xuyên ở nơi đó ăn n h ạ kia ta ở nơi đó c h ờ ngươi a chỉ chốc lát vương quý liền xuất hiện mã võ điểm bốn đồ ăn một chén canh lão mã chỉ một mình ngươi a tiểu vân t ỷ đâu ta không có bảo nàng liệu diệu n ó i không ngừng tâm t h i ề n lão bản đến bình ngưu nhị lão mã có tâm sự này tâm ta có nhiều việc đi ngươi để cho ta suy nghĩ một chút có phải hay không đang nhìn bên trên người nào Tiểu tử ngươi trong ngươi nhà không ngà ra mồm chó vương o i liền nói điểm không thể nói ta điểm tốt. v quý cười ngươi ó nói i đi, n là d ạ gì g nữ nhân n để ngươi hồn khiên mộng nhiếu. Đi, bây giờ nghĩ tìm hồn khiên nhiếu nhân, không khả phải chú khôi hài mộng mộng nữ năng. ngày nữ, ráng giống Dung, càng chính Đi, giờ cái tìm mấy một gặp quá bây Bất rất trước rất rấp có là thật ạ i ra mắt t ờ i điểm n h n b i ế Vương quên ý cười, ngươi là thật q u không được chu dung à tìm bạn gái đều muốn cùng với nàng không sai bị lắm ngươi muốn như thế đ ưa thích chu dung tội gì mà không trở về tìm nàng đâu ta có nghe nói qua nàng vẫn còn độc thân quý tử Có ít người ngươi chỉ có thể đứng xa xa nhìn không thể chiếm thành của mình ngươi một khi chiếm thời gian này một dài liền một chút cảm giác cũng không có hoa tươi một khi nấu canh vậy thì toàn trà đạp ta xem như minh bạch trong lòng ngươi k i a đoá ánh trăng sáng vĩnh viễn là chu dung l ã o mã hỏi ngươi qua sự tình ngươi lời nói thật trả lời chuyện gì lúc trước cùng chu dung có hay không cái kia đi ngươi đừng không thừa nhận đêm hôm đó ngươi thật là không có về ký túc sáng ngủ ta ngủ ngươi giường trên ta còn không rõ ràng lắm sao ta nhớ được ngày đó còn một mực trời mưa tiểu tử ngươi có phải hay không đêm hôm đó liền cùng nắng tốt hơn sau đó bị bạn trai nàng phát hiện cuối cùng ngươi liền đem người đánh ngươi đây là tây môn khánh đánh giết võ đại làng a tái rồi người ta còn đánh mủ người ta một con mắt ngươi cái này lao ngồi không a n đi đầu óc tư tưởng không khỏe mạnh hắc hắc bội p h ủ uống rượu vương quý n h ấ p một miếng mẹ nó rượu này cùng mao đài cũng không phải là một cái vị nhà quả thực là nước tiểu ngựa ngươi cố ý mời ta uống rượu cũng không mang theo hai bình mao đài tới không có mao đài là phịt cũng được à đi chương một trăm chín mươi chín một lời khó nói hết chương một trăm chín mươi chín một lời khó nói hết quý tử gần nhất có thấy hay không phương tổng cùng tiểu vân tiểu vân tỷ ta ngược lại thật ra thường xuyên nhìn thấy phương tổng thấy rất ít nàng là công ty tổng giám đốc ta một cái tiểu tổ trưởng sao có thể thường xuyên nhìn thấy nàng nha bất quá đoạn thời gian trước ta đi ngang qua ký túc xá nhìn thấy phương tổng mặc một bộ phong phóng xạ quần áo bà bầu giống như làm ậ p thật nhiều có thể là mang thai thế nào ngươi rất quan tâm phương tổng a ngươi sẽ không phải là người ta hải t ử cha a đi loại này trò đùa cũng không thể l o ạ mở một khi nhường phương tổng nghe được ngươi công việc này còn muốn hay không cái này không chỉ đùa với ngươi đi ngươi đừng coi là thật à la mã ngươi cùng tiểu vân tỷ nói một chút để cho ta bạn gái thăng chức thôi cũng cho nàng làm tổ trưởng quý tử ta lần trước không thèm nghe ngươi nói nữa sao bạn gái của ngươi thăng chức đối ngươi không có gì tốt chỗ lão mã có thể nàng hàng ngày tại bên thai lại nhải ta đều phiền chết cái này nhà máy kỳ thật chính là xã hội ngươi muốn lên mặt không có quan hệ ngươi làm cho dù tốt cũng vĩnh viễn là bình thường nhân viên mã võ nói chính ngươi tội gì mà không cùng tiểu vân nói ngươi cũng không phải không biết nàng ta đây không phải sợ mở miệng bị nàng đối trở về sao nàng ở trước mặt ta kia là rất cao lãnh chỉ ở trước mặt ngươi mới có thể y như là chim non nép vào người đi được thôi ta có r ả n h gọi điện thoại nói với nàng nói vậy cảm ơn quý tử người đi theo tiểu thường cũng dính nhau hơn mấy tháng liền không n g ắ n sao ai nữ nhân này không có được vĩnh viễn là tốt nhất một khi đạt được đây cũng là như thế cùng một chỗ hơn mấy tháng sao có thể không n g ắ n bất quá tiểu thường đối với ta rất tốt ta cũng không thể bởi vì ngắn liền thay người a lão mã ngươi đây còn cùng cái kia triệu tỷ cùng một chỗ liền không n g ắ n sao ai một lời khó nói hết ta uống rượu cái gì một lời khó nói hết không phải liền là không nỡ cái này cái cây dụng tiền sao quý tử thật đúng là không phải như vậy như chỉ là vì tiền ta sống chạy tính toán uống rượu uống xong cái này chén ta liền trở về vương quý cười nói thiên kim dễ kiếm t h u c nữ khó cầu triệu tỷ cái này đã là thiên kim lại là t h u c nữ ngươi liền vụng trộm vui à. quý tử lớn tuổi thẳng nữ không cưới nổi vẫn là cô nàng càng có tỷ suất chi phí hiệu quả ngươi cùng tiểu t h ư ờ n g liền h ả o h ả o qua à. đến đi một cái ước chừng sau một tiếng uống rượu kết thúc quý tử ta đi chờ một chút lao mã mặc dù ngươi tiểu lượng lớn nhưng vừa rồi cũng uống nửa mình vẫn là mở ra cái khắc xe ta giúp ngươi gọi trở dùm ân đi vương quý đi vào quầy hàng thế mà đem quán bán hàng lão bản tìm cho ra lão mã đây là vương lão bản ta thường xuyên ở chỗ này ăn cơm nhường hắn mở xe của n g ư ơ i đưa n g ư ơ i trở về vương lão bản vậy cảm ơn nhiều không có việc gì cảm ơn các ngươi bình thường chiếu cố ta chuyện làm ăn mã võ trở lại biệt thự triệu thải hà cũng sướng đến phát rồi rồi. mã võ một thanh ôm lấy nhi tử ha ha ha nhi tử mau gọi cha b u n g xuống b u n g xuống mới hơn một tháng đứa nhỏ eo còn mềm không thể như thế ôm a tại sao lại đầy người mùi rượu ăn cơm sao Ân, dâu, vương quý nơi đó một chuyến, cùng hắn uống không nhà, uống ngươi như thế làm cha sao? Chẳng. Nàng dâu, vương quý tìm cái bạn gái, ta cho hắn ta trước một một chút Trở trực tiếp trước thế tìm ta cha sao? đi đó đi đi cái gái, rượu. rượu, có cho chúc về về quý quý làm m ừ n g Ừ. vương quý tìm bạn gái ngươi thế nào so với hắn còn hưng phấn giống như là ngươi tìm như thế n à n g dâu ta cái này thật vất vả trở về một chuyến ngươi không phải là muốn cùng ta cãi nhau à ta mới không cùng ngươi nhao nhao không nao h nhao liền tốt biểu t ỷ ta đâu mới vừa rồi còn ở đây khả năng tại nhà vệ sinh tệ tã trắng không bao lâu hội điện ngọc quyên hiện ra tiểu võ người trở về rồi lao tỷ không phải có tã giấy sao thế nào còn tại tẩy cái tã điên ngọc cứ nói thời tiết nóng như vậy tã giấy kỷ nín gió vẫn là băng gạc cái tã rất nhiều tẩy một chút càng vệ sinh lao tỷ người theo ta lên lầu ta cùng n g ư ơ i đàm luận chút chuyện a mã võ trực tiếp bên trên lầu ba tiểu võ thế nào lao tỷ n g ư ơ i có phải hay không muốn về công ty ân ta đã sớm muốn đi trở về ở chỗ này ta đều thật thành hoàng kiềm bà lao tỷ ta cùng phương tổng nói xong người tháng sau đi thôi a lại muốn tháng sau liên một tháng cũng rất nhanh ngày mai ta dẫn ngươi đi mua xe có được hay không điên ngọc quyên cười nói không phải là họa bánh n ư ư n g a đi tiểu võ lúc nào thời điểm cho ngươi họa qua lớn bánh được a vậy ta cảm ơn ngươi ngươi có muốn hay không cùng với nàng thương lượng một chút không cần đến thương lượng nói cho nàng là được rồi nàng không phải người hẹp hỏi điên ngọc quyên nói ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng với nàng nói chuyện a miễn cho trong nội tâm nàng không thoải mái mặc dù nàng sẽ không để ý chút tiền đấy nhưng cuối cùng tiền là nàng ra ân ta biết à hôm qua mẹ ta gọi điện thoại cho ta nàng hỏi ngươi đang làm gì ta qua loa tắc trách nàng vài câu ngươi cho nàng năm vạn khối tiền cái này nhiều lắm nàng cho là ngươi đang làm chuyện xấu lao tỷ sang năm ngươi cũng đem phòng ở giả bộ một chút đến lúc đó đem cô cô tiếp đến mà thôi vẫn là ta tới lắp đặt thiết bị à, hai bộ phòng ở cùng một chỗ trang bất quá ta mua phòng ốc sự tình ngươi không cần cùng cô cô nói lao tỷ cô cô cũng năm mươi tiếp đến thâm quyến hưởng hưởng p h ú ớ c a đừng để nàng ở trong nhà tiểu võ liền sợ mẹ ta tới lại sẽ trở về nàng ở bên ngoài không quen không n ơ i trong nhà một mẫu ba phần đất được thôi chất cứ như vậy a ban đêm mã võ bồi tiếp triệu thải hà ngủ ở lầu hai hai người cũng là hơn mấy tháng không ngủ ở cùng nhau nàng dâu nói cho ngươi chút chuyện chuyện gì ta ngày mai định cho biểu tỷ mua đ à i xe nàng bằng lái thi rất nhiều năm s o ta còn tiến thảo bà bối ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến mua cho nàng xe nàng dâu biểu tỷ ta hai mươi chín nàng đến tìm bạn trai cũng không thể trường kỳ tại nhà chúng ta làm bảo mẫu a đây không phải là lãng phí thanh xuân sao ta chuẩn bị xuống tháng liền để nàng về công ty đi làm bên trong xưởng có rất nhiều ưu tú cao tài sinh tiến sĩ cùng thạc sĩ cũng rất nhiều nhưng bây giờ nam nhân cũng rất hiện thực có một chiếc xe chống đỡ dư thể diện cũng tốt ta đem nàng để ở nhà thứ nhất là nhường nàng chiếu cô con của chúng ta một cái khác cũng là hy vọng nàng quên quá khứ thời gian là tốt nhất chữa thương thuốc hay ngươi đừng nhìn nàng tùy tiện kỳ thật nội tâm cũng rất yếu đuối dù sao cũng là nữ nhân lấy nàng tình thương cùng hình dạng hơi hơi đóng gói một chút để cao một chút nàng nội hàm tu dưỡng tương lai nhất định có thể tìm nam nhân tốt triệu thải hà cười nói ngươi đối ngươi biểu t ỷ thật sự là dụng tâm lương khổ a ta đều có chút hâm mộ nàng nàng dâu việc này quyết định như vậy đi a đi mua a à? à bà bối trong nhà, nhà để xe còn có đài phe ra gì nếu không dứt khoát liền đưa cho nàng a cũng tỉnh lấy đi mua đừng phe ra di quá kêu i căng cái này cái nào đi đừng đến lúc đó nam nhân tốt không tìm được rước lấy một đống tiểu bạch kiểm lại nói nàng nuôi nổi phe ra di sao chúng ta cũng không thể thay nàng nuôi xe a cũng là nàng dâu ngủ đi t r ư ơ n g hai trăm chia tay t r ư ơ n g hai trăm chia tay không cho phép ngủ không cho phép lười biếng ta vừa vặn rất tốt mấy tháng không m u ố n cái này thật vất vả trở về một chuyến ta cũng không thể bỏ lỡ ngươi sách này đọc nên hoàn thành làm việc cũng phải giao trắng ai ngươi vì sao lao ức hiếp ta như thế một cái học sinh đâu nào có nhiều như vậy làm việc quốc gia không đều để đề sướng cho học sinh giảm phụ sao linh hồn của ta tựa hồ cũng bị nghiền ép sáng sớm hôm sau mã võ xuống lầu đ ỗ n g nhiên hai chân có chút như nhún r a em chút không có từ thang lầu lăn xuống đến thầm mắng triệu thải h ạ điên ngọc quên mắng nhìn ngươi chút tiền đồ này liền chưa từng thấy nữ nhân như thế lao tỷ thế nào hừ hai cái mắt còn thầm hai chân đều như nhún r a còn thế nào l ấ y không thể kiềm chế một chút sao trắng đại tỷ ta phục ngươi an điểm tâm a hơn một giờ sau hai người xuất hiện ở cửa hàng b m nút bút lao tỷ đài này ba trăm hai mươi lăm ý song môn thế nào đi thật đẹp mắt cũng rất thích hợp nữ hai tử chính là đắt một chút sáu mươi vạn hơn đâu mã võ nói chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt liền nó a không xem thêm hai nhà sao không cần cả nước giá tiền đều không khác mấy đây đã là thâm quyến lớn nhất một cửa tiệm nhìn nhiều cũng là lãng phí thời gian hàn h u y ê n nửa ngày không có hiện xe ít nhất phải chờ một cái nguyện nếu không lại muốn thêm tiền thì ngươi nguyện ý chờ một tháng sao một tháng thời gian cũng không lâu vậy thì một tháng à vừa vặn cầm tới xe cũng có thể về công ty đi làm đi vậy ta trước hết giao tiền đặt cọc ký hợp đồng ân mua xong xe điền ngọc quyên tựa như tiểu hài t ử như thế ngoài miệng trong bụng nở hoa đi đường đều đánh phiêu kéo mã vo cánh tay tựa như đôi tiểu tình lữ thì ra khoái hoạt chỉ đơn giản như vậy khoái hoạt thật dùng tiền có thể mua được lao đệ ta đây không phải đang nằm mơ chứ thời gian mấy tháng ta hào trạch cũng có xe sang trọng cũng có còn mặc một thân xa xỉ phẩm cái này trước kia thật là nằm mơ cũng không dám lớn năm n g còn tại trong hốc núi gặm bánh cao lương đâu mã vo cười nói nhìn ngươi chút tiền đồ này một trăm nhiều bình phòng ở chính là hào trạch đương nhiên xem như đối với n g ư ơ i mà nói vậy khẳng định không tính là gì nhưng đối với bình thường kẻ làm thuê mà nói cái kia chính là hào trạch quan nội thương phẩm phòng có mấy người mua được thúng chi vẫn là tiền đặc cọc đi ngươi về sau tầm mắt cũng muốn cao một chút đừng lại đi chiều những cái kia không đứng đắn người về sau tìm bạn trai có tiền hay không không quan trọng nhưng nhất định phải nhân phẩm thân thiết phải có tu dưỡng đi không cho nói tỉ ngươi mẹ nó ngươi nói ngươi khi còn bé lao ước hiếp ta ta hiện tại đối ngươi còn như thế tốt ta đây là không phải người cùng chịu ngược đại h đi ta khi còn bé cũng không có ước hiếp ngươi kia là thân cận ngươi biết không đánh là thân mắng là yêu ngươi đừng có hiểu lầm ta cảm ơn ngươi yêu ngươi yêu thật sự là kỳ hoa trở lại biệt thự mã võ trực tiếp bên trên lầu ba dạp chiếu phim điện thoại di động văng lên lại là ninh tĩnh đánh tới uy t ĩ n h nhi tiểu võ ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng ta chia tay thế nào làm sao lại hỏi như vậy vậy ngươi vì cái gì lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta chúng ta một tháng cũng không thông một lần điện thoại ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ còn giống tình lữ sao thật xin lỗi tĩnh nhi ta nhổ người thương tâm mã võ ta cảnh cáo ngươi ta không phải không người lớn cũng không phải không ai truy ta ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi mã võ thật xin lỗi đã lâu như vậy ngươi có phải hay không đã đem ta quên đi vẫn là ngươi đã có k h á c tân hoan ngươi chớ cùng ta nói không có ta cũng sẽ không tin ta không ở bên người ngươi ta có lẽ có thể một mắt nhắm một mắt mở nhưng là ngươi đừng đem ta làm đồ đần ta tại tương nam vì ngươi thủ thân như ngọc mà ngươi ở bên ngoài lại thay đổi thất tưởng nếu như quên đi ta liền mời nói cho ta ngươi làm gì như thế treo ta ta cũng có thể một lần nữa lại tìm dựa vào cái gì treo cổ tại ngươi trên ngọn cây này tính nhi thật xin lỗi vào tâm người làm sao có thể nói quên liền quên. đ ộ n g tình người làm sao có thể nói b u ô n g liền b u ô n g vứt bỏ chúng ta cách xa nhau ngàn dặm đã không tại một đầu trên đường chạy chúng ta quan hệ tiến một bước ta không có tư cách lui một bước lại không nỡ hiện tại ngay cả gặp một lần đều là một loại xa xỉ yêu ngươi là thật nghĩ ngươi cũng là thật không thể ra sức cũng là thật có lẽ về sau đường cần chính ngươi đi ta khả năng không thể lại làm bạn ngươi tha thứ ta trong khoảng thời gian này mang cho ngươi tới rất nhiều bối rối không cầu ngươi thật sâu nhớ kỹ nhưng thế giới của ngươi ta đã từng tới tĩ nhi thật xin lỗi xin tha thứ sự ích kỷ của ta ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta viên k i ê n minh châu nhưng là người ta hiện tại đã trở về không được tĩnh nhi chúng ta chia tay à lẫn nhau gông tha lẫn nhau à thật xin lỗi ta đã không biết lời nói chỉ cầu ngươi thật tốt đừng ghi h ậ ta ô ô đầu bên kia điện thoại truyền đến ninh tính tiếng nghẹn nào tĩnh nhi bảo trọng thân thể tiểu võ không đáng ngươi dạng này chờ đợi ngươi đáng giá nắm giữ tốt hơn nam nhân ô cặp bà nam n ta hận ngươi tốt tốt tốt đầu bên kia điện thoại truyền đến cúp điện thoại tốt tốt âm thanh mã v õ bất chi bất giác lệ rơi l ờ mặt có lẽ giờ phút này cũng đau lòng à vô tình chưa hẳn đại trợ phu đa t ì n h cũng chưa chắc liền t u y ệ tình t đạt được đồng thời cũng là mất đi bắt đầu khi mất đi lúc giống nhau sẽ đau lòng sẽ khổ sở sẽ không biết vì sao đúng lúc này phong chiếu phim vang lên một ca khúc rất yêu rất yêu ngươi cho nên bằng lòng bỏ được để ngươi hướng càng nhiều hạnh phúc địa phương bay đi rất yêu rất yêu ngươi chỉ có để ngươi nắm giữ tình yêu ta mới an tâm bốn rất yêu rất yêu ngươi mã v õ dựa vào ghế hai mắt đ ấ m lệ mông lung nội tâm co quắp n h ẹ n nào nỗi đau sẽ rách tim gan ngặt thở cảm giác tràn ngập biết hầu hồi lâu triệu thải hà đi vào bên cạnh hắn hắn thế mà không có phát hiện bà bối ngươi thế nào thế nào còn khóc mã vó nghiêng người sang ôm chặt lấy triệu thải hà nàng dâu ta không nỡ bỏ ngươi đồn đốc ta cũng không nỡ bỏ ngươi vậy cũng không cần đến khóc ca ta lại không cùng ngươi n á o chia tay nàng dâu ta vừa rồi nhìn tình yêu phim cảm động ngươi tuyến lệ còn như thế cận a xem phim cũng có thể khóc thành dạng này nàng dâu ngồi xuống chúng ta trò chuyện ân triệu thải hà đem mã v ó kéo bà bối ngươi muốn nói cái gì đâu không có gì chính là mơn ô n ngươi thế nào còn như cái hải tử như thế nàng dâu ngươi sẽ cả một đời đối t a tốt như vậy sao đương nhiên ta không tốt với ngươi đối tốt với ai đâu nàng dâu ta thật là sợ mất đi ngươi đồn đốc đừng suy nghĩ nhiều sẽ không a bà bối ta qua mấy ngày muốn về một chuyến thái nguyên có thể muốn ba năm ngày thời gian a ngươi về thái nguyên nhi tử làm sao bây giờ ta ngày mai sẽ phải về trường học ngọc quyên biểu tỷ không ở nhà sao hiện tại hài tử cùng với nàng thân ngược lại hài tử uống sữa bột qua mấy ngày còn muốn đi phòng h ở nàng dâu có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu ân ta chuẩn bị mở một cái đồng sự hội dù sao năm nay than đá tăng giá có chút cổ đông muốn chia đỏ mặt khác có mấy cái g i a hỏa luôn tranh cãi muốn lên thị chương hai trăm linh một không có cảm giác chương hai trăm linh một không có cảm giác ta muốn trở về xử lý một chút đối với đưa ra thị trường ta trước mắt không làm cân nhắc từ năm trước tới năm nay trong nước thị trường chứng khoán đã lạnh rất nhiều có thể nói đã tại hạ sốt u hiện tại tập đoàn phát triển rất tốt cũng rất tốt tiền mặt lưu sung túc không cần thiết đi thị trường đầu tư bỏ vốn ta cũng không có dự định mù quán quyết trường cũng không hiếm có đi trên thị trường chứng khoán cắt giao hẹ thân quyến bên này tòa nhà qua một thời gian ngắn nữa liền có thể khai bàn đến lúc đó tiền mặt lưu càng sung túc đoạn thời gian trước nhà môn ra chút chính sách mới giá phòng có chút chấn động nhưng đại khái phương hướng ta cảm thấy vẫn là sẽ lên trướng dù là chính là lấy hiện tại giá thị trường cái này tòa nhà cũng có thể tranh hai ba ức cũng không biết những n à y cổ đông là thế nào nghĩ hôm qua có cái ra hỏa thế mà gọi điện thoại cho ta nói cái gì nhường tập đoàn tiến quân điện tử thương vụ phương diện bị ta trực tiếp cho đổi trở về chúng ta là nguồn năng lượng ngành nghề làm đều là vốn lớn sinh ra chuyện làm ăn thế nào đỗng nhiên nhớ tới làm cái gì điện tử thương vụ cái này không nói làm sao có chút cổ đông à là nhìn thấy bây giờ mùa qua internet rất lưu hành con ngựa làm điện tử thương vụ rất hot cũng nghĩ đi kiếm một chiến canh con ngựa tại trên tv hàng ngày ba hoa trích tròe rất nhiều người sùng bãi không được muốn ta nói chính là tôm tép nại nhép nha tỷ vì cái gì nói người ta là tôm tép nại nhép đây chính là rất như bức nhân vật nhân vật phong vân a triệu thải hà nói trên mạng bán đồ vật chín mươi phần trăm đều là hàng giả đều là đoạt một chút tiểu thương tiểu phiến buôn bán nhỏ nhìn qua rất hot có thể ta lại kinh thường vì đó làm như vậy xuống dưới thực thể tiểu điểm tiểu thương tiểu phiến khẳng định sẽ xảy ra ý khó xử cái này gọi cùng dân tranh lợi bà bối n h h t lần này cổ đông đại hội khẳng định là muốn chia hoa hồng than đá tăng giá tập đoàn nhiều kiếm lời mấy cái ức nếu không chia hoa hồng cũng nói không đi qua mã vo cười nói hh nàng dâu ngươi là công ty đồng sự trưởng cũng là lớn nhất cổ đông vậy ngươi phân nhiều nhất thôi đó là dĩ nhiên thế nào người đòi tiền không có ta hiện tại đến trường đòi tiền cũng không địa phương hoa kỳ thật cái này sống phóng túng không hao phí mấy đồng tiền nàng dâu ta đang suy nghĩ chờ ta tốt nghiệp hoặc là đi làm công hoặc là chính mình làm chút sự nghiệp tới làm nếu không tới thời điểm ta cũng thành lập một công ty ngươi tới làm thiên sứ người đầu tư được a ngươi bằng lòng lập nghiệp ta khẳng định duy trì hh ắ c ắ c ta cũng là sơ bộ ngẫm lại đến lúc đó rồi nói sau đừng đến lúc đó thua lỗ thua thiệt liền thua lỗ thôi không thử một chút làm sao lại thành công â đến lúc đó rồi nói sau bà bối xuống lầu a m a u ăn cơm tối ân nàng dâu ngươi có phải hay không hẳn là giảm cân đi ngươi có phải hay không chê tam ậ p không có ta là sợ người mập dễ dàng đến t ă m cao á khỏe mạnh ta biết ta hiện tại đã bắt đầu tại giảm cân thật là cái này mập lên dễ dàng giảm xuống kho a từ từ sẽ đến thôi không n ó n g n ả y nhìn nhiều nhìn giảm béo phương diện tri thức hiểu rồi sau bữa ăn mã võ bồi tiếp triệu thải hạt tại phòng tập thể thao giảm béo ai ngươi nhìn ta cái này một thân thịt mỡ phiến chết ta rồi chớ nóng nội đi chấm rãi giảm nàng dâu tính toán chớ luyện chúng ta xuống lầu tắm rửa ngủ đi ân tiểu võ ngươi ngày mai lại muốn đi tỉnh thành ta thế nào không nỡ hh ắ c ắ c sáng ngày thứ hai mã võ muốn về trường học gọi tới điện m c quên y lao tỷ ta muốn về trường học nàng qua mấy ngày muốn về lội thái nguyên hải tử liền giao cho ngươi nhà đi yên tâm đi ta đi đây ân mã võ cái nào bỏ được trực tiếp đi trường học mà là đi trước tế ô tập đoàn nơi đó cũng có hắn cắt không thôi đồ vật phương tỷ tiểu võ ngươi còn không có về trường học sao đang chuẩn bị đi đâu tới trước nhìn xem ngươi ân vậy sao trắng ngươi đừng như thế tục khí có được hay không ta có ngươi nghĩ nông cạn như vậy sao đi cảm ơn ngươi đến xem ta ta hiện tại còn vội vàng đâu hh mã võ áp thai nói rằng ta muốn đi tỉnh thành có thể muốn một tháng mới về ngươi có muốn hay không lan n g ư ơ i nào a hh đi vậy ta đi trước ngươi thật tốt bảo trọng thân thể ân ngươi cũng giống vậy mã võ r a ký túc xá đang chuẩn bị lên xe thiểu vân đi tới cặn bà nam ngươi đã đến ân vốn định tới tìm ngươi không thấy được ngươi người đi nói láo đều không làm bản nháp là đến xem phương tổng a thế nào gần đây còn tốt chứ rất tốt ta làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật v ấ t tỷ vậy ta đi trước làm gì vội vã như vậy v ấ t tỷ hiện tại là giờ làm việc ngươi cũng không không chúng ta lần sau lại tụ họp a đi vậy ngươi gọi điện thoại cho ta đi mã võ lái xe đi đông nhiên phát hiện đối tiểu vân không có gì quá nhiều cảm giác cảm giác này thật k ỳ quái một đường bắc thượng hai giờ đến đại học thành gọi lâm tiếu tiếu điện thoại uy mỹ nữ đang làm gì đâu x o a y ca ta tại phòng thí nghiệm đâu thế nào mỹ nữ chủ nhật ngươi còn tăng ca a có bận rộn như vậy sao x o á i ca học y là rất vất vả thăng ca là c h u y ệ n thường mỹ nữ ban đêm đi ra ăn một bữa cơm thôi đêm nay ân thế nào sẽ không không dành à? x o á i ca ta không tại đại học thành ta tại y học viện bên này tại nội thành vậy ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta hiện tại đến tìm ngươi hiện tại bây giờ cách cơm tối còn sớm đây sớm một chút có cái gì không tốt ta cũng nghĩ đi ngươi nơi đó nhìn một chút được thôi vậy ta dùng tin nhắn phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi qua đây a mã võ mở ra hướng dẫn n g u y ệ t tú khu chương hai trăm linh hai cao thượng chức nghiệp chương hai trăm linh hai cao thượng chức nghiệp mã võ đến sau tìm vắng vẻ địa phương đem xe đình chỉ tốt hiện tại không thể để cho nàng nhìn thấy chính mình mở cờ lạc nhìn năng một cái đến cùng phải hay không hám làm giàu nữ mã võ đổi lại một cái bình thường ký áo mỹ nữ ta tới kia ngươi đợi ta mấy phút ta xuống lầu À, chỉ chốc lát lâm tiếu tiếu liền hiện ra nha thế nào còn mặc bạch đại quát thật không thiện ta quên khởi quần áo hhh ta tôi giúp ngươi thoát t mặc quần áo ta không thông thạo khởi quần áo ta thật là rất n h u n nhuyện a đi lưu manh mã võ ha ha nếu không hai ta tìm một cháu ngồi một chút được a phía trước có một nhà quán cà phê nếu không đến đó ngồi một chút đi lâm tiêu tiểu nói từ lúc điện thoại đến bây giờ ngươi tới thật mau nhà ta đến c h ặ n xe đánh ma tới đương nhiên thật mau phục vụ viên hai chen cầm sát tạ ơn xoái ca có ngươi như thế theo đuổi con gái sao l i ê n một c h ù m hoa tươi đều không có ha ha tới coi chút gấp quên đi lần sau bổ sung mỹ nữ ngươi hàng ngày chờ tại phòng thí nghiệm không đi ngồi xem bệnh sao ta còn không có tốt nghiệp đâu ngồi xem bệnh còn chưa đủ tư cách bất quá ta thường xuyên đi bệnh viện phòng giải phẫu tham gia giải phẫu lợi hại vậy ngươi công tác có chỗ r ử a rồi sao hiện tại còn không chịu đ ị n h cùng mấy nhà bệnh viện có liên hệ ta còn tại cân n h ấ t đâu nếu có thể lời nói ta còn làm u ố n lưu ở trường học của chúng ta phụ thuộc bệnh viện lợi hại có hay không nghĩ tới ra nước ngoài học trước mắt không có ý tưởng này kỳ thật nước ngoài rất nhiều chữa bệnh trình độ còn không có chúng ta trong nước tốt vậy sao vậy tại sao còn có nhiều như vậy du học làm thôi trong lòng coi là thôi nước ngoài nhân khẩu thiếu ca bệnh liền tương đối、ý. giải phẫu làm không nhiều trong nước tam giác bệnh viện trên cơ bản giải phẫu phải xếp hàng làm cái này kinh nghiệm có thể không phong phú sao tỷ như khối u phương diện nước ngoài chủ yếu là cái bia hướng phương thuốc mặt các nàng đi ở phía trước tân dược tương đối nhiều nhưng bàn luận thuần túy lâm sàng chữa bệnh trình độ bọn hắn căn bản so ra k é m chúng ta chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn ca bệnh quá ít cho nên bọn hắn bác sĩ thực tế kinh nghiệm cũng không phong phú bọn hắn rất nhiều chuyên gia dì đại phu một tháng cũng không làm được mấy lần giải phẫu mà chúng ta chuyên ra mỗi tháng giải phẫu lượng so với bọn hắn một năm còn nhiều mã vó cười nói nước ngoài mặt trăng tương đối chọn m ị nữ ngươi nói tới công tác phương diện rất có thần có một c ố khí chất ngươi gọi ta tiếu tiếu tốt đừng kêu m ị nữ thật là khó nghe ta cũng bảo ngươi tiểu võ liền tốt đi tiểu võ tương lai ngươi có tính toán gì ta chưa nghĩ ra có lẽ đi làm công có lẽ mở công ty nhỏ a thế nào cũng phải kiếm miếng cơm ăn a ân cũng là tiểu tiếu ngươi sẽ không ghét bỏ ta trình độ so g i à kém ngươi đi không có kỳ thật ta căn bản là không có những ý nghĩ này ta tìm bạn trai chủ yếu nhìn cùng hắn đàm luận không nói được đến ai trình độ gia đình điều kiện là thứ yếu hh vậy hai ta còn có hí Đi, đừng như thế tự luyến có được hay không a ngươi có thể tiếp nhận bạn gái của ngươi hàng ngày đêm không về ngủ sao ngươi có ý tứ gì ngươi tại quán ăn đêm kiêm t r ứ c chức... a i đầu góc ngươi bên trong nghĩ gì thế bác sĩ là rất vất vả thường xuyên tăng ca không có thời gian khái niệm có đôi khi một đài giải phẫu mười mấy tiếng đều có nhất là chúng ta thần kinh ngoại khoa trên cơ bản mỗi đài giải phẫu thời gian đều tương đối dài mã vo cười nói công việc bây giờ làm trọng cái này có cái gì không thể tiếp nhận chăm sóc người bị thương cũng không phải chuyện gì xấu d đã ngươi có thể tiếp nhận vậy ta liền cho ngươi một cơ hội để ngươi truy ta đại tỷ ngươi đây mới gọi là tự luyến cái gì gọi là cho ta một cơ hội để cho ta truy ngươi ta mới không làm liếm cầu theo đuổi con gái ta cũng không cái gì kinh nghiệm chúng ta từ từ sẽ đến thôi có thời gian liền nhiều h ọ gặp ai mà tin đâu nhìn qua như cái kẻ ra đời hh ắ c ắ c ngươi suy nghĩ nhiều đêm nay cùng một chỗ xem phim thế nào được a ngược lại đều đã hiện ra nghe ngươi an bài a ok uống trước cà phê sau đó chúng ta đi đi dạo một chút lại ăn cơm ban đêm đi xem phim ân hai người dạo bước tại trên đường cái bỗng nhiên mã võ một thanh nắm lâm tiếu tiếu tay ngươi làm gì có n g ư ơ i trực tiếp như vậy sao hh ắ c ắ c đã ngươi đồng ý cùng ta kết giao vậy chúng ta chính là t ì n h lữ tay nắm không phải rất bình thường sao đi ngươi thật là có thể lừa phình ta chúng ta mới thấy hai vệ ngươi liền dám kéo ta tay lá gan lớn như thế khẳng định là quen thuộc khẳng định trả đạm không ít cô nương đại tỷ nếu như ta nói ta đối tiểu cô nương không có hứng thú ngươi tin không đi y ê u càng t ặ n bã ngươi sẽ không học tào tháo hứa thích vợ người a a ngươi đây cũng biết đi ít đến bộ này tiêu tiếu ngón tay của ngươi tốt mềm mại a đó là đương nhiên tay của ta thật là nắm tay thuật đ à o tay ngươi về sau nếu là ước hiếp ta ta liền lấy các ngươi a mã võ đột nhiên cảm thấy trong đ ụ n g quần lạnh siêu siêu đại tỷ ngươi thật là quá tàn nhẫn hừ đối nam nhân liền phải hung á c một chút h ắ c h ắ c tiêu tiêu ta cái này nghèo điệu ti truy ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt không có tí sức lực nào tại tình yêu và hôn nhân bên trong ngươi sẽ thiên về tiền t à i sao lâm tiêu tiêu lường hắn một cái không có người không thích tiền tài nhưng là tiền tài không phải duy nhất ta lại không dựa vào nam nhân nuôi sống sẽ không tận l ư c quan tâm hắn có tiền hay không ta kén vợ kén chồng duy nhất tiêu chuẩn chính là nhìn xem dễ chịu có thể khiến cho ta cảm tâm ưa thích hắn trên cơ sở này nếu như hắn còn có thực lực kinh tế đó là đương nhiên tốt hơn xem như dạy hoa trên ấm nếu như không có chỉ cần người khác tốt ta cũng nhận ta không quan tâm hắn có phải hay không nghèo đ i ề u ti trái lại nếu như ta không để vào mắt hắn chính là có tiền nữa ta cũng không hiếm có ta sẽ không tận lực vì tiền tài đi làm đoán chính mình có lẽ ta nói ngươi cũng không tin trên thực tế quá nhiều tiền tài với ta mà nói không có tác dụng quá lớn cho dù ta hiện tại là ước vạn phù ông ta cũng vẫn là sẽ xử lý bác sĩ cái nghề nghiệp này vẫn là biết làm giống nhau công tác nhiều nhất chính là ở lớn một chút phòng ở mở tốt một điểm xe sinh hoạt không có biến hóa quá lớn chỉ thế thôi ta không có khả năng bởi vì có tiền liền từ bỏ ta thích cao thượng chức nghiệp huống hồ ta xem như y học tiến sĩ thu nhập cũng sẽ không quá kém đầy đủ vượt qua thoải mái thời gian mã vọ dơ ngón tay cái lên lợi hại cái gọi là vô dụng tắc cương nói chính là ngươi d ạ n g này tiêu tiếu ngươi nhìn ta trường học kém như vậy làm không tốt tốt nghiệp liền thất nghiệp ta muốn cùng ngươi tốt hơn ngươi có thể hay không nuôi ta ta có hay không ăn bám tiềm chất、Đi. một đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại nói lời này ta hiện tại cũng vẫn là học sinh mặc dù bên trên tiến sĩ quốc gia có phụ cấp có thể ta hiện tại còn n u ô i không nổi ngươi hắc hắc không có việc gì cùng lắm thì ta đi nhà máy đánh gốc vít chỉ cần ngươi không chê ta là được chương hai trăm linh ba quan t r ọ n h ỏ chương hai trăm linh ba quan t r ọ n h ỏ hai người bất chi bất giác đi vào thượng hạ cựu phố đi bộ lâm t i ế u tiếu lôi kéo mã võ tiến vào một nhà tiệm bán quần áo t i ế u tiếu đây là bán nam trang ta biết ta muốn cho ngươi mua bộ y phục a mua quần áo làm gì trên người ngươi cái này thì không dễ nhìn quá quê mùa ta t cho h ngươi ê mã mua mua, Lâm mặc m quá tiêu tiếu ra kiện. Không kệ, cái người cần lớn. thực cho gì rất tốt. Tốt cái gì à, lộ là quả vẻ võ mua một cái Thay đổi. À. Mã Thay tiệt. cái đổi. võ bó tay rồi lâm tiêu tiếu bắt đầu cùng lao bản nương c ó kẹ mặc cả theo một trăm sáu mươi quả thực là chặt tới tám mươi lăm khối đồng thời tự mình trả tiền mã võ sợ ngay người đây là chém ngang l ư n g a bán quần áo giá tiền lợi nhuận cao như vậy sao ra cửa hàng tiêu tiếu ngươi thế nào như thế sẽ trả giá m u ố n ta lời nói tối thiểu trả giá tới một trăm hai mươi trở lên thậm chí không trả giá ngươi ngốc thôi cái này lại không phải không cho phép mặc cả cửa hàng những cửa hàng này bán trang phục đều là chia đôi chặt tám mươi lăm ta đều cảm thấy cho cao hh ắ c ắ c không nghĩ tới y học tiến sĩ cũng như thế sẽ sinh hoạt ta cái này khiến ta cảm thấy thật bất ngờ tiêu tiêu chúng ta vừa mới nhận biết ngươi liền cho ta đưa quần áo kia nếu không ta cũng đưa ngươi chút gì à không cần ngươi cũng nói ngươi là nghèo điệu ti chờ ngươi về sau có tiền lại cho thôi mã vo cười nói đi tạ ơn đột nhiên mã vo cảm thấy có chút ưa thích nha đầu này loại cảm giác này rất kỳ quái hai người tay cầm tay dạo phố một mực đi dạo mấy giờ mã võ không nghĩ tới cái này học bá cũng như thế ưa thích d ạ n phố trong dạp chiếu bóng ngay tại chiếu phim long châu tiểu võ tay ngươi tâm thế nào đổ mồ hôi mã võ phục tùng nghe theo nói rằng ta khẩn trương ba bỗng nhiên mã võ tại lâm tiếu tiếu trên mặt hôn một cái lâm tiếu tiếu có chút v ỏ mặt thấy lâm tiếu tiếu không có phản kháng mã võ lá gan càng lúc càng lớn trực tiếp đối người ta miệng liền thân ô lâm tiếu tiếu vội vàng n ẹ tránh chán ghét xem phim không được lộn xộn hh phim không có người đ ẹ mắt ừ to gan như vậy thứ nhất lần xem phim liền dám h ô n ta xem xét chính là kẻ ra đời đi nói hiệu nói vợ ư n g ta mới không phải ta đều không có nói qua yêu đương phi ta bạn trai cũ cùng ta nói chuyện nửa năm mới dám kéo ta tay chúng ta mới nhận thức bao lâu ngươi liền dám hôn ta có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ c h ẳ n g ngươi suy nghĩ nhiều ta là tình không biết nổi lên một hướng mà sâu cũng có thể nói là kìm lòng không được hừ phim sau khi xem xong đã là chín giờ đêm tiêu tiêu kế tiếp chúng ta đi cái nào về trường học ký túc xá a a muốn như vậy về ký túc xá ngươi tại nguyễn tú khu cũng không xa ta về đại học thành còn tốt xa đâu lúc này cũng không xe buýt nếu không ta liền không trở về a mã võ đồng học n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i có phải hay không muốn nói cho ta muốn theo ta đi m ư ớ n phòng n g ư ơ i đem ta làm cái gì nào có ta cũng không có nghĩ như vậy ta cũng không tiền m ư ớ n phòng hh ắ c ắ c nếu không ta đi ngươi ký túc xá chen một chút không được ta ký túc xá c o nữ n đồng học tại ngươi một đại nam nhân đi ngươi cảm thấy thích hợp sao c h ẳ n g được tôi h vậy ta tìm cầu vượt dưới đáy đối phó một đêm như vậy sao được ta trường học cách đó không xa có cái quán trọ nhỏ cũng rất rẻ người đến đó đối phó một đêm ta xuất t i ân hai người tay cầm tay chậm rãi đi bộ tại tỉnh thành trên đường phố tiêu tiếu hai chúng ta tốt hơn cha mẹ ngươi sẽ phản đối sao ta thật là nghèo điệu ti trình độ cũng không cao cùng ngươi cái này tiến sĩ sinh nhưng không cách nào so lâm tiêu tiếu nói ta trưởng thành có tự do của ta cha mẹ ta đều sẽ ủng hộ ta các nàng sẽ không can thiệp cuộc sống của ta đi vào một cái chỗ ngặt bên công viên mã võ bỗng nhiên ôm lâm tiếu tiếu hôn ô ô lâm tiêu tiếu muốn đẩy ra hắn có thể sao có thể thôi động hắn đại h ắ n này tử a ngươi trúc c ậ u nha thế nào còn cắn người ai bảo ngươi khinh bạc ta đại tỷ ngươi là sinh hoạt tại cổ đại sao vậy cũng không được ta cũng không phải không thể tiếp nhận hôn chẳng qua là cảm thấy quá nhanh h ắ c h ắ c vậy ý của ngươi là làm ai c h ầ m một chút phi tiêu tiêu cha mẹ ngươi là làm cái gì cha ta là quốc sĩ công nhân bình thường mẹ ta làm chút ít chuyện làm ăn mở nhà tiện lợi nhỏ siêu thị thế nào ngươi hỏi cái này chút làm gì không có gì đối với chuyện của ngươi ta đều mới biết lâm tiêu hỏi lại hừ vậy ngươi cha mẹ là làm cái gì ta là cô nhi lúc còn rất nhỏ cha mẹ qua đời ta là tại nhà cô cô lớn lên ngươi cũng có thể lý giải cô cô chính là ta mẹ a thật xin lỗi nói đến ngươi thương tâm chuyện không có vậy ngươi xác thực không dễ dàng ngươi cái này trường đại học trường học học phí rất đắt câu ngươi có thể tạo điều kiện cho ngươi lên đại học thật đối ngươi rất tốt chỉ sợ người bình thường đều làm không được có lẽ vậy tiểu võ ta về sau mỗi tháng cho ngươi tám trăm khối tiền tiền sinh hoạt ta hiện tại đọc tiến sĩ đã có hỗ trợ chính mình không cần bỏ ra tiền t i n gì ta còn cầm học đồng đâu a ngươi cho ta tiền sinh hoạt đây không phải là bao nuôi ta sao vậy ta không thành t i ể u b ạ c h kiểm đi ngươi nghĩ gì thế tư tưởng không khỏe mạnh ta là cảm thấy câu ngươi tạo điều kiện cho ngươi lên đại học không dễ dàng ta ở trường học có trợ cấp trước cho mượn ngươi làm phí sinh hoạt chờ ngươi về sau tốt nghiệp đi làm kiếm tiền trả lại cho ta tạ ơn bất quá thật không cần ta ở trên đại học trước đó đã kiếm í tiền t tiền sinh hoạt vẫn là đủ vậy sao nhìn không ra ngươi vẫn rất có lòng cầu tiền đi t i ế n nhất định hai người đi tới y thể học viện tiểu võ ta trước đưa ngươi đi con trọ sau đó ta lại về ký túc xá、đi. chỉ chốc lát hai người đi vào một nhà quán trọ nhỏ trên thực tế là nhà khách muốn một cái gian phòng bốn mươi khối tiền coi như rất tiện nghi mã võ đành phải kiên trì giao tiền mượn phòng tiểu võ ta liền không lên lâu chính ngươi thật tốt đi ngủ có việc gọi điện thoại cho ta mã võ nói ngươi liền không thể đi lên theo ta nha không được không cho phép được một t ứ c lại muốn tiến một tức h ca hai chúng ta bây giờ còn chưa có đạt tới ở chung trình độ được thôi vậy ta đưa ngươi về ký túc xá không cần cái này tại đối diện còn muốn ngươi đưa làm gì ngươi lên đi tắm rửa đi ngủ sớm một chút ai được thôi mã võ đành phải lên lầu đi tới hai lâu trong thang lầu nhìn xem lâm tiếu tiếu tiến vào học viện đại môn mã võ trong hành lang rút một điếu thuốc không biết suy nghĩ một lát sau mã võ xuống lầu trực tiếp đi tới bãi đậu xe lâm tiếu tiếu tiến vào học viện đột nhiên lại cảm thấy đem mã võ một người nhét vào quán trọ nhỏ quả thật có chút quá mức mã võ mặc dù là nghèo đ i ề u ti có thể nói hài hước khôi hài coi như lớn lên đẹp trai rất rực rỡ ấn tượng đầu tiên đặc biệt tốt càng trùng hợp lại là ra mắt đánh bậy đánh bạc nhất biết đây là thượng thiên cho duyên phận chính mình cũng tha thích chính mình mặc dù là tiến sĩ sinh nhưng tuổi tắc cũng không nhỏ nếu là thượng thiên cho duyên p h ậ n vậy sẽ phải tóm chặt lấy đột nhiên nghĩ đến vừa rồi mã võ bá đạo hôn chính mình lại cảm thấy có chút bỏ mặt nếu không dứt khoát đi quán trọ cùng hắn trò chuyện a lâm t i ế u tiếu nghĩ thông suốt liền quay đầu trở về quán trọ nhỏ có thể vừa ra học viện đại môn còn không có bao xa liền lúc này chỉ thấy mã võ từ nhỏ quán trọ đi ra có lẽ là bởi vì ban đêm ánh đèn ả m đạm nguyên nhân mã võ thế mà không có phát hiện nàng lâm tiêu tiếu lúc đầu muốn gọi hô mã võ nhưng đột nhiên lại cảm thấy yêu kỳ cái này đêm hôn khuya k h o t hắn không tại phòng ngủ chuẩy đi làm gì đ thế là lâm tiêu tiếu liền len lén đi theo mã võ đằng sau mã võ vừa đi vừa hút thuốc tốc độ cũng không nhanh đêm hôm quý khát trên đường g á i cũng có thưa thất người đi đường cho nên mã võ cũng không có chú ý đằng sau có người đang theo dõi hắn ước chừng đi khoảng mấy trăm mét chỉ thấy mã võ tiến vào một nhà bãi đỗ xe lâm tiêu tiếu nhanh chóng đi theo chỉ thấy mã võ đi vào một đài m e s s e desbenz trước s i ê u x o n g tránh mã võ mở cửa xe trực tiếp tiến vào phòng điều khiển cơ giác động cơ khởi động đèn xe mở rộng m e s s e desbenz khởi động nhanh chóng quay đầu rời đi bãi đỗ xe lâm tiêu tiếu cả kinh trận mắt h ố t m ồ m đáng chết mã võ thì ra ra hỏa này cùng chính mình dạng nghèo a người này lại là phú nhị đại nha còn lão đề cập với mình cái gì nghèo điệu ti chính là đại lừa gạt khó trách hắn mặc dù nhìn qua rất nghèo nhưng xưa nay không luôn uống mã võ rời đi bãi đỗ xe mở ra hướng dẫn thẳng đến một nhà khách sạn năm sao lâm tiêu tiếu trở lại ký túc xá đồng học kiêm khuê mật tiêu nhã hỏi tiêu tiếu làm gì đi thế nào muộn như vậy mới về không làm gì ở bên ngoài đi dạo một chút đi lắc lư ai đây cái này đều nhanh mười một giờ ngươi sẽ đi dạo muộn như vậy không phải là c a cái nào x o á y ca đi a đi tiểu nhã ngươi qua đây ta hỏi ngươi sự kiện chuyện gì nếu có nam sinh ở truy ngươi hắn là nghèo đ i ề u ti ngươi tiếp nhận sao t i ể u tiếu vậy phải xem tình huống lành nại nếu như mình liếc thấy thật sự dễ chịu lần đầu tiên liền tâm động vậy ta khả năng cũng biết tiếp nhận thế nào ngươi không phải là yêu cái nào đó nghèo đ i ề u ti đi không có tiểu nhã nói rằng không đúng ngươi nhất định là có chuyện nói đi người nam kia là ai hai ta khuê mật nhiều năm như vậy ngươi còn muốn giấu diếm ta nha lâm tiếu tiếu có chút xấu hổ chính là lần trước ta đi đại học thành bên kia mẹ ta để cho ta đi gặp một người nhưng ai biết đánh bậy đánh bạn quen biết một nam sinh khác hôm nay hắn mời ta ăn cơm dạ o phố xem phim cho nên ta mới muộn như vậy mới về tiêu nhã cười nói được à thế mà dấu g i ế m đến ta gắt gao t h ừ ngươi còn coi ta là khuê mà sao cái này bất tài bắt đầu sao chỉ là g i a hỏa này l à gan thật lớn l à gan thế nào lớn không phải là kéo ngươi đi mướn phòng a đi cho dù là mướn phòng ta cũng sẽ không đi hh ắ c ắ có c phải hay không thứ nhất lần hẹn hò hắn liền hơn ngươi đặc biệt chủ động loại kia còn đặc biệt bã đạo lâm tiêu tiêu gật gật đầu dựa vào cái thứ này khẳng định nói qua yêu đương nói không chừng là tay chuyên nghiệp không có nói qua yêu đương không dám to gan như vậy ân ta cũng là cảm thấy như vậy cho nên ta cảm thấy không đáng tin cậy tiêu tiêu đại mỹ nữ của ta cái này đều niên đại gì người ta nói qua yêu đương không nhiều bình thường sao ngươi không phải cũng nói qua yêu đương sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể tìm tới sự nam a đi ngươi cũng không xấu hổ hh ắ c ắ c ta tốt khuê mật nam này dáng dấp thế nào có phải hay không nghèo hiểu ti bao lớn tuổi rồi nha d ư n g quê nói hai mươi lăm a có chừng một m tám mươi lăm tả hữu rất kiệt xuất nổ m ũ i c a o mắt to có sáu khối cơ bụng dáng dấp phong nhạc khí mỹ nữ người ta có sáu khối cơ bụng ngươi cũng biết ngươi sẽ không sờ quá a ngươi đây cũng quá háo sắp đi đi tại mua quần áo hắn thử y phục thời điểm hai tay để trần thôi h ắ c h ắ c ta đã hiểu mặc dù nam này dáng dấp đẹp trai thật là nghèo đ i ề u t ì hơn nữa còn so ngươi nhỏ hai tuổi cho nên ngươi rất xoắn suýt ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c đúng không lâm tiếu, tiếu lắc đầu đó là cái gì tiểu nhã hắn ở trước mặt ta xác thực trang rất nghèo mặc quần áo đều là mấy chục đồng tiền quán ven đường có thể xóa đ i n thời điểm dù là tới xa xỉ phẩm cửa hàng hắn cũng không luôn uống luôn luôn mặt mỉm cười hắn thực chất bên trong không nhìn thấy loại kia người nghèo dáng vẻ ngươi cũng biết thật không có tiền n à m sinh mang nữ sinh tới cấp cao tiêu phí nơi trốn trong lòng của hắn sẽ đánh trống trốn dạ sẽ có vẻ khẩn trương ánh mắt là không lừa được người tiểu nhã nhẹ gật đầu ân điều này cũng đúng chân chính nghèo điệu ti tới cấp cao tiêu phí nơi trốn sẽ lộ ra sơ hở cho nên ngươi hoài nghi hắn là phú nhị tại sao tiểu nhã hắn nói với ta cha mẹ của hắn song vong là cô nhi từ nhỏ đi theo cô, cô trưởng thành đã phụ mẫu đều không có làm sao có thể là phú nhị đại tiêu nhã nói điều này cũng đúng bất quá có lẽ hắn cô cô là phú hào đâu có lẽ vậy tiêu tiếu ta nói ngươi thô tục hay không a chúng ta là y học tiến sĩ thiên tri tiêu nữ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn thế nào cùng hương hạ nữ nhân như thế chỉ cần tâm động nhìn xem dễ chịu mình thích là được rồi thôi ngươi quan tâm đến nó làm gì là phú nhị đại vẫn là nghèo điệu thi chúng ta lại không dựa vào nam nhân nuôi sống tiểu nhã ta không có như vậy t ụ c k h ta vẫn cho là hắn là nghèo điệu thi hắn cũng ở trên đại học ta thậm chí đều bằng lòng thay hắn giao tiền sinh hoạt ta cũng chưa hề ghét bỏ hắn nghèo nhưng vấn đề hắn là lường gặp nha a lừa đảo đây là có chuyện gì nàng thế nào lừa ngươi hẳn là hắn có bạn gái chân đứng hai thuyền đó cũng không phải chúng ta vừa rồi xem chiếu bóng xong hắn tiễn ta về nhà đến ban đêm không có xe buýt về đại học thành ta liền để hắn tại đối diện quán trọ nhỏ mở gian phòng ta gặp hắn tiền thuê nhà đều giao nào biết hắn căn bản là không có và ở quán trọ nhỏ mà là đi một nhà bãi đỗ xe ta tận mắt nhìn thấy hắn lên chiếc mẹ xe despenger lạ tự mình đem xe lại đi hơn nữa cái xe này vẫn là mới tiểu nhã m e r e d e s benzê phải gần ba triệu ngươi nói gia đình bình thường mua được sao a đây là thổ hào a hơn nữa không phải bình thường hào h ắ c h ắ c tiêu tiếu ta muốn chúc mừng ngươi a đi chúc mừng ta cái gì chúc mừng ngươi tìm phú nhị đại nha lâm tiêu tiếu lắc đầu ta chưa hề nghĩ tới tìm phú nhị đại cũng không nghĩ tới làm cái gì hào môn rộng quá ta ngược lại thật sự là hy vọng hắn chỉ là nghèo đ i ề u ti ta muốn theo hắn chia tay không muốn càng lún càng sâu a tiêu tiêu ngươi điên rồi tiểu nhã ngươi nói hắn có tiền liền có tiền thôi ta lại không muốn hắn tại sao phải gặp ta tiêu tiêu người có tiền này tiền cũng không phải gió lớn thổi tới bọn hắn cũng sợ gặp phải hám làm giàu nữ nha càng sợ gặp phải lừa đảo hắn giả nghèo đ i ề u ti bất quá là lên tâm phòng bị m ạ n thôi có lẽ là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không hám làm giàu nữ cái này cũng không có gì không ổn cũng chưa nói tới nhân phẩm ra sao vấn đề ngươi không nên đem vấn đề nghị quá phức tạp đi nếu là hắn quỳ nghèo làm bộ phú hảo l ừ a gạt nữ h à i từ tiền đó mới là nhân phẩm có vấn đề tiêu tiếu thiếu, tại ngàn vạn người bên trong gặp gỡ một cái ưa thích đã không dễ dàng có thể lẫn nhau yêu thì càng không dễ dàng không nên tùy tiện nói chia tay đi lại nói nhà hắn có tiền lại có cái gì không tốt cũng không phải lỗi lầm của hắn người có tiền này sùng lão bà có nhiều lắm nghèo điệu ti cũng chưa chắc liền đối lao bà tốt có chút quỷ nghèo lại càng dễ đánh lao bà chương hai trăm linh năm tiểu nhã chương hai trăm linh năm tiểu nhã lâm tiếu tiếu không ra tiểu nhã vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ cái này còn không đơn giản giả bộ như không biết do tôi hắn muốn giả nghèo diễn kịch ngươi liền bồi hắn diễn kịch tôi h không cần đâm thủng hắn nhường hắn đi mèo khen mèo dài đôi a đều nói thông minh nhất thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện ngươi coi như thông minh thợ săn a trước trở thành hắn con mồi lại đem hắn biến thành ngươi con mồi dạng này ngươi liền thành công có thể như vậy thật mệt mỏi a ta không tâm tình cùng hắn diễn kịch cùng nó diễn kịch lãng phí thời gian ta còn không bằng đi phòng giải phẫu nhiều học mấy đài giải phẫu mỹ nữ đầu góc ngươi mặt đi dạng này cao phu x o á i ngươi nếu bỏ l ỡ về sau đi nơi nào tìm ta chỉ gặp qua người ta ngại nhà trai nghèo mà chia tay còn không có gặp qua ngại người ta giàu chia tay đầu góc có bệnh a ta có thể nói cho ngươi a ngươi muốn thật muốn cùng hắn chia tay vậy còn không như đem hắn giới thiệu cho ta ta không phải ghét bỏ hắn có tiền lâm tiếu tiếu nói đi phòng cháy phòng trộn phòng k u y n mật xem ra ta muốn p h ò ngươi ta nhổ vào là ngươi không cần có được hay không đi không cần cũng không tặng cho ngươi nhìn ngươi cái này tính tỉnh không nợ đi khẩu thị tâm phi ra hỏa ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn ta muốn nghe xem cái này nhỏ xoáy cả thanh âm đi phát tao là không ngươi có đánh hay không lâm tiêu tiếu lập tức gọi điện thoại uy tiểu võ đã ngủ chưa không có đâu vừa tắm rửa xong nằm trên ghế s a lon hút đ i ề u thuốc lâm tiêu tiếu nói quán trọ nhỏ còn có ghế s o f a sao mã võ thầm ắ n g kém chút lộ tẩy a chính là một chương bao lấy bảy cái ghế rách cùng ghế xô p a không sai bề lắm tiểu võ vậy ngươi ngày mai chuẩn bị làm gì buổi sáng ngày mai ta liền chuẩn bị về trường học buổi sáng có khóa đâu a ta ngày mai buổi sáng cũng có khóa vậy ta sẽ không tiễn ngươi đi không cần tiễn ta tự đánh mình xe đã qua a cũng tốt tiêu t i ế u ta hiện tại bờ môi còn đau nhức ngươi thế nào nhẫn tâm như vậy đâu đều bị ngươi cắn nát lâm tiêu tiếu nhìn xem bên cạnh tiểu nhã sắc mặt bỏ bừng hừ ai bảo ngươi xấu như vậy hh ắ c ắ còn c không phải bởi vì ngươi thật xinh đẹp ta nhịn không được sao đi cặn ba nam không hàn huyên với người đi ngủ sớm một c h ú ta ta cũng muốn đi ngủ ân ngủ ngon cúc điện thoại tiêu nhã mí môi cười trộm ha ha ha đều để người ta miệng đều cắn nát còn nói không có gì khẩu thị tâm phi ra hỏa đi chán ghét không cho chê cười tiểu nhã ngươi nói hắn đêm hôm khuya k h o á t mở ra xe có thể đi chỗ nào người ta là phú nhị đại làm sao có thể ở quán trọ nhỏ hắn hoặc là về nhà ở hoặc là ngay tại khách sạn cấp sao bên trong m ư ớ n phòng thôi thế nào ngươi muốn đi qua tìm hắn nha nhịn không nổi đi muốn ăn đòn a ngươi mới không n í n được ha ha ha a y tiêu tiêu hắn đều cái gì nha lần sau dẫn tiến một chút thôi ngươi muốn làm gì thật muốn nảy ra góp tường a vi chúng ta là khuê mật ta tài giỏi loại chuyện đó sao nam nhân thiên hạ đều chết hết ta là đang nghĩ vật họp theo loài nhân di quân phân hắn nếu là cao phu x o á i vậy hắn bằng hữu khả năng cũng là cao phu x o á i dẫn tiến một chút có cái gì không tốt đi ngươi cũng như thế tục khí không có thật gặp phải động tâm quỷ nghèo ta cũng nhận đây không phải không có gặp phải đi nhưng cũng không thể ôm tìm quỷ nghèo tâm thái nha lâm tiêu tiêu nói h ử hắn gọi mã võ ta một mực gọi hắn tiểu võ mã võ danh từ rất tốt nghe cái này họ mã đều thông minh a ngươi nhìn con ngựa con ngựa dọn nhiều thông minh đi tù khí đi ngủ mà mã võ tại khách sạn không biết thế nào đều ngủ không đến bây giờ cùng n i n h tĩnh hoàn toàn chia tay v ư ơ n g tuyết á n h cái này phiền tái lớn còn không có giải quyết cái này lại dứt lấy một cái lâm t i ế u tiếu chính mình đây là làm gì đâu làm sao lại không khống chế được tâm tình của mình đâu nếu không dứt khoát một đao đem trong đúng quần đồ chơi cắt tính toán một cái phương hiệu phượng liền để đầu mình lớn ai làm sao lại khống chế không nổi đâu đây có phải hay không là cũng là tổng cộng bệnh a bỗng nhiên triệu thải hà điện thoại tới nàng dâu thế nào muộn như vậy còn gọi điện thoại tới bị hài tử đánh thức ngủ không được nhớ ngươi ngươi tại trong túc xá có phải hay không q u ấ y g i à y tới không có việc gì ta đã đi ra tiếp điện thoại tiểu võ ngươi trong trường học có phải hay không yêu đương làm sao có thể ngươi nghĩ gì thế ta trong trường học có thể dùng công ai bà bối ta chính là không đủ tự tin ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy luôn cảm giác ngươi sẽ ghét bỏ ta nàng dâu hiện tại con của chúng ta đều có ngươi nghĩ những thứ này làm gì không nên suy nghĩ bậy bạ có được hay không đi thái nguyên ve máy bay mua sao ân mua ngày mai buổi sáng máy bay hh ắ c ắ c nàng dâu có phải là muốn hay không ngủ không được đi ngươi không ở bên người ta liền không muốn ta cả đời này chỉ nhận ngươi ai cũng không muốn nàng dâu tiểu võ thật sự có ngươi nghĩ tốt như vậy sao ngươi không cảm thấy ta là cặn bã năm sao ta đã cảm thấy ngươi tốt cho dù ngươi không tốt có thể ta cũng rơi vào đi nhà hiện tại nhi tử đều có ngươi bảo ta làm sao xử lý chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ mẹ con chúng ta à nàng dâu lại luận nói tiểu võ không có nghĩ như vậy đi bà bối ngươi đi ngủ sớm một chút ta ta tắt điện thoại ân ngủ ngon sáng sớm hôm sau mã võ trở về trường học máy móc thức đọc sách lại bắt đầu mặc dù rất bột thẻ nhưng cũng được lợi rất nhiều một tháng sau thời tiết chuyển sang lạnh lẽo tiểu võ tan lớp sao ân tan lớp tan lớp đến thành phố ta dẫn ngươi đi mua quần áo thời tiết chuyển lạnh ta mua cho ngươi hai kiện quần áo tiêu tiếu thiếu, không cần mua ta có quần áo thật không cần mua làm gì lãng phí tiền đâu ừ ta bảo ngươi tới liền đến đừng nói nhảm ta khuê mật cũng muốn gặp ngươi trắng thế nào còn muốn gặp khuê mật đâu thế nào ngươi sợ nhìn thấy các nàng sao ta sợ cái gì nha được thôi vậy ta đến ngươi cửa học viện ân mã võ đi ra trường học kêu một chiếc taxi tiến về y để học viện là mã võ xuống xe lâm tiêu tiếu mang theo một gã mỹ nữ tại cửa ra vào chờ hắn tiêu、tiếu. tiêu t i ê u võ đây là tiêu nhã là bạn học ta cũng là ta khuê mật mã võ nói ngươi tốt soái ca ngươi tốt dựa vào cái này tiêu nhã dáng dấp rất, rất xinh đẹp mũi cao mắt to t ố i thiểu một m sáu mươi lăm trở lên vóc dáng người không m ậ p lại lớn d ê cột to lớn a mà tiêu nhã cũng đang đánh giá mã võ tiêu tiểu ta tan học lại tới cơm tối còn không có ăn đâu chúng ta cùng đi ăn cơm đi được thôi đi cái nào ăn đâu h ắ c h ắ c ngươi định hôm nay ta mời khách lâm tiêu tiểu nói nha ngươi trúng số độc đắc nhìn lời này của ngươi nói ăn bữa cơm cần phải trúng sổ số sao phía trước có nhà hàng tây nếu không chúng ta đêm nay ăn cơm tây tính toán đi cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi mua quần áo không ca ba người đi vào nhà hàng tây đi vào lầu hai hai vị mỹ nữ các người muốn ăn cái gì t r ư ơ n g hai trăm linh sáu phú nhị đại t r ư ơ n g hai trăm linh sáu phú nhị đại tiêu nhã cười nói soái ca tùy tiện điểm ta ăn cái gì đều được tiêu t i ế u n g ư ơ i thích ăn cái gì tiểu võ n g ư ơ i tùy tiện điểm a ta cũng rất ít ăn cơm tây cũng tốt mã v õ căn bản cũng không cần nhìn menu vê đúp a i tơ một cái rau quả salad phỉ lực bò bít tết h u n phi cá tiểu pháp găng ống phối điểm trứng cá muối món điểm tâm ngọt kem ly liền tốt mặt khác đến một bản y ta ly hải sản mặt ngoại trừ salad còn lại mỗi người một phần bò bít tết chín bảy phần là được rồi hai vị mỹ nữ các ngươi uống rượu không không uống vậy đến nén hương tân nhân viên phục vụ nói tốt ngài chờ một chút tiểu võ gọi nhiều như vậy đều ăn không hết mã võ cười nói ăn không hết ôm lấy đi ta chủ đánh chính là bao ăn no tiêu nha nói xoay ca ngươi uống rượu chính ngươi có thể điểm không cần cái này nhà hàng tây không có gì tốt rượu rượu đỏ ta cũng không quá thích uống tiêu nha ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi mã võ món ăn lên mã võ cho t i ê u t i ê u cắt b ò bít tết đến hai vị đại mỹ nhân lấy chạm đến thay rượu chúng ta c h ẳ n g thử cà ly lâm tiêu t i ê u nói tiểu võ ngươi có phải hay không thường xuyên ăn cơm tây không có không có kỳ thật ta không quá ưa thích ăn cơm tây ta là tương năm n g i thích ăn quả ớt đôi món cay tứ xuyên tình hữu tập trung tiểu võ ngày mai thứ bảy ngươi chuẩn bị đi cái nào chơi mã võ nói ta ngày mai muốn về thâm quyến ta đã ba cái tuần lễ không có trở về nhà ngươi tại tương nam ngươi tại thâm quyến có chuyện gì biểu tỷ ta tại thâm quyến ta đến tỉnh thành đến trường trước kia tại thâm quyến công tác một đoạn thời gian bên kia cũng có một chút bằng hữu chán ghét vậy ngươi ngày mai không ngồi ta ai người trong giang hồ thân bất do kỳ a thực sự thật có lỗi ta tuần sau cùng ngươi a hừ khẩu thị tâm phi a hai vị mỹ nữ các ngươi đều là y học tiến sĩ hỏi các ngươi chút chuyện chuyện gì bệnh trầm cảm có thể hay không chữa khỏi có thể à đại đa số đều có thể chữa khỏi nhưng cũng có một bộ phận người trị không hết hơn nữa trọng độ bệnh trầm cảm rất lớn một bộ phận có tự sát k h u y h ư ớ n g thế nào người có bệnh trầm cảm à? đi người cảm thấy ta giống như là đến bệnh trầm cảm người sao ta có cái bằng hữu có bệnh trầm cảm tự sát hai lần bất quá bây giờ tốt hơn nhiều ta không biết rõ nàng đến cùng có hay không toàn bộ chữa khỏi cho nên hỏi một chút tiêu nhã nói rằng hiện tại sinh hoạt tiết tấu nhanh đến bệnh trầm cảm người đặc biệt nhiều nhất là tính cách hướng nội người muốn tiến hành tâm lý can thiệp khai thông muốn khỏi hẳn chỉ sợ rất khó nếu như bệnh tình không nặng lời nói chậm rãi điều trị tâm tình mở rộng cũng liền tốt hơn nữa bệnh trầm cảm loại bệnh này không có cái gì đặc hiệu thuốc hắn không có vật lý ổ bệnh cho nên không tốt trị càng nhiều vẫn là tâm lý khuyên bảo nghiêm trọng vậy cũng chỉ có thể ăn bệnh tâm thần thuốc không biết bằng hữu của ngươi đến trình độ nào mã v õ gật đầu ngược không nghiêm trọng như vậy nhìn qua rất bình thường đồng dạng phát giác không được mau ăn đồ ăn đều lạnh hơn một giờ sau phục vụ viên tính tiền mã võ lấy ra một tấm thẻ quét thẻ tiểu võ chúng ta đi dạo phố a ta dẫn ngươi đi mua quần áo đi ba người đi vào một nhà trang phục siêu thị mã võ đông nhiên điện thoại di động văng lên vương tuyết oanh đánh tới tiểu võ ngươi ở đâu đâu a ta đã đến thị lý thế nào ta nhìn ngươi xe dừng ở trường học cho là ngươi người ở trường học oanh oánh ta là đón xe đến thị lý trung tâm thành phố không tốt dừng xe ta ngày mai muốn về t h ă m quyến tiểu võ vậy ngươi ban đêm trả về học sao vậy a ta xe còn tại trường học đâu vậy ngươi trở về đến ta ký túc xá một chuyến được thôi c ú p điện thoại tiểu võ với ai gọi điện thoại lâu như vậy không có ai mấy cái bạn cùng phòng hỏi ta trở về s a o muốn theo ta đấu địa chủ thử một chút bộ y phục này a sau đó mã võ lại b ồ i tiếp hai mỹ nữ đi dạo chợ đêm tiêu tiếu đã nhanh mười điểm ta muốn về trường học a vậy được rồi ta đón xe đưa hai người các ngươi về ký túc xá a sau đó ta lại về trường học cũng được mã võ sau khi đi hai nữ trở lại ký túc xá tiêu nhã cười nói tiêu tiếu đem tiểu võ nhường cho ta thôi a nói cái gì đó ngươi muốn nảy ra ta góp tường a có n g ư ơ như thế làm khuê m ậ sao tiêu tiếu ngươi hôm nay nhìn ra chút gì không có nhìn ra cái gì h ắ c h ắ c ta nói ngươi ngốc nhiễu ngươi là lúc nào đụng đại vận giao tốt như vậy bạn trai n g ư ơ i này dáng dấp đẹp trai cao lớn coi như s o n g thế nào còn như thế tiền nhiều đâu dương c ư ờ i nói ngươi hoa si a thế nào tiêu nha nói ta nói cho ngươi à cái này mã vo khẳng định là phú nhị đại mà lại là cự phú cái chủng loại kia làm sao mà biết ngốc nhiễu tại nhà hàng tây gọi món ăn không cần nhìn menu thuần thục rất gọi món ăn cũng không nhìn ra tiền cắt bỏ bít tết thủ pháp rất n h u n nhuyễn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác điều này nói do hắn thường xuyên ăn cơm tây mặt khác hắn cầm là t r ư ơ n g thẻ đen loại này thẻ bình thường là ngân hàng vip hộ khách mới có đồng dạng nam mời nữ hải tử đi cấp cao nhà hàng tây ăn cơm gọi món ăn thời điểm sẽ xem xét tỉ mỉ menu sẽ có chút lo được l o mất đã sợ mất mặt lại sợ quá mắc hơn nữa còn mạnh hơn trang trấn tĩnh mà mã võ không có bất kỳ cái gì dáng vẻ khẩn trương điều này nói rõ hắn căn bản cũng không quan tâm giá tiền mặt khác hắn nói phòng ăn không có gì tốt rượu nếu là người khác lời nói ta sẽ hoài nghi hắn nói mạnh miệng nhưng hắn nói lời ta tin tưởng hắn trong nhà có tốt hơn rượu càng quan trọng hơn là ngươi nhìn hắn mặc có chút keo kiệt có thể hắn mặc cặp kia gụ x ỉ phá hải tử muốn hơn một vạn đây là bản số lượng có hạn ta tại trên mạng nhìn qua không thể nào một đôi phát cũ dày vải còn phá động muốn hơn một vạn ta còn tưởng rằng hắn là quán ven đường mua giả đâu ngốc hữu ngươi tin tưởng ta ánh mắt ta cặp kia phá hải tử tuyệt không phải giả hiện tại ngươi nói hắn mở cờ l ạ t xe này hẳn là chính hắn n g ư ơ i có tiền này cùng làm bộ kẻ có tiền khí thế kia bên trên còn là không giống nhau bởi vì trong lòng hắn không chột giã tiêu tiếu ngươi nếu không tin tưởng ta nói ngươi lần sau dẫn hắn đi xa xị phẩm cửa、hàng. ngươi nhìn hắn phát không rủi rủ thử một lần liền biết ai ngươi nói ta làm sao lại không gặp được cao phú xoáy đâu phi ngươi thế nào như vậy tục nha hắn có tiền ta lại không muốn tiền hắn h ắ c h ắ c ta tục đi thôi vậy ngươi đem mã võ nhường cho ta phi chán ghét t ố t đùa với ngươi bất quá ta lời khuyên ngươi à mã võ dạng này chất lượng tốt nam ngươi nhưng phải nắm chặt ta không thể lão như thế treo truy nữ nhân của hắn cũng không í t hắn lúc t r ư ớ c tiếp điện thoại khẳng định không phải hắn bạn cùng phòng đánh tới ta đánh giá chính là nữ nhân kia đánh ngươi nói đêm nay tốt bao nhiều cơ hội ngươi liền không thể giữ lại hắn không đi sao Lâm thiếu thiếu nói ngươi Tiếu ngừng người người hắn, hắn về trường học không phải là cho người khác cơ hội sao hắn đều hai mươi bốn không có sinh lý nhu cầu sao còn muốn ta nói hiểu hơn sao ta có thể nói cho người nhà nam nhân đều phạm tiện ngươi như trở thành hắn thứ nhất nữ nhân hắn cả một đời đều quên không được ngươi ngươi chính là trong lòng hắn ánh t r ă n g sáng đi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha xấu hổ hay không tiêu nhã lắc đầu n g ố c p hữu cơ hội là sáng tạo ra ngươi nếu không cho hắn cơ hội vậy hắn thế nào cho người cơ hội ngươi cứ như vậy treo hắn a tuyệt đối đừng đem tuyến cho đ ứ i đoạn lâm tiêu tiểu nói vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ đơn giản dẫn hắn đi du lịch cách trường học càng xa càng tốt ban đêm liền ở khách sạn kế tiếp còn muốn ta sẽ dạy ngươi sao muốn hay không thả màn ảnh nhỏ cho ngươi xem đi ta thế nào phát hiện ngươi như cái nữ lưu manh như thế đại tỷ ta tốt khuyên mật thằng nữ vì sao lại còn lại cái kia chính là e quất h ấ p ngươi như bỏ qua tiểu võ đ ờ i này không có khả năng lại đụng phải dạng này phú hảo ngươi liền đợi đến hối hận à? đi ta còn thực sự không quan tâm hắn có tiền hay không hắn là nghèo điệu ti ta không giống cùng hắn kết giao sao thôi đi ở trước mặt ta ngươi giả trang cái gì thanh cao à? chúng ta là thiền tri kiêu nữ chúng ta không bài xích nghèo điệu ti nhưng không biểu hiện không phải gả cho nghèo điệu ti à? có cao phu xoáy há không tốt hơn ngươi suy nghĩ lại một chút ta ta tắm rửa đi mà mã v õ trở lại trường học đã mười một nhiều một chút đi vào vương t u ế t oanh ký túc xá vánh vánh thế nào vương tuyết vánh ôm m á võ tiểu võ ta nhớ ngươi lắm gian phòng có chuột làm ta sợ muốn chết trắng liền điểm này phá sự thật có chuột ta không có l ừ a ngươi im lặng vánh vánh hôm nay cuối tuần ngày mai không có lớp ngươi làm gì không trở về nhà đâu làm gì ở ký túc xá trong nhà không có tiểu võ trường học có tiểu võ cho nên ta không muốn trở về ai vánh vánh từ chúng ta nhận biết đến nay tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt người cũng càng tinh thần ta tin tưởng ngươi đã chạy ra thế nào vánh v á ngươi có phải hay không có bệnh trầm cảm còn tự sát hai、bể. vương v biết bánh nhẹ gật đầu ta cũng không biết có phải hay không bệnh trầm cảm ta trước mặt bạn trai chia tay thật thống khổ hắn đem t a c rằng ta liền không muốn sống cả ngày làm chuyện gì đều không có tinh thần không có dũng khí tiếp tục sống sót oanh oánh ngươi thật là một cái ngẫm hữu thiên hạ này ba cái chân cóc khó t ì m hai cái đùi nam nhân còn không nhiều chính là không có trương tam còn có lý tứ chết trương đồ phu còn ăn mang mào chư không thành tục ngữ nói cũ không mất đi mới sẽ không đến không cần thiết như vậy nhỏ hẹp trên thế giới này không có cái gì so với mình sinh mệnh trùng đệm lớn ngươi coi như không vì chính ngươi cũng phải vì n g ư ơ i cha mẹ suy nghĩ à trên địa cầu rời đi ai làm theo chuyện nam nhân chỉ là trong sinh hoạt vật điều hòa không phải nhu yếu phẩm ngươi có công việc của mình lại không cần nam nhân nuôi sống sao có thể vì nam nhân đi tự sát đâu ngươi cảm thấy đáng ra sao tiểu võ ngươi thế nào vánh oánh ta hy vọng ngươi trôi qua tốt hy vọng ngươi thật tốt còn sống đừng lại đi cực đoan cho dù chúng ta chia tay vậy cũng không có gì ghê gớm nam nhân tốt còn nhiều luôn có phù hợp chính ngươi tiểu võ ngươi có phải hay không muốn theo ta chia tay vánh o á n ngươi cảm thấy hai chúng ta thật thích hợp sao, sao không thích hợp ân vánh oánh ngươi ngồi xuống hai chúng ta thật tốt tâm sự được không ân vánh oánh ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta thứ nhất lần đi bệnh viện cho ngươi làm bộ bạn trai sự tình sao đương nhiên nhớ kỹ vánh oánh lúc ấy ngươi bỗng nhiên đối mẹ ngươi nói ta là bạn trai ngươi ta căn bản làm ộ t chút chuẩn bị cũng không có trên thực tế lúc kia chúng ta không có chút nào quen thuộc thuần tuy chỉ là thầy trò quan hệ nhưng vì mẫu thân ngươi bệnh ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng ngươi diễn tịch tiểu võ ngươi đến cùng muốn nói cái gì vánh o n h thực sự thật xin lỗi kỳ thật ta đã có bạn gái nhưng là ta lại không nguyện ý ngươi bị thương tổn cho nên một mực không dám nói cho ngươi ta thứ nhất lần đi nhà ngươi cũng là một chút chuẩn bị cũng không có ba ba của ngươi nói với ta ngươi được bệnh trầm cảm chịu không nổi kích thích hy vọng ta chiếu cố thật tốt ngươi để ngươi đi ra tình cảm b ó n g ma ta cũng thực sự không có cách nào đành phải bằng lòng hắn ta cùng ngươi ba ba đều hy vọng ngươi thật tốt không cần bởi vì tình cảm mà đi cực đoan ta cùng ngươi t r a tất cả điểm xuất phát đều là bởi vì đau lòng ngươi vương tuyết bánh nước mắt d ư n g d ư n g tiểu võ ngươi không có chút nào thích ta sao dĩ nhiên không phải ta là nam nhân bình thường làm sao có thể một chút cảm giác đều không có ta cùng ngươi kết giao lâu như vậy chậm rãi cũng có chút không nỡ nhiều lần ngươi giữ lại ta qua đêm ta kém một chút liền không khống chế nổi cho nên ta một mực rất á y náy vâng oánh ta không phải gỗ hai chúng ta ôm ở cùng nhau thời điểm ngươi kích động ta so ngươi kỳ thật càng kích động nhưng lý trí nói cho ta không thể thương tổn ngươi cho nên cũng chỉ đành chạm đến là thôi c ố nén vâng oánh bây giờ không phải là cổ đại xã hội có thể tam thê tứ thiếp ta không cho được ngươi hạnh phúc chỉ có thể giữ vững d a n h giới cuối cùng thật xin lỗi ta để ngươi thất vọng ta không nên lừa ngươi lâu như vậy vương t u ế t n h trầm mặc một hồi có chút n g h nào cảm ơn ngươi tiểu võ cảm ơn ngươi nói với ta lời nói thật ta xác thực có bệnh trầm cảm tính cách cũng có chút hướng nội nhưng còn không có đạt tới mất đi tình cảm về sau liền không phải tự sát không thể cái c h ủ loại kia tình trạng ta nhất thời xúc động làm tự mình hại mình cử động xác thực dọa sợ cha mẹ ta ngươi yên tâm ta về sau sẽ không tự mình hại mình mã võ nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi dạng này ta cảm giác tội lỗi liền nhỏ rất nhiều tiểu võ ngươi ôm ta một cái được không ta lạnh quá mã võ bất đắc dĩ đành phải ô n nàng tiểu võ ngươi có bạn gái nàng là ai vậy dung mạo xinh đẹp sao và anh ấy, ngươi rất quan tâm cái này sao đương nhiên ngươi là tâm ta yêu nam nhân ta sao không quan tâm đâu ai ta cũng không biết nói thế nào thế nào ăn ngay nói thật thôi ta không hy vọng ngươi lại g ặ p ta vênh oánh nàng lớn hơn ta rất nhiều lúc còn trẻ có lẽ giống như ngươi xinh đẹp nhưng bây giờ nàng mập lớn hơn bao nhiêu mã vo cười khổ lớn mười chín tuổi a lớn nhiều như vậy cái này đều có thể làm ngươi mẹ đúng vậy a xác thực như thế đi ngươi liền khinh bị ta đi tiểu võ ngươi làm sao lại ưa thích như thế một cái lao bà đâu thật xin lỗi ta không nên nói như vậy ngươi không có gì sự thật chính là như thế tiểu võ vậy ngươi yêu nàng sao vâng m tuyết cảm g bánh c đều h t chí u nói ôn, n đúng ta hiểu được vừa mới bắt đầu ngươi vì tiền đi cùng với nàng về sau ngươi bị tiền cho bắt làm thu minh nàng đưa cho ngươi kim tiền tự do để ngươi chậm g i ả i t h í c h nàng cuối cùng hoàn toàn bị bắt làm tù binh có lẽ là như vậy đi ta cũng nói không rõ khó trách ngươi còn trẻ như vậy liền lái lên mẹ xe despenz đồng học được bệnh bạch huyết thế mà một lần quên tiền hai mươi vạn hóa ra là cùng phú bà tốt hơn v â n n g ư t u b ơ n g biết c h n h n g n t v á n h lắc đầu ngươi đừng nói như vậy ngươi có chỗ hơn người nếu không cũng hấp dẫn không được phú bà chú ý ngày đó tại bãi đỗ xe một mình ngươi đánh năm trong nháy mắt năm người liền nằm trên mặt đất mà ngươi thật giống như còn không có phát lực chỉ dựa vào điểm này người bình thường căn bản làm không được làm tiểu bạch kiểm ăn bám đó cũng là phải có bản lãnh không phải ai đều làm được mã võ tự d ê ước ai ngoại trừ cái này thân man lực không có gì khác bản sự tiểu võ nàng lớn ngươi nhiều như vậy ngươi liền không nghĩ tới cùng với nàng chia tay sao tiền tài có trọng yếu như vậy sao oanh oánh thật đúng là không phải như vậy nàng xác thực rất có tiền cũng bằng lòng cho ta dùng tiền nhưng ta hoa kỳ thật không nhiều ngươi cũng nhìn thấy ta trường học rất một mạng ăn cơm cũng trên cơ bản tại nhà ăn mặc quần áo trên cơ bản quán ven đường mua ta nói qua vừa mới bắt đầu là vì tiền nhưng bây giờ không phải nếu như thuần túy là vì tiền tiền kia tới tay ta nên chia tay không cần chờ tới bây giờ tiểu võ vậy ngươi cùng với nàng chia tay có được hay không ta bằng lòng tiếp nhận ngươi trước kia tất cả chúng ta thật tốt sinh hoạt được không gia đình ta điều kiện ngươi cũng biết cũng không tranh lệch ta tại nội thành cũng có phòng ốc của mình chờ ngươi tốt nghiệp cha ta an bài cho ngươi một phần công việc tốt hai ta hoàn toàn có thể sống rất tốt ai vánh vánh hiện tại rất không có khả năng thế nào ta cùng với nàng có hải tử hiện tại cũng sắp ba tháng rồi a ngươi vánh oánh thật xin lỗi ta nên nói không nên nói đ ề u nói thực sự xấu hổ vô cùng tiểu võ ngươi thế nào như thế không chú ý đâu làm gì đem hải tử đều sinh ra chẳng lẽ ngươi dự định nửa đời sau liền lãng phí ở trên người nàng sao vánh oánh có một số việc không phải ta có thể khống chế nhà ai cũng ngăn cản không được một cái làm mụ mụ tâm vương tuyết vánh ôm thật chặt mã võ tiểu võ ngươi hưng thuận với ta cùng với nàng chia tay có được hay không ta thật không thể không có ngươi v á n oánh ngươi bình tĩnh một chút hải tử xuất sinh mới ba tháng ta sao có thể cùng với nàng chia tay đâu ta như thế vứt bỏ nàng đứa bé kia làm sao bây giờ ta là nam nhân ta có trách nhiệm của mình cho dù là pháp luật đi lên g i ả n g thời kỳ cho con bú cũng không thể chia tay ngươi lại không cùng với nàng kết hôn chứng cái này lại không phải ly hôn vậy thì có cái gì khác nhau sao không đều là vứt bỏ sao vương tuyết oánh không chịu b u ô n g tay tiểu võ vậy ngươi tương thuận với ta một cái điều kiện điều kiện gì không cho ngươi cùng ta chia tay ta nguyện ý chờ ngươi vánh o á n ngươi lý trí một chút được không ta cùng với nàng không có khả năng thời gian ngắn chia tay có lẽ cả một đời liền không có ý định chia tay chẳng lẽ ngươi phải chờ ta cả một đời sao cho dù ta cùng với nàng chia tay hai ta cùng một chỗ cũng chưa chắc liền thích hợp ngươi làm gì treo cổ ở ta nơi này trên một thân cây đâu bên ngoài nam nhân tốt còn nhiều thuộc về ngươi người kia chỉ là ngươi còn không có gặp phải mà thôi có thể ta chính là không nỡ bỏ ngươi đi trong lòng ta khó chịu vênh lánh khó chịu chỉ là tạm thời thời gian có thể chữa trị tất cả chậm rãi liền tốt tiểu võ ta không muốn cùng ngươi cãi nhau chúng ta đều lánh tính một chút t nhanh mười hai điểm ngươi về ký túc xá cũng không tiện đêm nay lưu lại theo ta được không mã võ im lặng gật gật đầu tốt h ta vậy ngươi rửa mặt ta thời gian không còn sớm đi ngủ sớm một chút ân một chương giường nhỏ n ằ m hai người vương tuyết oánh đem mã võ ôm quá chặt chẽ dường như ngày mai liền sẽ mất đi hắn đùng dạng hồi lâu vương tuyết oánh hô hấp có chút gấp rút vánh vánh ngươi thế nào vánh vánh chúng ta không thể dạng này ta không chịu nổi trách nhiệm ta không cần ngươi phụ trách ta đối với mình phụ trách là được rồi trời tối người yên tất cả trốn tránh đều là phi công cả phòng chỉ có ho ngươi đ â y là cần gì chứ ta bằng lòng không ngượng ngươi xem vào ai ai cũng không ngăn cản được một nữ nhân tìm lấy c h i tâm mã võ đêm nay hoàn toàn luân hãm kích tình cùng cảm giác tội lôi đan vào lẫn nhau nhường hắn thật lâu không thể vào ngủ sáng ngày thứ hai hơn chín giờ hai người mới tỉnh lại vánh vánh ta muốn về thâm quyến tiểu võ ngươi liền không thể cùng với nàng chia tay sao thật xin lỗi ta hiện tại không muốn nói cái đề tài này có lẽ tại tương lai không lâu sẽ chia tay à nhưng không phải hiện tại chuyện tối ngày hôm qua ta rất t y náy không biết rõ về sau thế nào đối mặt với ngươi thậm chí không biết rõ thế nào đối mặt với người cha mẹ v â n g a n h ngươi nghe ta nếu có thích hợp lại tìm một cái a không cần treo cổ ở ta nơi này cái cây bên trên tiểu võ thật không đáng ngươi dạng này vương tuyết a n h nói không có việc gì ta bằng lòng không mượn ngươi x e n vào lão bà dùng hài tử buộc lại ngươi ta cũng có thể vì ngươi sinh con xem ai hao t ổ n quà được ai À, này. đại tỉ, ngươi cũng đừng được đá ngươi nói hiện tỷ, ta, ta thật ta cũng không được sự đá kích này. Ừ, vậy nhưng nói không chừng, chịu kích Ừ, hù dọa vậy sự ngươi m a u ăn có được hay không không mua ta mới không ăn đồ chơi kia mã võ im lặng ngươi thích thế nào ta đi mã võ xuống giường hai chân như n h ú g ra kém chút không có ngã s ắ p xuống mẹ nó đây là có chuyện gì tiểu võ ngươi chờ một chút ngươi nút thắt mặt ngược t ố t ngươi đừng nóng giận ta thật không muốn ngươi phụ trách ngươi yên tâm hai chúng ta sự t ì n h ta sẽ không bao giờ lại cùng ta cha để vênh vánh ương thuận với ta mặc kệ xảy ra chuyện gì không cho phép lại đi cực đoan không có cái gì so với mình mệnh quan trọng hơn nếu như ngươi không sống được ta sẽ tìm cảng nhiều nữ nhân tất ta bằng là ngươi ngươi ngày mai trở về sau ngày mai thứ hai cần phải lên lớp ta xế chiều ngày mai về a ân vậy ta chờ ngươi có cái gì tốt các loại nhà ngươi đi về nhà cùng ngươi phụ mẫu a mã võ xuống lầu không tiếp tục để ý cô gái này mã võ xem như thấy rõ ràng vương tuyết oanh có lẽ xác thực có bệnh trầm cảm nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy chỉ sợ cha hẳn cố ý nói nặng một chút tốt buộc chính mình liền phạm chương hai trăm linh chín chơi rượu chương hai trăm linh chín chơi rượu mã võ mới vừa lên cao tốc lâm tiếu tiếu liền gọi điện phải tới tiểu võ rời dướng sao Ta tới, tại thân ngay sáng sớm tới, ngay tại ngồi quyến. ngươi vậy xe về l ú cúp nào tỉnh thành? ngày nào? ngày ban ngươi ăn cơm thế nào?、Tạ、ơn, bất ta không nhất định có thời gian nói Cũng ngươi. Ơn, à, thì thế Tiểu ta thế Tạ bất ta thời ta tới lại nói thôi. Cũng được, vậy ta chiều chờ chờ về về võ, vậy vậy Xế cơm có được, c mai mai mời lại mai. quá đêm bảy điện thoại mã võ đ ô n g nhiên cảm giác đối lâm tiếu tiếu không có cảm giác gì có lẽ là bởi vì lâm tiếu tiếu lớn lên giống trụ dung lao sư nguyên nhân chính mình lúc này mới đuổi theo nàng tính toán nữ nhân đủ nhiều đừng có lại đi trả đạp người ta sau hai giờ mã võ trở lại thâm quyến thẳng đến t ế âu tập đoàn đi vào ký túc xá văn viên tiểu lâm ngay tại t i ế p đãi tiểu võ sao ngươi lại tới đây hh ắ c ắ c tiểu lâm là càng ngày càng đẹp ta tìm p h ư ơ n g tổng có chút việc a vậy ta gọi qua điện thoại hỏi thăm p h ư ơ n g tổng không cần chính ta đi mã võ trực tiếp hướng lầu một hành lang đi đến b ì n h b ì n h mời đến đẩy cửa ra tiểu võ phương tỷ tiểu võ nghỉ rồi hôm nay thứ bảy đi ta trở lại thăm một chút ngươi mã võ tiến lên ông vương hiệu phượng tỷ lúc này mới sáu nhiều tháng bụng thế nào lớn như vậy chứ song b à o thai đương nhiên lớn phát dục rất nhanh hiện tại cũng đã ta h ắ c h ắ c ta nghe một chút mã võ lập tức ngồi sồn thân thể áp thai đi nghe thế nào cái gì đều nghe không được đi lỗ thai ngươi không được tiểu võ ngươi ngồi ta có việc nói cho ngươi chuyện gì ngươi giúp ta đi mua phòng nhỏ thôi đứa nhỏ sau khi sinh ở công ty mang không tiện ta cũng không có khả năng để cho ta phụ mẫu mang đến quảng châu a phương tỷ ta nào có tiền a không có để ngươi dùng tiền chính ta có tiền ngươi giúp ta đi chọn liền tốt tốt nhất là mua trùng tu song xỉ cổ tại phòng phòng ở phải lớn một chút Tỷ, tân p hơn ò phòng. phòng còn phòng phòng phòng phòng, lòng n không cần, làm gì mua cổ tàn phòng. Tân phòng muốn mãn mang tử không còn rồi. Tỉ, nếu không vẫn tân tàn trong hoảng. g gì giả kịp khó phổ, hít, hải thuê phòng ở thôi, thuê cái biệt thự đều có thể. Ta cảm thấy chịu h cổ có trước cái có cảm ốc cổ làm là mua tân phòng A, mua mua mua tu, đều Ta A, sỉ sỉ tử Tỷ, biệt rồi. đệ ở nữa thuê phòng tương đối đơn giản ngay tại ngươi công ty khu công nghiệp thuê là được rồi bên kia cũng có rất nhiều người địa phương tự xây phòng lớn cũng có ba thất một s ả n h l i ê n ngươi cùng phụ mẫu cũng đủ ở những n à y tự xây phòng đều là đơn giản trang trí trên cơ bản chính là dán sàn nhà phá loại s ân thuốc c gô dùng nhà h k a hh phương tỷ đều nói công ty thượng thị có thể rút tiền cắt giao hẹn ngươi để nhiều ít hiện phương hiệu phương nói cổ đông ban cổ phiếu sẽ ảnh hưởng công ty thị trường chứng khoán ta bây giờ còn chưa rút tiền cổ phiếu tăng không ít so phát hành giá tăng ba phần có một công ty phát triển tiền cảnh rất tốt hiện tại bán tháo cổ phần không có lời hiện tại giá thị trường tương đối tốt muốn biến hiện lời nói ta tùy thời có thể biến hiện sách một hai vạn mỹ kim không có vấn đề gì lợi hại lợi hại thì ngươi cũng là siêu cấp phú hào a đó là đương nhiên rồi ta thật là công nghệ cao công ty người sáng lập một t r o n g mặc dù là mới thành lập công ty nhưng bây giờ công ty tổng giá trị thị trường đã vượt qua ba mươi ước đô la ta hiện tại chiếm công ty gần ba cổ phần đâu lợi hại vậy ngươi chiếm cổ phần liền đem gần một ước mỹ kim a đó là dĩ nhiên nếu như ta chuyển nhượng cổ quyền lời nói còn không chỉ điểm này chuyển nhượng nguyên thủy cố sẽ định giá cao một chút công ty còn tại phát triển tranh thủ tại năm năm bên trong giá trị thị trường vượt qua một trăm linh ước v h Không hiện ú ý an toàn. ổn tại gì, có việc đô ị n h h k n g được, thì, la biết mang thai 6 tháng, hơi hơi tháng, chú một chút, mang không chú có ý ta không kém mấy tháng này được không nhị thêm khổ nhiều như vậy ngươi cũng đến qua tới làm gì quan tâm cái này nhất thời đâu tốt h ta chán ghét ta là đau lòng ngươi nếu không ta giúp ngươi không cần đi có phải hay không chuẩn bị đi tìm cái kia phú bà liệu cho nàng thì ngươi có thể hay không không hỏi a nhiều mất hứng thẳng thắn nói ta cũng là bị ngươi ép nếu không chúng ta đều không có cái gì liên hệ đi ta cũng không có bước ngươi đây hết thể đều là ngươi tự nguyện ngươi cũng có thể không đến thăm ta nhà ta lại không cầu ngươi ai ngươi mang thai ta loại ngươi để cho ta sao có thể không đến cái này không đã sớm là ngươi tính toán kỹ sao đi tính tình a văn q u ê n những vật kia ngươi trường nào thì lấy đi qua một thời gian ngắn a ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút nhắc tới cũng kỳ quái cái này mấy trăm vạn đồ vật nàng đặt ở ta chỗ này mặc kệ không hỏi cũng không sợ chúng ta cho tham tính toán tỉ ta phải đi ta ngày mai muốn về trường hầu a nhanh như vậy muốn đi a liền không thể lại bồi bồi ta sao tỉ nhìn xem ngươi ta h tốt ta an tâm vừa rồi cha mẹ ngươi đã tại đã tới nhanh đến cửa lại lui về a ta sao không biết bọn hắn đã tới ta từ nhỏ lỗt hay đặc biệt linh nghe qua thanh â m sẽ không lại quên không sai được t ỷ nhanh đến giờ cơm cha mẹ ngươi có thể là bảo ngươi ăn cơm phát hiện ta cùng ngươi đang t á n gấu cho nên lại rút lui ta đi trước kia nếu không ngươi theo ta cùng nhau ăn cơm thôi t ỷ còn nhiều thời gian không v ổ i ta hiện tại tựa như một cái chơi r i ề u tuyến lại chảnh trong tay ngươi chúng ta về sau ăn cơm chung thời gian còn nhiều ta đi ngươi phải chú ý thân thể chờ một chút ngươi biểu t ỷ điện ngọc quên y lúc nào thời điểm tới hiện tại công ty cần nàng qua mấy ngày ta liền để nàng đến đây đi đi mã vo đi p h ư ơ n g h i ệ u phượng sờ sờ bụng nói một mình cặn b ã nam các ngươi có hai cái tại ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu trở lại bờ biển biệt thự triệu thải hà không ở nhà điền ngọc quyên tại mang em bé mã võ ôm lấy trong trứng nước như tử con oan gọi cha tiểu võ ôm hải tử chú ý một chút tay muốn thả bình đừng đập lấy hắn e o hh ắ c ắ c biết tiểu võ ta lúc nào thời điểm đi làm a cái này có thể lại là hơn một tháng ta đều ngao thành hoàng kiềm b à lao tỷ ta lát nữa sẽ hàn huyên với ngươi chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói ta có việc cùng ngươi làm luận a mã vo bấm triệu thải hà điện thoại nàng dâu ngươi lại đi làm đi ân đi một chuyến công trường ngươi trở về ân vừa tới nhà không lâu ngươi trở về ăn cơm chưa sao t r ư ơ n g hai trăm mười thất bại t r ư ơ n g hai trăm mười thất bại không được ta trễ giờ lại về muốn cùng kiến trúc phương trao đổi chút chuyện được tôi h vậy ngươi bận điệu c ú p điện thoại lao tỉ xe của ngươi đem tới sao còn không có đâu tứ nhi t ử hôm qua liền gọi điện thoại cho ta nói xe tới để cho ta đi để xe ta kia có tiền ngươi lần trước chỉ giao tiền đặt cọc được tôi chờ hắn trở lại ta dẫn ngươi đi để xe Lao tiểu n g ư ơ nói tử nhỏ như vậy, ngươi không mang ai đến mang nhà.、Cái、này nhất thời đi nơi nào tìm bảo mẫu a. Ừ, cho nên ngươi chuẩn hải ai Cái thời đi cho bảo tử tìm vậy, mẫu A. đ bị Ừ, ta làm m cả đời bảo đời ẫ đúng không? Lao thỉ, không có, xem ra ta phải đi không? không công nguyệt giới phải Lao ra bảo tỉ, ta ty tìm tàu có, xem mua mẫu. Tiểu võ ngươi đem mẹ ta gọi tới tôi nhường nàng đến cấp ngươi mang hải tử nàng khẳng định bằng lòng mẹ ta bây giờ trong nhà cũng không chuyện gì mã võ lắc đầu không được mang hải tử cũng rất vất vả không muốn để cho cô cô chịu phần này tội đi lao tỷ triệu hải hà không trở lại ăn cơm ngươi nhường bảo mẫu xào g a o a chúng ta ăn cơm ân sau bữa ăn mã v õ đi vào lầu hai thư phòng điên ngọc quên đi đến lao tỷ hải từ đâu ngủ t i ế p đi bảo mẫu nhìn xem đâu không có việc gì lao tỷ ngươi đem cửa đóng lại ta có việc nói cho ngươi a đóng cửa lại chuyện gì lao tỷ qua mấy ngày ngươi liền về công ty a ta đã cùng phương tổng đã nói ngươi bây giờ có xe về sau cuối tuần nghỉ đến mang mang hải từ được không được a ngược lại lái xe cũng thuận tiện ta có r ả n h liền đến lao tỷ có chuyện ta cũng không biết thế nào cùng ngươi mở miệng đi thế nào lềm m ề chậm chạp có việc nói thôi p h ba m g t cái vang dội n g cải tát không? con mẹ nó ngươi thật lăn lộn ngươi còn là cái nam nhân sao có ngươi làm như vậy sao triệu thải hà đối ngươi tốt như vậy móc tim móc phổi ngươi dạng này xứng đáng n à n sao ngươi nếu là ghét bỏ nàng cũng không cần cùng với nàng tốt ngươi đã không chê nàng tại sao phải dạng này mã võ bị rút khuôn mặt đỏ lên có thể cũng không biết thế nào phản bác ai ta cũng không muốn dạng này à v â n h điền ngọc quên một cước đá vào bụng hắn bên trên cá nhân ngươi cà bã ta từ nhỏ thế nào không nhìn ra ngươi như thế h ố n đản ngươi còn có làm người danh giới cuối cùng sao mã võ bị đạp không dám hoàn t h ủ lao tỷ vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ điền ngọc quên mắng các ngươi trong đúng quần món đồ kia ta đều không hiểu hận lao tỷ ngươi cũng đừng mắng ta chuyện đều đã, đã xảy ra phương tổng trong bụng hài từ m ư ờ tháng mã vo nói sáu tháng xong b à o t h a i dựa vào con mẹ nó ngươi thật lợi hại ta có phải hay không đến chúc mừng ngươi lại phải làm cha ta lúc đầu liền hoài nghi ngươi cùng với nàng có một trần không nghĩ tới các ngươi thế mà liền hài tử đều chuẩn bị sinh ra ngươi bây giờ cho ta biết đi làm có phải hay không lại dự định để cho ta đi chiếu cố phương hiệu phượng l ã o tỷ không có phương hiệu phượng có cha mẹ của hắn đang chiếu cố không cần đến ngươi ừ việc này nếu để cho triệu thải hà biết nàng sẽ nghĩ như thế nào nàng được nhiều thương tâm a ai ta cũng l à mơ mơ hồ hồ cứ làm như vậy hiện ra lao tỉ n g ư ơ i giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi muốn cái g i ắ m giấy là không gói được lửa sớm muộn cũng có một ngày sẽ lộ tẩy ngươi đem triệu thải hà coi thành đứa ngốc sao nàng hiện tại đối ngươi tín nhiệm là khinh thường tại đi thăm dò ngươi nhưng cũng không biểu thị nàng không năng lực t r a ngươi chính ngươi kéo phân chính ngươi đi ăn ta cũng mặc kệ mã võ nói tính toán thực sự để lộ liền để lộ tôi h cùng lắm thì ta bị nàng đuổi đi ra đi ê n n g c quyên hỏi phương h i ể u phượng biết triệu thải hà tồn tại sao mã võ điểm, điểm biết có người như vậy nhưng chưa thấy qua đi cô gái này cũng thật hào phóng biết còn đi cùng với ngươi ngươi thật là có đủ thủ đoạn lao tỷ ta là tới thương lượng với ngươi giải quyết vấn đề cũng không phải đến chịu ngươi đánh chửi ừ ta hận không thể hút chết ngươi hôn đàn này khiến cho ta đều cảm thấy mình thật xin lỗi triệu thải h ạ lao tỷ ngươi cũng không thể thấy chết không cứu việc này ngươi còn phải giữ bí mật nha ta là nghĩ như vậy ngược lại các nàng cũng sẽ không gặp mặt không có vấn đề gì ừ tự cho là đúng bị thai mà đi chồng chồng ngươi sớm muộn cũng sẽ chết tại trên bụng nữ nhân ai điện ngọc quyên không tiếp tục để ý m á võ trực tiếp xuống lầu nhìn đứa nhỏ điện thoại văng lên ninh tiến đánh tới tiểu võ ca đang làm gì đâu không làm gì hôm nay thứ bảy ta tại gian phòng vọc máy vi tính a n g ư ơ i đây ta vừa cho học sinh bổ sung khóa trở về hiện tại bắc kinh rất lạnh nhanh tuyệt rơi a thiến nhi n g ư ơ i tại sao lại đi cho học sinh học thêm tiểu võ ca cho học sinh học bù rất nhẹ nhàng một tiết khóa một trăm khối tiền đâu ta biết ngươi có tiền có thể ta cũng nghĩ chính mình kiếm tiền a vậy ngươi chú ý thân thể a đừng mệt mỏi không có việc gì tiểu võ ca ta nhớ ngươi lắm ân ca cũng nhớ ngươi ca không cho ngươi đi tìm nữ hải tử khác nha mã vo cười nói có thể ngươi không tại ca bên người ca cũng có sinh lý cần a chán ghét vậy cũng không được nếu không ta t ạ i trên mạng m u a cho ngươi bút bê bơm hơi không cần ta mới không cần đồ chơi kia ca vậy ta tuần sau sang đây xem ngươi miễn cho ngươi khó chịu thiến nhi ca đùa giỡn với ngươi đâu yên tâm đi ca năng lực tự kiểm chế rất mạnh ngươi đi học cho giỏi không nên suy nghĩ nhiều chờ thả nghỉ đ ô n g ta đi bắc kinh n h ì ngươi n coi là thật không cho phép gà ta ân không lừa ngươi vậy được vậy ta chở ngươi qua đây thiến nhi thời tiết chuyển sang lạnh lẽo ngươi được nhiều mua bộ y phục ân ta biết ký túc xá có hơi ấm đâu so quê quán còn ấm áp Tốt, Thiến Nhi, ca đang bận ca đ ân u l ầ sau A. chuyện trò tiếp nhớ Ơn, không ỹ muôn n ta a Ơn. k h bao lâu triệu thải hà trở về đi thẳng tới thư phòng tiểu võ ngươi rút nhiều ít khói a không chết thật xin lỗi ta mở cửa sổ ra triệu thải hà tiến lên ôm mã võ nhớ ta a đương nhiên nếu không liền không trở lại đ ỗ n g nhiên hai người thanh âm chuyển đến dưới lầu lưu trợ lý có việc muốn lên lầu điên ngọc quyến nói lưu tỷ đợi chút nữa đi lên thế nào không có gì ngươi chờ một chút đi lên chính là tiểu lưu ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu dường như đã hiểu hồi lâu qua đi hai người nằm nghiêng tại một t r ư ơ n g làm việc trên ghế salon b à bối ngươi hôm nay trạng thái cũng không quá t ố t ta thất bại nàng dâu có thể là quá lâu không có nguyên nhân a ta cùng ngươi đàm luận chút chuyện chuyện gì